trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ, giang thủ cầm ra một đem đan dược nuốt vào trong bụng, tại kích phát bất tử thân sức khôi phục về sau, cũng trực tiếp thôi động pháp tắc chi tầm công hiệu. cảm thụ được giữa thiên địa đại lượng lực lượng pháp tắc tràn vào, giang thủ lại vận chuyển cực quan độn, tốc độ bay tiêu thăng đến chân chính tốc độ ánh sáng, lách mình liền biến mất tại nơi đó. chân chính tốc độ ánh sáng là một hơi năm sáu ngàn xa. ngắn ngủi hơn 10 hô hấp sau xuyên qua khoảng cách nghìn và giảm, giang thủ liền cảm thấy được phía trước bắc bộ giữa thiên địa đang có hai cái khí cơ không sai sinh mệnh tại hướng đông phương cực nhanh. đây cũng là quan hại đặc tính, chỉ cần có bất kỳ một cái nào sinh mệnh bước vào cửa thứ hai. Như vậy cửa này hải bên trong xuất hiện linh hồn phục chế thể liền sẽ nhận được mệnh lệnh bắt đầu ở cái này bên trong tìm kiếm vây giết. Kia hai cái sinh mệnh nghi cũng chính là này liệt. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm. Tại Giang Thủ cảm ứng bên trong kia hai cái sinh mệnh tốc độ bay một cái chỉ có bốn năm vô cùng một tốc độ ánh sáng, một cái khác thì là duy trì lấy tháng một năm hai không phút một trong tốc độ ánh sáng đột hành. Mà nắm giữ lực nhanh pháp tắc tuần hoàn võ giả nhị trọng tiêu lúc mới chỉ có bốn năm vô cùng một tốc độ bay. Một cái hô hấp quá khứ. Khi Giang Thủ tại hoàn toàn yên tĩnh trên thảo nguyên không ổn định thân ảnh. Hướng Đông Phương nhìn ra xa lúc nhìn thấy cũng chính là hai đạo vừa ổn định thân thể thân ảnh, một cái là Cự Nhân Tộc, một cái là Linh Văn Tộc. Trong đó Cự Nhân Tộc là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn nhị trọng tiêu khí cơ, Linh Văn Tộc thì là tứ trọng tiêu, lĩnh hội vĩnh hằng theo điểm. Mà cái này hai cái thân ảnh, nhục thân đều là hơi mở màu sắc, có thể từ bên ngoài cơ thể nhìn thấy trong đó xương cốt mạch lạc cùng tạng khí cùng các loại, nhưng cái kia đều bóng ánh tinh tế hiện ra tại giang thủ trong tầm mắt, phản phất châu đáo mỹ ngọc chế tạo mà ra. Loại tinh huống này cùng giang thủ hoàn toàn khác biệt, chân chính thí luyện giả coi như cũng là điều khiển linh hồn thể với ảnh. Nhưng nụ thể của hắn cùng chân thực nụ thân là giống nhau như lúc, chỉ có những cái kia phụ trách thí luyện phục chế thể là hơi mờ. Lúc này mới có thể để tất cả thí luyện giả một chút phân rõ đi ta. Dù sao không phải mỗi một lần cùng một chỗ tham gia linh quang cảnh thí luyện võ giả đều có thể lẫn nhau nhận biết. Một lần liền gặp được hai cái. Khoe miệng hiện lên một lần ý cười, giang thủ trong tay máu vảy thương lóe lên, vạch ra một mảnh huyết sắc thương ảnh lúc hắn đã vượt qua lớn phiến thiên địa, thẳng tới linh văn kia tộc tứ trọng tiêu trước người. Một thương gia bành một tiếng, đối thủ hào sức phản kháng liền bị phá giết thành tạt bã. Tại cái này linh văn tộc bỏ mình lúc. Một cái khắc cương trảo ra một thanh trường kiếm cự nhân tộc thân ảnh lại đột nhiên xoay người bỏ chạy ra ngoài. Nơi này linh hồn phục chế thể, là có nhất định linh tính, loại này linh tính cũng không phải là có chân chính linh trí, chỉ là nông cạn trí tuệ, giống như tự nhiên phổ thông hổ sói trí tuệ, dạng này linh tính có thể để bọn hắn tốt vận dụng tự thân đã nắm giữ các loại năng lực, có thể phối hợp lấy vây giết mục tiêu, biết mình hoàn toàn không phải mục tiêu chi lúc, đồng dạng sẽ chạy trốn. Nhưng trước mắt cự nhân tộc chỉ là nhị trọng tiêu, giang thủ kích phát pháp tắc chi tâm sau lại là lục trọng tiêu, hay là tốc độ nhất lục trọng tiêu. Cho nên người khổng lồ kia tộc phục chế thể chỉ chạy ra nửa hơi, khoảng một vạn dặm khoảng cách liền đánh một tiếng nổ thành hư, thẳng đến linh hồn hắn thể phá diện, giang thủ mới bình thản rút về máu vải thương. Lại có một cái, liền có thể tiến vào cửa thứ ba. Cười nhẹ một tiếng giang thủ lần nữa biến mất, lại làm mười mấy cái hô hấp về sau, chờ hắn xuất hiện tại một mảnh khác bên cạnh đại dương mênh mông trên không, từ giang thủ trước người lại phần phật hiện hiện tám đạo thân ảnh. Cái này tám đạo thân ảnh trong đôi mắt cũng lóe ra nhất định linh tính, cầm đầu hai cái một nhân tộc một trường sinh tộc, đều chỉ là tứ trọng tiêu cấp bậc, còn lại sáu cái thì là ba cái tam trọng tiêu, hai cái nhị trọng tiêu, còn có một cái nhất trọng tiêu. Phán huyết kích. Một chút cảm giác qua tất cả đối thủ thực lực tu vi Giang thủ thân thể lóe lên còn như quỷ mị xuất hiện tại kia nhất trọng tiêu bán thần sau lưng, một đạo huyết quang về xuống, nương theo lấy kia nhất trọng tiêu bán thần bỏ mình, ở hai bên người hắn bảy cái phục chế thể lại đột ngột bị một tầng màn sáng ngăn cách, màn sáng bên trong, Giang thủ trước người chậm chậm hiện hiện hai đạo linh quang chính đang vươn xuống. Màn sáng bên ngoài, bảy cái bán thần lại đang ngơ ngác nhìn Giang thủ vài lần về sau, lách mình cực nhanh. Bởi vì hắn đã đánh giết ba cái mục tiêu, khiêu chiến hoàn thành. Lần này khiêu chiến với hắn mà nói, thật nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm, trừ tìm kiếm phục chế thể lúc dùng một chút thời gian, chân chính chém giết lúc ba cái mục tiêu đều là không chịu nổi một kích chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược tôi. 23 cửa thí luyện giả phá cửa thứ hai, thời gian sử dụng 73 hơi thở. Cái gì? Phá cửa thứ hai? 23 cửa chính là Giang Thủ đi, ta không có nhớ lầm. Mà lại chúng ta tiến đến 30 vị bản thần, cũng chỉ có Giang Thủ không tại cái này bên trong, nhưng cái này tại sao có thể như vậy? Hắn phá vỡ cửa thứ nhất thời điểm, ta còn tại cùng trên cầu đá cái thứ nhất linh hồn thể chém giết, hiện tại hắn liền lại phá vỡ cửa thứ hai. Đáng chết, đây là cái gì hiệu suất a? Quá lịch thiên đi. Linh Du, lợi thanh la những thiên tài kia còn tại trên cầu đá lần thứ 200 chết. Kia tiểu tử liền muốn đi vào cửa thứ 3 rồi. Có lầm hay không? Cửa thứ nhất bên trong mấy chục tòa trên cầu đá, còn có hơn chục cây cầu đá thân ảnh đều ngay tại trước 50 mở nội tu đuôi, cái này cũng không kỳ quái, tại cùng cầu đá kiến tạo linh hồn thể chém giết lúc, người coi như chỉ là thụ thương cũng sẽ để tự thân linh hồn bị hao tổn, cần nhất định an dưỡng mới có thể khôi phục. Giống Bạch Tịnh thời, Linh Du cùng một nhóm thiên tài tại trận chiến đầu tiên về sau, kinh ngạc mấy hơi thở liền xông vào cửa thứ hai, căn bản không dừng lại đến an dưỡng, đó là bởi vì bọn hắn không bị tổn thương, đều là tổn hại giết chết đối thủ. Dù sao những cái kia đối thủ cho dù có được giống như bọn họ pháp võ, Bị võ thần khí cùng các loại, nhưng không có có trí tuệ, đây chính là cái nhược điểm chí mạng, chân chính siêu cấp cường giả tại trận chiến đầu tiên bên trong, tổn hại giết chết đối thủ cũng không phải chuyện lạ. Chỉ có cái này 30 vị thiên tài bên trong yếu kém một chút, mới có thể mang theo vết thương nhẹ thắng được, thắng được sau tu dưỡng một hồi cũng là bình thường. Bất quá chính đang tu dưỡng thời điểm đột nhiên nghe tới linh quang cảnh cấm chế chi lực nhắc nhở, đã có người phá vỡ cửa thứ hai, cái này thiếu chút nữa để hơn chục vị thiên tài kinh hồn huyết. Bọn hắn còn chưa bắt đầu cửa thứ nhất thứ thế chiến thứ hai, Giang thủ liền muốn tiến hành cửa thứ ba. Chiến lược muốn hay không như thế lớn Một phương diện khác, kia cấm chế nhắc nhở cũng không chỉ là người tại Thanh Tỉnh Trạng Thái bên trong mới có thể nhắc nhở, mà là coi như ngươi còn tại hồn chiến quá trình bên trong cũng có thể nghe tới kia nhắc nhở. Cái này một nhóm liền là trước kia chém giết bên trong nghe tới Giang Thủ phá cửa thứ nhất tin tức, nhưng lúc đó chính đang chém giết, chỉ là linh hồn thể tác chiến, từ vẻ ngoài quan sát nó nhục thân mới sẽ phát hiện hào phản ứng. Nhưng bọn hắn có thể nghe tới là không thể nghi ngờ. Liên tiếp hai lần kích thích về sau, hơn chục vị chính tu dưỡng bên trong thiên tài cũng thật đối Giang Thủ ghen ghét muốn bắt cuộc, muốn hay không như thế. Muốn hay không đối so rõ ràng như vậy? Giang thủ như thế yêu nghiệt hiệu suất, còn để bọn hắn làm sao kế tiếp theo dùng tràn ngập lòng tin ý chí đi khiêu chiến. Thật sự là ngữ, cùng hắn so ra, chúng ta hiệu suất này không khỏi quá thấp kém đi. Coi như phá quan không đại biểu hắn thực lực mạnh nhất, nhưng hiệu suất chênh lệch như thế lớn, đồng dạng có chút không bình thường à? Còn tốt chúng ta không phải chấm nhất, chậm nhất đúng là đủ công văn, đồng dạng có chút khó tin. Tâm tư lăn lộn bên trong lại một thân ảnh lên tiếng kinh hô, lần này kinh hô sau cái khác thân ảnh cũng nhao nhao khẽ động, tất cả đều nhìn hướng từ mười cửa tiến vào cửa thứ nhất linh văn kia tộc thanh niên. Đó chính là đứng tại trái lên thứ 17 cây cầu đá bên trên, đại biểu thứ nhì thị tộc Lợi thị tham gia thi đấu bảy đại hắc mã một trong, tại Đào thải bên trong lấy một tay ra pháp ngàn ngự nhiều lần tổn thương đánh bại người cạnh tranh đủ công văn. Đủ công văn đã là trước mắt cửa thứ nhất, cái cuối cùng còn đang trận chiến đầu tiên bên trong chém giết bên trong thiên tài. Coi như không phải đen nghiễm, chỉ là phổ thông tứ trọng tiêu bán thần, đều so đủ công văn ưu tiên thắng được, đây cũng là chuyện Tiêu Lâm, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đủ công văn xưng hùng lôi đại chiến ra pháp ngàn ngự, chính là thu nạp đối thủ tất cả công sát lực lượng tiến tạo từng cây bảo thụ, như đối thủ của hắn cũng có thể làm đến những này. Kia mặc kệ đủ công văn như thế nào công sát, sẽ chỉ làm đối phương hấp thu công sát lực kiến tạo bảo thụ. Kia thực sẽ hạn kéo dài đủ công văn chém giết thời gian. Nhưng coi như như thế, cùng là tiến vào trận chung kết bên trong bảy đại hắc mã một trong, cũng đều là cũng không tính suất chúng nhất hắc mã, chỉ có thể coi là trung du hắc mã. Kết quả Giang Thủ giết tới cửa thứ 3, đủ công văn lại thành tất cả thiên tài bên trong chậm nhất một cái, so sánh một chút lời nói, thật không biết đủ công văn giờ phút này là tâm tình gì. Cùng một thời gian, linh quang cảnh cửa vào đại điện, cũng nghe đến cấm chế lần thứ 2 biểu thị công khai, 23 cửa thí luyện giả đã có thể tiến vào cửa thứ 3 lúc. Phụ trách giám sát trận này, đại bị ngả thanh dục đồng dạng trận tròn đôi mắt đẹp, không xác định nhìn xung quanh theo tới đứng ngoài quan sát bên trên tác lăng, bộ tiêm ảnh cùng thiên tài, mấy vị sư đệ sư muội, ta nhớ được từ 23 cửa đi vào, là đại biểu bộ thị xuất chiến nhân tộc thiên tài giang thủ. Là hắn a? Thật là hắn. Ngay cả Lữ Du, lợi thanh la các nàng đều còn tại cửa thứ nhất lúc, kia tiểu tử đã giết tiến vào cửa thứ ba. Đối mặt ngả thanh dục kinh nghi hỏi lại, bộ tiêm ảnh cùng phong thị mấy cái bán thần là ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, bên trên tác lăng lại tại nghẹn họng nhìn chân trối bên trong sắc mặt càng ngày càng đen, thậm chí có một tiếng nóng hổi chương 626, xa xa rất trước. Cửa thứ 3, cửa thứ 3 thí luyện nội dung cùng cửa thứ 2 là đồng dạng, hay là đánh giết trước kia thí luyện giả lưu lại linh hồn phục chế thể, chỉ là độ khó co tăng lên, cái thứ nhất tăng lên là số lượng, cửa thứ 2 là đánh giết 3 cái, cửa này thì là 5 cái. Cái thứ hai độ khó tăng lên thì vạch ra hiện cường giả phục chế thể sát xuất biến lớn, nếu như cửa thứ 2 một lần xuất hiện 90 cái phục chế thể, kia lục trọng tiêu khả năng chỉ có chút ít một hai cái, ngũ trọng tiêu cũng không đủ 10 cái, cửa thứ 3 bên trong xác suất liền thêm lớn thêm không ít, chỉ ít hai thành. Cái này đối ta đến vẫn như cũng là rất nhẹ nhàng sự tình coi như gặp được mạnh nhất một nhóm kia phục chế thể đồng dạng có thể bảo chứng bất bại mặc kệ cửa thứ nhất trong ngoài đông đảo võ giả khi biết giang thủ phá vỡ cửa thứ hai lúc là tâm tình gì đôi này giang thủ bản thân đều không có ảnh hưởng gì dậm chân tiến vào cửa thứ ba về sau hắn ngay lập tức cảm thấy được vẫn như cũng là tự thân linh hồn huyết ảnh một hơi thời gian đi cảm giác tự thân hết cệch một hơi sau giang thủ lại phi thân lên vẫn như cũ kích phát pháp tắc chi tâm sâu đem tốc độ bay phát huy đến cực hạn nhất giang thủ ngắn mũi hai hơi thở thời gian liền bay vọt bên trên khoảng cách nghìn vạn giảm cho đến lúc này hắn mới biến sắc tại giữa lông mày lóe ra vẻ vui mừng ngay tại Giang Thủ mừng rỡ bên trong, từng đạo độn quang đã từ phương đông trốn vào phạm vi cảm nhận của hắn. Kia khoảng chừng bảy cái, bảy cái, cái này một lần liền đầy đủ. Bất quá cái này bảy cái đều không quá yêu a, lại có một cái lục trọng tiêu, một cái ngũ trọng tiêu, hai cái tứ trọng tiêu, còn lại ba cái thì tất cả đều là tam trọng tiêu. Cường giả sát suất quả nhiên biến lớn thêm không ít. cảm ứng rõ ràng về sau, Giang Thủ khoe miệng cũng hiện lên một tia cười khẽ. Trong lúc cười khẽ chợt lắc người, hắn đã xuất hiện tại bảy cái phục chế thể phương tây ngoài trăm vạn dặm. Đến lúc này bảy cái phục chế thể đồng dạng phát hiện Giang Thủ, không có chút gì do dự, trong đó mạnh nhất lục trọng tiêu phục chế thể vẻ ngoài hiện ra vì một cái cự nhân tộc tồn tại trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh giống như vạch phá bầu trời ánh nắng, lấy loá mắt đến cực điểm đụn quang lao vùn vụt mà hạ. Giang thủ không chút nào e sợ, đối kia lục trọng tiêu hờ hững, chỉ là vận chuyển vây tay che kín nục thân bên dưới, máu vảy thương lóe lên về sau, bàng tướng huyết quang liền giống như mai táng hết thảy tinh bầy xuyên thấu, đối càng xa xôi năm thân ảnh đánh sát mà hạ. hắn chỉ cần đánh giết năm cái mục tiêu sẽ bị phá quan, kia đánh giết yếu kém phục chế thể mới là sự chọn lựa tốt nhất. dù sao tại hắn hậu phương những cái kia tồn tại bên trong, chỉ có phong văn cao một cái cùng hắn quan hệ tốt, cái khác liên đệ phục chế thể bên trong cường giả lưu cho bọn hắn một đạo tăng công kích gần ngàn nói thương mang huy sái phi đâm trong đó gần 500 đạo ẩn ngầm giang thủ một kích toàn lực tám thành uy năng thương mang đều là hướng về phía hai cái tứ trọng tiêu manh sát mỗi cái đồng đều phân hơn 200 nói ba cái tam trọng tiêu phục chế thể thì là người đồng đều hơn 100 đạo thương mang ám sát ầm ầm liên tiếp kinh hãi đáng sợ tiếng nổ tung tại thương mang đâm xuyên bên trong đống nhiên hệ dương kinh khủng sóng âm cùng lực lượng ba động cản quét mà không cơ hồ đem hết thảy đều che giấu ảm đạm phai màu mà trước hết thoát ra đến lục trọng tiêu phục chế thể cũng một quyền đánh vào giang thủ bên ngoài cơ thể nhưng cái này bành trướng quyền tận chui vào vây tay không gian về sau căn bản không có nổi lên mậy may, may vỡ sóng. Kia lục trọng tiêu cự nhân tộc trong mắt lóe lên một tia tinh quang lần nữa giống giận huy xái ra một đạo bành trướng quyền tận lúc một tầng trong suốt màn sáng lại đột một đem giang thủ cùng hắn cách biệt bởi vì bị táng không đánh tan giết năm cái mục tiêu đã toàn bộ bỏ mình lục trọng tiêu chi thân bộ phát mạnh nhất phát vỡ giang thủ đối tượng thân lực khống chế cũng đạt tới cực hạn tại đem tất cả lực lượng tỉ mỉ phân phối sau một đợt núi một đợt thương mang xuyên qua phi đâm. Hình thành liên miên thế công, đã đủ để miểu sát tứ trọng tiêu cùng tam trọng tiêu. Càng đừng đề cập nơi này tứ trọng tiêu tam trọng tiêu, đại bộ phận phân còn chỉ là bình thường. Mà không phải như là bạch tình thời, đủ công văn cùng bên trên tác án những cái kia tứ trọng tiêu bên trong cường thế hắc mã. Cũng là nhìn thấy màn sáng xuất hiện, kia lục trọng tiêu cự nhân tộc mới bỗng dưng sửng sở, hậm hực thu hồi quyền thế. Đôi mắt bên trong cũng còn lóe ra một tia không phục. Nhưng mặc kệ cái này phục chế thể phải trang chịu phục, giang thủ trước người đã xuất hiện bốn đạo linh quang. Cùng một thời gian, từ tả hữu ở giữa cũng bỗng nhiên nổi lên một đạo cấm chế tiếng vang. 23 cửa thí luyện giả phá cửa thứ 3 Thời gian sử dụng 23 hơi thở. Phốc cửa thứ 3. Có lầm hay không? Cái kia giang thủ, hắn đây rốt cuộc là vận khí hay là thực lực? Nếu như là vận khí, vận khí này cũng không tránh khỏi quá tốt một điểm, nếu như là thực lực, hắn lại làm sao có thể có loại thực lực này? Đáng chết, ta vừa mới từ cửa thứ nhất thứ thế chiến thứ hai bên trong thức tỉnh, kia tử đã nên tiến vào cửa thứ tư rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy. Ngay tại cấm chế tiếng vang tràn lan bên trong, cửa thứ nhất cầu đá, mới vừa từ thứ trong chiến tranh thế giới thứ hai thành tỉnh không lâu bạch tịch thời, linh du cùng mới cũng nhao nhao kinh hãi dùng mình, có là há mồm phun ra một đạo nước bọt có trực tiếp kinh hãi này lên, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía trước, vẻ kinh hãi đã nước tràn thành lụt. dù sao giang thủ hiệu suất này thật có chút biến thái, Gia mới kinh ngạc thốt lên bên trong, từng đạo linh quang cũng nhanh chóng ngưng kết, nhau nhau rơi vào chúng mới trong tay, tả hưu ở giữa đồng dạng nổi lên biểu thị công khai bọn hắn phá vỡ cửa thứ nhất nhắc nhở, nhưng những này nhắc nhở cùng phía trước giang thủ nhắc nhở một đôi so, không thể nghi ngờ sẽ càng để cho người đỏ mặt. bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào cửa thứ hai, giang thủ đã muốn đi vào cửa thứ tư, trên lệch này quá lớn đi, cửa thứ hai cửa thứ ba, nếu như vận khí không tốt có thể sẽ trực tiếp chết ở bên trong, liền xem như chúng ta những này ngũ trọng tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi, vậy liền sẽ phá quan thất bại, nhưng nếu như vận khí tốt, thật sẽ cấp tốc phá quan, cái này dù sao chỉ là 2 ba quan, không phải tháng 10 năm 2 ba quan, liền coi như chúng ta đối mặt chính là dĩ vãng người khiêu chiến lưu lại phục chế thể, nhưng những cái kia phục chế thể bên trong cũng có mạnh có yếu, hay là kẻ yếu chiếm đa số. Cho nên kia tử có thể nhanh như vậy phá quan, tuyệt đối là vật khí, không thể nào là thực lực của hắn đã cường hành có thể quét ngang hết thảy, đó mới là hoàn đường, hắn mới chỉ là một cái tam trọng tiêu mà thôi, nếu như trực tiếp gặp được nhất nhị trọng tiêu phục chế thể miểu sát đều bình thường. lần lượt sau cơn kinh hãi, bạch tịnh thời mới lục chứa kiểm cắn nghiến răng chửi nhỏ. mặc kệ giang thủ hiệu suất đến cỡ nào kinh người cùng biến thái, muốn hắn bạch tịnh thời tin tưởng giang thủ là dựa vào thực lực quét ngang, đây cũng quá kéo, mà hắn cũng rất có thể phát sinh. coi như giang thủ chỉ là tam trọng tiêu, nhưng cửa thứ hai bên trong phục chế thể, người gặp được nhất nhị trọng tiêu đều bình thường. cửa thứ ba bên trong, người gặp được hai tam trọng tiêu cũng bình thường. giang thủ coi như dựa vào một tay vây tay không gian, được vinh dự phòng ngự mạnh nhất tam trọng tiêu hả mã nhưng hắn công sát lực lượng cũng không tính yếu, chí ít tại tam trọng tiêu bên trong không yếu, giang thủ trận chiến đầu tiên lúc liền một kích miểu sát đến gần vô hạn tứ trọng tiêu thọ vô nhai, Thọ vô nhai chiến lược cũng là rất không tệ, nhưng giang thủ đều có thể dựa vào cường hành công sát lực miểu sát, đủ để chứng kiến hắn phá diệt năng lực mạnh bao nhiêu. Theo Bạch Tịnh thời lời nói, Ninh Du, Lợi Thanh La cùng mới cũng nhao nhao gật đầu. 90 cái phục chế thể bên trong, bảy thành trở lên đều là kẻ yếu, hắn gặp được thực lực yếu ớt phục chế thể khả năng cũng rất lớn, nhưng bất kể thế nào, đã bị kia tử hất ra nhiều như vậy, đáng chết. Ta liền không tin hắn còn có thể kế tiếp theo hất ra tại hạ. Từng tiếng tiếng phụ họa bên trong, Ninh Du, Lợi Thanh La mấy hổ đều là tranh nhau chen lấn hướng tiến vào cửa thứ hai, bất kể thế nào, bọn hắn thật bị Giang Thủ hất ra nhiều lắm, đây tuyệt đối là chuyện rất mất mặt. Tiến vào linh quang cảnh trước đó đều không có nhìn tới thằng ngự, vừa mở thi đấu tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng đem bọn hắn điên cuồng hất ra, ngươi để mặt của bọn hắn hướng cái kia bên trong đặt. Nhìn xem Lợi Thanh La bọn người xông vào, đồng dạng tại thứ thế chiến thứ hai bên trong chiến thắng, đạt được linh quang bên trên tác gan thì tại ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn coi như cùng Giang Thủ có thủ, mà lại bên trên tác gan từ trước bá khí cuối cùng Có khiêu chiến cũng đánh bại bất luận cái gì mới giã tâm cùng lòng tin, nhưng có một chút, hắn cũng từ sẽ không quá khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có quá xem thường qua giang thủ, giang thủ trận chiến đầu tiên tao ngộ thọ vô nhai lúc, ngoại giới một mảnh không coi trọng, bên trên tác can lại giang thủ chưa chắc sẽ thua. Giang thủ lần nữa tao ngộ tứ trọng tiêu quyền dĩ duyên lúc, bên trên tác can đều đã qua giang thủ chưa hẳn không thể tiến vào trận chung kết. Bên trên Tắc Can càng so những người khác hiểu rõ hơn Giang Thủ, những người khác chỉ biết Giang Thủ từng tại Thần Vương cấp thí luyện bên trong lấy bát chuyển chi thân lực áp đại lượng tiểu truyện, nhưng những người khác nhưng lại không biết Giang Thủ một lần kia, còn thông qua Thần Vương cấp thí luyện đạt được hơn một ngàn giọt thần mạch tinh huyết. Tin tức này, lúc trước chứng kiến kia hết thảy các thế lực lớn cũng đích xác không có ngoại truyện, bọn hắn cũng đều nghĩ đến lôi kéo Giang Thủ đâu, làm sao lại tùy ý ngoại truyện đi vị mình dựng nên càng nhiều người cạnh tranh. Như thế Giang Thủ bên trên Tắc Can mặc dù có lòng tin tuyệt đối đánh bại, nhưng cũng sẽ không quá xem thường. Hiện tại phát hiện Giang Thủ đã một đường dẫn trước, dẫn trước hắn hai quan. Hắn tiến vào cửa thứ hai, lúc đối phương cũng đã tiến vào cửa thứ tư. Giờ khắc này, bên trên Tắc An đã chưa từng sẽ đối Giang Thủ quá xem thường, biến thành nhiều một tia coi trọng. Tên kia chẳng lẽ còn thật nghĩ duy trì Thần Vương cấp thí luyện bên trong kỳ tích? Mặc kệ hắn có thể làm được hay không, hiện tại hắn cũng chân chính có để ta ngưng trọng đối đại tư cách. Toàn lực phá quan, ta nhất định phải bằng nhanh nhất hiệu suất đổi kịp tên kia. Trong mắt lóe lên một tia lanh ý, bên trên Tắc An mới cũng lách mình tiến vào cửa thứ hai. Cùng một thời gian, linh quang cảnh đại điện bên trong lần nữa nghe tới cấm chế nhắc nhở ngã thanh dục cũng lần nữa hầu nghi nhìn về phía trong đám người bên trên Tắc Lăng bên trên tác sư đệ, cái kia giang thủ thật có thể giống ngươi như thế, một đường duy trì trước kia kỳ tích ta. trật trật, ngươi lúc đó thế nhưng là bắt hắn nói đùa giải trí, nhưng bây giờ hắn thật dẫn trước nhiều như vậy. tại cái này tràn ngập cười khẽ trêu chọc dưới, bên trên tác lăng một gương mặt tuấn tú cũng lục đều có chút vô cùng thê thảm, cái chán càng trướng lên đạo đạo ngân xanh, có thể thấy được bên trên tác lăng tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào sụp đổ. cái này thật không kỳ quái, bắt đầu thi đấu trước dạng như vậy cầm giang thủ trêu đùa, trung quanh còn có nhiều như vậy mới phụ họa cười to, đều biểu thị bị hắn chọc cho thoải mái không thôi. ai biết vừa mở thi đấu, tất cả mọi người liền đều bị giang thủ một đường ra. Đây cũng quá hố, dạng này không có gì nghi cũng là chống lại tác Lăng Nghiêm trọng lục nhã. Hắn cầm Giang Thủ sự tình đến giải trí, Giang Thủ lại dùng sự thực hung hăng cấp cho hắn tàn khốc nhất đáp lại. Dù là Giang Thủ nhanh như vậy phá quan hiệu suất, không đại biểu hắn thực lực liền viễn siêu bên trên tác gan cùng mới, nhưng Giang Thủ xa xa dẫn trước, lại là không cách nào cãi lại sự thật, đủ để cho bên trên tác Lăng xấu hổ muốn giết người. Chương 627, kinh khủng nhất ngoài ý muốn. 23 cửa thí luyện giả phá thứ 10 một quan, thời gian sử dụng một canh giờ linh đan nhen hương. Ba đỉnh ba điểm ba tiểu bá nói, sau một ngày Khi Linh Quang cảnh trong ngoài nổi lên một đạo bình tĩnh không lay động cấm chế nhất nhở, Ngay tại cửa thứ sáu bên trong khiêu chiến Phong Văn Cao trực tiếp liền mắt trợn tròn, mắt trợn tròn bên trong phía trước một đạo lưu quang gào thét mà đến. Trực tiếp tại Phong Văn Cao bên cạnh thân xuyên thấu mà qua, kém một chút đem hắn toàn bộ đầu vai người nát. Phong Văn Cao cái này mới hú lên quái dị, hùng hùng hổ hổ xách gấp tâm thần kế tiếp theo pha quan. Linh Quang cửa thứ bảy đã không còn là hồn chiến hình thức, là võ giả chân chính dựa vào tự thân đi khiêu chiến tâm chế. Nơi này phá quan hình thức thì là võ giả xuyên qua một đầu hiểm trở thông đạo, chỉ có thể dựa vào đi bộ mà không cách nào phi đột. Quá trình bên trong từ con đường hai bên lại không ngừng tản mát ra cấm chế công sát, một lần so một so nhanh, một lần so một lần hung lang võ giả tại cái này bên trong chân chính bỏ mình cũng không phải chuyện lạ, cái này cũng bình thường. Linh quan cảnh thí luyện ba cửa trước hồn chiến sẽ không để cho thí luyện giả bỏ mình, nhưng loại kia hình thức không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, không có chân chính nguy cơ sinh tử tôi luyện cũng căn bản là không có cách kích phát một võ giả hết thể tiềm lực cùng thực lực. Mà ngay tại phá quan bên trong phong văn cao lại đột nhiên thất thần, bị cấm chế giết sạch đánh chúng cũng là bởi vì giang thủ hiệu suất quá biến thái. Hơn một ngày, giang thủ tên kia đã đột phá thứ mười quan. Phong Văn Cao mới chỉ là cửa thứ bảy, mà lại cửa thứ bảy bên trong hắn mới chỉ hành tẩu một nửa lộ trình, cái này lại khiến người ta làm sao không cảm thấy kích thích. Dù là cùng Giang Thủ quan hệ rất tốt, như Giang Thủ tại thí luyện lấy được xuất chúng thành tích, Phong Văn Cao cũng sẽ thay bằng hữu vui vẻ, nhưng trinh lệnh của Song Phương muốn hay không như thế lớn. Hơn một ngày đến, hắn phá vỡ cửa thứ nhất dùng bốn năm cái hô hấp, cửa thứ hai dùng một nén hương còn nhiều, cửa thứ ba hai nén hương còn nhiều, mà lại cửa thứ ba sau liền dừng lại an dưỡng 2-3 canh giờ. Cửa thứ tư nửa canh giờ, lại tu dưỡng một canh giờ còn nhiều. Đến bây giờ mới vừa tiến vào cửa thứ bảy không lâu cái này cũng đã là hắn đem hết thể át chủ bài đều phát huy ra sau nhất nhanh hiệu suất, nhưng giang thủ kia cầm thú đã có thể tiến vào thứ 12 quan. đáng chết, liền không thể yên tĩnh điểm. vừa rồi kia một đạo thương tích, lại muốn dùng đi ta mấy canh giờ mới có thể ăn dưỡng, mà lại nhất khôi phục thêm 7-8 phần trạng thái tên xuất sinh này. hùng hùng hổ hổ sau phong văn cao lần nữa tiến lên mấy bước, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. được rồi, dù sao ta lớn nhất cạnh tranh cũng không phải là hắn, hiện tại bị kích thích lớn nhất cũng không phải ta. tốt nhất dạng này kích thích để linh du bọn hắn cũng thụ thương, đó mới là chuyện tốt. nếu quả thật như thế, liền không nên cùng kia tiểu tử so đo chậm chực, ta nhớ được Ninh Du hiện tại mới tiến vào cửa thứ 8 không lâu, đây đã là Giang Thủ về sau mạnh nhất hiệu suất, trên lệnh thật sự là càng lúc càng lớn a. Phong Văn Cao giờ phút này tại cửa thứ 7, hiệu suất này cũng không thình kém. Trừ Giang Thủ bên ngoài, trước đó nhất dự là mạnh nhất Ninh Du cũng tiến vào cửa thứ 8 một canh giờ, lợi Thanh La cùng Ninh Du trên lệnh thời gian không nhiều, hứa thanh luyện, ở hành, sa đổ, bạch tình thời, bên trên ta ăn, thì đều là tiến vào cửa thứ 8 chừng nửa canh giờ. Mà tiến vào cửa thứ bảy thì là Phong Văn Cao, Trang Thanh Chỉ, trái đợi càng ba cái, còn lại còn tất cả năm sáu quan bên trong chậm chạm phá giết đâu. Phong Văn Cao biểu hiện cũng vượt qua đủ công văn, sư cảnh chế hai cái này lúc trước được xem trọng hết mã, hắn thật không tính kém, mà lại hắn cùng Giang thủ quan hệ tốt, bị kích thích tuyệt đối cũng là rất nhỏ, đối những thiên tài khác, sợ rằng sẽ bị Giang thủ cái thằng này biểu hiện kích thích dục tiên dục tử. Nếu như những cường giả khác cũng giống Phong Văn Cao dạng này tại bị kích thích mạnh, tâm tư ngưng trệ thời điểm bị chi phối công sát anh chúng, để nhục thân thụ thương, đây tuyệt đối là có lợi cho Phong Văn Cao tình hình. Nghĩ tới những thứ này sau, Phong Văn Cao thật đúng là nghĩ quần tâm cũng khó khăn. 23 cửa thí luyện giả phá thứ 12 quan, thời gian sử dụng hai canh giờ lệ 7 nén hương lại là mấy canh giờ sau, khi linh quang cảnh trong ngoài lại biểu thị công khai lên giang thủ phá qua lúc. Cửa thứ 8 bên trong, ngay tại quan hải cuối cùng an dưỡng mấy thân ảnh đều ầm vang mà lên, Bạch Tịnh Thời, ở hình đều há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cái khác linh dù, lợi thành là, bên trên Tác Can cùng cũng tất cả đều là một mặt hãi nhiên, lẫn nhau nhìn trái phải một cái, có khả năng nhìn thấy đều chỉ có kinh hãi kinh nghi. Thứ 12 quan. Hắn thậm chí ngay cả thứ 12 quan cũng phá vỡ rồi. Nói đùa cái gì đâu, đây là thứ 12 quan a, không phải cửa thứ hai, còn như thế nhanh. Tứ trọng tiêu võ giả có thể phá vỡ thứ 12 quan khả năng cũng không lớn a. Đây là chỉ hắc mã cấp tứ trọng tiêu, tên kia chỉ là tam trọng tiêu. Hắn tuyệt đối là tam trọng tiêu, kia là trải qua từng cái chân thần cấp lao tổ sát nhập qua, chỉ là tam trọng tiêu mà thôi, coi như phòng ngự của hắn năng lực rất giỏi, đã coi như là kinh hãi, đây cũng quá khoa trương rồi. Một canh giờ trước đã nhau nhau phá vỡ cửa thứ 8, Ninh Du cùng Bạch Tịnh thời cùng nhưng không có khi lấy được linh quang sau tiến nhập cửa thứ 9, cũng là bởi vì bọn hắn đều tại chữa thương. Mỗi một cái quan hải phá vỡ về sau, cũng đều có giống cửa thứ nhất rộng như vậy trận có thể cung cấp võ giả chữa thương. Tại cấp độ này quan hải bên trong, Liền xem như mạnh nhất linh du cùng lợi thanh la cũng không thể lại không tổn hao phá quan, mỗi lần an dưỡng cũng đều thành tất nhiên. Hiện tại Giang thủ phá quan tin tức truyền ra về sau, thể nội còn có thương thế bạch tịnh thời ở hoành cũng thật bị tin tức này làm cho khí huyết quay cuồng, khiến động thương thế phát tác, thật thổ huyết, không còn chỉ là giống lúc mới đầu như thế chỉ có kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đây là 12 quan, không phải thứ hai thứ ba quan. Thứ 12 quan là ý nghĩa gì? Lấy ra thi đấu trước đó ngạ thanh dục nguyên thoại đến nói, hai vị chủ thần dưới trướng siêu cấp thiên tài, đã là lục trọng tiêu chiến lực tồn tại, đều là dừng bước 12 quan. Hai vị kia không có năng lực đột phá 10 bà quan, nhưng cái này cũng không biểu hiện 12 quan liền rất dễ chịu. Thứ 13 quan quan hại thí luyện nội dung cũng chỉ so 12 quan mạnh hơn mấy bậc, cho nên hai vị chủ thần lục trọng tiêu ván bối bất lực phá vỡ 13 quan, cơ bản cũng cho thấy bọn hắn tương đối miễn cưỡng phá vỡ 12 quan. Đây đối với Ngũ trọng tiêu, tứ trọng tiêu mà nói, 12 quan có thể hay không phá đã là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, dù là Ninh Du cùng Lợi Thanh là cái này dự tính bên trong mạnh nhất tồn tại, các nàng đều tuyệt không nghĩ chỉ dừng bước 12 quan, đều nghĩ đem hết toàn lực đi thử một chút nhìn có thể hay không phá 13 quan. Nhưng có dạng này giá vọng cùng lòng tin, cũng không đại biểu các nàng tuyệt đối có thể phá vỡ 12 quan. Nói không được nghe, như vận khí tương đối hỏng bét hoặc là phát huy không tốt, các nàng chỉ là dường bước thứ 11 quan đều không kỳ quái. Kia có thể nghĩ Giang thủ phá vỡ 12 xem xét, như ai còn lại hoài nghi đây chỉ là vận khí, vậy liền quá ngu, Giang thủ phá vỡ 2 3 quan có thể là vận khí, so với các nàng càng nhanh hiệu suất 4 5 6 quan, đã cho thấy nhất định thực lực, cùng phá vỡ 12 xem xét, tên kia thực lực đã giữ tận lộ ra. Chính là bởi vì dạng này, Bạch Tịnh thời cùng ở hành cùng mới sẽ phản ứng lớn như vậy vẫn là câu nói kia, bắt đầu thi đấu trước chỉ coi Giang Thủ là chuyện tiểu lâm, trước đó cái chuyện cười này một đường dẫn trước, đã để bọn hắn thụ to lớn kích thích. Nhưng đổi theo đổi theo, bọn hắn khoảng cách Giang Thủ trên lệnh không chỉ không có co lại nhỏ, còn đang từng bước mở rộng. Hiện tại Giang Thủ phá vỡ 12 quan, càng mơ hồ hiện ra so với các nàng càng thực lực mạnh mẽ, cái này như thế nào để người có thể bình tĩnh tiếp nhận. Nếu không phải Giang Thủ thực lực khí cơ bị không chỉ một thật cường giả thần cấp xác nhận qua chỉ là tam trọng tiêu, kia ở đây chỉ sợ cũng đều sẽ hoài nghi kia tiểu tử có phải là ẩn nấp khí cơ đâu. Thực lực của hắn đã vượt qua tưởng tượng không để cập tới chính là khôi phục thời gian cũng quá ngắn rồi mỗi một quan về sau giống như tên kia cũng nhiều nhất an dưỡng một hai canh giờ chẳng lẽ hắn mỗi lần đều chỉ là vết thương nhẹ liền phá quan đáng chết hắn đến cùng là làm sao làm được ta nhìn lần này thật treo chúng ta một đám tứ ngũ trọng tiêu thật muốn đưa tại một cái tam trọng tiêu tay bên trong a thật sự là thiên đại châm cho A. một đợt sau cơn kinh hãi dần dần tiêu hóa giang thủ phá 12 quan tin tức về sau bạch tịnh thời cùng ở huỳnh lại chịu đựng thương thế bên trong cơ thể một mặt bị đè nén mở miệng chính là bên trên tắc gan cũng cũng không còn trước đó lòng tin cùng bá khí trong mắt đều có một tia mở miệng phá mười quan đã phá 12 quan, lạc lạc, giang thủ gia hỏa này hay là cùng trước kia biến thái, hắn đến cùng là làm sao làm được? Lần này đi vào 30 ngày mới, chỉ sợ có thể đi đến 12 quan cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lại nhưng đã làm được, còn như thế nhanh, so tất cả những người khác đều nhanh nhiều như vậy, thật là yêu người ta. Cùng một thời gian, linh quang cảnh thí luyện đại điện, nhìn Tả Hữu hiện lên vẻ kinh sợ đờ đẫn bán thần nhóm, bộ tiêm ảnh thì là trước hết nhất tỉnh táo lại, thanh tỉnh sau liền lên tiếng yêu kiều cười, cười đến run rẩy cả người không nói, còn bên cạnh cười bên cạnh khinh miệt nhìn về phía bên trên Tắc Lăng. Nàng thật lại bị giang thủ rung động đến Dù là Bộ tiêm Ảnh biết Giang thủ là tứ trọng tiêu mà không phải tam trọng tiêu, biết Giang thủ còn tu luyện khủng bố vô cùng cựu huyền thân bí võ, nhưng Giang thủ có thể tại dạng này thi đấu sự tình bên trong, lấy nhanh như vậy hiệu suất đi đến rất nhiều thiên tài đều đi không đến cao độ, vẫn là để nàng kinh thán không thôi. Tại nàng sợ hãi thán phục bên trong, bên trên tắc Lăng cũng một cái giật mình tỉnh táo lại, nhưng hắn thanh tỉnh sau lại mặt mũi tràn đầy sụp đổ cùng bị đè nén không ngừng đập đầu của mình, càng hai mắt vô thần không ngừng nói nhỏ cái này sao có thể. Khác một bên, phụ trách giám thị thi đấu sự tình ngã thanh dục đồng dạng mặt mũi tràn đầy trố mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khảo hạch cửa vào môn hộ tam trọng tiêu mà thôi, hai ngày không đến liền giết tới 12 quan, cái này so ta lúc đầu hiệu suất đều nhanh hơn 10 canh giờ, kia tiểu tử đến cùng là từ đâu bên trong đụng tới yêu nghiệt. Ngã Thanh dục lúc trước lấy lục trọng tiêu chi thần, cũng dùng 25 canh giờ mới phá vỡ 12 quan, cùng phá mất 13 xem xét càng đã là đệ tứ thiên giáng lâm lúc, cho nên coi như lấy suất thân của nàng tầm mắt, đồng dạng đối Giang thủ cái này tam trọng tiêu tràn ngập sợ hãi thán phục. Còn nhanh hơn ta phá vỡ 12 quan, chẳng lẽ hắn còn có thể phá vỡ thứ 13 quan không thành. Nếu là như vậy, hắn chính là cái này đại bị bên trong lớn nhất ngoại ý mẫn, cũng là kinh khủng nhất ngoại ý mẫn, Giang thủ a phải thăm dò thêm dưới tình huống của tiểu tử này. So với nàng còn càng nhanh phá vỡ 12 quan, nói rõ giang thủ trước đó phá quan tu dưỡng thời gian ngắn, là trạng thái tốt hơn phá vỡ quan hải, cái này không phải liền là một loại chứng minh a. Chứng minh giang thủ khả năng so ngả thanh dục còn mạnh chút, loại này mạnh không nhất định là chính diện chém giết lúc công sát lực, tựa như giang thủ phá đoạt máu thí luyện lúc một đường dẫn trước đến cuối cùng chiến thắng, bộ thiên ảnh, bên trên tác lăng lại đều đối với hắn tràn ngập khâm phục, chính là loại kia hình thức không biểu hiện tuyệt đối chí lực. Nhưng chỉ cần giang thủ thật phá vỡ 13 quan, liền có ổn định trận trung kết thứ nhất khả năng. Như vậy loại này ngoài ý muốn còn không khủng bố lời nói còn có cái gì mới gọi khủng bố. Chương 628, phá 13 quan. Thứ 13 quan, cửa này chính là linh quang cảnh độ khó khăn nhất thí luyện, chỉ cần phá 13 quan liền có thể đạt được 8191 nói linh quang, đến lúc đó có thể cầm thêm một viên tiếp theo Long Nguyên Thánh Tinh. Long Nguyên Thánh Tinh với ta mà nói, so một gốc pháp tắc bảo thụ thực dụng nhiều, coi như ta về sau có thể tấn thăng chân thần lời nói, liền dùng không được này bảo, nhưng khi đó cũng có thể cho phụ mâu hoặc là tô nhã bọn người, tùy tiện chọn một, cũng có thể làm cho bọn hắn thực lực mức độ lớn tăng lên ngoại giới chúng thần bị Giang Thủ phá quan tin tức kinh tâm tư dị bấy lúc thứ 12 quan cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trên quảng trường đã là trạng thái đỉnh phong Giang Thủ cũng không có tiến vào mười ba quan mà là ngồi xếp bằng trên quảng trường bắt đầu chờ đợi dù là ninh du lợi thanh la thậm chí ngã thanh dục cùng thiên tài đều vì hắn phá quan hiệu suất lần lượt chấn kinh kinh hãi nhưng ngoại nhân cũng không biết là Giang Thủ trước mắt hiệu suất đã là hắn kéo dài ra kết quả tại cái khắc bán thần trong mắt Giang Thủ mỗi lần phá quan nhiều nhất tu dưỡng một hai canh giờ sự thật lại là hắn mỗi một quan về sau trăm cái hô hấp liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời gian khác đều đang cố ý kéo dài miễn cho ngoại giới hoài nghi hắn có bất tử, thân nếu không hắn giờ phút này đã phá vỡ mười ba quan đi ra, mà cố ý kéo dài ra hiệu suất, đồng dạng không chậm, trừ hắn ra, cái khác mạnh nhất vẫn chỉ là tại cửa thứ 8 bên trong tính dưỡng, trên lệch này đã đầy đủ, chỉ còn lại có cửa hải cuối cùng, giang thủ lòng tin cũng rất sung túc, ngã thanh dục đều có thể phá vỡ mười bà quan, trừ nàng bên ngoài còn có cái khác lục trọng tiêu thậm chí ngũ trọng tiêu đều có thể phá quan, kia giang thủ coi như sẽ không coi thường những thiên tài khác, những cái kia cũng cơ bản đều là chủ thần dưới trướng thiên tài, cái kia bên trong có thể xem thường, nhưng giang thủ hay là có tuyệt đối tự tin. Lục Trọng Tiêu chiến lực, còn có bất tử thân cùng vây tay tại, các loại át chủ bài cộng lại như còn không thể phá quan. Vậy liên quá không thể nào nói nổi, tâm hắn dưới không chỉ ôm tất thắng tín nghiệm, liên phá xem xét nên tuyển cái dạng gì bảo vật đều cấu tứ tốt, đó chính là Long Nguyên Thánh Tinh. Có lẽ xuất thân thế lực lớn thiết tài, tự thân quật khởi quá trình bên trong nhận quá nhiều vốn thế lực tài bồi cùng ủng hộ, tiêu quật khởi về sau tại đối mặt Long Nguyên Thánh Tinh cùng pháp tắc bảo thụ bảo vật như vậy lúc, muốn làm lựa chọn, không thể không lựa chọn đối một cái siêu nhiên thế lực cống hiến càng lớn pháp tắc bảo thụ. Nhưng Giang Thủ tự thân quật khởi cơ hội đều dựa vào chính hắn. Dưới mắt Hùng Bá thanh xoáy tinh hệ Ma Dương Tông cũng đã nắm giữ bốn đại pháp tắc bảo địa, kia Long Nguyên Thánh Tinh mới là lựa chọn tốt hơn. Giang thủ hiện tại là Lục Trọng Tiêu, như luyện hóa một viên Long Nguyên Thánh Tinh. Vậy liền sẽ tại 30 hơi thở bên trong Vạn Pháp Bất Sâm A, dù là đối mặt nhiều cái cự trùng vây giết đều có thể không sợ, coi như 10 ngày chỉ có thể dùng một lần, cái này cũng là bảo vật vô giá. Còn có, Long Nguyên Thánh Tinh nhưng thật ra là một chủng loại giống như thần khí chí bảo. Nó để võ giả Vạn Pháp Bất Sâm, không hao tổn võ giả tu vi cùng lực lượng pháp tắc, mà là hao tổn thánh tinh bản thân tổn trữ lực lượng, cùng Vạn Pháp Bất Sâm chi lực hao tổn không về sau. Võ giả cũng không có cách nào dựa vào thủ đoạn khác khôi phục, chỉ có thể dựa vào tự nhiên tu dưỡng, dựa vào thánh tinh tự hành đi hấp thu giữa thiên địa nuôi phân đến khôi phục. Loại tình thế này, liền cơ hồ chú định nó cũng sẽ cùng thần khí đồng dạng, giang thủ luyện hóa về sau, nếu không nghĩ lại dùng hoặc là không dùng được, liền có thể giải trừ tự thân đối thánh tinh điều khiển, giao cho những người khác sử dụng. Tỷ như hắn hiện tại luyện hóa sử dụng sau này đến cựu trùng thậm chí thập trọng tiêu, thánh tinh đã không hề có tác dụng, liền có thể chuyển giao cho cha mẹ của hắn hoặc là tô nhã cảnh phù vân vân. Cái này liền để Long Nguyên Thánh Tinh giá trị càng thả lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên. Mặc kệ hiện tại tâm tư như thế nào, Giang thủ vẫn là phải phá vỡ 13 xem xét mới có thể có đến Long Nguyên Thánh Tinh. Thứ 13 quan nội cho cũng rất đơn giản, chính là để võ giả đón lấy từng đạo cấm chế công sát. Tổng cộng 13 nói công sát, đều có trọng thương hoặc là đánh giết lục trọng tiêu thiên tài năng lực, mỗi đạo ở giữa khoảng cách 1.0000 cái hô hấp. Người đón lấy một đạo sau bị thương, an dưỡng 1.0000 cái hô hấp, như có lòng tin đón lấy đạo thứ hai liền kế tiếp theo, cứ thế mà suy ra. Nửa đường nếu ngươi cảm giác đã vô lực đón lấy dưới một đạo đón thêm liền sẽ chết tại cấm chế công sát dưới, kia cũng có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi, lần sau lại nghị phá quan liền nhất định phải từ cửa thứ nhất bắt đầu. Đây cũng là toàn bộ linh quang cảnh tính đạt tụ, nó sẽ không hạn chế mỗi cái thí luyện giả phá quan số lần, chỉ cần ngươi muốn thăm dò, tuổi tác cũng không tới hạn chế bên ngoài, tùy thời đều có thể, nhưng nửa đường mặc kệ ở đâu một quan thất bại, lần sau đều sẽ từ một bắt đầu. Hơn 2 canh giờ thoáng một cái đã qua, chờ đợi bên trong giang thủ đã nghe tới cấm chế chi lực nhắc nhở, linh du, Lợi Thanh La cùng Bạch Tĩnh Thời cùng thiên tài cơ hồ đều tiến vào cửa thứ 9, hắn lúc này mới vươn người đứng dậy. Lóe lên chui vào 13 quan quan quân hải. Sau một khắc, Giang thủ liền phát hiện mình đặt mình vào tại một chỗ chợt hẹp thiên điện, cái này thiên điện chỉ có rộng hơn 20 thước, dài 40, 50 mét, cao có 4, 5 mét, tả hữu đều là từ trận lực kiến tạo đặc thù bình chứng, nhìn qua mông lung, có thể ngăn trở hết thảy ánh mắt cùng cảm giác. Cầm ra một đem đan dược nuốt vào trong bụng, Giang thủ mới kích phát pháp tắc chi tâm nghiêm túc để phòng phía trước, một cái hô hấp về sau, một đạo bàng bạc kiếm khí mới từ thiên điện cuối cùng hiện hiện, mang theo hủy thiên diện địa chi tư ầm vang đầm xuyên mà tới. Cùng một thời gian Còn có một cố bảng bạc mênh mông thời không dị lực lấy vượt xa càng kiếm tốc độ ánh sáng đem giang thủ bao phủ mai táng. Nhưng những này thời không dị lực vừa một xâm nhập giang thủ bên người liền bị vây tay không gian thôn vẹn một chút không dư thừa. Không có dị lực kỳ diệu ảnh hưởng, giang thủ liền có thể phát huy ra tự thân chiến lực mạnh nhất. Phá nguyệt kích. So sánh tốc độ ánh sáng tốc độ trước người một tất vương bên trong một phát, trên trăm đạo thương ảnh dung hợp giao hội, khi một đạo huyết quang thoáng hiện, giang thủ trong tay máu vậy thương vọt thẳng đụng vào kia giữ tận kiếm khí. Ầm ầm một mảnh lực lượng kinh khủng lực trùng kích, thứ nhất đạo cấm chế chi lực tuy bị giang thủ lãnh tàn, nhưng thân thể của hắn cũng run lên bần bật, sắc mặt đều trắng rồi mấy phần. "T, thật mạnh công sát cường độ, đây là ẩn chứa thời không dị lực một kích, ta lại là nắm giữ lực nhanh pháp tắc bản thần, dứt bỏ dị lực ảnh hưởng về sau, còn có thể để ta nhục thân nhận rất nhỏ chấn động, đây cũng chỉ là kích thứ nhất." Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tại sắc mặt lại khôi phục tự như lúc, giang thủ mới lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Thời gian một nén nhang về sau, đạo thứ hai kiếm khí ầm vang rơi đập, khi giang thủ bạo khởi phá nguyệt kích một thương chủ rơi, lại đem kiếm khí này đánh về, cũng không có đánh tan, kiếm khí kia tại lượn vòng trung khí cơ cũng không có suy sụt, lượn vòng mấy chục mét một lần vòng truyện, lại đối giang thủ đối diện đánh reset mà tới. Giang thủ lại lần nữa bạo khởi phá nguyệt kích lại một thức mạnh nhất sử bắn huy sai, lần nữa kích về kiếm khí kia, mà kiếm khí vẫn không có tán loạn cùng sói mọn. Năm cái hô hấp về sau, khi Giang thủ lần thứ 5 ve sát tại kiếm khí bên trên, kiếm khí mới hoàn toàn tán loạn. Giang thủ cũng thở dài một hơi, kích thứ hai là ẩn chứa vĩnh hằng tuần hoàn kiếm khí. Cái này đều nhanh có thể so sánh hắn nắm giữ hằng cực đao đao khí. Đương nhiên, chân chính hằng cực đao đao quyết nếu do nắm giữ vĩnh hằng tuần hoàn võ giả thi triển, có thể duy trì 4-50 cái hô hấp không tán loạn, khí cơ không suy sụp, còn có thể thụ người ý niệm tự do điều khiển. Một kiếm này khí chỉ có 5 cái hô hấp, hay là thẳng tới thẳng lui cũng không có cái gì linh tính so với hằng cực đao vẫn là kém xa. Lại một 1.0000 cái hô hấp tu dưỡng. Khi đạo thứ 3 cầm chế công sát ngang nhiên đánh tới, lại là ẩn chứa lực nhanh pháp tắc một kích, giang thủ thúc thương mà lên, lấy mạnh đối mạnh lấy lực đối lực, ngang nhiên xé nát một kích này, lúc tự thân lại như bị xét đánh, không chỉ thân thể liên tục phát run, sửa đổi miệng liên phun ba ngụm máu tiễn. Một kích này hay là lục trọng tiêu phạm chủ, cường độ cũng đã đến gần vô hạn thất trọng tiêu, tuyệt đối là lục trọng tiêu bên trong nhất uy lăng bá đạo một kích. Lấy giang thủ nhục thân cường độ đều nhận như thế chấn động, có thể nghĩ như đổi bản thân, lại sẽ là kết cục gì? Thời gian một nén nhang, chỉ sợ bán thần tuyệt đối tu dưỡng không trở lại. Nhưng ở một kích này kiếm khí tiêu tán sau, Giang thủ lại chỉ là 10 cái hô hấp liền khôi phục đỉnh phong, lại có thể lấy trạng thái mạnh nhất nên đối thứ tư kích. Người anh một canh giờ sau, khi hẹp tiểu nhân thiên điệu bên trong lần nữa hiển hiện một đạo hóng ánh kiếm mang, kiếm mang mới vừa xuất hiện liền đến Giang thủ trước người. Cái này xa vượt tốc độ ánh sáng tốc độ, để Giang thủ ngay cả phá nguyệt kích cũng không kịp thi triển, chỉ có thể mặc cho kiếm khí kia đâm vào vây tay không gian. Sau đó Giang thủ bản tay trái nội tung, nhưng nương theo lấy vây tay không gian vỗ vụt, kia một đạo kiếm khí cũng tiêu hao chín thành còn nhiều ý năng. Còn sót lại kiếm khí coi như còn tại theo giang thủ cánh tay hướng lên đâm xuyên, lại bị giang thủ ngạnh sinh sinh vận chuyển nguyên khí tu vi cùng một thân thần lực, dựa vào nhục thân cường ngạnh trình độ liền ngang nhiên đứng bức kiếm khí tứ ngược. 13 kích thoáng qua một cái, tại trước người hắn gian phòng bên trong liền hoa một tiếng hiện hiện từng mảng lớn động lòng người linh quang, tất cả đều đang nhanh chóng tuân hướng giang thủ bên người. Cùng một thời gian, giữa thiên địa cũng lần nữa hiện hiện quen thuộc cấm chế nhắc nhở. 23 cửa thí luyện giả phá thứ 13 quan, phải 4096 nói linh quang. 13 quan nội dung bởi vì là mô đạo công sát khoảng cách 1.0000 hới thở chỉ cần có thể phá quan đều là cố định thời gian lần này cấm chế biểu thị công khai đều không tiếp tục xuất hiện thời gian sử dụng miêu tả giang thủ cũng mừng rỡ cười to lên dù là tay trái đau đớn khó nhịn nhưng loại kia vui sướng vẫn là để người không có cách nào không kích động cười to về sau giang thủ cầm ra mấy viên thuốc khôi phục cũng đã hóa thành hư vô bàn tay lại diễn sinh một chút không xương hay là đấm máu bộ dáng với tay không gian cũng chỉ khôi phục hai ba thành hắn mới thu hồi lớn đem linh quang lách mình liền trốn vào thiền điện cuối cùng đã hiện ra không gian ba động khí tức trong vách tường sau một khắc giang thủ đã xuất hiện tại linh quang cảnh cửa thứ nhất bên ngoài đại điện. Tại hàn suất hiện lúc, Tả Hưu cũng lập tức vọt tới từng đạo chấn kinh rung động không thôi chú ý ánh mắt, nhưng cũng chỉ là một hơi, bộ tiêm ảnh liền thấp kêu một tiếng đến Giang Thủ trước người, tay của ngươi. Mười ba giam lại chế quá cường đại, phong ngự của ta thủ đoạn đều kém chút bị triệt để phá hủy, nếu không thời gian ngắn đi an dưỡng mới được. Giang Thủ lần này không có để thương thế triệt để phục hồi như cũ liền đi ra, chính là vì dùng sự thực vì ngoại giới người chẳng phải suy nghĩ lung tung. Hắn đối ngoại biểu hiện chỉ có tam trọng tiêu khí cơ, lại có thể phá vỡ mười quan đạn được tất cả linh quang, dạng này sự tình như không có một chút giải thích, ngoại giới những võ giả khác chỉ sợ đều sẽ nghi thần nghi quỷ lợi hại. Hiện tại dùng vây tay không gian làm một cái tiểu bằng dao cũng có thể giải mở rất nhiều nghi hoặc. Hắn vây tay không gian, liền thi triển đốt mệnh pháp võ quyền dĩ duyên đều nhiều nhất để lòng bàn tay rách ra, thi triển đại ngũ hành thuật vận chuyển ngũ thần quyền trang thanh trị đều tổn thương không được mấy may, tướng về hằng cực đao cũng giống như thế, cái này năng lực phòng ngự đến cùng có cỡ nào biến thái đã mọi người đều biết. 13 quan bên trong lại là từng đạo cấm chế công sát, khảo nghiệm chính là của ngươi năng lực phòng ngự hoặc là công sát đối hàn năng lực. Kia giang thủ hiện tại lấy một cái chỉ còn lại có khung xương tay trái hiện thân, thật xem như một loại chứng cứ rõ ràng. Cái này nhiều nhất khiến người khác sợ hai Thanos phục hắn vây tay không gian cường đại còn siêu việt dị vãng tưởng tượng tưởng đoán, mà sẽ không hoài nghi quá nhiều. Chương 629, Long Nguyên Thánh Tinh tới tay. Xem ra kinh người, kỳ thật loại thương thế này đối với chúng ta loại cấp bậc này võ giả mà nói, thật không tính là gì, tạm thời phế bỏ một cái tay lại có thể đổi lấy linh quang cảnh toàn cảnh đột phá, cái này tuyệt đối đáng giá, bất quá giang thủ, tay trái của ngươi năng lực phòng ngự lại có thể tiếp được 13 quan nội 13 đạo cấm chế công sát. Quá bất khả tư nghị, ngươi chỉ là tam trọng tiêu, tu luyện ra bí võ loại thủ đoạn, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Giang Thủ bình tĩnh giải thích tay trái sẽ thê thảm như thế nguyên do về sau, bộ tiêm ảnh đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một tia thoải mái, nhưng nàng thoải mái bên trong ngã thanh dục lại đạp bộ nhí đến, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm Giang Thủ, đầy mắt đều là hồ nghi cùng vẻ chấn động. Một đỉnh một điểm một tiểu một nói, cũng nhìn ra được ngã thanh dục mặc dù biết Giang Thủ vây tay không gian huy hoàng lịch sử, nhưng đối với hắn cứ như vậy phá mất mười ba quan, vẫn như cũ có chút không tin. Giang Thủ lại chỉ là cười cười, loại vấn đề này cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Tốt tốt, ta còn thực sự hiếu kỳ ngươi đây rốt cuộc là trình độ gì bí võ nữa nha, chẳng lẽ đã siêu việt cấp độ thần thoại? đối với chúng ta tuyệt đại bộ phần võ giả mà nói cấp độ thần thoại bí võ đã là đã từng tiếp xúc qua đẳng cấp cao nhất nhưng trên thực tế còn có chút một chút bí võ là siêu việt cấp độ thần thoại bất quá những này bí võ số lượng quá hí hi hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi ngay cả trong truyền thuyết đều cũng ít khi thấy mới không vì võ giả biết nhưng như là loại kia bí võ ngươi có thể lấy tam trọng tiêu chi thân liền đi tới hiện tại cũng có thể giải thích những cái kia siêu việt cấp độ thần thoại bí võ cơ bản đều là cùng bảo khí bên trong hỗn độn linh bảo đem đối ứng nếu như không phải ngươi bây giờ tay trái đã phế bỏ ta còn thực sự nghĩ lanh giáo một chút cái này bí võ uy năng đâu Thấy Giang thủ bình thản phản ứng sau ngã thanh dục cũng không có không chút nào nhanh, bởi vì phản ứng của đối phương thật rất bình thường. Việc quan hệ Giang thủ một người bí mật, nàng một ngoại nhân hỏi ý vốn là phạm vào kỵ hụy, đối phương chỉ là cười cười mà không trả lời, đã là rất thân mật đáp lại. Bất quá ngã thanh dục trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn cùng kích động biểu hiện, dù sao Giang thủ là lấy tam trọng tiêu chi thân phá vỡ mười bà quan. Mặc kệ hắn làm sao phá mất, mặc kệ hắn trong tay bí võ đến cùng là cấp bậc gì. Mạnh mẽ cỡ nào năng lực phòng ngự, hắn có thể lấy tam trọng tiêu chi thân phá vỡ 10 bà quan, đây chính là toé tinh mộ di chỉ xuất hiện hơn 650 bên trong, mạnh nhất ghi chép tại Giang thủ trước đó cũng chỉ có một cái ngũ trọng tiêu phá vỡ qua, cái khác liền tất cả đều là lục trọng tiêu. Nóng lòng không đợi được, nếu không phải biết Giang thủ kia tay trái năng lực phòng ngự bị phá bị phí, Ngạ Thanh dục thật nghĩ lanh giáo một chút nữa nha. Đối mặt Ngạ Thanh dục hưng phấn, Giang thủ một mặt lạnh nhạt. Ngạ sư tỷ quá khen, nếu như sư tỷ muốn, chờ ta khôi phục về sau lại nếm thử cũng không muộn. Giang thủ không sợ để Ngạ Thanh dục nếm thử vây tay sức thừa nhận, hiện tại hắn vây tay, vốn liền có thể tiếp nhận nhiều cái lục trọng tiêu phương thức bình thường vây giết mà không tổn hại. Sau khi cười xong, không tiếp tục để ý Ngạ Thanh dục càng thêm hưng phấn cùng mong đợi biểu lộ, Giang thủ cũng lần nữa cười nói: Nếu như ngạ sư tỷ không có chuyện gì khác, tại hạ liền đi hồi đới linh quang. Đương nhiên, Giang sư đệ xin cứ tự nhiên. Ngạ Thanh dục cũng cười khẽ vươn tay, Giang thủ mới giậm chân đi hướng đại điện bên trái tỏa thứ nhất Ngọc Địa. Bất quá tại hành tẩu bên trong, Giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia kinh nghi, bí võ còn sẽ vượt qua cấp độ thần thoại bí võ a. Siêu việt cấp độ thần thoại bí võ. Tại bí võ bên trong địa vị tương đương với hỗn độn linh bảo tại bảo khí bên trong địa vị. Điểm này hắn trước kia còn thật không biết. Từ hắn quật khởi quá trình bên trong, mặc kệ là Ma Dương Tông hay là Linh Võ Đại Lục Huyền Phong Tông, Thiên Thủy Thần cung như thế uy tín lâu năm thánh địa bên trong, đều không có đối này giải thích, nếu như là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ, liền có thể chân chính lấy tam trọng tiêu chi thân đi đón dưới có thể trọng thương thậm chí đánh bóng lục trọng tiêu công sát. Thật có biến thái như vậy. Hắn vây tay không thể nghi ngờ là cấp độ thần thoại, tam trọng tiêu lúc chỉ có thể đối mặt nhiều cái tứ trọng tiêu bình thường vây giết, hắn là bởi vì bình thường thực lực tăng lên tới ngũ trọng tiêu, mới có thể làm đến không sợ 4-5 cái lục trọng tiêu vây giết. Trong đầu một nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cùng Giang Thủ đi đến tòa thứ nhất ngọc địa trước đó lúc, mới đưa tay phải ra liền theo dưới Long Nguyên Thánh Tinh nô lên thần văn, sát na về sau Long Nguyên Thánh Tinh nô lên thần văn liền rút về tiến vào Ngọc Biển nội bộ, không ngừng hướng vào phía trong lõm bên trong càng lún càng sâu, thẳng đến kia vết lõm bên trong đột nhiên hiện lên từng tầng từng tầng mây mù màu đen, giang thủ mới rốt cuộc nhìn không thấy bên trong thần văn. Từng tầng từng tầng mây mù màu đen thì tại hiện hiện sau chậm chạp mà ổn định xoay tròn, thẳng đến hình thành một cái ổn định mà thâm thúy như lỗ đen màn đêm, cùng giang thủ hất tay phải lên hướng vào phía trong đánh vào từng đạo linh quang, tròn vẹn 8000 đạo quá khứ tấm màn đen mới bỗng nhiên chuyển đỏ, phương hướng ngược bắt đầu xoay tròn. Sau đó một viên nắm đấm lớn nhỏ Toàn thân óng ánh sáng long lanh hỗn độn sắc cảnh giác liền hiện ra tại trước mắt hắn, tinh thể này hay là hình đa diện, một mặt tiếp một mặt đều là giống nhau lớn nhỏ, đồng dạng hình liễn diệu, nhìn qua đến liền giống nhìn thấy muôn vàn giống nhau mặt kính trồng chất cùng một chỗ, trong đó tràn ngập bành trướng lực lượng cảm giác, loại kia bị giam cầm lực lượng cảm giác liền để giang thủ có loại huyết mạch bành trướng, kém chút bị rung động lục thân vỡ vụn ảo. Giác, Long Nguyên Thánh Tinh, thật sự là áo ước giang sư đệ à, lúc trước ta mặc dù cũng muốn đổi lấy một viên Long Nguyên Thánh Tinh, nhưng thứ này chỉ có thể để một võ giả thu hoạch, ta tại quật khởi quá trình bên trong lại tụ gia tộc quá nhiều tài bồi. Thời kỳ này chính là hướng gia tộc phản hồi tại buổi giai đoạn, chỉ có thể tiếp đối lựa chọn phát nguyên bảo thụ Chúc mừng Giang sư đệ, có này bảo, coi như ngươi về sau sẽ tại tu thần tháp sẽ không thu hoạch được gì, chỉ sợ ninh du sư muội các nàng cũng sẽ bị ngươi hất ra. Giang thủ thu hồi Long Nguyên Thánh Tinh lúc, từ Thánh Tinh bên trong còn hiện lên một cỗ ý niệm nhào vào trong đầu của hắn, đây là đang giải thích Long Nguyên Thánh Tinh luyện hóa cùng sử dụng phương thức. Cùng một thời gian, sau này phương đi tới ngã Thanh dục thì cầm ra một chương ngọc giản, ở phía trên viết xuống Giang thủ tiến vào linh quang cảnh, phá 13 quan phải 8191 linh quang, hồi đói Long Nguyên Thánh Tinh chứ. Viết sau ngả thanh dục còn tràn ngập hâm mộ và cảm khái nói nhỏ. Những này nói nhỏ đều là sự thật. Mặc kệ nàng trước kia là hối đoái bảo vật gì, chỉ nói lần này, lần này Giang Thủ cùng 30 ngày mới lại bị. Độ sức chính là ngươi thu hoạch bảo vật giá trị bao nhiêu? Một viên Long Nguyên Thánh Tinh, có thể để cho bản thần cảnh cường giả cơ hồ vô địch 30 hô hấp. Cái này giá trị tuyệt đối là pháp tắc chi tâm mấy chục lần. Coi như Giang Thủ tu thần tháp linh thu hoạch, Linh dù, lợi thanh la cùng thiên tải thì đem linh quang cảnh tu thần tháp thu hoạch chung vào một chỗ, đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này một viên Long Nguyên Thánh Tinh. Linh quang cảnh cùng tu thần tháp thì là tại ngã thanh dục giám sát phạm vi bên trong hai cái này khu vực bên trong võ giả được cái gì đều là liếc qua thấy ngay nàng ghi chép lại về sau chính là mỗi một thiên tài nhất định thành tích giang thủ lần nữa cười cười sau khi cười xong nói tiếng xin lỗi liền đi tới đại điện một giấc bắt đầu chữa thương lần này chữa thương hắn không có ý định dùng bất tử thân đi nhanh chóng hồi phục dù sao làm bộ dáng cũng muốn làm chuyên nghiệp một chút mới tốt Phúc. hơn hai ngày về sau khi giang thủ ngay tại thiền điện một giấc ăn dưỡng một thân ảnh thì theo một trận không gian chi lực hiện dương bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện thân ảnh này mới vừa xuất hiện liền há miệng liền phun ra mấy miệng nhiệt huyết Thân ảnh sau khi xuất hiện, đại điện bên trong chờ đợi đám người mặc dù mới đầu lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bình phục xuống dưới. Đây là Ninh Du, nguyên bản trừ Giang Thủ bên ngoài bị vô số võ giả ca tụng là có hy vọng nhất đoạt được đại bị thứ nhất chữa thị đệ nhất thiên tài. Ninh Du xuất hiện không kỳ quái, nàng tại linh quang cảnh dùng 4 ngày còn nhiều thời giờ, cũng không lâu lắm. Mọi người phát hiện Ninh Du lúc, ngay lập tức giật mình là kinh ngạc Ninh Du trạng thái, không chỉ toàn thân vết máu khí cơ bể bại, càng bên phải ngực chỗ bị xuyên thủng một lỗ máu to bằng năm tay, nguyên bản cao thẳng mà sung mãn mỹ hảo lại giống như là biến mất đồng dạng. Ninh Du cũng không có phá vỡ thứ 10 bạc quan. Nàng tại hơn 40 canh giờ trước phá vỡ 12 quan, vừa rồi cũng không có vang lên phá 13 quan nhắc nhở, nói rõ nàng chính là dừng bước 12 quan. Nếu không có giang thủ, Linh Du đây chỉ là xuất thân thế lực lớn thiên tại có thể phá vỡ 12 quan, đã tính không sai, nhưng có giang thủ, vậy thật là không tính là gì. Trong điện mọi người ngay lập tức hoảng sợ về sau, bình phục cũng rất nhanh. Nhất là giang thủ phá 13 xem xét chỉ là tay trái chỉ còn lại có khung xương, Linh Du thương thế này lại. Linh sư muội, làm sao làm chật vật như vậy? Nhanh đi tính dưỡng một chút. Nhìn Minh Du vài lần, ngà thanh dục mới im lặng lắc đầu mở miệng. Linh Du lại hít sâu một hơi, lung la lung lay ổn định thân thể sau liền đem ánh mắt rơi vào Giang Thủ trên thân. Giang Thủ, ta thật sự là quá coi thường ngươi, bất quá hay lợi đấy, tu thần tháp bên trong ngươi tuyệt sẽ không lại vượt qua ta nhiều như vậy, bởi vì tu thần tháp thế nhưng là cùng linh quang cảnh đã khác biệt thí luyện. Vớt xuống câu nói này, Linh Du lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, mới cầm ra thổi phồng đan dược liền nuốt vào. Giang Thủ yên lặng, chính là ngả thanh dục gương mặt xinh đẹp bên trên tựa hồ cũng hiện lên một tia im lặng. Bất quá sau đó cũng không có ai quá để ý Linh Du, ngạ thanh dục cũng là kế tiếp theo giám thị thi đấu sự tình, Giang Thủ là kế tiếp theo chữa thương. Bộ Tiêm Ảnh là kế tiếp theo chờ đợi, bên trên Tắc Lăng là kế tiếp theo dấu ở đám người biên giới tựa hồ sợ bị giang thủ nhìn thấy hắn tồn tại, lén lút biết bao lén lút. Thời gian nhoáng một cái lại là mấy canh giờ, Lợi Thanh La phá cảnh mà ra, dừng bước 12 quan, đạt được 4095 nói linh quang, trạng thái cũng không so Ninh Du tốt hơn chỗ nào. Lại làn nửa canh giờ, Hứa Thanh Luyện phá quan mà ra, Hứa Thanh Luyện cũng là một thân trọng thương, 4095 nói linh quang. Nửa ngày sau bên trên Tắc An, Bạch Tịch thời, ở hành, xa đổ cùng Ngũ Trọng Tiêu cùng Tư Trọng Tiêu Hắc Mã nhóm cũng nhao nhao phá cảnh đi ra, cái này một nhóm cường giả lại chỉ là dừng bước 11 quan, cho nên khi cái này một nhóm đi ra về sau, từng cái sắc mặt đều khó nhìn muốn chết, có thể không khó coi a. Thứ 13 quan là 4096 nói linh quang ban thượng, thứ 12 quan là 2048 nói. Kia dừng bước 11 quan thiên tài chỉ có thể đạt được 2047 nói linh quang. Hơn 2000 nói linh quang, bọn hắn có thể mua được giá trị gì bảo vật? Đừng nói cùng Giang thủ đối so, chính là so với Ninh Du, Hứa Thanh luyện ba cái đều kém xa. Lại là sau một ngày, cùng 28 một thiên tài tề tụ cửa thứ nhất đại điện, trong điện không khí lại kiểm chế kinh người tuyệt đại bộ phân thiên tài đều là ẩn ẩn nhìn trầm trầm còn đang tu dưỡng bên trong giang thủ, vẻ mặt cứng đơ cùng đố kỵ, còn có tràn đầy không phục. 28 vị, rớt bỏ đã chết tại linh quang cảnh cửa thứ 12 cái, tất cả thí luyện giả đã đủ, cho mọi người một tháng tu dưỡng kỳ. Một tháng sau, chư vị thương thế hẳn là cũng kém không nhiều, đến lúc đó chúng ta lại đi tu thần tháp. Ngã thanh dục lại không để ý trung cấp thiên tài kiềm chế, tại trục một cái ghi chép qua mọi người hối đoái bảo vật về sau, rất bình thản mở miệng biểu thị công khai. Chương sáu tu thần tháp. Giang thủ, ta cuối cùng minh bạch. Đỉnh điểm tiểu nói, một tháng sau. Ngã thanh dục cho hai tám ngày mới tu dưỡng kỳ hạn đã đến. Khi Phong Văn Cao thoát ly điều tức trạng thái, cảm thụ một phen từ sau lưng mới ở trên mặt hiện lên vẻ hư phấn, chờ hắn lại quay người nhìn về phía mấy mét bên ngoài Giang Thủ lúc, chỉ một cái liếc mắt Phong Văn Cao liền đen mặt, bao hàm u ám hướng Giang Thủ truyền âm. Chính An Dưỡng bên trong Giang Thủ cũng sửng sốt một chút, mới hồ nghi nhìn về phía Phong Văn Cao, Minh Bạch cái gì? Minh Bạch vì cái gì bên trên Tắc Lăng tên kia chỉ là thua ở tay ngươi bên trong một lần, liền đối ngẫm như thế đi hận, đáng chết, không cùng ngươi cùng một chỗ tham gia cùng một cái thí luyện, tiến hành qua sinh tử cạnh tranh về sau, cũng căn bản không hiểu rõ ngươi cái tên này biến thái. Coi như ta loại này rộng lượng phong khoáng, tâm cảnh cũng như thế bình thản người, đều bị ngươi kích thích dục tiên dục tử, ta chỉ lấy được 2047 nói linh quang, dừng bước 11 quan, ngươi lại đạt được 8191. Còn lấy được long nguyên thánh tinh như thế chí bảo, thật sự làm nên giết ta. Cùng Phong Văn Cao buồn buồn nói ra một phen, Giang Thủ lại nhịn không được cười lên, quét Phong Văn Cao một chút sau lắc đầu nói, ngươi đây rốt cuộc là khen ta hay là khen chính ngươi? Ha ha, đều đều cũng có có, ai bảo chúng ta đều là người một nhà đâu. Phong Văn Cao tại truyền âm bên trong cất tiếng cười to, bất kể nói thế nào Tại linh quan cảnh bên trong ta cũng coi như tiểu tiểu chứng minh một chút mình đâu, không phải sao? Nguyên bản 30 ngày mới thí luyện, dứt bỏ giang thủ bên ngoài, phong văn cao biểu hiện cũng không kém. Linh Du, Lợi Thanh La, hứa thanh luyện ba cái phá vỡ mười hải quan. ở hành, Sa đổ, Thân Vũ Phi ba cái ngũ trọng tiêu, cộng thêm bên trên Tắc Gan, Bạch Tỉnh Thời đủ công văn, trái đợi cẳng, sư cảnh chế, Trang Thanh chỉ cái này sáu đại hấp mã đều chỉ là phá vỡ mười một xem xét liền mang thương mà ra, có thể phá vỡ 11 quan, trừ tam đại ngũ trọng tiêu cùng lục đại tứ trọng tiêu hấp mã, vẹn vẹn hơn hai cái chính là phong văn cao cùng đại biểu phong thị thiên tài phong ai còn lại hơn chục vị thiên tài là dừng bước tại cửa thứ 10, còn có hai cái chết tại cửa thứ 10 bên trong, cái này liền đủ để chứng minh phong văn cao chạy tới cùng ở hành xa đổ, bên trên tác gan cùng đứng sóng vai trình độ, hắn cũng là gần với giang thủ, ninh dù, lợi thanh là, hứa thanh luyện trình độ. kia đây đối với tại lúc trước tại đông đảo võ giả trong mắt cùng trong suy nghĩ, một mực là ở lục đại ngũ trọng tiêu cùng bảy lớn dưới ngựa đen phong văn cao mà nói, thật xem như một loại chứng minh, chứng minh hắn cũng không phải là không có thực lực cùng ở hành sa đổ cùng cạnh tranh, cũng không phải là nhất định sẽ tại đại bỉ bên trong khuất tại mười tên về sau thứ tự, cho nên phong văn cao tâm tình rất tốt để tâm tình của hắn tốt hơn một điểm nguyên nhân chính là từ phá quan về sau đến bây giờ một tháng trôi qua phong văn cao thể nội thương thế đã khôi phục chín thành mà tại hắn cảm giác dưới đồng dạng là một tháng tu dưỡng xa đủ cái này ngũ trọng tiêu bạch tình thời đủ công văn cùng hắc mã thương thế cũng còn so hắn hiện tại nghiêm trọng nhiều nhiều nhất là khôi phục bảy tám phần trạng thái cái này không đại biểu phong văn cao nhất định so những cái kia võ giả càng cường đại lại đủ để chứng minh trước mắt hắn là chiếm càng nhiều ưu thế sao có thể để hắn không mừng rỡ sướng đẹp cười mấy hơi về sau phong văn cao lại nhìn trầm trầm giang thủ tay trái xem ra trong mắt hắn cái tay kia giờ phút này dù nhưng đã một lần nữa diễn sinh ra huyết đục tinh lạc da lông nhưng vẫn như cũng là suy yếu bất lực cùng giang thủ cái khắc lục thân thân thể so ra, tựa như vừa bước lên đồng hồ còn non cùng kinh lịch vô số gian nan bất và sau còn ngạo nghễ mà đứng đại thụ đồng dạng khác nhau. nhìn vài lần sau hắn mới lại nói ngươi cái này vây tay bí võ khủng bố là khủng bố, chỉ khi nào bị xé bỏ về sau, cần phải trả lời thời gian cũng quá dài rồi. ngươi bây giờ vây tay không gian khôi phục mấy thành, giang thủ cũng nhìn tay trái một chút, mới bật cười nói bốn thành như thế sự thật. Cái này một tháng không có có lợi dụng bất tử thân hồi phục, chỉ đang dùng các loại cực phẩm thần dược thoa ngoài da tay gãy chỗ. Một tháng qua hắn cũng chỉ là miễn cưỡng để tay trái thôi hóa ra, cái này tay trái không chỉ ở đục thân khí lực cùng lực phòng ngự bên trên đại đại suy yếu, so với tay phải không đáng giá nhất tới. Chính là với tay không gian thương thế cũng chỉ hồi phục bốn thành. Nhưng chỉ cần hiện tại tràn diện công phu làm đủ, cùng Giang thủ lại cùng cái khác 27 ngày mới tiến vào tu thần tháp, tránh đi những võ giả khác ánh mắt về sau, nhiều nhất mấy trăm hô hấp liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Những thương thế này hắn cũng căn bản không để ý. 4 thành à, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi phá vỡ linh quang cảnh mới ba quang, mấu chốt chính là dựa vào kia biến thái đến không thể lại biến thái vây tay bị võ, một khi mất cái này lại sát khí, cùng tiến vào tu thần tháp, đừng nói cùng ninh Du các nàng so sánh, chính là so với ta cũng sẽ có không bằng đâu, cùng bị ta làm hạ thấp đi, ngươi cũng đừng ủy khuất khóc nhẹ mới tốt." Ha ha phong văn cao lần nữa cười to, tiếng cười kia lại để cho giang thủ im lặng chợt mắt. Tại hai người giao lưu bên trong, những tiên tài khác nhóm cũng nhao nhao từ an dưỡng trạng thái tỉnh lại, nhìn thấy chúng tiên tài tình huống, Giang thị đại bị ngã thanh dục mới lách mình mà lên, Thanh thủy kiều nổ êm tai tiếng nói cũng vang vọng đại điện, "Chư vị sư đệ sư muội, một tháng kỳ hạn đã đạt." chúng ta có thể xuất phát rồi sao? Có thể, Hứa Mộ mặc dù chỉ khôi phục hơn 8 phần 10 trạng thái, nhưng cũng có sức đánh một trận. Toàn bộ định nguyên đại bị trận chung kết cũng chỉ có 1 năm kỳ hạn, hiện tại quá khứ hơn 1 tháng, là nên xuất phát, dù sao tu thần pháp về sau còn có một cái tự do tìm săn phía đông bắc trận lực tổn hại mang đâu, như thời gian đều tại cái này bên trong lãng phí hết, vậy liền quá được không bù mất. Đi, mặc kệ mọi người hiện tại là trạng thái gì, chúng ta cũng không thể lại cùng. Theo ngả thanh dục lời nói, Hứa Thiên luyện, Linh Du cùng các thiên tài cũng nhao nhao đứng dậy phụ họa, nhưng những thiên tài này tại tiếng phụ họa bên trong lại phần lớn là đấu trí năng Dương, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Giang Thủ chỗ phương hướng. từng cái ánh mắt bên trong chiến ý cùng lửa giận nếu quả thật có thể thiêu đốt, chỉ sợ trực tiếp liền đem Giang Thủ cho đốt thành cặn bã. dù sao tại hiện tại, trừ Giang Thủ bên ngoài tất cả thiên tài đều là lạc hậu người, còn là bị Giang Thủ đại đại cho hất ra. hắn mua một viên Long Nguyên Thánh Tinh, giá trị ngay tại Ninh Du cùng Thiên Tài thu hoạch hai lần phía trên. toàn bộ trận chung kết lại có nhất định hạn chế, lại không nắm chặt thời gian đuổi theo, chẳng phải là nói bọn hắn thực sẽ bị Giang Thủ triệt để áp chế xuống, để Giang Thủ trở thành trận chung kết đệ nhất? Đôi kia ở đây cao cấp nhất một nhóm thiên tài mà nói, mới là nhục nhã lớn nhất cùng Trà tấn. "Tốt, vậy liền xuất phát." Ngã Thanh Dục cũng quả quyết gật đầu, sau khi gật đầu liền cười vung tay lên, đứng dậy hướng Đông Phương phi độn mà ra. Phu Nguyệt đại lục bên trên linh quang cảnh tại Nam Bộ đại lục, Tu Thần tháp tại Đông Bộ đại lục, mọi người ra vào nơi này cửa ra vào thì là tại đại lục trung ương, như từ linh quang cảnh đến Tu Thần tháp lời nói, thẳng tắc khoảng cách vượt qua không gian cũng muốn đại bộ phận phân thiên tài cũng bay độn 4 năm ngày, bất quá Ngạ Thanh Dục đang phi độn bên trong lại tận lực gấp chế tốc độ bay, cùng 3 ngày quá khứ, bọn hắn một chuyến này mới bay lượn ra một đường sá chính ngày sau một nhóm võ giả mới rốt cục đến một cái che trời thần tháp trước đó, cái này thần tháp là xây dựng ở một cái dãy núi rộng lớn bên trên, thần tháp chỗ sơn phong bị người lưng mọi chặt đứt, chỉnh lý ra một mảnh chống trải bằng phẳng đoạn sơn bình đài, trên bình đài chỉnh đốn sạch sẽ vui mừng, như bạch ngọc thân tháp, tầng thứ nhất lối vào thì treo tu thần tháp ba chữ to bằng hiệu, tu thần tháp bí cảnh phân bảy tầng, từ ngoại bộ quan sát mỗi tầng cao mấy trăm thước dưới, để cái này một tòa bảo tháp to đậm thẳng nhập vân tiêu, mà mỗi một tầng thân tháp đều là một cái thế giới, võ giả trở ra cần phải làm là cùng mỗi một tầng thế giới thiên địa ý chí chống lại tranh phong. Cái này nghe tựa hồ cũng có chút kỳ huyễn, một võ giả làm sao cùng thiên địa ý chí tranh phong? Thiên địa ý chí lại là cái gì? Nhưng thực sự hiểu rõ qua tu thần tháp, võ giả lại đều có thể minh bạch, dạng này sự tỉnh kỳ thật rất bình thường. Thiên địa ý chí chính là chỉ thức tỉnh bản thân ý thức một phiến thiên địa có ý thức suy nghĩ, tỉ như một viên sinh mệnh như sinh ra ý chí, kia cả cái hành tinh bản thân liền là một cái sinh mạng thể, tại tinh cầu kia hơn 10.000 vật đều là nó tay chân ý niệm, đều có thể bị nó dùng để vây giết công lược. Tu thần trong tháp chính là phong ấn bảy cái sinh ra bản thân ý thức tinh cầu sinh mệnh mà thôi. Bất luận cái gì tiến vào tu thần tháp võ giả đều sẽ bị thiên điểu ý chí cho rằng là xâm lấn đến trong cơ thể hắn đích nhân, sẽ điều động toàn bộ thiên điểu thế giới chi lực đến nhằm vào ngươi. Loại này nhằm vào mục đích cuối cùng nhất là xóa bỏ. Đi vào võ giả muốn làm, chính là thu thập nhất định thế giới chi lực, phá pháp. Về phần làm sao thu thập thế giới chi lực? Đây chính là thiên điểu ý chí tại xóa bỏ ngươi quá trình bên trong không cách nào thân tự xuất thủ, chỉ có thể điều động bên trong vùng thế giới kia bị hắn thai nghén ra sinh mệnh theo đuổi giết ngươi. Cái này cũng rất bình thường, sinh mệnh tinh cầu sinh ra bản thân ý thức, quá khủng bố. Phải biết thật cường giả thần cấp mới có thể phá diệt tinh cầu, vậy vẫn là chỉ phá diệt không có có ý thức không biết phản kháng tinh cầu. Một khi tinh cầu sinh ra hoàn chỉnh ý thức, cất bước chính là có thể cùng chân thần chống lại tồn tại. Bên trong bảy cái thiên địa ý chí đều là loại cường giả cấp bậc này, nếu như có thể tự mình động thủ truy sát bán thần, bán thần cũng không cần thiết đi vào thí luyện, bởi vì người đi vào chính là hẳn phải chết. Mỗi cái đi vào võ giả, đều sẽ có được một khối hộ thân ngọc bài, nắm giữ này bài mang theo liền có thể khiên động tu thần tháp chỉnh thể cấm chế, đệ thiên điệu ý chí không có cách nào đối ngươi trực tiếp hạ thủ, cũng không cảm ứng được ngươi kỹ càng, mới chỉ có thể phái ra bị hắn dựng dục sinh mệnh xuống tay với ngươi. Nếu như thí luyện giả đánh chết một chút cường giả, những cường giả kia cũng đầy đủ mạnh, ngươi liền có thể tại đối phương sau khi chết dùng hộ thân ngọc bài hấp thu đến một chút thế giới chi lực. Thông tục đến nói, chỉ có bước vào thần cấp cảnh giới cường giả mới có thể sinh ra thế giới chi lực. võ giả phá tầng thứ nhất tu thần tháp cần siêu tập bảy độ thế giới chi lực, phá tầng hai cần siêu tập sáu độ thế giới chi lực, cứ thế mà suy ra. ngươi siêu tập đến thế giới chi lực thì có thể tại mỗi tầng tu thần tháp khu vực an toàn hối đoái các loại bảo vật còn có một chút cần cho thấy chính là mỗi một tầng thế giới chi lực cũng là khác biệt, tỉ như tầng thứ nhất là thế giới màu đỏ chi lực, tầng thứ hai màu cam thế giới chi lực, tầng thứ ba là thế giới màu vàng chi lực, cứ thế mà suy ra tổng cộng 7 tầng bảo tháp chính là thất thải màu sắc phân bố. trong đó thế giới màu đỏ chi lực giá trị thấp nhất, bởi vì cái kia thiên địa ý chi yếu nhất, người sưu tập sau có thể hối đoái bảo vật giá trị cũng thường thường khá thấp, mà thế giới màu tím thì là bảy thế giới bên trong cường đại nhất, nó thế giới chi lực có thể hối đoái bảo vật tài nguyên bảo vật cũng là mạnh nhất, tất cả có thể hối đoái bảo vật bên trong. Tinh khiết thế giới chi lực mới là huyền diệu nhất kỳ bảo, về phần kia lại có giá trị gì, cái này liền muốn chờ ngươi sâu sắc hiểu rõ về sau mới có thể hiểu kia khủng bố đến mức nào. Mà từ trước tới nay đi chép, tu thần tháp xuất hiện tại lưu hỏa tinh hệ hơn 600 năm, nhiều nhất chỉ có cá biệt tiên tài tiến vào thế giới màu xanh sau liền bất lực xâm nhập. Tỷ như tại linh quang cảnh phá vỡ 13 quan ngã thanh dục, trước kia tại tu thần tháp cũng chỉ là dừng bước thế giới màu xanh cái này thế giới thứ 5. Chương 631, loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu bậc mình cũng khó chịu. Giang thủ, ngươi so ta đều càng nhẹ nhõm phá vỡ linh quang cảnh, phải biết ta lúc ấy phá linh quang cảnh lúc Không chỉ thời gian sử dụng dài hơn ngươi, đi ra sau bị thương cũng nghiêm trọng hơn. Điều này nói rõ ngươi tại phương diện nào đó còn mạnh mẽ hơn ta chút. Lần này ta ngược lại là chờ mong ngươi tại tu thần tháp bên trong lại có thể có cái dạng gì biểu hiện. Đỉnh điểm tiểu nói, đứng tại tu thần tháp trước trên quảng trường, từng cái thiên tài cùng những bọn người đứng xem ngay tại hoặc dò xét tu thần tháp, hoặc dư vị trước kia được đến có quan hệ tu thần tháp nội bộ tin tức lúc, đứng tại đám người phía trước nhất ngã thanh dục mới đột nhiên cười duyên nhìn lại, ánh mắt rơi vào giang thủ trên thân lúc tất cả đều là hiếu kỳ cùng cổ vũ. Anh ngay nói thật, ngã thanh dục thật rất chờ mong giang thủ biểu hiện. Chính là câu nói này rơi xuống đất, ninh du, lợi thanh la cùng các thiên tài lại nhao nhao đen mặt, ngả thanh dục đối giang thủ như thế chờ mong, nhưng không phải liền là đối bọn hắn không nhìn a, Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trước đây không lâu còn là bị bọn hắn không nhìn tiểu nhân vật, bây giờ tại cùng đối phương đứng chung một chỗ lúc, bọn hắn ngược lại đã thành bị người mạnh hơn không nhìn đối tượng, mắt bên trong cũng chỉ có cái kia từng chịu không được mắt tiểu nhân vật. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu bậc mình cùng khó chịu, nhất là linh quang cảnh hết thảy cũng không đại biểu thực lực tuyệt đối cùng chính diện chém giết năng lực, tỉ như giang thủ từng tại thần vương cấp thí luyện trung hòa tốc hoài sách, lệ ngột vân cùng thiên tài quyết đấu, có quan hải liên lụy đến tính đặc thù bí võ, ngươi bí võ đối mặt, coi như tự thân chiến lực cũng không phải mạnh như vậy cũng có thể cấp tốc phá quan, có là đối ứng đối với trận pháp hiểu rõ, ngươi chỉ cần đối với trận pháp tinh thông, so nó đối thủ của hắn tinh thông, coi như chiến lực chân chính chẳng phải mạnh cũng có thể nhanh chóng phá quan. mà thần vương cấp thí luyện bên trong, giang thủ biến thái nhất hay là tốc độ, hắn là dựa vào không thể nói lý bôn tập tốc độ lần lượt hất ra đối thủ, đem đại bộ phận phân đối thủ đào thải. Dưới tình huống đó chưa từng chính diện đỏ sức qua, Lệ Ngột Vân cùng thiên Tài sẽ không phục giáng thủ, cảm thấy kia tiểu tử là đầu cơ trục lợi mới đi đến cuối cùng cũng rất bình thường. Linh quan cảnh bên trong cửa thứ nhất không nói, thực lực càng mạnh càng ăn thiệt thòi. Cửa thứ hai, cửa thứ 3 thì vận khí thành phân rất lớn, coi như phía sau quan hải bên trong có một phần là kiểm nghiệm võ giả sinh tồn năng lực chém giết năng lực, nhưng cũng xen lẫn không ít vận khí thành phân hoặc là sở tu bí võ phải chăng cường đại. Cầm 13 quan đến nói, 13 đạo cấm chế công sát cố sau mạnh hơn cố trước, một đạo so một đạo khủng bố, đều là thẳng tới thẳng lui sắc cơ, như lực phòng ngự kinh khủng võ giả lớn nhất át chủ bài chính là nghịch thiên năng lực phòng ngự, tự nhiên sẽ chiếm đại tiên nghi, lại giống Bạch Tịnh thời như thế chủ tu linh hồn ảo cảnh. Đối thủ của ngươi là trận pháp cấm chỉ, căn bản không có linh hồn, hắn linh huyễn giết tại 13 quan bên trong chính là phế vật. Nhưng nếu là cùng võ giả đối diện chính liều mạng tranh đấu, ngươi còn có thể nói hắn linh huyễn giết là phế vật à? Lại tỷ như bên trên tác an bắt cứ nói, cũng chỉ là sớm ngưng tụ tám đạo mạnh nhất công sát, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đối diện chính đối cứng chém giết, tại năng lực phòng ngự bên trên không chút nào sót chúng, cái này cùng Bạch Tịnh thời linh huyễn giết cũng kém không nhiều. Linh quang cảnh dòng dã 13 cái con hải Cho dù có một phần là tương đối công chính thi nghiên cứu võ giả chỉnh thể sinh tồn năng lực cùng chém giết năng lực, nhưng cũng có không tiểu một bộ phân không phải như vậy công chính. Đánh cược liền là ai vận khí tốt, đối mặt quan hải lúc như chính đối tự thân chủ tu năng lực, liền sẽ chiếm cứ thiên đại tiện nghi. Tỷ như Giang Thủ cùng Am hiểu ra pháp ngàn ngựa đủ công văn, tại 13 quan bên trong so với Bạch Tịnh Thời chiếm chiếm tiện nghi cũng không thể lấy đạo lý kế. Chính là bởi vì dạng này, Linh Du cùng Bạch Tịnh Thời bên trên tác can cùng các thiên tài đối với Giang Thủ thành tích đồng dạng tràn ngập không phục, cũng mặc kệ không phục nữa. Tại Giang Thủ dùng sự thực chứng minh hắn đã xa xa dẫn trước tình hữu dưới. Mọi người cũng không có người nào ở thời điểm này nói thêm cái gì nói nhảm, chỉ là gật gao nhìn chằm chằm Giang Thủ, ánh mắt lưu chuyển thay đổi, từng cái đều lóe ra vô tận tinh mang. Đại bị còn không có kết thúc đâu. Như đem đại bị chia làm linh quan cảnh, Tu Thần Tháp cùng Phù Nguyệt Đại Lục phía Đông Bắc trận lực tổn hại mang 3 cái bộ phận, hiện tại cũng chỉ là tiến hành một, tiếp theo Tu Thần Tháp khảo nghiệm, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi chứng minh mình. Đi chứng minh đối mặt Giang Thủ lúc bọn hắn tuyệt đối không phải những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao, có thể bị xem nhẹ có thể bị nghiền ép kẻ yếu. Sắc mặt hắn lục, ánh mắt lấp lóe bên trong, Giang Thủ lại cười nhạt một tiếng. Khách khi đối ngã thanh dục một giọng nói sẽ hết sức nỗ lực, liền lại nhìn về phía Tả Hưu. Ở hai bên người hắn Phong Văn Cao cũng cười nói, bây giờ nói lại nhiều đều là nói nhảm mà thôi. Chúng ta hay là nhập tháp, nhập tháp về sau cùng Thiên Diệu ý chí cạnh tranh trên đại thể là tương đối công bằng, dù sao đều là đối mặt kia từng cái Thiên Diệu ý chí thúc đẩy sinh trưởng các loại cường giả chém giết, khảo nghiệm cũng chính là chém giết năng lực. Lần này Phong Mỗ cũng muốn toàn lực mà làm, miễn cho lại bị ai xem nhẹ. Nói đúng, đi. Phong Văn Cao lời nói rơi xuống đất, lần lượt từng thân ảnh cũng nhao nhao đáp lời lên tiếng. Sau đó 28 vị còn sống cũng cơ hồ từng cái đều có tổn thương thiên tài liền đi hướng phong thần tháp cửa vào. Cái thứ nhất đến cửa ra vào màn sáng chính là Ninh Du. Khi Ninh Du thân thể tiến vào màn sáng sau không có lập tức biến mất, mà là từ màn sáng dâng lên hiện một tầng sữa hào quang màu trắng đem nàng bao khỏa ở bên trong. Hai cái hô hấp quá khứ, khi sữa màn ánh sáng trắng tiêu tán, Ninh Du trong tay lại xuất hiện một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, trình hình chữ nhật vóng ánh ngọc bài. Ngọc bài này vóng ánh sáng long lanh bề ngoài không tầm thường, trên đó chà xát viết đại đại một chữ thần văn. Đây chính là thí luyện giả tiến vào tu thần tháp đoạt được hộ thân ngọc bài. Không có thứ này ngươi liền sẽ bị thiên địa ý chí thân tự xuất thủ, hậu quả không dám tưởng tượng, không, có cái này hộ thân ngọc bài, ngươi cũng căn bản là không có cách thế giới chi lực. Ngọc bài này mới là thí luyện giả đi vào sau nhất vật quan trọng. Đặt được ngọc bài sau Ninh Du thân thể mới biến mất tại màn sáng bên trên, sau đó là Lợi Thanh La, cầm tới số 2 hộ thân ngọc bài. Từng cái thí luyện giả một lần xuyên qua màn sáng, cùng Giang Thủ tiến vào sau đoạt được ngọc bài thì là số 9. Đặt được ngọc bài biến mất về sau, cùng Giang Thủ xuất hiện lần nữa, chỗ đặt chân chi địa thì là một mảnh khác rộng lớn bạch ngọc quảng trường, rộng giữa sân có một cái chiếm diện tích số bên trong tinh mỹ cung điện. Quảng trường này cùng cung điện chính là tu thần tháp, thân tháp, cấm chế chỗ, khu vực an toàn, đường kính hơn ngàn bên trong bạch ngọc quảng trường bên ngoài, chính là cùng bình thường thế giới giống nhau như lúc cảnh tượng, hoặc là thanh thủy của hoang bình nguyên, hoặc là kỳ tuấn sơn phong đứng vững, lại hoặc là hồ lớn tô điểm đồng hồ, các loại cảnh tượng ưu mỹ động lòng người. Đây chính là thế giới màu đỏ. Ta mặc dù trước kia cũng tại người khác giới thiệu cùng trường sinh tộc phân phát ngọc giản giới thiệu bên trên, hiểu qua cái này từng cái thiên điệu ý chí huyền liền diệu, nhưng những người khác ngôn ngữ giải thích cùng chữ viết giới thiệu, lại nơi nào có tự thân sâu sắc thể sẽ đến tùy cảnh, là muốn thăm dò cẩn thận một chút. Giang thủ dò xét tạ hữu lúc, trước đến quảng trường Ninh Du cùng Lợi Thanh La cùng cũng tại nhau nhau nói nhỏ, nói nhỏ một phen về sau, Ninh Du lại cười lạnh nhìn xung quanh, nhất là đối Giang thủ chú ý nhiều hơn nhìn chăm chú. Vài lần sau mới thu tầm mắt lại, lách mình độn hướng quảng trường bên ngoài. Thằng đến nàng thân thể biến mất tại chúng thí luyện thiên tài cảm giác phạm vi bên trong, bị Ninh Du bay qua thiên địa cũng là bình tĩnh không lay động, không có chút nào dị thường. Cái này cảnh tượng cũng làm cho chú ý Ninh Du không ít thiên tài nhau nhau như mày, nơi này cảnh tượng tựa hồ cùng bọn hắn trước kia hiểu rõ có chút không giống nhau lắm. Nhíu mày sau từng cái thiên tài lại nhìn một chút lẫn nhau phần lớn là đối giang thủ sở tại địa cười lạnh một tiếng, sau đó cái khác mấy cái ngũ trọng tiêu cùng sáu đại hắc mã mới cũng nhao nhao đột lên, tùy ý tuyển một cái phương vị liền phi thân thoát ra. Giang thủ cũng tại liếc nhìn mấy hơi về sau, cùng phong văn cao đưa tin ngôn ngữ vài tiếng, liền vận chuyển cực quang đột hướng về phía đông nam bay lượn. Lần này giang thủ không có thể hiện ra lục trọng tiêu thực lực tu vi, chỉ là lấy tam trọng tiêu vốn có tháng 1 năm hai không phút tốc độ ánh sáng phi đột, trên trăm cái hô hấp sau thoát ra mấy triệu bên trong, giang thủ mới biến sắc, phá nguyệt bích, một đạo huyết quang hiện lên, giang thủ tại máu vảy thương quét ngang phi đâm bên trong. Trên trăm thương dung hội hợp một, kết quả chân chính súng giết còn không, có rơi vào tại hắn hậu phương đột thứ đến chân chính mục tiêu bên trên, kia mục tiêu liền bị thân thương trước đó khí cơ xé nát. Tại sự vật kia vỡ vụn một cái trước mắt, Giang thủ mới nhìn rõ kia đến tọt cùng là cái gì. Đó chính là một cây lại phổ thông bất quá cỏ xanh. Một mảnh cây cỏ, tại máu vảy thương chỉ dưới hóa thành vỡ nát biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, ta vừa rồi cảm thấy được khí cơ, rõ ràng là một cái cường giả thần cấp, hay là tam trọng tiêu khí cơ tu vi, mới có thể bộc phát ra định võ sử bắn một kích mạnh nhất. Làm sao lại còn không có chu sát đến trên người đối thủ, liền bị ngoại tiết thương khí chu diện. Chẳng lẽ tầng thứ nhất này màu đỏ thiên điệu ý chí tiến hóa rồi? Diễn sát địch đến sau Giang thủ cảm thấy không có chút nào mừng rỡ, ngược lại thêm ra một chút ngưng trọng. Tại hắn trước kia hiểu rõ bên trong tu thần tháp tầng thứ nhất màu đỏ thiên điệu ý chí, chỉ là một cái có được cùng trẻ con đồng dạng tư duy thiên điệu ý chí, thí luyện giả sau khi đi vào, vừa xuất hiện liền sẽ bị thiên điệu ý chí thúc đẩy sinh trưởng cường giả vây giết. Tại cầm tiếp theo không ngừng huyết chiến bên trong, ngươi hoặc là huyết chiến đến chết, hoặc là tích lũy đến đầy đủ thế giới màu đỏ chi lực trở về khu vực an toàn, từ kia bạch ngọc quảng trường cung điện bên trong tiến vào thế giới tầng thứ 2. Tầng thứ hai màu cam tiên địa tình huống cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, chỉ có tầng thứ ba màu vàng tiên địa mới sẽ trở nên xảo trá như hồ. Có được so sánh thành niên nhân, nhân loại tư duy trí tuệ, đó cũng là cực khó đối phó. Về phần làm sao khó đối phó, màu vàng tiên địa không chỉ có thể ở trong cơ thể mình thúc đẩy sinh trưởng đại lượng cường giả, sẽ còn giúp cường giả che lấp khí cơ. Tỷ như ngươi cảm thấy được trước người xuất hiện một cái tam trọng tiêu bán thần, một thương hạ đi, đối thủ lại là thông linh kỳ bộ dạng này, màu vàng tiên địa tự thân thiên địa lực lượng hao tổn rất ít, thí luyện giả lại lãng phí đại lượng tu vi cùng lực lượng phát tác, không phải sao? từng cái thiên địa ý chí nghĩ dựa vào chính mình thiên địa lực lượng thúc đẩy sinh trưởng cường giả cũng là có tiêu hao cường giả càng mạnh bọn hắn tiêu hao cũng càng lớn một lần dạng này hai lần dạng này chính là này lên kia xuống còn có nguyên cảm giác bên trong đối thủ chỉ là một cái không đủ nhất trọng tiêu coi là nhẹ nhõm có thể chu diệt nhưng công sát rơi xuống lúc đối thủ lại bộc phát ra ngũ trọng tiêu lực sát thương một đường thế như trẻ tre đánh nát thế công của ngươi làm cho ngươi trọng thương thổ huyết đây chính là thiên địa lực lượng tuy vô pháp trực tiếp công sát ngươi lại có thể dựa vào viễn siêu ngươi năng lực đi phụ trợ bị hắn thúc đẩy sinh trưởng sinh mệnh tác chiến chém giết dạng này hai loại phương thức thay phiên giao thế Đủ để cho thí luyện độ khó bạo tăng rất nhiều rất nhiều. Giang thủ trước đó tao ngộ chính là rõ ràng tại cửa thứ 3 màu vàng thiên địa bên trong mới có thể gặp được, cảm giác bên trong có tam trọng tiêu cường giả đánh giết, vận chuyển một kích mạnh nhất lãng phí không ít tu vi cùng lực lượng phát tắc, một thương sau mới phát hiện đối thủ ngay cả thương thể bên ngoài tiết ra ngoài thương khí đều gánh không được. Mà bọn hắn đám thí luyện giả này rời đi quảng trường thời khắc, cũng không có trực tiếp tao ngộ đại lượng cường giả với giết. Cái này chỉ có thể nói rõ phiến thiên địa này tiến hóa, trí tuệ của hắn rõ ràng càng hoàn thiện, cũng càng kín đáo, độ khó tự nhiên sẽ bạo tăng. Từ giờ khắc này, bên cạnh thân bất kỳ một cái nào không có chút nào khí cơ ba động hòn đá cây cỏ thậm chí bầu trời thổi qua một hơi gió mát đều có thể là màu đỏ thiên địa dựng dục ra cường giả sinh mệnh bị đối phương che lấp lại hết thể khí cơ sau mai phủ cân sát tại cái này bên trong hắn chính là cùng toàn bộ thiên địa là địch đối thủ ở khắp mọi nơi vạn vật đều là địch không đến công sát hiện ra lúc hắn sẽ còn hoàn toàn không biết gì chương 632 đây là cơ hội tốt nhất hoa một mảnh an bình phía trên không dây núi nước mưa như châu ngọc về xuống khi giang thủ cẩn thận bay qua tầng trời thấp Vừa vừa cảm thụ đến trên không hiện lên một đạo mạnh mẽ sắc cơ, đủ để cho hắn trí mạng cảm giác sắc cơ, nhưng chờ hắn một thường quét ra, lại là không có đánh trúng liền dẫn đến đối thủ tán loạn tiêu vong. Đối thủ kia chỉ là một giọt phi nhanh dưới đầu nành mưa to dọạn. Bình lãng phi không một lần công sát, giang thủ thể nội tu vi cùng lực lượng pháp tắc cũng sắp hao tổn không lúc, cương chảo ra mấy viên thuốc nuốt vào, thân thể phía bên phải lại một giọt nước mưa liền từ nguyên bản bình tĩnh không lay động trạng thái xuống lại, biến linh động mà nhẹ nhàng, lợi mũi tên đối giang thủ phi đâm mà hạ. Cái này phi đâm tốc độ rất chậm, chỉ so sánh thánh giai sắc cơ. Nhưng Giang Thủ không dám có chút coi thường, vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất thôi động phá nguyệt kích, một thương quét ra về sau, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, máu vậy thương mũi thương đâm vào kia giọt mưa lớn như hạt đậu bên trên, lại chỉ để cái này giọt mưa lượn vòng ra ngoài, Giang Thủ tự thân cũng bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm. Giang Thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là thần giai đối thủ, rốt cục xuất hiện một người thần cấp đối thủ. Đại hỉ bên trong thân thể lóe lên, Giang Thủ vừa sải bước ra phá nguyệt kích lần nữa hiện ra, còn như huyết sắc cổ sáng ầm vang đâm xuyên tại kia cực nhanh giọt mưa bên trên, đi theo mưa kia nước mới nổ tung thành cát bã. Cùng một thời gian Bị Giang thủ treo ở trước ngực hộ thân ngọc bài cũng bạo khởi một tầng hấp lực, tại mưa kia thủy sinh mệnh tán loạn tản thi trôi hút đến từng đạo nồng đậm hào quang màu đỏ. Một hơi về sau, cùng Giang thủ cảm giác dưới bị mang ở trên người hộ thân ngọc bài, mới cười ha hả, 20 độ thế giới màu đỏ chi lực, một cái tam trọng tiêu bán thần cấp nước mưa sinh mệnh, đã có 20 độ thế giới màu đỏ chi lực rồi sao? Như là như vậy, nghĩ góp đủ 700 độ mặc dù rất phiền phức, nhưng với ta mà nói cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Giang thủ đã tiến vào tầng thứ nhất này thế giới màu đỏ hơn 1 canh giờ. Trước trước sau sau tao ngộ mấy trăm lần công sát, những cái kia công sát cũng cùng dự tính bên trong đồng dạng, có là đột nhiên từ bên cạnh thân thổi qua gió nhẹ đột nhiên gây khó khăn, có là từ trên không vẩy xuống một đạo ánh nắng, lại hoặc là trước mắt những này nước mưa. Bất luận cái gì có cây đều có thể thành bình, mỗi một lần đột nhiên gây khó khăn lúc bởi vì có thế giới màu đỏ thiên địa ý chí che giấu, ngươi căn bản không phân rõ đối thủ đến cùng là mạnh hay là yếu, chỉ có thể lần lượt điều động tất cả lực lượng phản công giết. Hơn một trăm lần tất cả đều là vô cố gắng, giang thủ một thân tu vi đều hao tổn không mấy lần. Cho tới bây giờ hắn mới tao nộ cái thứ nhất thần cấp đối thủ, lần thứ nhất thu hoạch thế giới chi lực. Quá trình này cũng thật sự là suy nghĩ một chút cũng là người ta tâm bên trong phát mau, nhưng có bất tử thân, tu vi lực lượng pháp tắc hao tổn không sao nhẹ nhõm liền có thể khôi phục, giang thủ ứng đối vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tại dạng này thí luyện bên trong, chân chính sẽ phát điên hẳn là những người thí luyện khác. Tỷ như linh du, lợi thanh la cùng thiên tài, cái kia sợ các nàng cũng không yếu, chỉ khi nào tu vi hao tổn không về sau, chỉ sợ đều không dám ở trong thiên địa này tu dưỡng, chỉ có thể lần lượt chạy về khu vực an toàn a. Nếu không ngươi tu vi hao tổn không, vừa mới bắt đầu khôi phục, bên cạnh thân liền bạo khởi mấy cái tam tứ trọng tiêu so sánh cường giả thần cấp nước mưa, gió nhẹ, ánh nắng vây giết người. Tiên Vũ trọng tiêu cũng chưa chắc sẽ không đưa tại Tam Tứ trọng tiêu tay bên trong. Sự thật cũng đúng là như thế, tại Giang Thủ khôi phục đỉnh phong. Kế tiếp theo ở trong tiên địa bay lượn lấy tìm kiếm đối thủ săn giết lúc, thế giới trung ương Bạch Vũ trên quảng trường, lại hội tụ lên hơn 20 đạo thân ảnh. Những này thân ảnh cũng giống như Giang Thủ sở liệu, có Ninh Du, Lợi Thanh La, Hứa thanh Luyện, cũng có Ở Hành, Bạch Tỉnh Thời, bên trên tất cả án thứ bậc các cường giả. Nhưng giờ phút này thân ảnh nhưng lại có hai loại tương phản rất lớn cảm xúc. Ninh Du, Lợi Thanh La ba cái mặc dù bề ngoài có chút chất vấn, khí cơ cũng không còn đỉnh phong, lại phần lớn mang theo ý mừng ở hành bạch tịnh thời cùng không chỉ bề ngoài chất vật biểu lộ cũng tràn ngập sụp đổ cùng phát điên tại sao có thể như vậy màu đỏ thiên địa lúc nào tiến hóa cái này màu đỏ thiên địa bên trong hiện ra sát cơ cùng mai phục đủ để so sánh chúng ta trước đó đoạt được tư liệu bên trong màu vàng thiên địa đáng chết đây cũng quá khó đi không chỉ độ khó bạo tăng đối chúng ta đến nói tính công bình cũng lại một lần bị dẫm đạp đối mặt dạng này tu thần tháp chúng ta trời sinh liền so mạnh nhất mấy cái kia lạc hậu không ít chúng ta lần này thí luyện sẽ không ngay cả tầm thứ hai còn không thể nào vào được ga nếu lại như thế liền thua thì lớn từng đạo phất lướt hợp lực thấp giọng hô huyền vang. Mạch Tình Thời, ở hành cùng các thiên tài càng thảo luận càng cảm thấy bất khuất, có thậm chí kém chút tức giận đến đem hai hàm răng trắng cho sinh sinh cắn nát. Tu thần tháp xuất hiện tại lưu hỏa tinh hệ sau so hơn 650 năm bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là có thiên tài đến tầng thứ 5 thế giới màu xanh. Nhưng kia chỉ là mạnh nhất, như là có thể phá vỡ linh quang cảnh 13 tầng ngã thanh vực. Kia tại lục trọng tiêu bên trong đều là số ít, còn có một bộ phân chủ thần dưới trướng lục trọng tiêu đệ tử đều là dường bước tại tầng thứ 4 thế giới màu xanh lục. Nói cách khác như tại dưới tình huống bình thường, tại bọn hắn được đến những tài liệu kia bên trong giới thiệu bối cảnh hạ. Linh Du, lợi Thanh La Với thanh luyện cái này, ba cái tại linh quang cảnh có thể phá vỡ 12 quan, mới có hy vọng tại tu thần pháp tiến vào tầng thứ tư, truy một truy cá biệt lục trọng tiêu thiên tài đi chép. Càng nhiều thiên tài, tỉ như linh quang cảnh chỉ phá vỡ 11 quan, hoặc là 10 quan, ở hành, xa độ, bạch tịnh thời cùng các loại, chỉ sợ đều chỉ là dừng bước tầng thứ 3 thế giới màu vàng. Tình huống hiện tại, rõ ràng cùng tư liệu đi chép bên trong hoàn toàn khác biệt, tầng thứ nhất thế giới màu đỏ có được cùng tư liệu bên trong thế giới màu vàng sánh ngang trí tuệ năng lực. Đây chẳng phải là nói, Linh Du, lợi thanh la cùng còn có hy vọng đánh vỡ thế giới màu đỏ. Ở hành, sa độ chờ hy vọng liền cực nhỏ khả năng một mực bị vây ở tầng thứ nhất. Kia việc vui liền tuyệt đuổi lớn. Thế giới màu đỏ thế giới chi lực thu hoạch độ khó gia tăng thật lớn, giá trị nhưng không có tương ứng tăng lên, hay là giống như trước đây. Trước kia thế giới màu đỏ chi lực, 20 độ có thể hối đoái một độ tinh khiết thế giới chi lực. Màu cam thế giới chi lực, 15 độ hối đoái một độ tinh khiết thế giới chi lực. Thế giới màu vàng chi lực, 10 độ liền có thể hối đoái một trận tinh khiết thế giới chi lực. Một trận thế giới màu vàng chi lực tương đương với 2 độ màu đỏ. Cái này lúc trước thế giới chi lực giá trị, hiện tại vẫn là như thế. Như Linh Du, lợi thanh la cùng tiên tại có thể phá vỡ tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ 2 cũng không có có gì biến, bọn hắn còn có thể đi vào tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Bạch Tình thời, bên trên Tác An cùng lại chỉ dừng bước tầng thứ nhất. Kia mặc kệ bọn hắn giao ra bao nhiêu cố gắng, giao ra giá lớn bao nhiêu, cùng Ninh du Lợi thanh La cùng thiên tài ở giữa tranh lệnh, cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Coi như hiện tại chúng thiên tài, đối thủ lớn nhất cùng nhất không phục đều là Giang Thủ tên kia, cũng không biểu hiện bọn hắn không muốn cùng Ninh du, Lợi thanh La cùng cạnh tranh một chút, cũng tuyệt không muốn bị bọn hắn vô hạn kéo dài chiến lệnh. Cái này để bọn hắn làm sao không vẫn bất quyết. Mà vì cái gì thế giới màu đỏ chi lực sẽ tiến hóa cái này cũng không kỳ quái, một cái từ tinh cầu sinh ra trí tuệ hóa làm sinh mệnh tồn tại, bọn chúng nghĩ đột phá tăng lên, trừ cần thời gian dài rằng giật tự nhiên diện hóa bên ngoài, cần nhất chính là các loại cường giả thi thể cùng các loại thần dị bảo dược. một võ giả muốn tu luyện tăng lên, là hấp thu linh khí trong thiên địa, người hấp thu, thiên địa linh khí liền sẽ biến ít một chút, một võ giả hấp thu đối một khỏa tinh cầu không tính là gì, nhưng võ giả số lượng càng nhiều, đều có thể đem một khỏa tinh cầu linh khí hấp thu thiếu thốn, một gốc bảo dưỡng sinh trưởng cũng là như thế. Không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa mới có thể sinh sôi lớn mạnh, cái này liền sẽ để tinh cầu suy yếu, từ cường thịnh sinh mệnh tinh cầu đi hướng suy yếu tính mịch. Trái lại thôi diễn, một võ giả vẫn lạc tại tinh cầu bên trên. Nó tinh hoa huyết nục bị thiên địa phân giải tiêu hóa, đối phiến thiên địa này chính là đại bổ, bảo dược bị thiên địa phân hóa rơi, giống nhau là đại bổ. Một cái hoặc một gốc không quan trọng, số lượng nhiều liền có thể để tinh cầu lớn mạnh. Bị vây ở tu thần tháp bên trong tinh cầu sinh mệnh, lớn nhất tài nguyên chính là từng cái tiến vào tu thần tháp thí lựa giả, kia cơ bản cũng đều là cường giả thân cấp. Một khi cường giả chết được nhiều, bị thiên địa ý chí hấp thu đại lượng huyết nục tinh hoa sẽ để cho thiên điểu ý chí tiến hóa càng hoàn thiện cường đại cũng liền thành tất nhiên. Mà tất cả ngoại giới võ giả đi vào đều là từ tầng thứ nhất bắt đầu. Hơn 600 năm đến, tiến đến nơi này thiên tài, 100 bên trong chỉ sợ có 99 cái đều là dừng bước tầng thứ nhất. Người không thể hy vọng xa vời trước kia tiến đến đều là bạch tịch thời, ninh dù phong văn cao loại cấp bậc này thiên tài, loại này cấp bậc, một cái thế lực lớn mấy trăm năm nhiều nhất sinh ra một hai cái mà thôi. Hơn 600 năm bên trong, chỉ có thể tại tầng thứ nhất tôi luyện tuyệt đối vượt qua chín thành, chết tại tầng thứ nhất, số lượng cũng tuyệt đối vượt qua chết tại tầng thứ hai mấy chục lần. Cho nên tầng thứ nhất thế giới màu đỏ sẽ có cơ hội hấp thu hải lượng cường giả thi cốt huyết nhục cùng các thiên tài mang theo bảo dược, tiến hóa linh trí càng hoàn thiện, thực lực càng mạnh cũng đã rất hợp lý. Nhưng tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cùng thiên địa chỉ sợ vẫn là giống như trước đây. Trước kia hơn 600 năm đều không có nhiều cường giả từng tiến vào những cái kia cấp độ, có thể vào tỷ lệ tử vong cũng tuyệt đối so tầng thứ nhất quá thấp. Tu thần thấp khu vực an toàn những cái kia có thể dùng thế giới màu đỏ chi lực hối đoái các loại bảo vật cấm chế thì là Huyền Bụi Tông lưu lại, nếu như Huyền Bụi Tông cường giả vẫn còn phát hiện thế giới màu đỏ chi lực tiến hóa, nói không chừng liền sẽ điều chỉnh một chút hối đoái tỷ lệ, hoặc là đem thế giới màu đỏ chuyển rời đến càng dọa tầng, có thể tốt hơn để các thiên tài tại cái này bên trong từng cấp tôi luyện. Nhưng huyền bủi tông lại nơi nào còn có võ giả sống đến bây giờ, những cấm chế kia chi lực cũng sẽ không tự hành điều chỉnh, cũng tạo thành dưới mắt cổ cái tình trạng. Đi vào đám thiên tài bọn họ tôi luyện độ khó trên phạm vi lớn bi lớn, lấy được chỗ tốt lại không có biến hóa, đây chính là một loại đối cường giả càng có lợi hơn, đối yếu kém người tàn khốc hơn cũng càng không công bằng một loại thí luyện. Mà tại bạch tình thời, ở hành cùng các thiên tài chỗ thủng chửi nhỏ lúc, khu vực an toàn lý chính tu dưỡng linh du lợi thành là. Hứa Thanh luyện ba cái lại là mừng rỡ nhìn trái phải một cái, thiếu dung một mực chưa từng yếu bớt. Mừng rỡ bên trong, Hứa Thanh luyện lại quét mắt tà hưu, hầu nghi nói, Giang Thủ đâu? Giang Thủ đến hiện tại vẫn chưa về quá a? Chẳng lẽ hắn không cần về khu vực an toàn tu dưỡng? Vẫn là câu nói kia, không có bất tử thân võ giả, hay là cường giả thần cấp, một khi tu vi cùng lực lượng pháp tắc hao tổn không, sử dụng tinh không phạm vi bên trong cực phẩm nhất an dưỡng trí bảo cũng cần một nén hương mới có thể khôi phục. bọn hắn đều là cùng một chỗ tiền đến, hơn một canh giờ qua khứ, Hứa Thanh luyện đã về khu vực an toàn an dưỡng năm lần. Linh Du, lợi thanh la cũng kém không nhiều. Dù là bạch tỉnh thời, ở hành cùng phong văn cao cùng đều là như thế, nhưng nhiều lần như vậy xuống tới, bọn hắn lại tựa hồ như chưa thấy qua giang thủ trở về. Đừng nói giỡn, hắn làm sao có thể không cần tu dưỡng. Lực phong ngự của hắn mặc dù khủng bố, nhưng kêu khủng bố thủ đoạn tại linh quang cảnh bị phá, hiện tại cũng còn không có khôi phục, tại cái này hiện trạng viễn siêu dự tính thế giới màu đỏ, không chừng hắn chính là không cẩn thận bị âm, chết cũng nói không chừng đấy chứ. Ninh Du cũng theo hứa thanh luyện lời nói sừng sốt một chút, sau đó mới cười lạnh phản bác. Dừng một chút Ninh Du lại cười nói, coi như hắn không chết, nói không chừng cũng sẽ bị vây ở tầng thứ nhất liền không cách nào xâm nhập, đây chính là chúng ta phản siêu hắn cơ hội tốt nhất. Nói đúng, đây là cơ hội tốt nhất, ngay cả thiên địa ý chí đều đang giúp chúng ta đâu, nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lợi Thanh La cũng đầy mặt đấu trí, tinh quang chấp liên tục lấy mở miệng. Chương 633, chỉ sợ đi cũng là thêm phiền. Ninh Du, Lợi Thanh La ba người trò chuyện cũng không phải là truyền âm, là thoát ra thần ngữ, những lời này cũng rõ ràng rơi vào Bạch Tịnh thời cùng một nhóm thiên tài trong hai. Nghe tới có quan hệ Giang Thủ thảo luận, Chính bi phân biệt xuất bạch tỉnh thời bọn người mới ngưng lại, sau đó nhao nhao thở dài nhẹ nhõm. Đúng vậy à, trước đó chỉ là đang suy tư cân nhắc thế giới màu đỏ biến hóa, cùng những biến hóa này mang tới ác quả, ta ngược lại là xem nhẹ Giang Thủ kia tiểu tử, hắn thật tại cái này hơn một canh giờ bên trong đều không trở về an dưỡng qua đây. Kia tiểu tử mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đã bị phá, đối mặt toàn bộ thế giới công sát, có cây đều là sát binh, còn đại đa số đều chỉ là lãng phí tu vi của người cùng lực lượng pháp tắc, tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc cũng sớm hao tụt không, vậy mà không trở lại tu dưỡng, thật chẳng lẽ bị âm rồi. Ha ha. Như kia tiểu tử bị âm chết mới là khôi hài, cũng đúng lúc để chúng ta chút cơn giận. Ninh sư tỷ nói cũng không tệ, coi như hắn không chết, nhưng hắn đoán chừng cũng sẽ bị vây ở tầng này lại không cách nào xâm nhập. Chúng ta so với Ninh sư tỷ bọn hắn chiếm yếu thế, nhưng so với Giang thủ cũng không yếu cái gì. Nếu như hắn cũng bị vây ở cái này bên trong, cũng đúng lúc là đuổi theo hắn lớn thời cơ tốt đâu. Ngay từ đầu đều coi nhẹ Giang thủ tồn tại, hiện tại mới nhớ tới thiên kia. Bạch Tịnh thời cùng Thiên Tài lại bị Giang thủ tin tức chuyển di chú ý điểm, chuyển di sau ngay cả nguyên bản đấy lòng phiền muộn cũng phát điên cảm giác đều cắt giảm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, bọn hắn nguyên bản liền so Ninh Du cùng yếu một ít. Coi như tại bị đối phương mượn nhờ cái này dị biến tu thần tháp kéo ra càng lớn trên lệ, kia cũng chỉ là trên lệ tăng lớn, mặt mũi hơi không dễ nhìn thôi. Không có trên lệ này, bọn hắn phản siêu hy vọng cũng không lớn. Nhưng Giang Thủ mới thật sự là để người nổi giận tồn tại. Bọn hắn trước đó thế nhưng là không nhìn Giang Thủ, lấy nhìn xuống tư cách đối đai kia tiểu tử, kết quả Linh Quang Cảnh một lần thí luyện lại bị Giang Thủ dùng sự thực đánh mặt đánh mặt mũi bầm dập, đều kém chút không mặt mũi lại ngẩng đầu gặp người. Vậy chỉ cần Giang Thủ hay là cùng bọn hắn ở vào đại khái công bằng hoàn cảnh dưới cạnh tranh bọn hắn cũng có thể tại cái này bên trong rút ngắn cùng giang thủ chi ở giữa trinh lệnh một chút xíu đuổi theo bình cái này là đủ đền bù linh quang cảnh một trận chiến các loại tâm linh thương tích từng tiếng cười nói bên trong bạch tịnh thời càng quay người nhìn về phía phong văn cao mặt mũi tràn đầy treo chọc cười nói phong văn cao ngươi không phải cùng giang thủ quan hệ nhất được chứ hay là nếm thử liên lạc một chút kia tiểu tử đừng thật làm cho hắn bị âm chết rồi dạng như vậy như về sau bạch mộ tích lũy vượt qua giang thủ long nguyên thánh tinh lúc cũng sẽ trở nên khoái cảm không đủ tràn ngập tiếp nối đâu cũng không phải ngươi nếu có thể liên hệ với giang thủ Tiêu tiểu tử cũng đang đứng ở nguy cơ sinh tử bên trong, muốn chúng ta đi giúp hắn một đêm cũng không phải là không được. Tại hắn khi còn sống, Quang Minh Chính Đại cạnh tranh bên trong siêu việt hắn, mới là tại hạ mục tiêu. Đại biểu lợi thị dự thi nhân tộc ngũ trọng tiêu thiên tài Sa Đồ cũng hí ngược mở miệng. Sa Đồ cùng Bạch Tịnh thời ngữ khí không dễ nghe, nhưng xem ra thật đúng là có chút bận tâm Giang Thủ, sợ Giang Thủ thật bị âm chết tình huống phát sinh. Loại này lo lắng không phải quan tâm, mà là như Sa Đồ nói, tại Linh quang cảnh bị Giang Thủ đè xuống về sau, nếu không thể Quang Minh Chính Đại tại cạnh tranh bên trong áp chế Giang Thủ, là dựa vào Giang Thủ bỏ mình không thể kế tiếp theo dự thi. Bọn hắn mới tại tích lũy bên trong thắng được, dạng như vậy thắng được cũng sẽ thiếu khuyết khoái cảm. Đây cũng là tâm cao khí ngạo đám thiên tài bọn họ quen có cao ngạo. Theo hai vị này lời nói càng nhiều thiên tài cũng nhao nhao ngắt lời cười vang, nói tới ngôn ngữ đều cùng xa đồ hai người không sai biệt lắm, có càng là khoa trương cười nói nếu có thể gặp một lần kia tiểu tử chật vật. Bọn hắn lại lấy ân nhân cứu mạng thân phận xuất hiện đi hỗ trợ, tựa hồ cũng rất có khái ý vân vân. Đối diện với mấy cái này vui cười cùng trêu chọc, Phong Văn Cao một gương mặt cũng dống nhiên chuyển âm. Âm trầm một hơi mới cười nói, chư vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá giúp đỡ rằng sư đệ hay là được rồi. Lấy năng lực của các ngươi, như Giang sư đệ thật gặp được đại nguy cơ, chỉ sợ đi cũng là thêm phiền, còn không bằng không đi." Tả Hữu nháy mắt son sao, xa Đỗ cùng Bạch Tịnh thời đều là trừng thẳng mắt nhìn hằm hằm Phong Văn Cao. Phong Văn Cao lại không chờ bọn họ phản bác liền cười nói, "Đây là Giang sư đệ vừa cho tại hạ gửi tới đưa tin, hắn đã được đến 20 độ thế giới màu đỏ chi lực, các ngươi đâu? Các ngươi có ai đạt được dù là một trận thế giới chi lực? Nếu như không có, liền câm miệng cho ta." Cười giơ lên một khối đưa tin ngọc giản, ngọc giản bên trên một nhóm thần văn có thể thấy rõ ràng, chính là một câu đơn giản giải nói mình đạt được 20 độ thế giới chi lực lợi nói cái này cũng không có cách nào chứng minh là giang thủ phát ra, coi như kia là giang thủ phát ra, cũng không có cách nào chứng minh giang thủ thực sự nói thật. nhưng chỉ cần có đầu óc, chỉ sợ đều có thể biết cái này tám thành thật sự là giang thủ phát. đối phương nói cũng đúng sự thật. đưa tin ngọc giản tại tu thần trong tháp là không cách nào cùng ngoài tháp liên hệ, tu thần tháp tự thân cấm chỉ chi lực quá khủng bố, căn bản là không có cách đưa tin. chỉ có thể tại tháp nội thế giới đưa tin, phong văn cao lại có thể cho ai đưa tin. theo mọi người biết hắn cũng chính là cùng giang thủ quan hệ tốt. còn nữa, ngọc giản này thượng thần văn rõ ràng là tại bọn hắn treo chọc trước đó liền có. Cùng phong văn cao đưa tin người cũng không có khả năng sớm biết bọn hắn đang nhạo báng Giang thủ, sớm liền đưa đến một câu nói như vậy chuẩn bị đánh mặt. 20 độ thế giới chi lực. Thật dạ. hẳn là thật, dù sao phát cái này đưa tin lại không thể biết trước, mẹ nhà hắn, tiêu tiểu tử chẳng lẽ vận khí tốt như vậy? Trực tiếp gặp chân chính thần cấp đối thủ. Nói đúng, 20 độ thế giới chi lực cũng không nhiều, ta nhớ được một cái không đủ nhất trọng tiêu cường giả thần cấp, chỉ có thể cung cấp một độ thế giới chi lực, nhất trọng tiêu 5 độ, nhị trọng tiêu 10 độ, tam trọng tiêu 20 độ, tứ trọng tiêu 30 độ, ngũ trọng tiêu 40 độ, cho nên 20 độ thế giới chi lực không coi là nhiều giết một cái tam trọng tiêu là được. Chúng ta ở đây, ai cũng có chính diện đánh giết tam trọng tiêu thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này bên trong màu đỏ thiên địa, ý chi quá dò hoạt mỗi lần đều rút một chút cũng sẽ không sinh ra thế giới chi lực thánh giai cường giả kiến tạo cường hành khí cơ. lần lượt để chúng ta lãng phí tu vi cùng lực lượng phát tác, ta năm lần tu dưỡng, hơn trăm lần mạnh nhất công sát tất cả đều là lãng. rơ phí. thiên tiêu lại đi đến chúng ta phía trước. trời đánh. lại từng tiếng nói nhỏ trên quảng trường nổi lên, tại những lời này hiện vang về sau, đông đảo thiên tài sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, chính là lợi thanh la. Ninh Du cùng Hứa Thanh Luyện ba cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là bọn họ cảm thấy lần này Giang Thủ sẽ dừng bước cửa thứ nhất, sẽ bị bọn hắn ở phía sau ỉ vào càng đắt đỏ thế giới chi lực lần lượt có lại tiểu xoa cách, loại tình huống này rất để người phân chấn cùng mừng rỡ, nhưng bọn hắn còn không có đi đến một bước kia, còn không có phá vỡ thế giới màu đỏ đâu. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng là một trận thế giới màu đỏ chi lực đều không có cầm tới qua, Giang Thủ lại cầm tới 20 độ, lại dẫn trước không ít. Nhất là vừa rồi bọn hắn còn tại vui cười nhạo báng Giang Thủ đừng bị âm chết cái gì chỉ chớp mắt liền lại bị đánh mặt, bị sự thật phản bác không lời nào để nói, cái loại cảm giác này mới là buồn nôn nhất. Ta liền không tin hắn có thể một mực vận khí tốt xuống dưới, sẽ không làm màu đỏ thiên địa ý chí cảm thấy kia tiểu tử quá yếu, chỉ là tam trọng tiêu cấp bậc căn bản không có quá nhầm vào hắn, mới bị hắn nhặt tiện nghi. sắc mặt tâm trầm sau lại có mấy cái thiên tài chửi nhỏ một tiếng, mới cười giận dữ lấy đứng dậy, cũng mặc kệ tự thân tu vi cùng lực lượng pháp tắc có hay không khôi phục đỉnh phong, trực tiếp liền xông ra khu vực an toàn. bị giang thủ như thế một đâm kích, ai còn có thể lại tâm bình khí hòa phục hồi từ từ ăn dưỡng? Có cái thứ nhất cái thứ hai bị kích thích đi sau tiếp theo cũng rất nhanh có cái thứ ba cái thứ tư ngắn phút chốc sau trên quảng trường lại chỉ còn lại có phong văn cao một cái phong văn cao thu hồi trước đó đưa tin ngọc giản lại cười lại mắng mặc dù ta cũng rất đỏ mắt giang thủ tiểu tử kia vật khí nhưng những tên kia cũng muốn ở trước mặt ta làm người buồn nôn còn chưa đủ nhìn à cũng không phải phong văn cao là thật có chút bận tâm hơn một canh giờ đều chưa từng về tới tu dưỡng giang thủ mới cầm ra đưa tin ngọc giản đưa tin hỏi ý kết quả biết được cái gì sau hắn cũng buồn bực suy nghĩ thổ huyết thậm chí muốn mắng giang thủ vận khí quá tốt nhưng mặc kệ hắn cùng giang thủ tự mình bên trong như thế nào bị những người ngoài kia như vậy chế nhạo Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thở phao nhẹ nhõm, trên quảng trường lại khôi phục mười mấy cái hô hấp về sau, Phong Văn Cao mới vươn người đứng dậy thoát ra khu vực an toàn. Chờ hắn biến mất sau lại qua mười mấy cái hô hấp, một thân ảnh khác mới chậm chạp mà đến, đến khu vực an toàn sau nhìn xem trống trải quảng trường, thân ảnh mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có làm nhiều để ý tới, cầm ra mấy đem đan dược liền nuốt xuống. Thân ảnh này chính là Giang Thủ. Mặc dù ta có bất tử thân, khỏi phải về khu vực an toàn tu dưỡng, nhưng bộ dáng vẫn là phải làm, nếu không liền sẽ bị màu đỏ thiên điểu ý chí phát hiện ta bất tử thân toàn bộ tầng thứ nhất địa đều là màu đỏ thiên địa ý chí nhục thần đối phương cũng có thể nhìn thấy cảm giác được bất kỳ một cái nào thí luyện giả ký cảng cho nên không có thể làm được quá khoa trương. Bất quá hơn một canh giờ một lần trở về cũng liền đủ đủ rồi. Dạng như vậy màu đỏ thiên địa ý chí cho dù có hoài nghi cũng nhiều nhất hoài nghi ta tu luyện cái gì đặc biệt bí võ. suy tư về sau giang thủ an vị tại trên quảng trường lặng lặng chờ đợi võ giả thế giới bên trong có thể dựa vào đan dược để hao tổn chống không tu vi cùng lực lượng pháp tắc tại mấy hơi thở bên trong khôi phục cũng chỉ có giang thủ cái này phần độc nhất nhưng có cá biệt đặc biệt bí võ cũng có đưa đến cùng loại công hiệu. Giang Thủ đã từng gặp qua đối thủ bên trong, liền có một cái tu luyện có loại này bí võ, có thể sớm đem có thể so đỉnh phong tu vi áp suất tiến vào thể nội chứa dấu đi, cao nhất có thể cất giữ tương đương với đỉnh phong tu vi chín lần. Chờ ngươi, tu vi chân chính hao tổn không về sau, phong thích gấp đôi cất giữ lập tức là đỉnh phong, chín lần sau mới cần chân chính chậm chạp ăn dưỡng. Kia bí võ coi như cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng đích thật là có. Cho nên Giang Thủ mới dám tại trước đó hơn một canh giờ lợi dụng bất tử thân khôi phục, nếu không hắn còn thật không dám. Tại cái này tu thần tháp, hắn đặt mình vào chi địa chính là màu đỏ thiên địa ý chí trong thân thể, hắn hết thể đều bại lộ tại đối phương trước mắt màu đỏ thiên điệu ý chí cũng có được chân chính trí tuệ. Như bị đối phương nhìn chằm chằm quan sát, phát hiện hắn một mực có thể không hợp lý không ngừng hồi phụ, không khả nghi mới là lạ. Tu dưỡng thời gian một nén nhang còn nhiều, đang tu dưỡng quá trình bên trong giang thủ cũng nhao nhao gặp lại một lần đi trở về khu vực an toàn Linh Du, lợi thanh la vân vân. Bất quá Linh Du lợi thanh la trở ở phát hiện giang thủ về sau, biểu lộ lại một cái thi đấu một cái phân khích, nhưng cũng không có ai nói thêm cái gì, đều là mép đen mặt đen nhìn hắn chằm chằm vài lần, liền buồn buồn bặm ngồi xuống ăn dưỡng. Một nén hương về sau, trên quảng trường lại tụ tập hơn 20 hảo thiên tài. Giang thủ mới tại không ít thiên tài âm trầm chú ý xuống Lách mình biến mất. Hắn hiện tại lại là tạm thời dẫn trước, nhưng điểm này dẫn trước cũng hoàn toàn không phải Giang thủ mục tiêu. Chương 634, Phi tốc tích lũy, Phá nguyệt kích. Lại là sau 3 canh giờ, Mên Mông giữa thiên địa một mảnh trên thảo nguyên không, khi Giang thủ huy sais sử bắn, một thương đâm ở sau lưng đột nhiên một làn gió nhẹ bên trên, ẩn chứa hắn mạnh mẽ thần lực một kích nhưng không có xé nát gió nhẹ, chỉ là chấn động đến kia gió thổi vỡ vụn ra từng đạo vết rách, Giang thủ lập tức đại hỉ. Nói, 3 canh giờ, trước trước sau sau lại lãng phí hơn ngàn lần công sức. Tu Vi lần lượt hao tổn không, rốt cục lại gặp cường giả thần cấp, chết. Đại Hỷ bên trong vừa xài bước ra, khi máu vẩy thương lần nữa đâm vào kia đã xuất hiện vết rách gió nhẹ bên trên. Cái này sợi gió thổi mới ầm vang tán loạn. Giang Thủ trên thân hộ thân Ngọc bài cũng hiện lên một tầng hấp lực, hấp xả lấy từng mảnh từng mảnh hồng quang liền tràn vào Ngọc bài bên trong. Mấy hơi thở quá khứ, khi Giang Thủ nhắm mắt cảm ứng lúc, cũng phát hiện hắn Ngọc bài bên trong tích lũy thế giới màu đỏ chi lực đã đến bốn độ. Đây không phải cái con số lớn, nhưng mấy canh giờ liền có như thế thu hoạch Giang Thủ đã rất hài lòng. Theo hắn biết, đến bây giờ trừ hắn ra những thiên tài khác nhóm tích lũy, còn cơ bản đều là không. Tin tức này là Phong Văn Cao đưa tin nói cho hắn, Giang thủ hơn một canh giờ mới về khu vực an toàn tu dưỡng một lần, nếu bản về đối thời gian thực tin tức hiểu rõ tự nhiên kém xa Phong Văn Cao. Những thiên tài khác nhóm tích lũy một mực là không, cũng không phải nói bọn hắn từ chưa từng gặp qua bị màu đỏ thiên điểu ý chí thúc đẩy sinh trưởng cường giả thần cấp. Mỗi một thiên tài đều là có thể gặp phải, các thiên tài thí luyện mục đích là thu thập thế giới trí lực, màu đỏ thiên điểu ý chí mục tiêu thì là kích giết thiên tài nhóm, hấp thu các thiên tài huyết nộc tinh hoa cùng cất giữ bạo dược đến lớn mạnh tự thân. Cho nên màu đỏ thiên điểu ý chí mặc kệ lại xảo trá. Mặc kệ hắn như thế nào lần lượt dùng khí cơ ngụy trang đến lãng phí các thiên tài tu vi cùng lực lượng phát tác chỉ dựa vào đối phương thúc đẩy sinh trưởng thánh giai cùng thông linh kỳ cường giả đi mai phục, là không thể nào giết chết tới thử luyện thiên tài. Mỗi một cái thí luyện giả tại lục xoát cướp tìm kiếm bên trong, bên người cũng tất nhiên sẽ xuất hiện cường giả thần cấp đi theo, chờ ngươi tu vi hao tổn không, tinh thần cũng bị ma. Luyện mọi mệnh không chịu nổi lúc đang xuất thủ tập sát. Khác nhau thì là giang thủ có bất tử thân Đối ngoại hiện ra khí cơ có lẽ suy yếu, trạng thái tinh thần nhìn qua đi cũng rất mệt mỏi, nhưng cùng cường giả thần cấp thật xuất hiện, hắn liền có thể lập tức bộc phát ra định phong lực sát thương, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết địch đến. Cái khác như là ninh Lindu, lợi thanh la các loại, như thật bị tiêu hao sạch sẽ tu vi cùng lực lượng pháp tắc về sau, một khi lại xuất hiện chân chính cường giả thần cấp xâm phạm, bọn hắn liền không có năng lực đánh giết mà tới. Loại tình huống này phát sinh, cũng nhờ có Giang Thủ vây tay bí võ đối tự thân khí cơ che lớp che giấu, một lúc bắt đầu Giang Thủ bởi vì là cùng chúng thiên tài cùng một chỗ tiến vào khu vực an toàn. Lúc kia hắn không nghĩ tại trước mặt người khác bại lộ tu vi chân chính cho nên chính là lấy Tam Trọng Tiêu khí cơ đi ra quảng trường, đi ra đi sau hiện màu đỏ thiên địa cùng ghi chép bên trong tình huống có chút không hợp, hắn cũng vẫn đem khí cơ bảo trì tại Tam Trọng Tiêu. Trước trước sau sau xuất hiện tại Giang Thủ bên người cường giả thần cấp sắc cơ, hai lần đều chỉ là Tam Trọng Tiêu, có lẽ tại kia có được so sánh nhân loại trí tuệ màu đỏ thiên địa ý chí trong suy nghĩ, Giang Thủ chỉ là Tam Trọng Tiêu, đối phương cũng chỉ cần tại Giang Thủ hao tổn không tu vi cùng lực lượng phát tác, mọi mệnh không chịu nổi thời điểm phái một cái Tam Trọng Tiêu cường giả liền có thể giải quyết hắn, mới sẽ như thế ưu nối. Nhưng sự thật lại là như xuất hiện tại Giang Thủ bên người chỉ là Tam Trọng Tiêu. Hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miêu sát. Đối Ninh Du, Lợi Thanh La cùng Ngũ Trọng Tiêu thiên Tài, các nàng một khi bị hao tổn không tu vi cùng lực lượng phát tác, trạng thái tinh thần cũng mỏi mệnh không chịu nổi lúc. Xuất hiện tại các nàng bên người chỉ sợ cũng là ngũ trọng tiêu. Loại kia trạng thái dưới Ninh Du Lợi Thanh La cùng giết không chết mục tiêu liền rất bình thường. Mặc kệ trong này có cái dạng gì nguyên nhân, sự thật chính là Giang Thủ khi tiến vào cái này bên trong hơn 4 canh giờ liền tích lũy 40 độ thiên địa lực lượng, cách cách mục tiêu bên trong 700 độ liền có thể phá quang, dù là còn rất xa xôi, cũng đủ làm cho hắn hưng phấn. Hương phấn cảm xúc lăn lộn lưu truyền bên trong, bên người lại không có mới sát cơ hiện lên. Giang Thủ cũng thu liễm khí cơ tỉnh táo quét tà hữu thiên địa vài lần. Ta hiện tại đối mặt đối thủ dù sao cũng là một cái sinh mệnh có trí tuệ, có hoàn chỉnh trí tuệ. Kia tại hắn liên tiếp hai lần phát hiện ta đều có thể nhẹ nhõm giải quyết tam trọng tiêu lúc. Lần tiếp theo hắn tại điều động bị hắn bồi dưỡng ra đến cường giả thần cấp phục sát ta, ứng sẽ không phải lại là một cái chịu chết tam trọng tiêu rồi. Nếu như không đúng vậy, nói không chừng ta liền có thể lần nữa đạt được càng nhiều thế giới chi lầu. Thiên địa này ý chí không ngu ngốc. Giang thủ lần thứ nhất đối mặt chân chính cường giả thần cấp, hơn một canh giờ, mấy trăm lần lãng phí sau liền tao ngộ, lần này lại là trọn vẹn hơn 3 canh giờ, chân chính sát cơ mới từ bên cạnh thân hiện lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang thủ lần thứ nhất biểu hiện đã gây nên màu đỏ thiên điệu ý chí cảnh giác, dùng càng dài nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tới thăm dò hắn. Một lần về sau lần thứ hai liền có biến hóa, như vậy lần tiếp theo, tình huống cũng tuyệt đối sẽ có mới biến hóa. Giang thủ thậm chí cũng có thể nghĩ ra được lần tiếp theo xuất hiện sát cơ, có thể là nhiều cái tam trọng tiêu, hoặc là tứ trọng tiêu ngũ trọng tiêu. Nói đến đây bên trong Có một chút không thể không xách chính là, cái này bên trong các tầng bảo tháp bên trong thiên địa ý chí, mặc dù bản thân thực lực rất cường đại, lại bị tu thần tháp trận pháp cấm chỉ hạn chế không ít năng lực. Lấy được được hoàn chỉnh ý thức tư duy sinh mệnh tinh cầu, một phiến thiên địa thức tỉnh, cất bước chính là so sánh thật cường giả thần cấp, nhưng bọn hắn không có cách nào đối thí luyện giả thân tự xuất thủ. Còn có, bọn hắn có thể bồi dưỡng gió, ánh sáng, mưa cùng cường giả thần cấp sát binh, cũng không phải vô cùng vô tận, bồi dưỡng một cái liền sẽ tiêu hao tự thân nhất định lực lượng, tiêu hao cũng chính là giang thủ thu hoạch đến thế giới chí lực, tiêu hao nhiều liền sẽ đệ bọn hắn cực độ suy yếu. Giang thủ đánh giết một cái tam trọng tiêu có thể thu được 20 độ thế giới trí lực, cũng không phải nói màu đỏ thiên điệu ý chí bồi dưỡng một cái tam trọng tiêu cũng chỉ tiêu hao 20 độ, kia tiêu, tiêu hao tuyệt đối là 20 độ mấy lần hoặc là càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, giang thủ còn sống lúc là lục trọng tiêu, một khi hắn chết, thần chứa huyết lục tinh hoa cũng không có khả năng có được cùng hắn khi còn sống đồng dạng năng lực, sẽ có đại lượng lực lượng theo linh hồn tán loạn mà mất đi, các thiên điệu ý chí bồi dưỡng cường giả thần cấp sát binh cũng là như thế. Không chỉ về số lượng không có khả năng vô cùng vô tận, chính là cá thể phong quang mưa sắt binh thực lực, đồng dạng có hạn chế, mặc kệ là tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, bọn hắn mạnh nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra ngũ trọng tiêu, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Nam tầng về sau mới có thể bồi dưỡng lục trọng tiêu sắt binh. Còn có, một khi bị bọn hắn bồi dưỡng sắt binh bại lộ tại thí luyện người trước mặt, thí luyện giả xuất thủ đánh giết lúc, bọn hắn nhiều nhất làm được khí cơ che lấp ẩn nấp lại không cách nào trực tiếp xuất thủ hiệp trợ chính diện tác chiến. Nếu không phải cái này đủ loại kiểu dáng hạn chế, dị vãng thí luyện giả cũng không có khả năng đột nhập bốn năm tầng chiều sâu không thì thiên địa ý chí chỉ cần bồi dưỡng một cái thần đạo cựu trùng cường giả liền có thể không có áp lực chút nào nghiền ép tất cả thiên tài dù sao có thể đi vào tu thần tháp thiên tài cũng là có một cái tuổi nhất định phải tại thọ nguyên hai thành trở xuống quy định chính là tại những này hạn chế giới thiên địa ý chí đối đi vào thí luyện giả mới sẽ làm ra tính nhắm vào ăn bài tiêu hao tu vi của đối phương cùng lực lượng pháp tắc về sau đối ngũ trọng tiêu thiên tài liền điều động ngũ trọng tiêu sát binh mai phục tập sát đối tứ trọng tiêu chính là tứ trọng tiêu bởi vì bọn hắn trong tay cũng không có quá nhiều có thể sử dụng tứ ngũ trọng tiêu sát binh thúc đẩy Nhưng liên tiếp tại giang thủ trên thân cắm hai lần, chỉ sợ kia màu đỏ thiên điểu ý chí lần sau xuất thủ, cũng không còn chỉ là điều động một cái tam trọng tiêu. Giang thủ đối khả năng như vậy cũng không có chút nào lo lắng, có chỉ là chờ mong. Hắn là có thể bộc phát lục trọng tiêu thực lực, vây tay đều trong lúc vô tình khôi phục bảy tăng phần, đối mặt lục trọng tiêu sát binh đều có thể cường thế đánh giết. Hứng chi tầng thứ nhất này, thiên điểu ý chí tại tu thần tháp cấm chế hạn chế dưới, nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng ngũ trọng tiêu sát binh. Tình táo suy tư sau giang thủ mới vận chuyển cực quang độn, vẫn như cũ đem khí cơ hiện ra ở tam trọng tiêu cấp bậc, lách mình liền hướng về phía trước tử nhanh. Phá huyết kích lại là hơn nửa canh giờ về sau, khi Giang thủ Ly sai sự bắn càn quét hướng về phía trước cực nhanh đến một giọt mưa phùn, kia mưa phùn vẫn như cũ là tam trọng tiêu cấp bậc, nhưng Phá Nguyệt Kích còn không có chân chính chiếu xuống giọt mưa bên trên lúc, từ hắn hậu phương lại bỗng nhiên bộc phát bốn đạo dự tận sát cơ, phân biệt càn quét hướng hắn Giang thủ cái hốc, hậu tâm, eo cùng bộ vị yếu hại. Giang thủ cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đã trưởng không đến thần cấp định võ sự bắn tự nhiên chuyển đổi, càn quét ra Phá Nguyệt Kích đột ngột hóa thành máu yến kích, dùng tốc độ khó mà tin nổi tại hư không liên tiếp lấp loé phi đâm, ngắn ngủi một hơi quá khứ, ngay tại chỗ liền bạo khởi một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích chào lưu cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng quét tán, giang thủ tại máu yến kích một kích về sau, thân thể lại xuất hiện tại mấy ngàn dã ngoài, nhìn trăm trăm bị hắn máu yến kích đảo qua năm đạo giọt mưa cất tiếng cười to, năm cái tam trọng tiêu, đối ta còn thực sự không là không sai, coi như ta đoán được sẽ tại lần thứ 3 phục sát bên trong tăng lớn cường độ, nhưng một lần năm cái tam trọng tiêu mai phục, thật đúng là hậu đãi, không phải sao? máu yến kích lấp lóe về sau, năm cái bị mũi thương đâm trúng giọt mưa đều là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì máu yến kích cường độ cũng thua xa phá nguyệt kích, kia năm thương cũng chỉ là cản lại năm đạo giọt mưa trùng sát thế thái mà thôi, cười to về sau. Giang thủ trong tay thương thể một rộng, từng đạo bàng bạc lưu quang liền ẩm vàng chợt hiện, giống như cực nhanh tinh bảy một đạo tiếp một đạo, một đợt nối một đợt điện cuồng càn quét hướng kia năm cái tam trọng tiêu giở mưa. Nhưng tại cái này một thương vận chuyển tới một nửa, Giang thủ chỉ là đánh ra hơn 400 thương lúc, hậu tâm chỗ lại cảm ứng nói một cỗ bành trướng sát cơ, lấy vượt xa tam trọng tiêu cường giả có thể có tốc độ thoáng qua liền mất. Giang thủ ánh mắt ngưng lại, căn bản không có để ý tới hậu phương lưu quang, vẫn như cũ đối phía trước năm cái tam trọng tiêu mục tiêu kế tiếp theo thôi động sự bắn, cùng tám không kích một kích hoàn thành, năm cái mục tiêu đều bị gần ngàn nói thương mang liên tiếp va chạm mà lên lốc. Kia hậu phương đánh tới sát cơ, cũng đệ như điên tại giang thủ hậu tâm bên ngoài một mét chỗ. Bất quá cái này sát cơ ẩn chứa bành trướng một kích, còn là bị vây tay không gian vững vàng đó lấy. Giang thủ lại tại lúc này vận chuyển phá nguyệt kích một thương về quét, giống như nắm chặt lấy một đầu lao nhanh huyết long, hung hăng xuyên qua tại kia hiện lộ ra thân ảnh mục tiêu trên thân. Kia mục tiêu hay là một giọt mưa châu, nhưng thực lực lại là tứ trọng tiêu, hay là nắm giữ lực nhanh pháp tắc tứ trọng tiêu, bạo lực nhất tứ trọng tiêu. Cùng giang thủ một thương chiếu xuống mưa kia châu bên trên lúc, hạt mưa cũng bị thần thương đâm phải lui nhanh cực nhanh, cực nhanh bên trong cẳng của bóng ánh vết rách tại mưa thể nội hiện ra một cái tứ trọng tiêu, năm cái tam trọng tiêu, thật sự là để mắt ta, bất quá lần này với ta mà nói thật đúng là khó khăn, cơ hội tốt, lần này chính là 130 độ thế giới chi lực. Giang thủ thì tại cười to bên trong, lần thứ nhất đối ngoại triển lộ ra tứ trọng tiêu cường giả vốn có khí cơ, thân thể lóe lên tối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, lại một thức táng không kích đối sáu cái mục tiêu liền cán quét mà hạ. Chương 635, Giang sư đệ, ngươi cũng không nên sai lầm. Mời anh, ngắn ngủi mấy hơi quá khứ, khi Giang thủ triển lộ ra tứ trọng tiêu khí cơ, lấy lực đối lực lấy mạnh đối mạnh, một thức tiếp một thức tứ trọng tiêu cấp bậc cường giả có thể bộc phát mạnh nhất công sát bộc phát, bị hắn tỏa định sau cái mục tiêu cũng lại không chịu nổi cái kia liên miên sự bắn, chụp một nổ phân thành hư vô tán loạn. Giang thủ trước người hộ thân ngọc bài cũng bạo khởi cường đại hấp xả lực, từ sáu cái phương vị hút đến nói nói hào quang màu đỏ, nhanh chóng tư dưỡng toàn độ ngọc bài. Lần này một cái tứ trọng tiêu đối thủ, năm cái tam trọng tiêu, thế nhưng là thật sự 130 độ thu hoạch, dù là tập sát quá trình lần nữa nghiệm chứng màu đỏ thiên địa ý chí xảo trá cùng âm tàn, nhưng Giang thủ hay là đánh rất rất nhẹ nhàng. Phi tốc tích lũy quá trình cũng làm cho hắn lại hưng phấn chỉ muốn cười to. Thế, Giang Thủ, ngươi đáng chết. Bất quá mắt thấy Giang Thủ liền muốn hấp thu sạch sẽ sáu cái phương vị thế giới màu đỏ chi lực lúc, một đạo độn quang lại lấy cấp tốc từ phương xa lao vùn vụt mà xuống, vừa vừa lộ xuất thân ảnh, đối phương liền kinh hãi hít sâu một hơi, đầy mắt hồng nhiệt nhìn chằm chằm sáu cái phương vị sắp tiêu tan hùng quang, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bạch Tinh Hợi, Giang Thủ cũng giật mình, thu nạp thế giới màu đỏ chi lực lúc gặp được Bạch Tinh Hợi, tốt, cái này không có gì đáng giá ngoài ý muốn, bởi vì màu đỏ thiên địa tính bất thủ, tất cả thiên tài chỉ có thể tại khu vực an toàn phụ cận tới lui tìm kiếm. Giang thủ vì để tránh cho bại lộ bất tử thân cũng là tại vùng này tới lui, kia tập sát quá trình bên trong bị những thiên tài khác cảm thấy được giết chóc ba động mà đến, rất bình thường. Dù là cái này còn là lần đầu tiên tao ngộ những thiên tài khác, nhưng Giang thủ cùng thiên tài cũng chỉ là tiến đến 5 6 canh giờ, những thiên tài khác tại khu vực an toàn tu dưỡng thời gian đều viễn siêu bên ngoài tìm kiếm săn giết thời gian, kia hơn 5 canh giờ sau mới lần thứ nhất tại chiến trường tao ngộ những người khác, cũng không phải chuyện lạ. Giang thủ hiện tại đã hoàn thành chém giết, là hắn đánh giết mục tiêu, nơi này thế giới màu đỏ chi lực cũng chỉ có thể bị hắn hộ thân ngọc bài hộ thủ. Bạch Tịnh thời xuất hiện căn bản không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất là hắn một lần chém giết sáu cái cường giả thần cấp sự tình bị đối mới biết mà thôi. Nói nhỏ một tiếng sau, Giang Thủ liền bất động thanh sắc hấp thu thế giới màu đỏ chi lực, nhưng ở ngoài mấy ngàn dặm ngừng chân Bạch Tịnh thời lại bỗng nhiên thu liễm trước đó tham lam cùng vẻ kích động, nhàn nhạt, nhạt nhìn Giang Thủ một chút về sau, trong tay nắm chặt thần khí trường kiếm đột đột nhảy một cái, mũi kiếm chỉ phía xa Giang Thủ, trong ánh mắt cũng lóe ra một tia sắc cơ. Bạch sư huynh có ý tứ gì? Giang Thủ nhíu mày lại, nhưng hắn không có e ngại, chỉ là nắm lấy mỏ vẻ thương cười lạnh nhìn lại. Từ đầu tới đuôi Hắn cùng Bạch Tịnh Thời đều không có xung đột chính diện, lần thứ nhất song phương gặp nhau. Hắn chính là bị Bạch Tịnh Thời miệt thị một đêm, sau đó Giang Thủ linh quan cảnh bên trong một đường đột phá, cơ bản đều chưa từng gặp qua Bạch Tịnh Thời, chỉ là cấm chế ý niệm nhắc nhở đang không ngừng kích thích đối phương, đến cùng kích thích thành cái dạng gì Giang Thủ cũng không biết. Lại sau đó tất cả mọi người đi ra linh quan cảnh, bên kia đối với hắn cũng thường thường chỉ là mép đen mặt đen. Nghiêm chỉnh mà nói Giang Thủ cùng Bạch Tịnh Thời ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu, bây giờ lại đối với hắn triệt lộ ra sắc ý. "Không có gì, chậc chậc, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao lại có vận khí tốt như vậy." Tại Bạch Mộ thậm chí bên trên tác sư huynh, Ninh sư tỷ, lợi sư tỷ bọn hắn đều chỉ là linh thu hoạch lúc, ngươi không chỉ lần trước thu hoạch 20 độ thế giới chí lực, lần này càng một lần tập sát 6 cái mục tiêu. Một lần là vật khí, hai lần hay là vật khí. Vật khí đến loại này phát dở tình trạng. Giang sư đệ nếu có cái gì thủ đoạn đặc thủ, có phải là nên cùng mọi người chia sẻ một chút. Bạch Tịnh thời cũng không có đem Giang thủ để phòng để ở trong lòng, chỉ là trên dưới dò xét hắn vài lần về sau, có nhiều thú vị mở miệng. Mặc kệ hắn trước kia đối Giang thủ là tâm tình gì, cũng mặc kệ trước đó bị kích thích nhiều hung ác, lần này bạch tịnh thời lại đột nhiên ở trong lòng hiện lên sắc cơ, kia thật không phải vì trước kia nhục nhã mà động giận, là hắn hoài nghi giang thủ có phải là có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng thu hoạch thế giới chi lực? Nếu không vì cái gì những thiên tài khác đều là không thu nhập, cái thằng này lại có thể phát rồ đến một lần đánh giết sáu cái? Không thể nghi ngờ, có thể tại sao khi chết còn sót lại thế giới màu đỏ chi lực sát binh ít nhất phải là thần cấp, mà màu đỏ thiên địa ý chí như vậy xảo trá, cũng không có khả năng đưa cho giang thủ sáu cái không đủ nhất trọng tiêu hoặc nhất trọng tiêu sát binh. Giạng như vậy tuyệt đối là màu đỏ thiên địa ý chí tự tìm khó chịu, đối phương Bồi dưỡng sát binh cũng không dễ dàng, có rất lớn tiêu hao. Cho nên cái này sau cái, hoặc là nhị trọng tiêu hoặc là tam trọng tiêu. Cái này liền hoặc là 60 độ thế giới chi lực, hoặc là hơn 100 độ. Cái này lại để Bạch Tịnh Thời làm sao không đỏ mắt? Nếu như giang thủ thật có cái gì thủ đoạn đặc thù đến săn giết thu thập thế giới chi lực, hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn ao rớt phát điên, mà là nghĩ chia sẻ đâu. Vui cười bên trong, nhìn xem giang thủ đã đem tản mát thế giới chi lực hấp thu sạch sẽ, Bạch Tịnh Thời lại ánh mắt uy nghiêm cười nói: Giang Sư đệ, ngươi mặc dù tại linh quang cảnh nhiều lần đột phá, lực phòng ngự có thể sừng thủy tiên, nhưng phòng ngự của ngươi thủ đoạn không phải đã bị phá rồi sao? Đến bây giờ cũng không có hồi phục bao nhiêu, dứt bỏ loại kiêm lịch tiên năng lực phòng ngự, ngươi còn có bao nhiêu chiến lực? Tại Hạ mặc dù tại linh quang cảnh không có quá tốt biểu hiện, nhưng đó là của ta linh huyễn giết đối đầu không có linh hồn cấm chỉ chi lực căn bản không dùng được, không đại biểu đối ngươi cũng vô dụng. Nếu như thức thời một điểm, ngươi chỉ cần đem ngươi như thế nào nhanh chóng thu thập thế giới chi lực phương pháp chia sẻ ra, bệnh mộ không chỉ sẽ cứ vậy rời đi, trước kia giữa chúng ta ân oán cũng có thể xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù chỉ là tại bình tĩnh đối thoại, Bạch Tịnh Thời trên thân khí cơ lại càng ngày càng lăng lệ, nhìn chằm chằm Giang Thủ ánh mắt cũng càng ngày càng nghiêm nghiêm. Giang Thủ lại bật cười lắc đầu, Bạch sư huynh ngược lại là tốt tính toán, nhưng ta cũng không có gì thủ đoạn đặc thủ. Giang sư đệ, ngươi cũng không nên sai lầm, tất cả mọi người là sư huynh đệ, có vật gì tốt đương nhiên muốn xuất ra đến cùng một chỗ chia sẻ nha. Bạch Tịnh Thời nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không dám động thủ à? Một khi ta động thủ, Giang sư đệ chỉ sợ cũng rất khó lại sống lấy trở lại khu vực an toàn. Bạch Tĩnh Thời đến bây giờ còn không có động thủ, chỉ là tại thuyết phục, không phải cố kỵ Giang Thủ thực lực mà là tại kiên kỵ màu đỏ thiên điểu ý chí. Bọn hắn giờ phút này đều tại thế giới màu đỏ bên trong, mọi cử động tại đối phương giám sát dưới, đối phương mục tiêu lớn nhất cũng là muốn săn giết bọn hắn, như vậy có thể khẳng định, hắn cùng Giang Thủ ở giữa như buộc phát xung đột, một lúc bắt đầu màu đỏ thiên điểu ý chí tuyệt đối sẽ sống chết mà bay, ngươi ông đã lợi. Chỉ khi nào chiến cuộc xuất hiện một chút xíu rằng cơ hoặc là xuất hiện màu đỏ thiên điểu ý chí thích hợp nhúng tay cơ hội, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Giang Thủ tại hắn mắt bên trong cũng không đáng sợ, màu đỏ thiên điểu ý chí mới là cực kỳ nguy hiểm, bằng không bạch tịnh thời thật đúng là sẽ không chỉ độc cậu. Giang thủ thì tại lời nói này dưới lần nữa khẽ nhíu mày, nhíu mày suy tư một hơi, hắn vừa muốn nói gì lúc, mấy trăm ngàn bên trong lại có một đạo độn quang cực nhanh mà qua, kia độn quang cũng không phải là hướng phía Giang thủ hai người sở tại địa cực nhanh, nhưng nhìn ra được kia độn quang tu vi cũng cực kỳ cường hành, tựa hồ phát giác được cái này bên trong có hai đạo cường đại khí cơ đang đối đầu, mà hậu thân tử lóe lên, hai cái hô hấp liền lướt qua mấy trăm ngàn bên trong xa suốt hiện tại. Giang thủ hai người phương đông. A, Giang thủ, Bạch sư đệ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Cái này đột nhiên thoáng hiện thân ảnh là bên trên Takan. Sau khi xuất hiện hầu nghi nhìn hai người một chút, bên trên Tác Can mới cười đùa nhìn về phía Bạch Tỉnh Thời, "Bạch sư đệ, ngươi sẽ không phải tương đối Giang Thủ hạ độc thủ. Chúng ta coi như ở trên người hắn gãy mặt mũi, cũng không cần thiết tại cái này bên trong xuống tay với hắn." "Muốn độc thủ, cũng muốn tại Quang Minh Chính Đại tìm về mặt mũi sau lại hành động." Giang Thủ yên lặng, Bạch Tỉnh Thời cũng cau mày nhìn bên trên Tác Can một chút, mới cười nói, "Bên trên Tác huynh nói đùa, ta làm sao lại đối Giang Thủ độc thủ? Chỉ là tình cờ gặp ở đây đến Giang sư đệ về sau, muốn hỏi thăm dưới Giang sư đệ tiến độ như thế nào, thu thập bao nhiêu thế giới chí lực, sau đó để cho ta có cái đuổi theo mục tiêu mà thôi." Chuyện bây giờ đã hỏi rõ, Bạch Mẫu cũng có thể hết sức đuổi theo. Cười ném câu nói tiếp theo, Bạch Tịnh thời mới thân thể lóe lên biến mất vô tung vô ảnh, nhưng hắn biến mất về sau, một đạo truyền âm lại tại Giang Thủ trong đầu nổi lên. Giang Thủ, lần này là bên trên Tắc an cứu ngươi, lần sau coi như không nhất định lại có người trùng hợp như vậy xuất hiện. Nếu như ngươi thất thời, tốt nhất nhiều suy nghĩ một chút, nếu không chờ lần sau Bạch Mẫu lại tại khu vực an toàn ngoại tình đến ngươi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy kết thúc. Giang Thủ nhũ mày không nói, chỉ là nhìn về phía bên trên Tắc Gan, bên trên Tắc Gan lại nhàn nhạt, nhạt liếc đến một chút. Giang Thủ, xem ra ngươi phiền phức càng lúc càng lớn nữa nha. Kỳ thật tại hạ khi tiến vào Huyền Bụi Tông Di chỉ trước, đã chuẩn bị tại cái này bên trong hung hăng cấp cho ngươi một bài học, bất quá linh quang cảnh bị ngươi cường thế đè xuống, ta cũng không chuẩn bị trực tiếp động thủ, muốn động thủ cũng được tại thu hoạch bảo vật giá trị tích lũy bên trên siêu việt ngươi sau lại. Hành động, hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải bình thường nhận người chẳng ghét, ta lần này có thể tại cảm ứng được ngươi khí cơ sau chạy tới làm rối, lần sau coi như chưa hẳn, ngươi hay là tự giải quyết cho tốt. Không muốn bởi vì bị những thiên tài khác trọng thương, không có năng lực kế tiếp theo tầm bảo, mới bị ta áp chế xuống, dạng như vậy sẽ để cho ta có loại thắng mà không võ cảm giác vươn xuống câu nói này, bên trên tác can mới cũng lách mình biến mất. Giang thủ lại nhìn xem bên trên tác can biến mất chi địa có chút dở khóc dở cười, cái này bên trên tác can cũng quá tự cho là đúng rồi. bất quá đối phương mới vừa rồi là cảm ứng được hắn khí cơ tại cùng người khác giằng co, mới cố ý tới làm dối, muốn cố ý giúp hắn một lần, cái này thật là có chút ý vị sâu xa. đứng tại tầng trời thấp lơ lửng mấy hơi, giang thủ mới lách mình phóng tới bên trái thiên địa. bên trên tác can không cần để ý tới, đối phương nghĩ tại tu thần trong tháp tích lũy bên trên siêu việt hắn, khả năng này cơ hồ không có. về phần bạch tình thời. Bạch Tịnh Thời Linh Huyễn giết rất phiền phức, linh hồn Huyễn Cảnh mới ra, để những võ giả khác linh hồn tự động rơi vào từng cái Huyễn Cảnh luân hồi. Một lần ác ngộng tỉnh tới vẫn là tại một cái khác trong ngọng, vô hạn theo điểm, trong ngọng mấy chục trên trăm năm mới là bình thường thế giới một hơi. Dưới loại tình huống này, mặc kệ Bạch Tịnh Thời đối với người nào thi triển cái này Linh Huyễn giết đều rất dễ dàng sẽ để cho mục tiêu lâm vào hoàn cảnh bên trong mê thất bản thân, quên mình vốn có hết thảy, tự động bung ra ngoại giới hết thảy phòng ngự, mặc cho hắn xâm lược chui sát nhưng có một chút, linh huyễn giết mặc dù cường đại, bạch tịnh thời cũng không có khả năng không nhìn võ giả ở giữa giai vị trên lệnh, bởi vì vì một cái thực lực võ giả càng thêm mạnh mẽ, kia thực lực mạnh mẽ vốn là cũng tại choáng nuôi linh hồn của ngươi càng phát ra cường đại, bạch tịnh thời đối đầu tứ trọng tiêu cơ hồ có thể xưng là vô địch, đối đầu ngũ trọng tiêu liền chưa hẳn, đối đầu lục trọng tiêu lại nói, giang thủ vây tay không gian cơ hồ có thể ngăn trở hết thảy, kia khôn cùng khoảng cách đủ để cho bất luận cái gì sát cơ đang không ngừng cực nhanh bên trong tự động biến mất, vậy cũng chưa chắc không thể ngăn dưới linh huyễn giết, bạch tịnh thời lần này bên trên tạc an xuất hiện đến cùng là đang giúp ai, thật đúng là không còn nói đâu. Chương 636, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền nên thụ ta ức hiếp. Giang thủ, Linh Du cùng Lợi Thanh La đều có đột phá, cầm tới 80 độ thế giới chi lực, còn có hứa thanh luyện, cái kia hết thảy lai lịch đều là không rõ, thần bí nhất gia hỏa Nguyên Lai cũng đáng sợ như vậy, hiện tại cầm tới 110 độ thế giới chi lực, còn siêu việt Linh Du hai cái. Sau một ngày, khi Giang thủ ngay tại đệ phòng trung quanh lấy tới lui, đột nhiên cảm giác được đưa tin ngọc giản nổi lên một cơn chấn động, cầm Giang ngọc giản quan sát, hắn mới phát hiện là Phong văn cao gửi tới đưa tin. Ngọc giản bên trên nội dung cũng làm cho Giang thủ hơi cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn thu hoạch tổng cộng 170 độ thế giới chi lực lúc, Ninh Du, lợi thanh la cùng hay là linh thu hoạch, hiện tại chỉ là lại qua một ngày một đêm, mấy vị kia liền thu hoạch đến mức độ này rồi. Bất quá nói cũng đúng, Giang thủ thu hoạch 170 độ lúc, bọn hắn tiến vào tầng thứ nhất tu thần tháp mới trôi qua 5 6 canh giờ, hiện tại lại là 24 canh giờ trôi qua, đối phương có một lần trở lên thu hoạch cũng không có gì. Nhưng Hứa Thanh luyện lại siêu việt Ninh Du hai cái. Điểm này cũng là ngoài ý liệu, nhưng cũng không phải quá làm cho người kinh ngạc, Hứa Thanh luyện lai lịch vốn là rất thần bí, đại bị bắt đầu trước đối với 6 cái ngũ trọng tiêu các loại dự đoán bởi vì hứa thanh luyện hết thảy không rõ tất cả võ giả đều là đem hắn bài xích bên ngoài đi dự đoán cái khác năm vị những người khác đâu suy tư sau giang thủ mới về phong văn cao một tiếng đối diện cũng rất nhanh chuyển đến hồi âm cái khác chỉ có bên trên tác can thu hoạch 30 độ xa đổ thu hoạch 30 độ ta thu hoạch 20 độ liền lại không có hắc hắc ngay cả ở hành thân vũ phi kia hai cái ngũ trọng tiêu đều vẫn là không thu hoạch ngọc giản đưa tin không có khả năng để giang thủ nhìn thấy đối diện người biểu lộ tâm tính nhưng lời nói này vẫn là để hắn nở nụ cười bởi vì phong văn cao dương dương đắc ý ngữ khí cơ hồ là viết sáng tỏ ngay tại giang thủ bật cười bên trong. Phong văn cao lại xóa đi bên trên một chuỗi văn tự, một lần nữa phát tới một đạo tin tức, ngươi đây. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu 3-4 canh giờ, ngươi tiểu tử này liền thu hoạch 40 độ A, hiện tại thế nào? Hai lần trước ngươi hẳn là vận khí. Nếu là đằng sau vận khí không tốt, hiện tại cũng sẽ không so ta nhiều quá nhiều. Nhìn thấy câu này tức mang theo hỏi ý, lại dẫn một chút xíu tương đối tâm tư tin tức, giang thủ cũng có chút không đành lòng đả kích phong văn cao. Không phải sao, tại một ngày trước tao nộ bạch tịnh thời lúc, bạch tịnh thời biết giang thủ một lần liền đánh giết 6 cái thần cấp sát binh. Giang Thủ nguyên bản cũng coi là đối phương sẽ đem tin tức huyết tán ra, nhưng sự thực là một ngày này bên trong hắn về khu vực an toàn tĩnh dưỡng nhiều lần, những võ giả khác lại tựa hồ như không biết chuyện này. Nói cách khác Bạch Tịnh thời căn bản không có tuyên dương. Còn có, một ngày này hắn trở về nhiều lần, Phong Văn Cao cũng lại không hỏi ý hắn có cái dạng gì tiến triển. Vị kia tại Giang Thủ một lần đánh giết 6 cái thần cấp sát binh trước đó. Hỏi qua hắn 2 lần về sau, biết Giang Thủ đã xa xa rất trước, hắn lại một mực là không, coi như hai người quan hệ tốt chỉ sợ hắn cũng kéo không giới mặt một mực theo đòi hỏi. Chẳng lẽ một mực truy hỏi lấy tìm cho mình kích thích cùng không thoải mái a? Cho nên Phong Văn Cao cũng không biết Giang Thủ một lần đánh giết sáu cái sát binh sự tình, vậy vẫn là một ngày trước Giang Thủ. Hiện tại chính là Phong Văn Cao có thu hoạch, so ở hành, thân vũ phi hai cái này ngũ trọng tiêu, cộng thêm Bạch Tình Thời, trang thanh chỉ cùng nhiều cái được xem trọng hắc mã đều càng trước có được thu hoạch, nằm trong loại trạng thái này hắn mới dâng lên cùng Giang Thủ so sánh một chút tâm tư. Nhưng Giang Thủ thật không đành lòng đả kích hắn. Suy tư về sau, Giang Thủ vẫn là đối ngọc giản viết thần văn. Nội dung chỉ là nhiều hơn ngươi một bộ phận, chưa hề nói cụ thể nhiều hơn bao nhiêu. Ngươi còn đối ta dùng bài này, mau nói cụ thể có bao nhiêu. Phong văn cao tựa hồ có chút khó chịu, rất nhanh lại về một đạo đưa tin, giang thủ cái này mới bất đắc dĩ viết lên một con số. 380 độ. Các con số truyền đưa về sau khi, giang thủ trái cùng phải các loại, lại không đợi được phong văn cao trả lời tin tức. Mười mấy cái hô hấp quá khứ vẫn là như thế, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tên kia quả nhiên bị kích thích ở A. 20 độ cùng 380 độ, trên lệch sao mà khổng lồ. Đối phương không bị kích thích mới là lạ. Giao quá mức sau giang thủ thu hồi ngọc giản, cẩn thận để phòng nhìn chung quanh thiên địa như không có gì bất ngờ xảy ra, màu đỏ Thiên địa ý chí nhằm vào hắn lần thứ 6 phục sát rất có thể cũng nhanh muốn giáng lâm. Cho tới bây giờ, Giang thủ tao ngộ chân chính thần cấp sát binh số lần cũng không nhiều, chỉ là gặp 5 lần, lần đầu tiên là tiến vào đến hơn 1 canh giờ, gặp được một cái tam trọng tiêu. Lần thứ 2 đi vào hơn 4 canh giờ sau gặp được một cái tam trọng tiêu. Lần thứ 3 chính là đi vào hơn 5 canh giờ về sau, gặp được một cái tứ trọng tiêu, cộng thêm 5 cái tam trọng tiêu. Lần thứ 4 thì là hắn đi vào 12 canh giờ về sau, bị màu đỏ Thiên Điểu ý chí ngụy giả bộ các loại thông linh kỳ. Thánh giai sát binh đùa giỡn mấy ngàn hơn 10 ngàn lần, mới một lần xuất hiện ba cái tứ trọng tiêu sát binh. Bởi vì Giang Thủ lần thứ 3 đối mặt kia 6 cái đối thủ, đã bộc lộ ra chân chính tứ trọng tiêu thực lực, màu đỏ thiên địa ý chí cũng không có khả năng lại khinh thị hắn. Nhưng lần thứ 4 ba cái tứ trọng tiêu, tại Giang Thủ vận chuyển vây tay nhẹ nhõm đón lấy đối phương công sát, mình thì lấy bạo lực sử bắn trục vừa vỡ diệt về sau, hắn hay là nhẹ nhõm đạt được 90 độ thế giới chi lực. Lần thứ 5 là Giang Thủ tiến vào phiến thiên địa này 20 canh giờ lúc Trải qua vô số lần ngụy giả bộ sát cơ, lãng phí hơn 10 ngàn lần công sát, tu vi đều khôi phục đền bù vô số lần, hắn mới một lần tao nộ ba cái ngũ trọng tiêu sát binh vây giết. Kết quả Giang Thủ lại tại lần này bên trong, tại màu đỏ thiên điểu ý chí trước mặt buộc lộ ra chân chính ngũ trọng tiêu thực lực, lấy vây tay tiếp nhận ngũ trọng tiêu sát binh vây giết, lấy ngũ trọng tiêu thực lực thôi động định võ sử bắn vừa đi vừa về rảo sát, hắn một lần liền lại thu hoạch 120 độ thế giới chi lực. Cho nên tình huống hiện tại cũng rất rõ ràng, Giang Thủ tại lần thứ 5 phục sát lại qua canh giờ, trong lúc đó một mực chỉ gặp được thông linh kỳ cùng thánh giai ngụy giả bộ cường giả phục sát, bị đùa giỡn hơn 10 ngàn lần lãng phí vô số lần tu vi, hắn hiện tại hoặc là không gặp được sát binh, hoặc là vừa gặp phải, khả năng liền sẽ là càng nhiều càng kinh khủng, đủ để đưa hắn cái này ngũ trọng tiêu vào chỗ chết sát binh số lượng. Từ trước đó mỗi lần mỗi lần kia sát binh xuất hiện số lượng cùng lực lượng đến xem, cái kia màu đỏ thiên địa ý chí, chỉ sợ cũng hận giang thủ hận đến tận xương. Nếu không sẽ không lần lượt tăng lên phục sát số lượng. Nhưng giang thủ không có gì e ngại, hắn còn có thể buộc lộ ra lục trọng tiêu chiến lực, màu đỏ thiên địa ý chí có thể thúc đẩy sinh trưởng sát binh mạnh nhất lại chỉ là ngũ trọng tiêu. Hắn thật không sợ đối phương xuất thủ nặng, chỉ sợ đối thủ xuất thủ nhẹ. Phá nguyệt bích. Cẩn thận từng ly từng tí để phòng bên trong, đợi sau lưng Phương vị hiện hiện một sợi sắc cơ, Giang thủ ngay lập tức vận chuyển định võ sự bán, một thương quét ra nhẹ nhõm phá diệt sắc cơ nơi phát ra, lại là một thương thất bại, tu vi của hắn cùng lực lượng pháp tắc cũng tại cái này, một thương sau hao tổn đến sắp khô kiệt trình độ. Vội vàng nắm lên đan dừng ngút, Giang thủ đang lợi dụng bất tử thân khôi phục lúc, còn không có khôi phục mấy hơi thở. Một cỗ khắc mịt mờ mà huyền diệu khí cơ liền từ hắn bốn phương tám hướng vây kín mà xuống, một tiếng ầm vang giống như ám lưu tràn vào vây tay không gian. Cái này huyền diệu khí cơ tự thân cũng không mang mạnh cỡ nào sắc cơ, chỉ là có loại để người linh hồn chân chiến. Tựa hồ muốn mê thất đặc biệt vật vị, cùng màu đỏ thiên địa ý chí lợi dụng khí cơ che lấp thúc đẩy sinh trưởng hư giả sát cơ cũng hoàn toàn khác biệt. Bạch Tịnh Thời, Giang Thủ đống nhiên quay người, ông trầm nhìn về phía mấy ngàn dặm ngoài một vùng núi đỉnh chót bình tĩnh hư không. Nhìn mấy lần, Bạch Tịnh Thời thân ảnh mới hiện hiện ra, cũng kinh nghi nhìn về phía Giang Thủ. Ngươi vậy mà có thể đỡ ta linh vệ giết? Kinh nghi hỏi lại một tiếng, Bạch Tịnh Thời lại cười lạnh nói: Giang Thủ, ta cho ngươi một ngày cân nhắc, cân nhắc tốt rồi sao? Nếu không cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Giang Thủ bị câu nói này tức điên. Đối phương vừa rồi trước trốn ở trong tối thi triển linh huyễn giết một kích, cùng linh huyễn giết bị hắn vây tay ngăn lại, cuối cùng hóa thành vô dụng công về sau, hắn đang nói loại lời này không cảm thấy buồn cười à. Cảm thấy căm tức đồng thời Giang thủ cũng có chút kinh hãi, hắn vừa rồi một mực tại đệ phòng tà hữu, nhưng không có phát hiện Bạch Tịnh thời liền dấu ở phía sau hắn. Mấy ngàn bên trong, khoảng cách này đối với người bình thường đến nói khả năng dài rằng giặc cần thời gian mấy năm đi buôn ba đường xá, nhưng đối cường giả thần cấp, nắm giữ lực nhanh tuần hoàn tam trọng tiêu tốc độ bay chính là một hơi tháng một năm 20 phút một trong tốc độ ánh sáng, quét sạch nhanh thì là một hơi 600.000 bên trong. Tam trọng tiêu lực nhanh pháp tắc người sở hữu, một hơi liền có thể có 2, 3 vạn bên trong tốc độ bay, mấy ngàn bên trong chi địa cũng gần không thể lại gần, tựa như người bình thường đưa tay có thể đụng khoảng cách đồng dạng. Nhưng tại Bạch Tịnh thời xuất thủ trước đó, Giang thủ may may không có phát giác được sự tồn tại của đối phương. Đừng nói ta không có cái gì thủ đoạn đặc thù thu hoạch thế giới chi lực. Cho dù có, chỉ bằng Bạch sư huynh vừa rồi đánh lén, ngươi không cảm thấy hiện tại nói lời như vậy nữa rất buồn cười à. Có cái gì có thể cười? Cái này vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền nên thụ ta ức hiếp. Bạch Tịnh thời cũng nhịn không được cười lên. Sau khi cười xong ánh mắt một lăng, uy nghiêm nói, trước đó ta vì ẩn nấp khí cơ, chỗ thi triển linh huyễn giết chỉ có bình thường năm thành tiêu chuẩn, ngươi ngăn lại một kích kia, không biểu hiện còn có thể đỡ ta toàn thắng một kích, mà lại ngươi cho rằng ta chỉ có linh huyễn giết một loại át chủ bài a. Đã không thứ thời, vậy liền nhận lấy cái chết. Linh huyễn giết. Quát lên một tiếng lớn về sau, giang thủ mới vừa ở trong mắt lóe lên một kia sắc ý, bạch tĩnh thời thân ảnh lại đột ngột biến mất, biến mất vô tung vô ảnh, lấy giang thủ hiện đang hiện ra ra tam trọng tiêu thực lực, căn bản không phát hiện được một chút manh mối. Hạ tại tao nội chân chính màu đỏ thiên địa sắt binh lúc thể hiện ra qua ngũ trọng tiêu thực lực, nhưng qua giết chóc về sau hắn còn sẽ lập tức thu liêm khí cơ. Bình thường đối ngoại hiện ra cũng chỉ là bình thường tam trọng tiêu, bởi vì tại cái này bên trong rất dễ dàng gặp được cái khác thí luyện thiên tài. Giang thủ còn không nghĩ tại những thiên tài khác trước mặt bại lộ thực lực chân chính, mà tam trọng tiêu thực lực không cách nào phát hiện bạch tịnh thời là thế nào biến mất, lại ẩn nấp tại cái kia bên trong. Giang thủ không chút do dự liền muốn thôi động thần lực, thể hiện ra tứ trọng tiêu thực lực. Nhưng hắn vừa có động tác khí cơ còn không có tăng lên ra, bạch tịnh thời đột nhiên liền xuất hiện tại giang thủ trước người bên ngoài mấy trăm dặm, một chút nhìn về phía giang thủ, giang thủ cũng giống như nhận không hiểu lực kéo không tự chủ được nhìn lại lúc, nhìn thấy lại là hai cái đen nhánh thâm thủy như lỗ đen đôi mắt. Cùng một thời gian, lỗ đen kia trong hai mắt cũng có một cỗ bàng bạc dị lực hướng về phía trước căn quét, nháy mắt liền đem giang thủ bao phủ bao trùm. nhưng lần này bạch tịnh thời buộc phát linh huyễn Giết tuy là hắn một kích mạnh nhất, nhưng linh huyễn diệt cũng muốn thông qua linh hồn bí võ xâm lấn đối thủ linh hồn. Nếu là sâm lấn, những cái kia linh hồn dị lực liền nhất định phải vượt qua các loại khoảng cách, tỉ như từ Bạch Tịnh Thời đến Giang Thủ ở giữa khoảng cách, cho nên đủ loại dị lực vừa một chống đặt Giang Thủ bên ngoài cơ thể, liền bị vây tay không gian thôn phệ một chút không dư thừa. Một hơi quá khứ, Bạch Tịnh Thời nắm lấy một đem sâm hàn thần kiếm tùy thời chuẩn bị động thủ đánh giết lúc, Giang Thủ lại thân thể nhón một cái, từ cặp kiếp như lỗ đen phệ nhân trong hai con ngươi tránh thoát mà ra. Làm sao lại như vậy? Bạch Tịnh Thời lập tức giận mình, Giang Thủ lại vung lên máu vải thương, Phá Nguyệt Kích một xuyên mà xuống, đâm xuyên quá trình bên trong hắc khí cơ cũng đã từ tam trọng tiêu tăng lên tới ngũ trọng tiêu. Ngũ trọng tiêu một kích toàn lực, trong nháy mắt đó hiện ra dữ tận cùng khủng bố đủ để cho thiên địa thất sắc. Bạch Tịnh thời cũng lần nữa kinh hãi nẹn ngào gào lên. Ngũ trọng tiêu chương 637, mẹ nhà hắn, ngươi dám âm ta? Giang Thủ có lục trọng tiêu thực lực, còn đã tại màu đỏ thiên địa ý chí trước mắt buộc lộ ra một đại bộ phần phần, nhưng hắn chỉ cần qua chém giết kỳ liền một lần nữa thu liêm áp chế về tam trọng tiêu. Để tránh cho bị cái khác thí luyện trời mới phát hiện, đây không phải Giang Thủ cố ý tổn âm ai tâm tư. Giang Thủ tính cách là người không phạm ta, ta không phạm người, hắn từ bước vào võ đạo bắt đầu, chỉ cần không phải chủ động treo cho hắn người, hắn cũng chưa từng sẽ tận lực trong đúng. Hắn làm loại kia che lấp, chỉ là tránh tu vi chân chính thực lực lưu truyền ra về phía sau, lại cho hắn không duyên cớ gây phiền toái, dù sao hắn Tam trọng tiêu chi thân là trải qua đại lượng thật cường giả thần cấp cảm giác điều tra, đại lượng chân thần đều nhận định hắn là Tam trọng tiêu, kiếp như hắn lộ ra ngoài ra ngũ lục trọng tiêu thực lực, chưa hẳn không sẽ chọc cho đến mới phiền phước. Có thể để cho chỉ là bán thần giấu giếm được một mảng lớn chân thần, còn không thiếu một chút chân thần 6 7 biến cấp cường giả, kia mặc kệ giang thủ là làm sao làm được, loại thủ đoạn này đều đủ để để không ít cường giả động tâm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý này, giang thủ cũng không có khả năng không hiểu cho nên đây chỉ là hắn từ ta bảo vệ phương thức. Nhưng cùng cái này mang theo ngũ trọng tiêu khí cơ phá nguyệt kích lấp lóe mà dưới lúc, mang cho Bạch Tỉnh Thời xung kích liền thật không tầm thường, ngũ trọng tiêu, ngũ trọng tiêu. Bạch Tỉnh Thời giờ phút này lảy trong đầu đều đang không ngừng rung động tái diễn ngũ trọng tiêu chữ. Dạng này khí cơ bại lộ, lập tức để Bạch Tỉnh Thời đấy lòng rộng mở trong sáng, nguyên lai tiểu tử này là ngũ trọng tiêu, chắc không được hắn có thể tại linh quang cảnh phá vỡ 13 quan, không phải sao? Tam trọng tiêu phá 13 quan quá khoa trương, nhưng ngũ trọng tiêu phá 10 bà quan, kia là có tiền lệ ở. Dù là số lượng cũng cực ít, nhưng Giang thủ có thể lấy ngũ trọng tiêu chi thân phá vỡ cũng không phải tuyệt đối không thể có thể. Linh quang cảnh một chuyện rộng mở trong sáng về sau, Bạch Tịnh thời lại đối với một chuyện khác tràn ngập chấn kinh cùng rung động, đó chính là Giang thủ làm sao có thể là ngũ trọng tiêu, nhiều như vậy thật cường giả thần cấp đều xác nhận hắn là tam trọng tiêu, hắn có thể giấu giếm được lớn đem chân thần cảm giác. Đây quả thực so Giang thủ lấy tam trọng tiêu chi thân đổi mới linh quang cảnh ghi chép khoa trương hơn cũng không thể nói lý. Từ trước tới nay có thể lấy bán thần đối chân thần, vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch bảo vật đều lắc lắc không có mấy cái này có sử hay là chỉ thượng cổ thần tộc cùng chúa tể trùng tộc lúc còn sống có sử, tỉ như hoàn chỉnh toàn thắng thời kỳ hỗn độn linh bảo quá diễn mục, giang thủ có thể làm đến khí cơ lừa gạt, coi như kém xa cùng chính diện chém giết so sánh, nhưng trong này ẩn chứa ý nghĩa cũng đủ để hữu chết người. đương nhiên, mặc kệ bạch tịnh thời khiếp sợ đến mức nào, cảm thấy suy nghĩ có phức tạp hơn, lúc này cũng không có bao nhiêu thời gian để hắn đi tiêu hóa những tin tức này. ngay tại cái này một hơi không đến thời gian bên trong, giang thủ đã điều khiển máu vảy thương vượt qua mấy trăm dặm chi địa, sắc bén vô song thân thương đã mang theo vô tận lực lượng cảm giác cầm vang quét xuống. Ngũ thương còn không có đánh trúng bạch tịnh thời bên ngoài cơ thể hộ giáp, chỉ là máu vảy thương mang theo phá nguyệt kích một kích tiết ra ngoài lực lượng xung kích đã hoanh kết một tiếng, tách ra bạch tịnh thời bên ngoài cơ thể kích phát hộ giáp quan vẫn. Dù sao giang thủ là nắm giữ lực nhanh theo điểm, nói tới lực lượng chân chính cùng tốc độ, chính diện công thành chém giết năng lực lúc cùng cảnh giới bên trong căn bản vô thần cũng có thể so sánh. Hùng chi hắn hiện tại là lấy ngũ trọng tiêu mạnh nhất buộc phát đi hoanh sát một cái tứ trọng tiêu, thân thương trước tiết ra ngoài khí cơ đã đâm xuyên hộ giáp quan vẫn, bạch tịnh thời sắc mặt đại biến bên trong cũng bất chấp những thứ khác, gầm nhẹ một tiếng huyết linh vẫn. Tại máu vảy thương chu rơi vào hắn hộ giáp bên trên lúc, một đạo huyết sắc quang thuẫn cũng đung nhiên hiện hiện, mới vừa xuất hiện liền bị máu vảy thương một thương quét trúng. Mà huyết linh thuẫn cũng trong nháy mắt này bị một thương từ trung ương đánh nát, lực phong ngự của nó phổ thông đều để giang thủ lấy làm kinh hãi. Bạch Tịnh thời nhất thời khắc nguy cấp kích phát huyết linh vẫn, dựa theo giang thủ tưởng tượng, hẳn là mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh mới đúng. Tốt, kinh ngạc vừa trong lòng hiện lên, giang thủ liền biến sắc, bởi vì máu vảy thương đánh nát huyết linh thuẫn về sau, mạnh mẽ thương khí mặc dù lại xuyên qua trước gai. Một đạo thương mang nguyên sát tại huyết thuẫn về sau bạch tịnh thời đầu vai, đánh nát bạch tịnh thời hộ giáp cùng vai trái về sau máu của hắn vảy thương lại đột ngột mất đi liên hệ. Trải qua võ giả luyện hóa bảo khí, thần khí, đều là tại luyện hóa trình bên trong dung nhập võ giả sinh mệnh khí cơ thậm chí một tia linh hồn chi lực, xem như cùng võ giả hợp làm một thể, kia mới có thể như cánh tay chỉ huy. Nhưng giang thủ mặc dù còn đang nắm máu vảy thương, lại không cảm ứng được kia giống như một thể liên hệ, phảng phất trở lại người bình thường lúc nắm chặt một cây phổ thông một thương cảm giác. Dưới một hơi, thổi phong huyết quang lộn xộn bay nào la lụt, ngay cả giang thủ cũng không kịp né tránh, máu vảy thương liền bị vỡ vụn huyết linh thuận che che xuống. Nhìn qua đi, giống như là máu vảy thương xa vào tại một đầu sền sệt máu chảy bên trong. Giang Thủ bàn tay cũng lại không cách nào bắt lấy máu vảy thương, bởi vì bàn tay của hắn cũng xâm nhập máu chảy bên trong. Bên ngoài đồng hồ nhìn kia là dài hơn 2 mét, một trường rộng mảnh tiểu huyết lưu, trên thực tế lại là vô biên huyết hải. Bàn tay cùng máu vảy thương liên hệ cũng mất đi về sau, kia máu chảy một quyển co rụt lại liền biến mất vô tung vô ảnh. Máu của hắn vảy thương cứ như vậy sinh sinh bị đoạt đi. Hoa! Giang Thủ kinh hãi bên trong, thối lui đến mấy ngàn dặm ngoài bạch tịnh thời lại cầm ra một đem đan dược nuốt vào trong bụng, vừa một nuốt vào liền lại há mồm phun ra một mảnh nhiệt huyết. Sau đó mới lệ cười nhìn về phía Giang Thủ, tốt, tốt, hạo thủ đoạn. Ai sẽ nghĩ tới ngươi cái thằng này vậy mà là ngũ trọng tiêu, cùng Ninh Du, lợi thanh la các nàng đồng dạng ngũ trọng tiêu, mẹ nhà hắn, ngươi dám âm ta. Bất quá ngươi coi như ngươi đủ dũng hiểm, tại ta huyết linh tuấn trước mặt, chỉ cần không thể miểu sát ta, một lần hành sát chính là mất đi một kiện thần khí, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Võ giả cùng bảo khí thần khí quan hệ giữa, không chỉ là có thể mượn nhờ thần khí thi triển thần thông pháp võ, còn có thể mượn nhờ thần khí bản thân sắc bén cùng từng rắn đến phá địch, để cho mình pháp võ uy năng điên cuồng phóng đại. Người bình thường nắm lấy một đem bách luyện tinh cương chế thành bảo đao, vẫn đủ khí lực một đao chém đi xuống, liền có thể một đao chém giết một cái gần giống như hắn người bình thường nhưng không có bảo đao, người bình thường này cho dù còn vận chuyển toàn bộ khí lực đánh ra một quyền, lại rất ít có thể một quyền liền đánh chết không khác mình là mấy đối thủ. Bạch Tịnh thời huyết linh thuần lực phòng ngự không mạnh, nhưng tại ma diệt cấp đoạt đối thủ đồ vật bên trên tuyệt đối có không thể tưởng tượng công hiệu. Không có thần khí trợ giúp, ngũ trọng tiêu cường giả thực lực cũng khó tránh khỏi sẽ đánh lớn một cái chết khấu Mà võ giả thế giới bên trong, coi như cũng không ít võ giả am hiểu quyền pháp thần thông pháp võ, nhưng những cái kia võ giả cũng đều phối hữu quyền xáo loại hình thần khí, không phải chỉ dùng đục quyền giết địch. Cho nên huyết linh thuần đoạt lại thần khí chi lực, thật rất biến thái. Nương theo lấy Bạch Tịnh thời lại cười, Giang Thủ lại ánh mắt ngưng lại, nhục thân một kéo căng, lòng bàn tay bên trong lại thêm ra một đem đỏ thấm sẽ lẫn, thân thương còn mang theo hơi chập trùng độ cong, phản phất một đầu như muốn bay lên màu đỏ thấm giao long trường thương. Đây là nuốt mây thương. Vừa đến bước mười tinh, tại bộ thị trong phường thị Giang Thủ liền tiêu hết 20 triệu trường sinh tệ mua thần thương, là từ hấp thu nguyên một cái khoáng vật tinh cầu tinh hoa diễn sinh ra bảo vật rèn đúc bảo thương, nuốt mây hai chữ nuốt không phải khí mây, là tinh vân. Bình thường ngũ trọng tiêu cường giả muốn bắt lên này thương đều cực kỳ miễn cưỡng, chớ nói chi là vật dụng. Giang Thủ tại tam trọng tiêu tiếp vận chuyển toàn lực nắm chặt cũng chỉ là mười mấy cái hô hấp liền sẽ mệt mỏi thở hổn hển. bất quá hắn hiện tại có thể buộc phát ngũ trọng tiêu thực lực, còn bao gồm nuốt chân long tinh tùy tăng lên vô tận thần lực, lại nắm lấy nuốt mây thương liền có thể nhẹ nhõm đứng vững. Táng không kích, nắm lấy nuốt mây thương, tại bạch tịnh thời tiếng cười lạnh bên trong, giang thủ trực tiếp vạch ra mấy trăm đạo thương mang, một thương tiếp một thương màu đỏ thâm quang ảnh giống như bầy dòng diệt thế, một hơi không đến liền đem bạch tịnh thời bao phủ. nhưng ánh mắt sau đó, không cùng vỡ vụn huyết hoa lại từ hai bên trái phải cắn quét, lại là lấy giang thủ đều không kịp phản ứng tốc độ liền đem nuốt mây thương bao khỏa, giang thủ cũng lòng bàn tay không còn. Lần nữa mất đi đối nuốt mây thương nắm chặt. Nuốt mây thương mất, cùng phía trước màu đỏ thấm đầy rồng nương theo lấy kinh hãi lực lượng sóng xung kích động tiêu tán về sau, triển hiện ra thân ảnh cảnh tượng lại có chút thế lương, một thân hộ giáp đều bị đánh nát, trên thân dưới thân thêm ra 4 năm đạo nắm đấm lớn huyết động bạch tỉnh ngời, đỉnh lấy một chương thê bạch khuôn mặt đối Giang thủ nhẹ giang cười, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu thần khí có thể phá. Không có thần khí, ngươi cái này ngủ trọng tiêu thực lực giảm đi nhiều, ta liền không tin ngươi còn có thể làm gì được ta. Ngũ trọng tiêu. Coi như ngươi là ngũ trọng tiêu, so Ninh Du còn mạnh hơn, nhưng Ninh Du nghĩ diện sát tại hạ, cũng không dễ dàng như vậy. Họ giang tiểu tử, xem trọng, đây mới là ta chân chính át chủ bài, hóa mệnh luân. Một tiếng hóa mệnh luân, ngực bụng vị trí chừng 4-5 cái năm đấm lớn huyết động bạch tịnh thời, nguyên vốn đã có chút tạm đạm đôi mắt tái sinh dị biến, mắt trái chuyển thành huyết hồng, mắt phải tím đậm, đỏ lên một tử vân luồn khí xoáy chuyển có vào, diễn hóa thành hai cái kinh hãi đỏ tím xoát úp. Sau đó bạch tịnh thời thể nội liền bay vọt ra một đỏ một tím hai gốc thần dị ấu thụ, hai gốc ấu thụ đều là một người cao thấp, khác nhau là bên trái huyết hồng ấu thụ khắp cây khô héo vết rách, phía bên phải tử cây thì hay là sinh cơ bảng bạc vui vẻ phù đình. Từ cái này hai gốc ấu thụ bay vọt ra về sau. Một thân huyết động đầu vai vỡ vụn, khí cơ mệt mỏi, sinh cơ trạng thái cũng cực kỳ hư nhược bạch tịnh thời lại nháy mắt khôi phục định phong, biến thành ban đầu cái kia giữ tận mà phong mang tất lộ bạch tịnh thời. Đây là cùng loại với cựu huyền thân bí võ. Giang thủ giật mình, sắc mặt biến hóa bên trong, bạch tịnh thời lại nghiến răng nghiến lợi nói, hóa mệnh luân chi thuật, ta liền tại linh quang cảnh đều không bỏ dùng, nếu không như thế nào lại dừng bước mười một tầng. Nhưng ngươi không chỉ có nhanh chóng thu hoạch thế giới chi lực thực lực, trên thân còn có có thể lấy ngũ trọng tiêu chi thân, liền lừa gạt đại lượng chân thần, bao quát một chút chân thần lục biến thất biến cấp cường giả thủ đoạn, cho nên đi chết. Một tiếng đi sau khi chết, sinh cơ bàng bạc tử sắc đấu thụ liền đón gió mở ra mở rộng vì cao mấy chục mét, từ nguyên bản thực thể ấu thụ biến thành một gốc hư hảo lại bảo quang tràn ngập uy nghiêm lăng thế hư giả hình ảnh, càng trận đem bạch tịnh thời bao quát ở bên trong, đi theo kia bảo thụ mới co lại nhanh chóng tiêu tán. Bạch tịnh thời khí cơ cũng từ tứ trọng tiêu tăng lên tới ngũ trọng tiêu, chỉ từ khí cơ phán đoán đủ để cùng giang thủ đối diện chính năng hàng. Ngươi là ngũ trọng tiêu, ta linh huyễn diệt vốn là đối ngũ trọng tiêu không có năm chấp tất thắng, nhưng ta tại vận chuyển hóa mệnh luân chi thuật ngắn ngủi tăng lên tới ngũ trọng tiêu về sau, liền không tin còn là bắt ngươi không có cách nào. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Bạch Tịnh Thời một thân khí cơ điên cuồng nội liễm, hai con ngươi cũng lần nữa hóa thành ban đầu màu đen nhánh lô đen, nhưng lần này tại hữu mắt lại là lấy cùng linh huyễn giết tương phản trạng thái điên cuồng xoay tròn. Nhìn ta lớn tiêu tan thuật, Giang thủ thì tại lớn tiêu tan thuật vận chuyển bên trong, lưng trọng vô cùng rút ra một đem giống như thanh tuyển thủy lam sắc chiến đao. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Tịnh Thời sẽ khó đối phó như vậy, một cái linh huyễn giết đã đem Bạch Tịnh Thời định vị tại ngũ trọng dưới mạnh nhất hắc mã vị trí, cũng chỉ có chính diện đã đánh bại ở hành bên trên tác cán tài năng cùng hắn so một so, nhưng trừ linh huyễn giết bên ngoài, vị này ẩn tàng áp chủ bài còn có nhiều như vậy. Chương 638, Tàn bá đo quyết. Bành. Lớn tiêu tan thuật mới ra, Giang thủ ngưng thần đề phòng bên trong, phía trước bạch tịnh thời tay phải một nắm, Giang thủ vây tay không gian liền bành một tiếng nổ tung ra đại lượng vết rách, cảm giác kia tựa như có ngoại lực từ ngoại bộ đè ép, chèn ép vây tay không gian không còn vững chắc, bị cường thế nắm nát. Mũi tên đông bắc đỉnh mũi tên đông bắc điểm mũi tên đông bắc tiểu mũi tên đông bắc nói. Bất quá vây tay không gian vỡ vụn cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vỡ vụn một thành. Bởi vậy có thể suy đoán ra bạch tịnh thời tăng lên tới ngũ trọng tiêu sau thi triển lớn tiêu tan thuật, uy năng vượt xa quá trang thanh chỉ lấy đại ngũ hành thuật làm căn cơ thi triển ngũ thần quyển, thậm chí siêu việt tứ trọng tiêu thi triển đốt mệnh pháp võ một kích nhưng nghị triệt để phá vỡ vây tay không gian, còn kém xa lắm. hằng cực đao. Giang thủ kinh hãi một hơi không để ý tay trái hiện ra rất nhỏ thương thế, tay phải nắm lấy hằng cực đao chính là chín đạo bóng ánh dao quang, đao này quang tại chém ra sau càng theo thứ tự đang cực nhanh bên trong thôn phệ chống chết, từ nguyên bản mỗi một đao chỉ có giang thủ gấp đôi lực lượng bộ phát khí cơ, chín đao dung hợp sau liền tăng lên tới gần 400 lần, đã tiếp cận giang thủ cấp độ này cường giả đốt mệnh một phát. Kinh hãi một đao kinh diễm tiên địa, Bạch Tịnh thời cũng kinh hãi, kinh hãi bên trong lại một tiếng lớn tiêu tan thuật, tay phải nhanh chóng hư nắm, tựa hồ vượt qua hết thảy chúng lại, bánh ba một tiếng liền giữ tại dung hợp sau hằng cực đao đao khí bên trên, nhưng lần này kia bàng bạc ngoại lực lại vừa nắm lấy liền bị đao khí chảm phá. Vâng. Cương huynh xé nát lớn tiêu tan thuật ám sát, Hàn Cực đao đao khí cũng sau đó từ Bạch Tịnh Thời đục thân bên trên chém qua, một đao về sau, Bạch Tịnh Thời từ mi tâm đến giữa hướng thẳng bảy biện ra một đạo tơ máu khe hở, càng đang nhanh chóng quyết trương, còn không cùng nội thể của hắn thật nổ tung, thương thế này lại đống nhiên gấp lại, Bạch Tịnh Thời bên trái lơ lửng huyết hồng sắc bảo thụ mầm non lại 333 vỡ vụn ra càng nhiều vết rách. Thật là khủng khiếp đao khí, ta liền không tin. T, làm sao có thể? Kém chút bị một đao mất mạng, Bạch Tịnh Thời vừa sợ vừa giận gầm nhẹ, những cái này gầm nhẹ lại trong chớp mắt hóa thành kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện sau này phương lại càn quét đến một đạo khủng bố đao khí, từ phía sau hắn chuẩn nhất chỗ cổ chém xuống. Dù là đao này khí đã không bằng trước đó đao khí như vậy cuồng bá cương hành, vẫn như trước có chí mạng lực uy hiếp. Cũng là tiếng kinh hô bên trong, bóng ánh đao quang rốt cục chém xuống tại Bạch Tịnh Thời phía sau, lại từ trước người hắn thấu thể mà ra, Bạch Tịnh Thời cái cổ cũng bày biện ra một vòng chỉnh tề lăng lệ tơ máu. Cái này tơ máu lại là mới vừa xuất hiện, vừa bày biện ra mở rộng xu thế lại vỡ vụn, cách đó không xa huyết hồng sắc cấu thủ cũng thêm ra một mảnh vết rách. Cho đến lúc này Trảm diệt một kích lớn tiêu tan thuật, cũng trước sau hai lần chém giết bạch tịnh thời đục thân hàng cực đao đau khí, mới suy yếu chỉ còn lại có lúc mới đầu ba thành phong mang. Đây là cái gì đao khí? Không chỉ như vậy khủng bố, còn có thể bị ngươi ý niệm điều khiển. Thật lâu không tiêu tan. Bạch tịnh thời lòng còn sợ hãi giận quát một tiếng. Càng tại giận mắng bên trong thi triển lớn tiêu tan thuật, một tay mạnh nắm, nương theo lấy bịch một tiếng lực lượng xung kích huyết tán ba động, một thức này lớn tiêu tan thuật cùng tàn hơn đao khí cùng nhau trốn vụi. Tại Bạch Tịnh Thời vừa thở dài một hơi lúc, Giang Thủ lại mượn nhờ vừa rồi thời gian lần nữa khôi phục tất cả tu vi cùng lực lượng pháp tắc, lại một thức hằng cực đao đa quyết, chín đạo đao khí vừa rời tách thể liền lẫn nhau thôn phệ dung hợp, đao quang kinh diễm thiên địa, một đao ra cơ hồ khiến Bạch Tịnh Thời không có lực phản kháng chút nào liền bị chém giết. Lần này chém giết sau, Bạch Tịnh Thời không chỉ nhục thân bị từ mi tâm đến giữa háng một đao chém thành hai khúc, chính là kia huyết hồng sắc cấu thủ cũng tán loạn nổ tung. Bạch Tịnh Thời chết. Lần này cũng tuyệt đối là chết không thể chết lại, Giang Thủ vừa thở dài một hơi lúc, nhưng lại thân thể run lên điều khiển tiêu hao hai thành lực lượng hàng cực đao đao khí vòng quanh hắn bên cạnh thân hỏa một cái kinh hãi đao khí tròn trịa dầm dầm dầm liên tiếp kinh khủng tiếng bạo liệt bên trong một đao này cũng chạm lui 10 cái khí cơ khủng bố từ bốn phương tám hướng đột hiện nghĩ vây giết giang thụ ngũ trọng tiêu sát binh 10 cái cùng hàng cực đao bởi vì cái này liên tiếp không ngừng 10 lần chém giết mà tốn lực quá lớn tiêu tán lúc kia 10 cái sát binh đã có 3 cái trọng thương nát gục hai trong đó cùng trình độ thương thế chỉ có cuối cùng năm cái là coi như cường hình mười cái sát binh mai phục tại tả hữu lần này màu đỏ thiên địa ý chí thật đúng là sẽ chọn lựa thời cơ ta liền biết hắn như lại ra tay đối phó ta sẽ so với một lần trước lực lượng cường đại hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn sẽ một lần phái ra 10 cái. Vừa vận tại ta đánh giết mạch tình thời, tâm thần thư giãn giờ khắc này xuất thủ, bộc phát ra mạnh nhất vây giết. Hàng cực đao. Đã kinh lại vui về sau, giang thủ không chút do dự lại mượn nhờ vừa khôi phục tu vi cùng lực lượng phát tắc, chém ra đao thứ ba. Đao thứ ba hóng ánh đao khí thôn vệ thành hình, lại là giống như trước đó tiêu tán vậy đao khí, tại giang thủ bên cạnh thân tả Hựu vẽ ra một cái tràn ngập tử vong khí cơ khủng bố chốn triệt, một đao qua, dù là đao này khí cũng tại liên tiếp chém giết sau bành ba vỡ vụn, nhưng kia 10 cái lui nhanh bên trong sắt binh cũng tại một đao này dưới trực tiếp chết mất trên cái. Tại cái cuối cùng vết thương nhẹ sát binh điên cuồng lui nhanh lấy chạy trốn lúc. Giang thủ tùy ý trước ngực hộ thân ngọc bài bộc phát ra hấp lực hấp xả giữa thiên địa thiên địa lực lượng, tay phải lại lần nữa chém ra hàng cực đao. Lần này, cái cuối cùng rời khỏi cực xa cực xa ngũ trọng tiêu sát binh, lại là không có lực phản kháng chút nào liền bị cấp tốc đao quyết một đao phá diện. Đao khí lại tại về sau dừng lại ở trong thiên địa, giữ tận lộ ra nhìn xuống bốn phương tám hướng, phản phất một cái xương hùng tinh vũ thái cổ hung vật, chấn nhiếp vật không. Giang thủ hay là tại nắm giữ hàng cực đao sau lần thứ nhất thi triển đao này quyết giết địch, đao quyết bày ra như thế cũng làm cho hắn hài lòng không thể lại hài lòng, dạng này hằng cực đao, tuyệt đối là tàn khốc nhất bá đạo tuyệt đỉnh đao quyết một trong. 400 độ, một cái ngũ trọng tiêu sát binh chính là 40 độ thiên địa lực lượng, vừa rồi đánh chết 10 cái về sau, ta lần này liền tích lũy 400 độ thế giới trí lực, lại thêm trước đó tích lũy, đã đủ để giết tiến vào tầng thứ 2 màu cam thiên địa. Mặc dù màu đỏ thiên địa rất sáo trá, mặc kệ là phục binh lực lượng hay là thời cơ xuất thủ đều rất chính xác, nhưng hắn tại bị cấm chế hạn chế không thể thân tự xuất thủ về sau, có khả năng phái ra lực lượng đích xác quá yếu. Đao khí ngưng tụ không tiêu tan, Giang Thủ thì lách mình đến Bạch Tịnh Thời bỏ mình chi địa, phất tay đoạt lại lên đối phương còn sót lại tất cả trí bảo. Mà nói đến cái này bên trong, có một chút không thể không trách chính là Bạch Tịnh Thời vừa vừa tử vong lúc Giang Thủ đã cảm giác được có một cỗ kỳ diệu mà ngoan cố dị lực đột nhập hắn vây tay không gian, không ngừng hướng về bản thân hắn phi đâm đột tiến vào. Nhưng vây tay không gian quá lớn quá lớn, những này dị lực cuối cùng vẫn là tại vượt qua dài dằng ra khoảng cách sau tự hành tán loạn, không cách nào thật tấn công bên trên Giang Thủ nhục thân. Những cái kia dị lực cũng không có lực sát thương gì, Giang Thủ đều suy đoán ra đây là Bạch Tịnh Thời thế lực sau lưng, vì Bạch Tịnh Thời chuẩn bị tại hắn bỏ mình lúc truy hung khóa chặt bảo vật. Đáng tiếc cái này tại gặp được Giang Thủ lúc căn bản là không có cách kiến công, đoạt lại lên chiến lợi phẩm, Giang Thủ ngay lập tức làm sự tình chính là tìm kiếm bị huyết linh tuấn cướp đi máu vảy thương cùng nuốt mây thương, phế 10 cái hô hấp tìm tới muốn mục tiêu lúc trước đó hàng cực đau đao khí cũng hoàn toàn tán loạn, nhưng Giang Thủ lại đối tả hữu trong thiên địa tất cả cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là đang tìm kiếm đem hai cây bảo thương từ huyết linh tuấn bên trong lấy ra phương thức. đúng vậy, dù là tìm được huyết linh tuấn, giờ phút này vô chủ huyết linh tuấn cũng sẽ không còn có quá lớn trở ngại, Giang Thủ cũng nhìn thấy hai đem bảo thương chỗ, nhưng hắn chính là không lấy ra tới, có chút im lặng một lát. Giang Thủ nếm thử đi luyện hóa huyết linh tuẫn, cũng lần nữa phát hiện thần khí luyện hóa thủ đoạn càng không có cách nào dùng cho luyện hóa huyết linh tuẫn. Chờ hắn động thủ tìm kiếm cùng huyết linh tuẫn có liên quan điện tịch ghi chép lúc chọn vẹn dùng mấy canh giờ mới từ bạch tịnh thời thu thập hải lượng trong ngọc giản tìm được mục tiêu. Một phen quan sát tìm đọc, cuối cùng Giang Thủ cũng sợ hãi than cảm khái không thôi. Cái này huyết linh tuẫn thật đúng là kỳ diệu, chắc không được có thể nhẹ nhõm đánh rất tước đoạt thần khí của ta. Này trùng loại hình bảo khí ta cũng không phải chưa từng gặp qua, từng tại Đông Lục cùng Dương Cực Tông rằng có lúc Dương Cực Tông vị Tia Phạm trưởng lao ép tay chí bảo chính là ngưng huyết áo. Nương huyết áo cũng có đánh rất đối thủ thần khí tác dụng, nhưng Nương huyết áo còn lâu mới có được huyết linh tuấn thần khí như vậy. Nương huyết áo cũng là cô đọng một cái biến máu. Một khi đối thủ thần khí rơi vào, liền sẽ bị tầng tầng huyết hải ngăn trở cảm giác cảm ứng, để ngươi không cách nào rõ ràng vận chuyển điều khiển thần khí. Cái này cùng ta vẫy tay không gian có chút cùng loại, rơi vào khôn cùng không gian liền sẽ dẫn đến cảm giác mất liên lạc. Nhưng Nương huyết áo huyết hải còn lâu mới có được ta vẫy tay không gian lớn, cũng liền đối phó hạ hạ phẩm thần khí vẫn được, cường đại hơn nữa chút thần khí lại không được. Huyết linh tuấn, cướp đoạt võ giả cũng đã luyện hóa thần khí thì chia làm hai bộ phận một phần là xóa đi võ giả lưu tại thần khí bên trên sinh mệnh lực lạc ấn cùng linh hồn khí tức, đây là luyện hóa tính đặc thù khắc chế thủ đoạn tiến vào huyết linh tuần, một quang qua liền có thể nhẹ nhõm ma diện, mới có thể để cho máu. Của ta vậy thương cùng nuốt mây thường, nếu ngay lập tức cùng ta mất liên lạc. Bước thứ hai mới là đoạn, một khi võ giả cùng thần khí ở giữa cảm giác bị ngăn cản, vô biên huyết hải liền sẽ nhanh chóng mở rộng, giống ta vẫy tay không gian đồng dạng, để ngươi căn bản là không có cách nắm chặt. Vừa mất một đoạn, Viễn Siêu ngưng huyết áo công hiệu, căn mấu chốt chính là tốc độ, nương huyết áo chỉ là hạ phẩm thần khí, đối đầu võ giả đến nói, vận chuyển lại tốc độ đều có hạ Đến ta cảnh giới này, nghĩ từ hắn người trong tay đoạt khí căn bản không thực tế, ngươi còn không có thao túng nó bổ nhào qua, đối thủ đã sớm cảnh giác. Huyết linh thuần tốc độ, một khi thôi hóa về sau thì là từ bản thân võ giả tốc độ quyết định, đây là cực phẩm thần khí, lo liệu người tốc độ có bao nhanh, nó liền có thể tại trong ngắn hạn phát huy ra gấp 10 lần so với võ giả tốc độ bay đoạt khí tốc độ. Dù là loại này thôi động sẽ cực độ tiêu hao người nắm giữ tu vi cùng lực lượng pháp tắc, với ta mà nói chính là không có tiêu hao. Kỹ càng nắm giữ huyết linh thuần hết thảy, Giang thủ thật mừng rỡ lợi hại, dạng này huyết linh thuần đều có thể coi như hắn một cái át chủ bài đến sử dụng, dù sao có thể đoạt khí Trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ thực lực bảo khí làm sao lại không chân quý? Giang thủ như điều khiển huyết linh thuần, hắn có thể phát huy ra đoạt khí hiệu suất cũng sẽ kinh khủng khiến người giận sôi, xa so Bạch Tịnh thời còn khủng bố. Bạch Tịnh thời đoạt khí lúc chỉ là tứ trọng tiêu tu vi, hay là cũng không có nắm giữ lực nhanh pháp tắt tứ trọng tiêu, hắn tự thân tối cao tốc độ bay cũng chính là tháng 1 năm 20 phút một trong tốc độ ánh sáng. Huyết linh thuần tại tay hắn bên trong thì có thể phát huy ra gấp 10, cũng chính là nửa lần tốc độ ánh sáng cùng gấp đôi tốc độ ánh sáng ở giữa, đây là Giang thủ vì cái gì nhiều lần đều không thể phản ứng nguyên nhân. Giang thủ vừa rồi triển lộ ngũ trọng tiêu tu vi, Hắn mạnh nhất tốc độ bay chỉ là 21 tốc độ ánh sáng, huyết linh tuấn cũng nhanh hơn hắn hơn nhiều. Hắn liền trốn không thoát. Chờ hắn luyện hóa huyết linh tuấn về sau, dù là chỉ triển lộ ngũ trọng tiêu tu vi, cũng có thể để cho huyết linh tuấn phát huy ra gấp 2, 3 lần tốc độ ánh sáng đoạt khí hiệu suất. Như hắn phát huy ra lục trọng tiêu chiến lực, huyết linh tuấn chính là gấp 10 tốc độ ánh sáng đoạt khí hiệu suất. Đó chính là chân thần đều chưa hẳn ngăn cản được. Lần này thế nhưng là nhặt đại tiễn nghi, huyết linh tuấn chỉ là bạch tĩnh thời át chủ bài một trong, cái khác linh huyết giết, hóa mệnh luân bí võ, lớn tiêu tan thuật. Chương 639, sợ đả kích đến người. Khẩu khí thật lớn a. Ha ha, rốt cục có thu hoạch, không đáng chết. Mặc dù thu hoạch 30 độ thế giới trí lực, nhưng ta cũng bởi vậy thụ nhất định tương thế, chờ ta tính dưỡng kết thúc, chỉ sợ. Tu thần tháp một tầng khu vực an toàn, khi một đạo cao lớn thân ảnh chật vật từ khu bên ngoài phi độn mà quay về, mặc dù bề ngoài bên trên không thế nào đẹp mắt, thân ảnh này hay là ngay lập tức liền cười ha ha đỉnh điểm tiểu thuyết. Nương theo lấy tiếng cười, cái khác cũng tại khu vực an toàn tính dưỡng đám thiên tài bọn họ cũng không ít nhìn sang, trong mắt còn mang theo vẻ hâm mộ, cho tới bây giờ chúng thiên tài tiến vào tu thần tháp cũng liền hơn một ngày. Lúc này cũng chỉ có chút ít cá biệt thiên tài có thu hoạch, nói đúng ra chính là gian thủ. Hứa thanh luyện, ninh dù, lợi thanh là, bên trên tắc ăn, xa đổ, phong văn cao. Mà bây giờ thì phải lại thêm vừa mới trật vật trở về, còn tại cười to bên trong cự nhân tộc ở hành. Chỉ phải có điều thu hoạch, cơ bản đều có thể trở thành những thiên tài khác tạm thời ao ước đối tượng. Bất quá tại bộ phân thiên tài ao ước nhìn về phía ở hành lúc, ở hành tự thân lại tại cảnh giác để phòng nhìn về phía bình thản tĩnh dưỡng bên trong hứa thanh luyện, ninh dù bọn người. hắn dù là thu hoạch 30 độ thế giới trí lực nhưng bởi vậy bị thương, thương thế này không tính nặng cũng chí ít cần phải mấy ngày tính dưỡng. hắn vừa rồi tiếng cười bên trong không có nói xong lời nói, chỉ sợ về sau ý tứ chính là cùng thương thế hắn khôi phục, đoán chừng hứa thanh luyện, linh du cũng đã lại có càng nhiều thu hoạch, xa xa đem hắn hất ra, liền lên ta gan, xa đổ cùng phong văn cao, chỉ sợ cũng sẽ trong khoảng thời gian này bên trong khôi phục trước đó thương thế, một lần nữa ra ngoài săn giết cũng đem hắn hất ra, cái này lại để ở hoành làm sao có thể kế tiếp theo cười xuống dưới, không cười tiếp được về sau, lại chớm mặt suy tư mấy hơi, ở hoành mới nhìn hướng phong văn cao, bình thản mở miệng, phong sư đệ. Giang Thủ nhưng lại có không ít thời gian không có trở về tĩnh dưỡng nữa nha. kia tiểu tử đến cùng tu luyện cái gì đặc biệt công pháp? Vậy mà có thể không ngừng khôi phục thao tổn tu vi cùng lực lượng pháp ta. Nếu không hắn làm sao có thể nhiều lần có thể ở bên ngoài kiên trì tới lui săn giết hơn một canh giờ? Lấy hắn loại kia so chúng ta đều có thể kéo dài hơn siêu tầm hiệu suất. Nghĩ đến Giang Thủ hiện tại thu hoạch cũng không ít rồi. Giang Thủ trở về khu vực an toàn tu dưỡng thời gian. Mỗi lần ở giữa khoảng cách đều rất lớn, coi như hắn cũng chưa từng giống người khác giải thích qua, nhưng không ít thiên tài đã nhận định Giang Thủ tại khôi phục phương diện có đặc biệt thủ đoạn cũng suy đoán vì Giang thủ đang chuẩn bị dùng để làm lấy cơ nào đó một loại bí võ bên trên. Mà ở hành hiện tại sẽ như vậy mở miệng, dĩ nhiên không phải muốn hỏi Giang thủ đến cùng tu luyện cái gì bí võ, hắn là hiếu kỳ Giang thủ thu hoạch, tốt khu phân song phương dưới mắt khác biệt. Đây cũng là tu thần tháp thí luyện một cái đặc biệt địa phương, một thiên tài tại cái này bên trong có bao nhiêu thu hoạch, không sẽ trực tiếp đối với ngoại giới bày biện ra đến, cũng không có cái khác cấm chế chi lực đi nhắc nhở. Người muốn biết chỉ có thể tự mình đi hỏi. Cũng may tất cả mọi người không thể quá thâm nhập khu vực an toàn bên ngoài thế giới đều là một canh giờ bên trong liền muốn trở về tĩnh dưỡng năm sáu lần, mỗi lần ngốc dâng một nén nhang tẢ hưu thời gian, vậy chỉ cần ngươi mở mở miệng hỏi, người khác cũng rất ít có không để ý tới. Cho nên có thu hoạch đám thiên tài bọn họ thu hoạch, trừ giang thủ cái kia trường hợp đặc biệt bên ngoài, đều bị tất cả thí luyện giả nhớ được nhất thanh nhị sở. Đó chính là hứa thanh luyện tích lũy 110 độ, linh du lợi thanh la các phải 80 độ, bên trên tắc an, xa đổ, ở chém ngang lấy được 30 độ. Phong văn cao 20 độ. Về phần rang thủ, hiện tại vừa tiến vào đến hơn một canh giờ liền có 20 độ tích lũy vẫn là thứ nhất có thu hoạch, lúc ấy hay là có người mở miệng chế giễu Giang thủ sợ không phải bị không cẩn thận âm chết rồi. Phong Văn Cao mới cầm chứng cứ đánh mặt, để quá nhiều người mặt mũi không ánh sáng. Lại thêm liên quan cảnh bên trong tất cả thiên tài cũng bị áp chế lợi hại, dù là những thiên tài khác cũng có rất nhiều đều đối Giang thủ tiến triển rất yêu kỳ, nhưng một ngày này nhiều bên trong cũng không có người nào còn kéo dưới mặt đến hỏi. Hiện tại ở hành hỏi ý vẫn là thứ nhất. Một tiếng hỏi ý dưới, chính tính dưỡng bên trong lợi thanh la, Ninh Du cùng cũng bỗng nhiên mở mắt ra, chú ý nhìn về phía Phong Văn Cao. Không phải sao, bọn hắn có thể không thèm để ý ở hành đạt được 30 độ thế giới trí lực nhưng không đại biểu có thể coi nhẹ giang thủ tồn tại. bất quá đang chăm chú ánh mắt hội tụ tại phong văn cao trên thân lúc phong văn cao lại lắc đầu nói mặc dù ta biết như không trả lời lời nói sẽ để cho ở huynh không thoải mái cảm thấy tại hạ không có lễ phép nhưng vì ở huynh tốt ta vẫn là không nói miễn cho đả kích đến ở huynh ở huynh ngạc nhiên ninh du cùng lợi thanh la cùng cũng nhao nhao im lặng im lặng mấy hơi một đạo không phục cười nhẹ mới đột nhiên vang lên sợ đả kích đến người khẩu khí thật lớn a chẳng lẽ giang thủ tên kia thu hoạch đã bỏ xa cự vũ sư đệ chẳng lẽ hắn đã tích lũy trên trăm độ Cùng cư vu sư đệ 30 độ so ra, chỉ sợ cũng chỉ có trên trăm độ tích lũy mới có thể đả kích đến người, ta còn thực sự không tin giang thủ có mạnh như vậy. Ngay cả ninh sư tỷ các nàng tại thu hoạch 80 độ thế giới chi lực sau đều thụ nhất định thương thế, tại cái này bên trong chữa thương mấy canh giờ, giang thủ nhưng nhiều nhất chỉ là hồi phục hao tổn chống không tu vi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái này thảo một giai binh, sắt cơ đầy đất tu thần tháp, giang thủ cũng có thể song ép ninh sư tỷ cùng hứa sư huynh bọn hắn. Tiếng cười lạnh đến từ đại biểu lợi thị tham gia thi đấu ngũ trọng tiêu tiên tại Sa Đổ, Sa Đổ cười lạnh cũng gây nên một mảnh tán động, Ninh Du cùng Lợi Thanh La cũng không có mở miệng tỏ thái độ, nhưng cũng cao mày gật đầu. Hứa Thanh Luyện đồng dạng cười nói, "Ta có thể được đến 110 độ đã là may mắn, nhưng cũng vì này trả giá bộ phân đại giới đâu, giang thủ là chúng ta tất cả mọi người bên trong trước hết nhất có thu hoạch, nhưng nếu nói hắn cũng có thể tại hiện tại thu hoạch trên trăm độ, lại ngay cả chữa thương đều không cần, ha ha." "Ha ha là có ý gì, lại rõ ràng rõ ràng mất quá." Phong Văn Cao nhưng không có vì hai vị này thái độ có chút biến sắc. Hắn cũng là ha ha khẽ cười một tiếng cũng không nói gì nữa, kế tiếp theo đi túi đầu chưa thương. Nói như thế nào đây, Phong Văn Cao cũng bị Giang Thủ thu hoạch kích thích dục tiên dục từ đầu, mấy canh giờ trước hắn mới đắc chí muốn cùng Giang Thủ so sánh một chút, kết quả lại là 20 độ đối so 380 độ, kia đều để hắn bị kích thích phải trực tiếp bóp nát đang cùng Giang Thủ liên thông đưa tin ngọc giàn đâu. Từ đó về sau Giang Thủ cũng chưa có trở về qua khu vực an toàn, hắn muốn cùng Giang Thủ liên lạc lại đều làm không được, bởi vì bọn hắn ở giữa cũng chỉ trao đổi qua một bộ ngọc giàn thôi. Thậm chí coi như còn có thể có biện pháp liên hệ, hắn cũng tạm thời không muốn đi cùng Giang Thủ liên hệ có được hay không? càng cũng không muốn cùng những thiên tài khác đàm luận cái đề tài này, vừa nhắc tới liền nghĩ đến tên kia hơn một ngày thu hoạch 380 độ thế giới chi lực quá biến thái, cũng làm cho hắn rất khó chịu. mà phong văn cao đáp lại đồng dạng ngoài dự liệu, những người khác còn tưởng rằng phong văn cao tại những lời này dưới sẽ lần nữa cầm ra chứng cứ để chứng minh một chút giang thủ thu hoạch tích lũy đâu, nhưng đây là phản ứng gì? như thế là nhạt, chẳng lẽ giang thủ thật thu hoạch hơn 100 độ thế giới chi lực? hay là phong văn cao chỉ là đang nổ vì giang thủ danh dự mà mạo sưng là trang hảo hán, hiện tại lại không bỏ ra nổi chứng cứ. mọi người ở đây nghi hoặc trong suy tư. Khác một đạo độn quang lại từ đằng xa giữa thiên địa chạy nhanh đến, lóe lên đến bạch ngọc quảng trường lúc. Tả Hưu các thiên tài mới nhao nhao giật mình, đều đem ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, bởi vì kia đến chính là Giang Thủ. Giang Thủ, chậc chậc, vừa nhắc tới ngươi, ngươi liền xuất hiện, cái này thật đúng là quá khéo. Nhìn thấy Giang Thủ về sau, ở hoành cung thân thể run lên, trên dưới liếc nhìn Giang Thủ vài lần, phát hiện hắn chỉ là tu vi khô kiệt cũng không có gì thương thế, lại lần nữa cười nói, Giang Thủ, vừa rồi ta còn cùng phong sư đệ nhắc lên ngươi thu hoạch có bao nhiêu, phong sư đệ còn nói ngươi thu hoạch đủ để đả kích tại hạ khó chịu, ta còn thực sự có chút khứu vị, thế nào? Giang sư đệ nếu không liền phơi bày một ít thu hoạch, cũng để cho tại hạ khó chịu khó chịu. Nói những lời này lúc ở hoành cười rất bình thản, cũng rất bình tĩnh, tựa như tại mở một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu cho đùa. Tiểu cho đùa dưới, Ninh Du cùng Lợi Thanh La cùng Thiên Tài cũng nhao nhao nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Giang thủ. Đều là một mặt thăm dò, bởi vì bọn hắn thật rất quan tâm vấn đề này. Ngược lại Giang thủ ngây ra một lúc, đi theo cười nói, "Cư vụ sư huynh khách khí. Giang môn là hơi có thu hoạch, nhưng cũng chỉ là tạm thời dẫn trước, cũng không tính là gì." Tạm thời dẫn trước? Dẫn trước chúng ta tất cả? Chậc chậc. Lợi hại như vậy a? Ở hoành cười nheo lại mắt, nhìn xem Giang Thủ lại nhìn xem Hứa Thanh Luyện, linh du bọn người sở tại địa, đầy mắt ý vị thâm trường. Hứa Thanh Luyện cũng cười ha ha một tiếng, Giang sư đệ thật đúng là khiêm tốn. Một câu đơn giản tán dương, nữ khí lại tràn ngập khó chịu cùng khinh phục, thậm chí bao hàm nghi vấn, tựa hồ muốn để Giang Thủ xuất ra chứng cứ gì, chứng minh hắn không chỉ có thể tạm thời dẫn trước, còn có thể là vô hại dẫn trước như. Bất quá tiếng cười kia dưới, Giang Thủ chỉ là bình thản cười cười đáp lại, liền dậm chân đi hướng Bạch Ngọc quảng trường vị trí trung ương nhất đại điện. Thoáng một cái chính chú ý cùng nghi hoặc đám thiên tài bọn họ mới nhau nhau mắt trợn tròn. Có ý tứ gì? Hắn đây là ý gì? Đi đại điện bên trong làm cái gì? Cung điện kia bên trong chính là để thế giới chi lực hối đoái bảo vật địa phương, còn có tiến vào tầng thứ 2 thông đạo. Giang thủ hiện tại là muốn hối đoái bảo vật, hay là tiến vào tầng thứ 2? Nếu là hối đoái bảo vật, không khỏi quá sớm, như thế giới chi lực không nhiều lời nói cũng căn bản không cần thiết, nhưng tiến vào tầng thứ 2. Cái này liền có chút hoang đường. Phục, vưởng cho ngươi nghĩ ra, tiến vào tầng thứ 2. Ngươi cho rằng hắn đã thu thập 700 độ thế giới chi lực A. Cái này thật không buồn cười. Hứa thanh luyện bọn hắn thu thập 110 độ cùng 80 độ thế giới chi lực, đều bị thương còn đang tu dưỡng bên trong, Giang thủ có thể vô hại thu thập hơn 100 độ đã rất không thể nói lý, ta cũng sâu sắc biểu thị hoài nghi, huống chi là, bởi vì lý giải không được Giang thủ hành động này ẩn chứa mục đích, trên quảng trường cũng rất nhanh lại nổi lên đại lượng thấp giọng hô. Tiếng chất vấn bên trong liền ngay cả đã bị kích thích dục tiên dục từ qua, hiện tại cũng biết Giang thủ hẳn là có để người thổ huyết thu hoạch phong văn cao cũng nhịn không được truyền âm qua hỏi ý bắt đầu, cùng Phong văn cao đạt được khẳng định đáp án về sau, cũng thân thể cứng đờ, một trương khuôn mặt biến huyết hồng mà loá mắt. A, Phong văn cao làm sao rồi? Chẳng lẽ hắn là nói cho Giang thủ trước đó lời nói, sau đó Giang thủ không có nhiều như vậy thu hoạch, cho nên tiến vào đại điện chính lễ, phong văn cao thì là. "Tốt, liền đang nghị luận âm thanh khuyết tán bên trong, một đạo bình thản không gợn sóng cấm chê sóng âm mới tại toàn bộ trên quảng trường nổi lên. Số 9 thí luyện giả tích lũy 780 độ thế giới màu đỏ chi lực, phá thế giới màu đỏ, thời gian sử dụng một ngày khác 13 cái lúc." Phục. anh. Một tiếng biểu thị công khai về sau, quảng trường triệt để vỡ tổ, ở hình cũng bị thanh âm này đã kích thân thể nhoáng một cái, phù phù một tiếng đều ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng càng có một cỗ xưa nay chưa từng có khó chịu cùng buồn nôn cảm giác nhanh chóng nước tràn thành lụt. 780 độ. Muốn hay không khoa trương như vậy. Chương 640, tinh khiết thế giới chi lực. Kỳ thật, tu thần tháp thí luyện cũng là có thời gian hạn chế, tỉ như một võ giả đi vào thí luyện, nhiều nhất gắn bó thời gian nửa năm liền sẽ bị tu thần tháp khu trụ, nửa năm sau ngươi như lại nghĩ đi vào cũng không phải là không thể được, nhưng còn muốn từ một tầng bắt đầu, từ không bắt đầu tích lũy. Ký triệu nữ đỉnh điểm tiểu thuyết. Bởi vì này thời gian hạn chế, mới có trước đó nói tới ngay cả ngã thanh dục đều chỉ có thể dừng bước tầng thứ 5 thế giới màu xanh. Mà Ninh Du, lợi thanh la cùng thiên tài thì nhiều nhất dừng bước cửa thứ tư. Nếu không như tại cái này, bên trong có thể một mực đọ sức giết tiếp, vậy coi như Ninh Du, lợi thanh la hai cái tại hơn một ngày thời gian bên trong chỉ tích lũy 80 độ thế giới chi lực, sau đó còn cần tu dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng hiệu suất như vậy, các nàng nghĩ một chút xíu tích lũy càng nhiều hàng trăm hàng ngàn độ thế giới màu đỏ chi lực, cũng tuyệt đối đều không phải việc khó. Nhưng tăng thêm thời gian hạn chế lời nói, có thể không chế thời điểm tùy tiện thụ điểm vết thương nhẹ, các nàng liền cần tính dưỡng mấy ngày. Một cái khống chế không dễ chịu chút trung cấp trình độ thương thế, đó chính là nửa tháng hoặc là một hai tháng tính dưỡng. Đây mới là các nàng đột phá trầm trạm, cũng ảnh hưởng các nàng cuối cùng thành quả nguyên nhân. Cũng cho nên, nghe tới Giang Thủ đột phá tầng thứ nhất thế giới màu đỏ chỉ dùng hơn một ngày, hơn một ngày thời gian liền tích lũy 780 độ thế giới trí lực. Đây là tại đã phát sinh dị biến cùng tiến hóa, có thể sánh được dị vãng tầng thứ ba thế giới màu vàng thế giới màu đỏ bên trong có như thế hiệu suất. kia tin tức này đối ở đây chúng tiên tài kích thích liền thật không cách nào hình dung. Trước đây không lâu còn nói để Giang Thủ đem tích lũy nói ra, để cho hắn khó chịu khó chịu ở hành thật kém điểm bị tươi sống đả kích chết, hắn đều phát phát hiện mình quá tiện, không nói vừa rồi những lời kia, kia mặc dù nghe Giang Thủ thu hoạch sau cũng sẽ để hắn bị kích thích mạnh, lại sẽ không giống như bây giờ, là chính hắn chủ động cọ bên trên đi tìm chết. đương nhiên, Ninh Du, Lợi Thanh La cùng Hứa Thanh Luyện cũng liền so ở hoành hơi dễ chịu một chút, trăm bước cùng 90 bước khác biệt mà thôi. bọn hắn đã không quan tâm Giang Thủ đến cùng dùng siêu tập đến thế giới chi lực đổi lấy cái dạng gì bảo vật, chỉ ít những cái kia bây giờ căn bản không trọng yếu. bọn hắn chỉ là đối so dưới Giang Thủ hiệu suất, nhìn lại mình một chút, từng cái đều sụp đổ muốn chết mặc kệ một tầng thế giới màu đỏ bên trong chúng thiên tại phản ứng thời khắc này giang thủ cũng đã đến tầng thứ hai màu cam thế giới hắn xuất hiện địa phương vẫn như cũng là một cái bạch ngọc quảng trường rộng giữa sân một cái cung điện trong cung điện có thông hướng tầng tiếp theo thậm chí liên thông tu thần ngoại tháp truyền tống trận càng tà huy thì có từng toàng ngọc bia ngọc trên tấm bia chính là ghi chép một chút không phải tinh khiết thế giới chi lực có thể hối đoái bảo vật phương diện này tình thế cũng cùng linh quang cảnh cùng loại khác nhau chỉ là bình thường thế giới chi lực có thể hối đoái bảo vật còn lâu mới có được long nguyên thánh tinh phát nguyên bảo thụ chân quý như vậy chân quý mỗi một tầng quảng trường đại điện bên trong cũng đều có không phải tinh khiết thế giới chi lực hối đoán tinh khiết thế giới chi lực lựa chọn. Mà giang thủ tại tầng thứ nhất hối đoán bảo vật chính là 39 độ tinh khiết thế giới chi lực. Tổng hợp so sánh dưới, tinh khiết thế giới chi lực mới là thích hợp nhất bảo vật. Về phần tinh khiết thế giới chi lực đều có cái dạng gì công hiệu? Nói lên cái này liền muốn giải thích xuống cái gì là thế giới chi lực, kia là một viên sinh mệnh tinh cầu tinh hoa nhất dày đặc nhất tại bản nguyên, tinh cầu từ tĩnh mịch đến diễn hóa vật vật, tiêu hao đều là tình cầu bản thân linh tính cùng sinh cơ, đó cũng chính là thế giới chí lực. Trên lý luận đến nói, tinh khiết thế giới chi lực liền có thể diễn hóa văn vật, diễn hóa hết thảy hư diệu nhưng đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế sinh mệnh tinh cầu bao hàm toàn diện đều cần thời gian dài dang dặc, cộng thêm các loại trùng hợp thôi hóa bên trong khác biệt quá nhiều vạn vật thế giới. như muốn dùng thế giới chi lực diễn hóa đại thiên thế giới không là không được, nhưng cần thiết thời gian quá dài, có thể diễn biến ra cái gì cũng không cố định, nhưng cái này trí bảo rơi vào võ giả tay về sau chỉ phải đi qua thủ đoạn đặc thù sử dụng liền có thể để các loại thần khí biên độ lớn tăng lên phẩm giai. thì như giang thủ máu vảy thương là hạ phẩm thần khí, nếu dùng thế giới chi lực tẩy luyện ra chỉ liền có thể từ trên căn bản tăng lên đúc thành máu vảy thương thần khí chất liệu phẩm giai. Từ đó lại tại chỉnh thể bên trên để máu vậy thương lột sắc thành trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí thậm chí cực phẩm thần khí. Tất, nếu như ngươi có tinh khiết thế giới chi lực khôn cùng vô tận, hải lượng không cách nào hình dung, trên lý luận chính là đem nó thôi hóa thành hỗn độn linh bảo cũng có hy vọng. Mấu chốt chính là lượng. Tỷ như Giang thủ đem máu vậy thương tăng lên tới trung phẩm, có lẽ chỉ cần tiêu hao mấy trăm độ tinh khiết thế giới chi lực, mà màu đỏ thiên điểu ý chí dùng hắn tự thân thế giới chi lực thúc đẩy sinh trưởng một cái tam tứ trọng tiêu sát binh cũng là mấy trăm độ hao tổn mà thôi. Nhưng Giang thủ lại nghĩ đem trung phẩm máu vậy thương tăng lên tới thượng phẩm, liền có thể cần hơn ngàn độ Tăng lên tới cực phẩm liền cần mấy ngàn độ hoặc là hơn 10 ngàn độ. Một khi hắn nghĩ diễn hóa thành Hỗn Độn Linh Bảo, cái này liền thật chỉ có thể ha ha, phải biết một viên sinh mệnh tinh cầu cũng có thể sinh ra mấy chục nghìn thậm chí mấy 100 ngàn thế giới chí lực, nhưng Hỗn Độn Linh Bảo đẳng cấp, khả năng này là vũ trụ sơ khai, có thể diễn hóa xuất hàng trăm hoặc là càng nhiều sao hơn cầu tiên thiên huyền khí biến thành lại thêm một chút tinh vũ ảo rượu trùng hợp biến thành, ngươi nghĩ đem một kiện thần khí lộ sắc thành Hỗn Độn Linh Bảo, cái này cần tinh. Khiết thế giới chí lực, thật không phải mấy chục ngàn hoặc mấy trăm ngàn đơn giản như vậy, mà là lượng nhiều căn bản là không có cách tính toán. Cụ thể đều phải căn cứ thần khí này đặc tính đến quyết định nhiều ít. Cũng có thể là ngươi đập xuống mấy trăm trăm triệu tinh khiết thế giới chí lực, đều vẫn như cũ còn không có thúc đẩy sinh trưởng ra hỗn độn linh bảo, bởi vì thiếu một chút đặc thù trùng hợp. Đó cũng là giang thủ không có khả năng từ tu thần trong tháp có thể được đến tiên văn sổ tự. Cũng không chỉ thần khí, ngươi có tinh khiết thế giới chí lực, trải qua thủ đoạn đặc thù luyện hóa sử dụng, còn có thể để các loại bảo dược trên phạm vi lớn rút ngắn sinh trưởng quá trình, một gốc cần mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm thời kỳ sinh trưởng bảo dược, ngươi như có đầy đủ thế giới chí lực, một trận độ đánh vào, khả năng mấy nén hương thời gian sau nó liền từ mầm non đến thành thục. Loại này gia tốc sinh trưởng mang tới hậu quả, còn nhiều có cái khác kèm theo giá trị, nguyên bản chỉ có thể để ngươi gãy chi trùng sinh bảo dược, có lẽ liền sẽ thay đổi dược hiệu gấp đôi, chữa thương hiệu quả càng tốt hơn, khôi phục cũng càng nhanh. Chính là một võ giả muốn dùng nó tẩy luyện tư chất của mình nội tính, hoặc là giống lịch thần chi lực, pháp tắc bản nguyên cùng đồng dạng phi tốc tăng lên lĩnh vực của ngươi lực lượng pháp tắc tinh khiết thế giới chi lực cũng có thể làm đến. Dù sao cái này là sinh mệnh tinh cầu diễn hóa vạn vật, diễn hóa thế giới căn cơ, nó thần dị công hiệu thật rất nhiều, nhiều cơ hồ đến không hết. Bất quá có tư cách đạt được tinh khiết thế giới chi lực, chỉ sợ cũng sẽ không dùng nó đến để thăng lĩnh vực của mình cùng lực lượng phát tác, như thế còn không bằng dùng cho nhanh chóng thu hoạch được một loại nào đó thành thuộc bảo dược, lại hoặc là tăng lên thần khí phẩm giai đâu. Tinh khiết thế giới chi lực các loại sử dụng phương thức, Giang Thủ Tại vừa hối đoái lúc đến liền biết nhất thanh nhị sở, kia cũng là đã từng kiến tạo cái này tu thần tháp huyền bùi tông võ giả lưu lại. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn đạt được tinh khiết thế giới chi lực quá ít, thế giới màu đỏ chi lực, 20 độ đổi một trận tinh khiết. Thế giới màu đỏ chi lực bản thân không thể dùng, loại này vạn vật bản nguyên, chỉ có thiên địa ý chí bản thân mới có thể cô đọng sử dụng, không có lấy được đến ý tứ sinh mệnh tinh cầu, tự thân là không thể nào xuất hiện loại vật này nhưng có ý thức tinh cầu, nương tạo đều là mang theo đặc biệt tư duy trí tuệ, cùng sinh mệnh đặc thù lạc gần thế giới chi lực, đã không tinh khiết, chỉ có trải qua tu thần tháp cấm chế ma luyện tẩy lễ mới có thể trở về tinh khiết nhất trạng thái. Nhưng quá trình này lại tiêu hao quá lớn. 39 độ mặc dù rất ít, nhưng con kia là cái thứ nhất thế giới màu đỏ, càng đến hậu kỳ thế giới chi lực liền càng quý giá, có thể đổi lấy tinh khiết chi lực cũng càng nhiều, nói không chừng ta như sưu tập đủ nhiều, còn có thể đem đã hư hao hết linh luân bảo cây chữa trị tới đây chứ. Đứng trên quảng trường nhìn qua tả hữu thiên địa, Giang Thủ cảm thấy cũng hiện lên một tia khát vọng. Hiện tại thế giới tầng thứ nhất không chỉ đạt được 39 độ tinh khiết thế giới chi lực, còn có đến từ bạch tịnh thời các loại di bảo, bạch tịnh thời các loại di bảo bên trong. Để Giang Thủ ấn tượng cực kỳ khắc sâu chính là kia một huyết hồng một tím đậm hai gốc bảo thụ. Ngay từ đầu Giang Thủ không rõ ràng kia nội dung cụ thể, hiện tại hắn đã rõ ràng sáng tỏ. Kia hai gốc bảo thụ chính là huyết linh luân bảo cây, trải qua thủ đoạn đặc thù luyện hóa, lại phối hợp công pháp tu thành hóa mệnh luân bí võ, thần thật dị tới cực điểm. Loại này thần dị không chỉ là màu đỏ bảo thụ trong cuộc đời khả năng giúp đỡ luyện hóa người ngăn cản ba lần tử vong nguy cơ càng thần kỳ hay là kia tử sắc bảo thụ, tử sắc bảo thụ tác dụng lớn nhất. Nếu ngươi ngắn ngủi sử dụng lời nói, liền có thể để võ giả tại 50 cái hô hấp bên trong, ngắn ngủi tăng lên một trọng tiêu tu vi. Đây cũng là đại lượng ngoại lực sử dụng, cùng loại với pháp tắc chi tâm, chỉ cần một kích hóa liền có thể nhanh chóng tăng lên. Sử dụng sau bảo thụ sẽ có nhất định suy yếu kỳ. Nhưng ngươi còn có một loại phương thức khác có thể thôi động tử sắc bảo thụ, đó chính là triệt để luyện hóa tiêu hao. Giang thủ như triệt để luyện hóa về sau, tử sắc bảo thụ mặc dù biết biến mất khỏi thế gian, nhưng giang thủ tu vi lại có thể mãi mãi tăng lên một cảnh giới, tỷ như từ thần đạo tam trọng tiêu tăng lên tới tứ trọng tiêu hoặc là ngũ trọng tiêu tăng lên tới lục trọng tiêu, lại hoặc là cho dù là chân thần biến đổi lỗ sắc thành nhị biến, loại này mãi mãi tăng lên, cũng thường thường là để võ giải nhục thân phương diện năng lực vĩnh cửu tăng lên, nhưng ngươi thật triệt để luyện hóa sử dụng lúc, cần thời gian cũng thường thường tương đối dài, không có khả năng lại giống ngắn ngủi tăng lên như thế, một cái hô hấp liền tăng lên, mà là cần luyện hóa mấy năm hoặc mười mấy năm, dù sao nhục thân vĩnh cửu tăng lên mặc kệ tăng lên lực lượng hay là tốc độ, đều là một cái rất chậm rãi quá trình. Bởi vậy có thể thấy được huyết linh vòng song thụ bên trong, từ xác bảo thụ giá trị thật viễn siêu pháp tắc chi tâm. Mà huyết linh vòng song thụ bên trong, tử sắc bảo thụ bị bạch tịnh thời sử dụng sau chỉ là ngắn ngủi kích thích một lần, hiện tại ở vào suy yếu kỳ, chỉ phải đi qua tự nhiên tu dưỡng liền có thể khôi phục. Màu đỏ bảo thụ lại triệt để vỡ vụn, kém một chút liền hóa thành cho tàn. Giang thủ thì là đem những cái kia cho tàn cận bã thu thập lại, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong chân tàng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, vỡ vụn màu đỏ bảo thụ cơ bản tương đương tiêu tán vô dụng, nhưng thế giới chi lực chỉ muốn số lượng đủ nhiều, cũng có thể để nó phục hồi như cũ. Đây cũng là thế giới chi lực một cái khác thần dị công hiệu, chính là giang thủ không biết muốn để màu đỏ bảo thụ khôi phục đến cùng cần bao nhiêu thế giới chi lực mới có thể làm đến? Kia có lẽ là mấy trăm độ cũng có thể là là mấy chục triệu mấy chục nghìn độ. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần hắn có thể đột nhập cấp độ càng cao, thu thập không phải tinh khiết thế giới chi lực càng cao cấp hơn, có thể hối đoái tinh khiết chi lực tỷ lệ liền càng cao. Còn có thời gian nửa năm, hắn cũng chưa chắc không thể thu thập được đầy đủ cần thiết. Chương 641, đây chính là một cái lớn nhất hiểm nghi. Tầng thứ 2 màu cam tiên điệu ý chí quả nhiên không có tiến hóa, hay là cùng ghi chép bên trong tin tức đồng dạng, không hiểu được cái gì xảo trá thủ đoạn, gặp được thí luyện giả sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui lối mặt. Mấy hơi về sau Khi giang thủ từ rộng giữa sân đến phương đông vẫn chưa ra khỏi quảng trường, ở trước mặt hắn liền hô một chút xuất hiện nhiều nói mạnh mẽ sát cơ. Những này sát cơ cũng hình dạng khác nhau, có là từ dưới đất bay lên một cây cỏ thân, lại hoặc là một mảnh lá rụng, lại hoặc là một cây dây leo. Tổng cộng 6 cái sát cơ đều là tam trọng tiêu trình độ, cứ như vậy huyền lập tại giang thủ phía trước mấy ngàn bên trong phạm vi nhìn chăm chăm sát cơ bốn phía chờ lấy giang thủ đi ra quảng trường. Trường hợp như vậy cũng làm cho giang thủ có chút bật cười. Dù là hắn còn không thể xác định những này sát binh liền là chân chính tam trọng tiêu cường giả, nhưng nhớ tới trong ngọc giản miêu tả. Giang Thủ hay là cảm giác những cái kia đều là chân chính khí cơ, mà không phải bị thiên địa ngụy giả vờ. Nếu như là ngụy trang, cái kia hẳn là giống màu đỏ thiên địa đồng dạng. Tại thí luyện người xâm nhập lúc bên ngoài đồng hồ bình tĩnh không lay động, chờ ngươi thả lòng một ít lúc lại đột nhiên bạo khởi sắt cơ, hay là các loại ngụy giả bộ khí cơ, lần lượt để ngươi làm chuyện vô ích, đem ngươi tra tấn tâm thần mỏi mệt lúc đang thi triển chân chính sắt cơ. Giống trước mắt dạng này ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ, chỉ cùng Giang Thủ ra ngoài liền vây giết, biểu hiện ra ngoài lực lượng hay là viễn siêu Giang Thủ chỗ hiện ra tam trọng tiêu khí cơ, sáu cái vây giết một cái kia cũng chỉ có trí tuệ rất thấp rất đơn giản thiên địa ý chí mới sẽ như thế. sáu cái tam trọng tiêu, 120 độ màu cam thế giới chi lực, ta nghĩ phá vỡ tầng thứ 2 này thiên địa cũng chỉ muốn tích lũy 600 độ màu cam thế giới chi lực liền đầy đủ. Ta như lấy ngũ trọng tiêu thực lực, thi triển hàng cực đao đao quyết, một cái hô hấp liền có thể đem phía ngoài sắt binh toàn bộ đổ sắt rơi, nhưng ta còn không thể làm như vậy, nơi này thiên địa ý chí có linh trí quá thấp, một khi ta biểu hiện quá cường thế, liền sẽ đem nó triệt để đánh sợ, thật muốn đánh sợ. Từ từ nay về sau lại không ở trước mặt ta điều động một cái thần cấp sát binh, mới là trò cười, một trận chiến này ta không thể biểu hiện quá mạnh cũng không thể quá yếu, muốn từng bước dẫn dụ. Suy tư về sau, Giang thủ mới nắm lấy nuốt mây thương liền đi ra quảng trường, cơ hội là đồng thời, Tả Hữu từng cái sát binh cũng gào thét lên liền cuốn tới. Chết rồi, cũng lúc chết rồi. Cái này sao có thể? Ngay tại Giang thủ tại tầng thứ 2 trong đất xuất thủ đánh giết nhóm đầu tiên sát binh lúc, Huyền Vũ tông di chỉ bên ngoài, từng khỏa vẫn tại không ngừng cực nhanh lấy mây thiên thạch trên không, một tên râu tóc bạc trắng áo bào đen lão giả vừa nghe tới từ di chỉ bên trong đi ra một tên thân ảnh báo cáo tại chỗ liền kinh hãi vươn người đứng dậy, râu tóc đều dựng chừng mắt người tới. cái này hão bào đen láo giả chính là cản định tinh hệ nhân tộc bạch thị bên trong trưởng láo một trong bạch du văn. lần này đi theo bạch tịnh thời cùng một châu đến đây lưu hỏa tinh hệ đứng ngoài quan sát định nguyên đại bỉ. mà từ di chỉ bên trong đi ra thông truyền bạch tịnh thời tin chết, thì là bạch thị bên trong một cái tuổi trẻ cường giả bạch tịnh lâm. mặc dù thực lực tu vi chỉ là nhị trọng tiêu, nhưng bạch tịnh lâm tiến vào thí luyện thiên địa ý nghĩa là cùng bên trên tát lăng bộ tiêm ảnh đồng dạng đi vào ngay lập tức đứng ngoài quan sát cảm thụ các thiên tài đại bỉ. có chuyện trọng yếu liền ra hướng di chỉ bên ngoài các cường giả thương bẩm thậm chí bạch du văn cái này ba thần mặc dù là bạch thị trưởng lão thực lực cũng không coi là nhiều mạnh thất trọng tiêu mà thôi bởi vì bạch tịnh thời chỉ là tham gia đại bị. dưới tình huống bình thường là không có nguy cơ sinh tử lại làm sao có trong tộc chân thần đi theo đến đây nhưng bây giờ bạch tịnh thời vậy mà chết rồi bạch tịnh thời kia là bạch thị bên trong trước mắt mấy đời tiểu bối bên trong tài năng xuất chúng nhất cờ giả cũng là tài năng xuất chúng nhất thiên tài mặc kệ là bạch du văn hay là bạch tịnh lâm đều biết bạch tịnh thời như tại sống chết trước mắt buộc phát chỗ có át chủ bài lời nói linh huyễn sát hóa mệnh luân bi võ lớn tiêu tan thuật cùng tất cả cùng đồng thời thi triển chưa hẳn không thể cạo chết ngũ trọng tiêu. Toàn bộ thí luyện tiên địa bên trong tiến vào thiên tài cũng chỉ có mấy cái như vậy ngũ trọng tiêu. Trong đó ba cái đều cùng Bạch Tịnh Thời quan hệ không tệ, tiếc như thế nào lại chết. Tại Bạch Du Văn Kinh hô bên trong, Tả Hữu Thiên Thạch bên trên lần lượt từng thân ảnh, chủ yếu cũng là chữa thị lĩnh đội chân thần linh luyện trinh, cùng bộ linh ngựa cùng đều cũng khiếp sợ nhìn sang. Tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng Bạch Tịnh Thời sẽ chết. Dù là trước lúc này, các nàng đã biết được mặt khác hai cái thiên tài tin chết, chính là chết tại linh quang cảnh hai cái tứ trọng tiêu. Những tin tức này nơi phát ra, cũng là như Bạch Tịch Lâm. Bên trên Tắc Lăng cùng còn trẻ như vậy một đời đưa ra đến, bao quát chúng thiên tài tại Linh Quang cảnh bên trong các loại biểu hiện đều đã bị chúng cường giả biết được. Lúc trước biết được Giang Thủ lại lực áp tất cả người cạnh tranh phá vỡ 13 quát lúc, chúng chân thần cũng không ít bị chấn động không nhẹ. Nhưng loại kia chấn động tại Bạch Tịnh Thời tin chết phía dưới, còn là bị áp chế xuống. Linh Uyển Trinh cùng bộ linh ngữ cũng không biết Bạch Tịnh Thời đại bộ phận phân ấn chủ bài, nhưng hướng Bạch Tịnh Thời cái tiên một tay linh ngữ sát, cũng đủ làm cho hắn trở thành ngũ trọng tiêu dưới mạnh nhất hắc mã một trong, dạng này thiên tài chết mất tuyệt đối là đại sự. Linh Nguyệt Trinh cùng bộ Linh Nữ cùng nghẹn học nhìn chân chối bên trong, Bạch Du Văn cũng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy Bạch Tịnh Lâm đầu vai liền lệ xích bắt đầu, cũng lúc chết như thế nào, đến cùng chết như thế nào, Du Lịch Văn trưởng lão, ta không biết ta, ta chỉ biết cũng lúc buồn bệnh Ngọc bài vỡ vụn, cái khác liền thật biết không nhiều, dù là về sau ta cũng tiến vào Tu Thần Tháp điều tra một phen, nhưng căn bản tìm không thấy đầu mối, nói như vậy, cũng lúc tử vong thời điểm, có năng lực thực lực đánh giết hắn, hoặc là tại khu vực an toàn tu dưỡng, không có cơ hội gặp được cũng lúc, hoặc là tại Điện Quyền tích lũy thế giới chi lực, cũng không có gì huyền nghi, mà lại cũng lúc buồn bệnh Ngọc Bại vỡ vụn sau cũng không có chỉ dẫn hướng bất luận cái gì hung thủ, cho nên ta cảm thấy, vậy rất có thể là chết tại màu đỏ thiên điểu ý chí thủ hạng, màu đỏ thiên điểu ý chí lại xuất hiện biến đến gì, không còn là trước kia tin tức ghi chép bên trên đơn giản như vậy, thuế biến giống như tầm tê. Thứ ba màu vàng thiên điểu ý chí đồng dạng xảo trá, hoặc là càng đáng sợ. Đối mặt cái này lễ xích, Bạch Tịnh Lâm cũng liền ngay cả cười khổ. Hắn nói cũng đúng sự thật, Bạch Tịnh Thời tại Giang Thủ trở về quảng trường tiến vào tầng 2 trước đó mấy canh giờ liền chết rồi, tay cầm Bạch Tịnh Thời bổn mệnh ngọc bài Bạch Tịnh Lâm cũng là ngay lập tức biết đến, nhưng hắn lúc ấy căn bản không thể tin được tin tức này, chọn vẹn ngộm rất lâu mới thanh tỉnh sau đó chính là nghĩ tiến vào một tầng nhìn xem, nhưng phụ trách giám sát ngã thanh dục lại không để hắn tiến vào, nói sợ hắn nhiễu loạn đại bị. ngã thanh dục địa vị bối cảnh thực đủ sức để để bạch tịnh lâm tuyệt vọng, dù là ninh uyển trinh bộ linh ngựa cái này chân thần thất biến cấp cường giả cũng chưa chắc dám miễn cưỡng người ta làm chuyện gì, như bạch tịnh thời còn sống cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ngưỡng vọng, cho nên thỉnh cầu khẩn cầu hồi lâu, hắn mới tiến vào tu thần tháp tầng thứ nhất điều tra, đó cũng là giang thủ vừa tiến vào tầng hai sau sự tỉnh, trở ra bạch tịnh lâm không có tìm được mảy may kết quả, nhưng dù lợi thanh la cũng có thực lực làm chuyện nào đó. Tại Bạch Tịnh thời tử vong lúc đều tại khu vực an toàn, vạn chúng nhìn chừng chừng không mang một tia giả dối. Dù là giang thủ thời kỳ đó không tại khu vực an toàn, nhưng giang thủ hơn một ngày liền thu thập 780 độ thế giới chi lực, Bạch Tịnh Lâm cũng không thấy phải như thế giang thủ lớn bao nhiêu hạn chế. Lại nói nếu thật là giang thủ, chẳng lẽ giang thủ còn có thể đào thoát Bạch Tịnh thời buồn mệnh ngọc bài truy tung quá chặt. Đây chính là Bạch Thị bên trong chân thần xuất thủ luyện chế, hắn cũng biết giang thủ trở về quảng trường là vô hại trở về, chẳng lẽ giang thủ có thể vô hại đánh giết Bạch Tịnh thời? Nhiều như dừng xuống tới, Bạch Tịnh Lâm thật cảm thấy nhà mình vị kia mạnh nhất thiên tài cấp minh trưởng, là vận khí xui xẻo chết tại thiên điểu ý chí trong tay. Cũng chỉ có thiên điểu ý chí mới có thể lần lượt phái ra rất nhiều cái ngũ trọng tiêu sát binh nhằm vào Bạch Tịnh Thời, còn có thể thiết kế tiêu hao vây giết cái gì. Cười khổ đem đây hết thảy đều giải thích ra, thiên thạch bên trên nguyên bản liền kinh hãi không thôi chúng nhiều cường giả cũng lần nữa kinh hãi không nhẹ. Màu đỏ thiên điểu ý chí dị biến, tiến hóa rồi. Tại sao có thể như vậy? Căng bất khả tư nghị chính là cái kia tại linh quang cảnh bên trong phá vỡ 13 quan giang thủ vậy mà lại tại hơn một ngày thời gian bên trong thu hoạch 780 độ thế giới chi lực phá quan quá khoa trương bạch tịnh thời bỏ mình lúc hứa thanh luyện ninh dù lợi thanh la đều tại khu vực an toàn chữa thương bọn hắn không có một điểm hiếm nghi giang thủ mặc dù không ở tại chỗ nhưng hắn mấy canh giờ sau trở về lúc chính là vô hại chi thân còn đã tích lũy nhiều như vậy thế giới chi lực lại không có bị tác hung kỳ bảo khóa chặt, đồng dạng không nhiều lắm hiếm nghi à sẽ không phải bạch tịnh thời chết thật tại màu đỏ thiên địa ý chí trong tay một tiếng này âm thanh kinh hô bên trong Bao quát không ít thật cường giả thần cấp, đều đã lại là tại vì Giang thủ bày ra yêu nghiệt thành tích mà kinh ngạc, cái kia sợ các nàng trước lúc này đã bị Giang thủ tại linh quang cảnh biểu hiện rung động một lần. Nhưng cái kia cũng không có để các nàng nhận rõ Giang thủ hết thể không phải, cũng không nghĩ ra Giang thủ sẽ tại tu thần thấp cũng như thế biến thái. Một phen phiên chấn kinh ngôn ngữ về sau, chư thị, lợi thị, thân thị, đảng thị những này dễ vãng bài vị tại bộ thị trước đó thị tộc thủ lĩnh, cũng cổ quái không thôi nhìn về phía bộ linh ngữ, kia bao hàm ánh mắt nghi hoặc tựa hồ cũng đang hỏi ý lấy cái gì. Không phải sao, các nàng hiện tại quá nghi hoặc, cái này hết thảy lai lịch cũng là không rõ bị bộ thị che lấp lại đi giang thủ, đến cùng là từ đầu bên trong đụng tới yêu nghiệt a, dù là trận chung kết bắt đầu trước giang thủ chính là bảy đại hắc mã một trong, nhưng trận chung kết bên trong hắn còn có thể biểu hiện như thế siêu phàm pháp tục. Lần lượt hung hăng hất ra nhất được xem trọng linh du cùng lợi thanh la chở, còn hất ra nhiều như vậy. Dạng này giang thủ tựa hồ chỉ cần trải qua linh quang cảnh cùng tu thần tháp hai cái bí cảnh, đều có thể vững vàng giúp bộ thị ngồi xuống thứ nhất thị tộc bảo tọa. Làm sao không để linh nguyện trinh cùng nghi hoặc? Đương nhiên, bởi vì Bạch Tịnh thời tin chết sinh ra xung kích còn tại tràn lan bên trong, mặc kệ cảm thấy đang nghi ngờ Ninh Nguyệt Trinh hay là không thể không buông xuống đối Giang Thủ một chuyện chất vấn, chỉ là chàng ngập ấy nãy nhìn về phía Bạch Du Văn, Du Lịch Văn trưởng lão, thiếp thân thực tế rất xin lỗi, không nghĩ tới cũng lúc tiểu hữu như vậy kết xuất. Bạch Tịnh Thời là đại biểu chữa thị dự thi, là vì chữa thị làm việc, dạng này Bạch Thị đệ nhất thiên tài cứ như vậy vẫn lạc, chữa thị cũng ở vào một cái rất lúng túng tình trạng, còn tốt tiến vào Huyền Bội Tông Di chỉ đại bị là Bạch Tịnh Thời cùng thiên tài mình đưa ra, cũng đại đại cắt giảm chữa thị xấu hổ. Bạch Du Văn cũng biết do việc này, mặc kệ cảm thấy đang tức giận, cũng chỉ có thể sụp đổ lắc đầu, là cũng lúc chính hắn không phải muốn đi vào. Lúc trước hắn cũng là chủ trương gắng sức thực hiện lấy Huyền Bùi tông di chỉ vì trong trận chung kết cho, cho nên bất quá cũng lúc cái chết không là chuyện nhỏ, lão phu nhất định phải lập tức trở về gia tộc thông báo việc này. Nếu như cũng lúc chết tại thiên điệu ý chi tay bên trong, vậy thì chỉ trách chính hắn, nhưng nếu là có người nào ám hạ sát thủ, ta Bạch thị cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, mặc kệ hung thủ là ai, đều là như thế. Nghiến răng nghiến lợi ném câu nói tiếp theo, Bạch Du văn lại mịt mờ nhìn bộ linh ngư một chút, mới vung tay lên, "Chúng ta đi." Coi như đại lượng chứng cứ chứng minh Giang thủ cũng đều có thể có thể là hung thủ, nhưng vậy cũng chưa chắc. Cường giả chân chính cũng chỉ có Giang Thủ không có không ở tại chỗ chứng cứ, đây chính là một cái lớn nhất hiểm nghi. Chuyện này, bọn hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi truy tra. Chương 642, rực Dỡ hào quang a. Số 9 thí luyện giả tích lũy 630 độ màu cam thế giới chí lực, phá màu cam thế giới, thời gian sử dụng một ngày linh 1 canh giờ. Bạch Du Văn mang theo Bạch Thị võ giả rời đi toé tinh mộ sau một ngày, Huyền Vũ tông di chỉ, tu thần tháp ngoài tháp quảng trường, Nguyên bản chính yên tĩnh trong khi chờ đợi đám người đột nhiên liền bị một đạo cấm chế tiếng nhắc nhở kinh sắc mặt đều biến. Cùng cấm chế này ý niệm lần nữa biểu thị công khai một lần, trên quảng trường giám thị đại bị ngã thanh dục mới kinh thán không thôi nhìn về phía bộ thiêm ảnh, "Bộ sư muội, các ngươi bộ thị đến cùng là từ đâu phát hiện Giang thủ dạng này yêu nghiệt?" Tiểu tử này quá không thể nói lý rồi. Linh quan cảnh bên trong nhanh hơn ta một chút phá vỡ 13 quan liền không nói, kia có lẽ còn có nhất định vận khí nhân tố, nhất là cùng hắn cái kia có thể hiện ra khủng bố lực phòng ngự thần dị không gian có quan hệ, bởi vì thứ 13 quan bên trong cái kia thủ đoạn chiếm rất lớn ưu thế. Nhưng tu thần tháp bên trong, 37 canh giờ phá thế giới màu đỏ, 25 canh giờ phá tầng thứ 2 thế giới màu vàng, quả thực không có cách nào hình dung hắn một đạo tiếng thán phục về sau, bộ Tiêm Ảnh mặc dù cũng đẩy mặt chân kinh, nhưng vẫn là cười duyên hướng Ngạ Thanh Dục thi lễ một cái, "Ngạ sư tỷ quá khách khí, chúng ta bộ thị có thể mời đến Giang thủ tham gia thi đấu, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi." "Cái này thật đúng là vận khí, theo ta thấy, dù là bây giờ cách một năm kỳ hạn còn sớm vô cùng, nhưng Giang thủ cái này hắc mã đã ngồi vững vàng đệ nhất nhân vị trí, các ngươi bộ thị đây là muốn đoạt được đại bỉ thứ nhất ta. "Đáng chết, vì cái gì hắn sẽ biến thái như vậy? Hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn không phải tại linh quang cảnh bên trong đã bị phá rồi sao?" cũng còn không có khôi phục hoàn toàn đâu, vậy hắn tại tu thần tháp làm sao còn sẽ có dạng này tiến triển? Chuyện này chỉ có thể nói loại kia kinh khủng phòng ngự thủ đoạn, hoàn toàn không phải hắn chỗ có át chủ bài, hắn khẳng định còn có cái khác thủ đoạn cuối cùng có thể nhanh chóng đánh giết tu thần tháp sát binh, bất quá bây giờ thảo luận những này cũng không có ý nghĩa quá lớn, bộ thị có thể lần này lại bị bên trong đoạt được đệ nhất. Cái này đáng chết vật khí. Nương theo lấy bộ tiêm ảnh Ngô hưng phấn lại mừng thầm tiếng nói, Tạ Hữu một chút người đứng xem mới nhao nhao vỡ tổ, những này chính là chữ thị, lợi thị, thân thị, đản thị cùng nội bộ cùng bộ tiêm ảnh cùng thân phận võ giả, thực lực không đủ để tiến vào tu thần tháp dự thi lại theo tới quan sát đại bỉ lấy tùy thời hướng ngoại thông truyền tin tức. Nói những lời này lúc, Chư thị, Lợi thị bên trong đám thiên tài bọn họ cũng phần lớn là tràn ngập đấu kỵ cùng phát điên. Mặc dù còn có một số đang nghị luận giang thủ đến cùng là làm sao làm được, còn có bao nhiêu át chủ bài, nhưng đến hiện tại, chủ đề cũng rất khó ở phương diện này gắn bó xuống dưới, bởi vì chỉ cần giang thủ làm được, đó chính là sự thật, đang thảo luận cũng vô dụng. Chư thị Lợi thị bên trong đám thiên tài bọn họ, càng nhiều hay là tại đấu kỵ bộ thị đến cùng đi cái gì vậy, có thể lôi kéo đến giang thủ đại biểu bộ thị dự thi. Dù là thời gian còn sớm, một năm kỳ hạn mới trôi qua hơn 1 tháng. Nhưng lấy hiện tại tình thế cùng biểu hiện, Giang Thủ có thể cầm tới đại bỉ thứ nhất khả năng đã vượt qua năm thành, đại bỉ chỉ có 3 cái bước tấu giai đoạn, Giang Thủ cũng tại 2 cái giai đoạn tích lũy ra nghiền ép tất cả người cạnh tranh ưu thế. Bộ Thị có thể cầm tới thứ nhất thị tộc danh hiệu khả năng sẽ tiểu a. Đây cũng chính là vấn đề lớn nhất, 1000 năm trước định nguyên đại bỉ Bộ Thị chỉ là thứ 7. Lập tức từ thứ 7 nhảy lên đến đệ nhất. Tương đối, chữ Thị mới là bi kịch nhất cùng biệt khuất, chữ Thị không chỉ là lần trước định nguyên đại bỉ bên trong thứ nhất, lần này đại bỉ cũng là thực lực cùng tiềm lực khủng nhất, 30 cái tham gia trận chung kết người bên trong có 6 cái là chữ Thị. Trong đó ba cái ngũ trọng tiêu chiếm tất cả ngũ trọng tiêu một nửa số lượng. Trên thực lực đồng dạng cực kỳ khoa trương, Tha Vũ, Hứa Thanh Luyện biểu hiện này tốt nhất đều là đại biểu chứa thị, nguyên bản mạnh nhất hắc mã một trong Bạch Tịnh thời cũng là đại biểu chứa thị. Cũng mặc kệ chuẩn bị lại mạo sư phân, một gặp được giang thủ liền toàn bộ bị tàn khốc mà vô tình nghiền áp xuống. Đuổi theo hy vọng đều càng ngày càng nhỏ, cái này như thế nào để người không bị đè nén. Mà lại 17 thị tộc bên trong đại bị, ngươi cầm tới thứ nhất hay là thứ nhì chênh lệch vẫn còn rất lớn a, thứ nhất có thể từ đây trưởng khống 15 cái bảo địa cả năm. Thứ hai chính là 10 cái Bộ Thị lập tức cũng bởi vì Giang Thủ một cái yêu nghiệt muốn từ lần trước trưởng khống 4 tòa bảo địa nhảy lên làm trưởng khống 15 cái. Giang Thủ là rất có hy vọng cầm tới thứ nhất, vậy cũng là các ngươi Bộ Thị thắng lợi, mặc dù ta tại hắn tiến vào tu thần tháp trước đó đã rất chờ mong biểu hiện của hắn, hay là không nghĩ tới hắn sẽ biểu hiện như thế ô suất, chẳng lẽ hắn một lần không thể trưởng khống cục diện đều không có gặp được a. Ta lúc đầu tại tu thần pháp phá tầng thứ nhất dùng 2 ngày, phá tầng thứ 2 dùng 2 ngày, tầng thứ 3 thì là hơn 1 tháng, tầng thứ 4 hơn 2 tháng, sau đó hơn 2 tháng vẫn luôn không thể phá vỡ tầng thứ 5, tiểu tử này tầng thứ 2 chỉ dùng hơn 1 ngày, không tính qua trường nhưng tại biến dị tầng thứ nhất bên trong cũng chỉ dùng hơn một ngày thực sự là ngay cả ngạ thanh dục đều không thể không thừa nhận giang thủ hiện tại nhiều đại bị trận chung kết thứ nhất khả năng rất lớn mở miệng theo chữ thị lợi thị bên trong đám thiên tài bọn họ khen nói vài tiếng nàng mới lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía tu thân tháp đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi nên tầng thứ ba ta ngược lại là muốn nhìn hắn sẽ dùng bao lâu phá vỡ tầng thứ ba ta liền không tin hắn có thể một đường dẫn trước ta nhiều như vậy bộ tiêm ảnh giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong dù sao giang thủ biểu hiện càng tốt bộ thị liền lại càng dễ ngồi vững vàng thứ nhất thị tộc vị trí. Mà sự thật thì là, lần này về sau trọn vẹn qua 27 ngày, tu thần ngoài tháp trên quảng trường mới vang lên một đạo cấm chế nhắc nhở, đó chính là biểu thị công khai giang thủ thu hoạch được 540 độ thế giới màu vàng chí lực, phá tầng thứ 3 màu vàng thiên địa. 27 ngày, lần này thời gian thật dài. Không, tương đối mà nói đã rất ngắn, ngươi không có nghe ngả sư tỷ nói à, nàng lúc trước phá tầng thứ 3 cũng dùng hơn một tháng đâu, giang thủ cái này vẫn chưa tới một tháng, vẫn như cũng là cái cực biến thái thành tích. Ta đương nhiên biết, ta nói là đã dị biến qua tầng thứ nhất thế giới màu đỏ, đều cùng không có dị biến thế giới màu vàng không sai biệt lắm. Giang Thủ phá tầng thứ nhất lại chỉ dùng hơn một ngày, mà tầng thứ ba giờ phút này cũng sẽ không phát sinh dị biến. Hơn 600 năm bên trong đều không có bao nhiêu thiên tài có thể đi vào tầng thứ ba, chết ở bên trong cũng kém xa tầng thứ nhất, ngay cả một phần trăm chị sợ cũng không có chứ. Cái này có cái gì kỳ quái? Tu thần tháp thiên tài ở bên trong thu hoạch thế giới chi lực, có thể khống chế tình huống dưới, có thể không tổn hao hoặc là vết thương nhẹ trở về khu vực an toàn, nhưng vừa gặp phải không thể khống cục diện liền không cách nào khống chế, chữa thương tu dưỡng thời gian rõ dài quá bình thường, không thể khống là cái gì. Một lần xuất hiện hơn mười ngũ trọng tiêu vây giết người, đừng nói ngũ trọng tiêu bá thần. Chính là lục trọng tiêu trực tiếp trốn đều rất khó không tổn hao đào thoát, mấu chốt nhìn thiên địa ý chí coi trọng cỡ nào người, sẽ phái ra bao nhiêu lực lượng muốn cầm xuống người, cho nên giang thủ đây là gặp được không thể không cục diện. Cũng có một cái rất lớn nguyên nhân chính là, cửa thứ nhất bên trong, cùng giang thủ cùng một chỗ phá quan trường 28 vị thiên tài, những thiên tài khác đi ra khu vực an toàn cũng phân tán tầng thứ nhất ý chí lực chú ý, bây giờ tại tầng thứ 3 cũng chỉ có giang thủ một cái, cũng lại càng dễ gặp được không thể không cục diện lại từng tiếng thấp giọng hô sợ hai thán phục tại cấm chế biểu thị công khai âm thanh sau vang lên, lần này Giang thủ biểu hiện phá quan hiệu suất kém xa trước kia, cái này ngược lại để càng nhiều thiên tài thoải mái thậm chí thở dài một hơi, cũng không có gây nên quá lớn nghi hoặc, dù sao loại sự tình này cũng rất dễ giải thích. Thở dài một hơi về sau, vừa nghĩ tới Giang thủ lại muốn đi vào cửa thứ tư, đại bộ phận phân cấp thiên tài sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi, trừ bộ thị hoặc đại biểu bộ thị đám thiên tài bọn họ mừng rỡ dị thường, dù lang ngạ thanh dục sắc mặt rất khó coi. Dù là Giang thủ phá tầng thứ 3 tựa hồ cũng thụ thương tĩnh dưỡng một hồi, cái kiếp như cũng là so ngạ thanh dục lúc trước càng nhanh đến mức nhiều thời giờ sao có thể để vị kia vui vẻ bắt đầu cùng một thời gian tầng thứ nhất màu đỏ thiên địa bên trong bạch ngọc rộng giữa sân đồng dạng bị giang thủ phá tầng thứ 3 cấm chế nhắc nhở chấn động một phen nhưng ở thần sắc chấn động về sau trên quảng trường tu dưỡng trạng thái đám thiên tài bọn họ lại tĩnh mịch tí mảng không có người nào nói thêm câu nữa nói nhảm tựa hồ cũng đều là không nghĩ lại vì giang thủ biểu hiện thật lãng phí nước bọn tất cả thiên tài đều là chữa thương chữa thương khôi phục tu vi khôi phục tu vi giống như không có nghe được kia cấm chế nhắc nhở như cứ như vậy qua mấy trăm hô hấp về sau trên quảng trường một thân ảnh mới đột nhiên nhìn về phía ninh dù ninh sư muội ta nhớ được ngươi là 320 độ thu hoạch. vâng, hứa sư minh đã 350 độ, không nghĩ tới sư minh tại cái này tu thần tháp bên trong mới là rực rỡ hào quang. đã qua lâu như vậy tiểu muội cũng còn không đuổi theo kịp. Ninh du thần sắc khẽ động, cười nhìn về phía đặt câu hỏi người. đó cũng chính là hứa thanh luyện. nhưng hứa thanh luyện tại lời này dưới lại lắc đầu liên tục. rực rỡ hào quang a, đại phóng mẹ nhà hắn a, nếu như không có giang thủ, hắn hứa thanh luyện thời khắc này sát thực tính rực rỡ hào quang, nhưng cùng giang thủ so một so, kia lại tính cái dám. tiến vào màu đỏ thiên địa một tháng, hắn còn kém một nửa tích lũy mới có thể phá quan. Giang Thủ lại có thể tiến vào cửa thứ tư. Vừa rồi đối mặt kia cầm chế tiếng nhắc nhở, trên quảng trường tất cả mọi người giữ im lặng, không phải không nghe tới, là nghe tới bọn hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao. Còn có chính là, trừ Giang Thủ bên ngoài có thể có hy vọng phá cửa thứ nhất cũng chính là ninh Du hứa thanh luyện cùng lợi thanh la ba cái, ba người bọn hắn một tháng chính là 300 độ tả hữu tích lũy, nhưng cái này cũng không biểu hiện bọn hắn có thể tại tháng thứ 2 sau liền phá vỡ cửa thứ hai. Nói không được nghe, vạn nhất bị thương hơi nặng một chút, khả năng này liền muốn tu dưỡng 2-3 tháng. Không thể không cục diện bọn hắn bây giờ còn chưa gặp được, không đại biểu về sau cũng sẽ không gặp phải chứ bọn hắn bên ngoài, ở hành tích lũy 100 độ, phong văn cao 90 độ, thân vũ phi 110 độ, còn có càng nhiều thì là mới vừa vận thu hoạch 3 4 độ tích lũy. Những cái kia càng biện pháp cùng Giang thủ so, cũng đều là thời hạn nửa năm kiên trì đến cuối cùng, phá vỡ tầng thứ nhất hy vọng đều cực xa vời, liền càng không biết nên đi như thế nào đối mặt cùng đánh giá Giang thủ muốn đi vào cửa thứ tư tiếng nhắc nhở. Cũng là có Giang thủ cái kia nhất tên biến thái tại, Ninh Du cùng hứa thanh luyện hai cái mạnh nhất ngũ trọng tiêu ở giữa giao lưu hỏi ý lẫn nhau thu hoạch tiếng nói, đều không có gây lên cái gì chú ý cùng bọn sóng, đại bộ phận phân thiên tài vẫn như cũ như không nghe đến đồng dạng phản phất một đầm nước động ngồi ngay ngắn ở quảng trường. nhưng cái này thật có thể không có một chút xúc động a. đáng chết a, nếu như giang thủ kia tiểu tử hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều hận không thể cuồng ngẫu hắn dừng lại, muốn hay không như thế đã kích người. thật lâu im lặng về sau, trên quảng trường mới lại vang lên một đạo nghiến răng nghiến lợi mắng to. thoáng một cái quảng trường mới bỗng nhiên xuống lại. a, cái này có thể sao? phong văn cao a, nói lời này chính là phong văn cao. trật trật, ha ha. chương 643, khủng bố tầng thứ tư. thế giới màu đỏ 39 độ, màu cam thế giới 42 độ, thế giới màu vàng 54 độ. Cho đến bây giờ ta cũng chỉ tích lũy 135 độ tinh khiết thế giới chi lực, nhưng từ tầng thứ tư bắt đầu, không phải tinh khiết hồi đối tinh khiết tỷ lệ liền đề cao thật lớn, không chỉ tỷ lệ đề cao, đột phá càng nhiều cấp độ sau còn có thể có khen thưởng thêm đâu. Coi như ta tại tầng thứ 3 bên trong lãng phí hơn 20 ngày, nhưng đó là vì giảm xuống ngoại giới hoài nghi, hiện tại ta cũng còn có 5 tháng kỳ hạn, ngay tại tính gộp lại bên trên viễn siêu chi 3 tầng trước tuyệt đối không khó. Giang Thủ không biết ngoại giới đối với hắn có thể tiến vào tầng thứ 4 hiện trạng là phản ứng ra sao, Đồng Dạng không biết bởi vì Bạch Tịnh Thời bỏ mình, Bạch Du Văn đã tại vội vã trở về Bạch thị châu cạn vịng tinh hệ. Thời khắc này Giang Thủ chỉ là đang tra duyệt một phen trong tay tinh khiết thế giới chi lực về sau, trong mắt cũng bạo khởi một tầng chờ mong chi quang. Từ 4 tầng bắt đầu, không phải tinh khiết hồi đoái tinh khiết tỷ lệ đích xác tăng lên rất nhiều, Một tầng 20 độ đổi 1 độ, tầng tháng 2 năm 1 năm độ đổi 1 độ, 3 tầng 10 độ đổi 1 độ. Nhưng 4 tầng thế giới màu xanh lục là 5 độ đổi 1 độ. 5 tầng thế giới màu xanh là 4 độ đổi 1 độ. 6 tầng thế giới màu xanh lam là 3 độ đổi 1 độ. 7 tầng cũng chính là tối cao mạnh nhất thế giới màu tím là 2 độ đổi một độ. Đúng vậy. Không phải tinh khiết thế giới chi lực tại trải qua huyền bụi tông chế tạo cấm chế chi lực loại bỏ tạp chất sau mới có thể biến thành tinh khiết, loại tình huống này mặc kệ là tầng nào, đẳng cấp gì không phải tinh khiết thế giới chi lực, đều không thể nào làm được một độ đổi một độ, chỉ cần ngươi đi trải qua cấm chế chi lực tẩy luyện cùng tẩy lễ liền sẽ có hao tổn. Cao nhất bảy tầng hối đoán tỷ lệ cũng chính là 2 đổi 1. Nhưng phía sau tu thần tháp cấp độ càng cao, độ khó cũng tại không ngừng tăng lên. Tầng thứ nhất đến 4 tầng, mạnh nhất chỉ có ngũ trọng tiêu xuất hiện, cấp độ càng cao xuất hiện ngũ trọng tiêu số lượng cũng càng cao, bởi vì càng cao tầng thiên địa ý chí có càng lớn độ tự do, có thể bồi dưỡng càng nhiều ngũ trọng tiêu. Tầng thứ 5 bắt đầu liền có thể xuất hiện lục trọng tiêu sát binh. Tu thần tháp thân tháp cấp độ độ khó tại tăng lên, mà bốn tầng bắt đầu hối đoán tỷ lệ tăng lên biên độ cũng không lớn, kia nếu chỉ thuần chỉ làm cho thí luyện giả thu hoạch được tự thân thu hoạch thế giới chi lực. Tựa hồ liền có chút chẳng phải công bằng. Bốn tầng mạnh nhất ngũ trọng tiêu, năm tầng lại có lục trọng tiêu, mà bốn tầng là năm đội 1, năm tầng 4 đội 1, loại tình huống này nếu chỉ vì thu hoạch thế giới chi lực cân nhắc, tại bốn tầng xa so năm tầng càng hiệu suất. Cho nên vị kích thích các thiên tài có càng nhiều xông lên phía trên kích tín niệm, tu thần tháp từ bốn tầng bắt đầu, liền xuất hiện khen thưởng thêm, ngươi phá tầng thứ tư không chỉ có thể đem trong tay không phải tinh khiết hối bãi vì tinh khiết, có có thể được ngoài định mức 200 độ tinh khiết chi lực. Tầng thứ 5 phá quan thì còn có thể ngoài định mức đạt được 500 độ. Tầng thứ 6 1000 độ. Tầng thứ tháng 7 năm 2000 độ tinh khiết chi lực. Những này khen thưởng thêm mới thật sự là đại thu bút, cũng là giang thủ giờ phút này rất chờ mong ban thưởng. Tầng thứ 4, vậy thì bắt đầu, coi như nơi này lục sắc thiên địa trí tuệ cao hơn, nhưng mạnh nhất chỉ có ngũ trọng tiêu, đối ta uy hiếp đồng dạng không lớn. Suy tư mấy hơi, giang thủ mới lách mình liền đến khu vực an toàn bạch ngọc quảng trường nhất phương bắc, ngay tại hắn nắm lấy nuốt mây thương chuẩn bị bước ra quảng trường lúc Nguyên bản Thật Tiên Lạng Ngoại Bộ Thế Giới, lại lập tức liền hiện hiện một mảng lớn kinh hãi dữ tận khí cơ, hoặc là cây cỏ hoặc là mưa móc gô đá, nhiều như rừng trừng trên trăm đạo. Lập tức liền che kín giang thủ phía trước phạm vi mấy ngàn dặm, đều lơ lửng tại tầng trời thấp đối giang thủ vận sức chờ phát động. Giang thủ nháy mắt ngạc nhiên. Kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm trên trăm sát cơ nhìn vài lần, hắn cái trán đều hiện lên vài tia mồ hôi lạnh. Không phải, những này là thật hay giả? Nếu như là thật vậy liền quá khủng bố, tổng cộng 132 nói sát cơ. Vậy mà toàn bộ là ngũ trọng tiêu sát bình. Phụp. hôi lạnh trượt xuống bên trong. Giang thủ có chút tiểu thổ huyết cảm giác. Dưới tình huống bình thường, không có có dị biến tu thần tháp tầng thứ 3 mới là hiện ra chân chính trí tuệ bắt đầu. Giang thủ khi tiến vào tầng thứ 3, tầng kia thế giới màu vàng cũng không có có dị biến, hắn ở bên trong tao ngộ chính là cùng tầng thứ nhất đồng dạng. Ngay từ đầu quảng trường bên ngoài thật yên lặng, đi ra sau mới lại đột nhiên tao ngộ từng đạo xuất quỷ nhập thần sát cơ, ngươi vận chuyển sự bắn phá hủy sát cơ, lại đại bộ phận phân đều chỉ là lãng phí tu vi, bị các loại nghi binh cùng giả sát cơ tra tấn tâm thần mỏi mệt sau mới có chân chính sát cơ xuất hiện. Như thế cửa thứ 3 Giang thủ cũng phá giải rất nhẹ nhàng, chỉ là vì giảm xuống một chút ngoại giới nghi hoặc. Hắn mới tại hơn một ngày lâu tích lũy đến 540 độ thế giới chi lực về sau, lại nhàn nhã chờ đợi hơn 20 ngày mới lựa chọn phá quan. Tại hắn nghĩ đến, cửa thứ tư thế giới màu xanh lục trí tuệ coi như càng mạnh, nhưng đối phương cũng nhiều nhất phái ra ngũ trọng tiêu sát binh, lại có thể có bao nhiêu độ khó. Hiện tại vừa mới tiếp xúc, Giang thủ liền bị cái này độ khó cả kinh không nhẹ, hắn còn chưa đi ra khu vực an toàn đâu, bên ngoài liền có 132 cái ngũ trọng tiêu sát binh nhìn chằm chằm chờ lấy vây giết hắn. Cái này thật không phải bình thường hố, hắn làm sao bây giờ? Trực tiếp đi ra ngoài, Coi như hắn vây tay rất cường đại, tả hữu một lần hiện lên hơn 100 ngũ trọng tiêu bình thường vây giết, cái kia cũng có thể dây nát hắn vây tay không gian. Thậm chí nói không chừng miểu sát hắn. Loại trình độ kia bạo lực vây giết, hắn ngay cả bất tử thân cũng có thể không kịp thi triển. Nếu như đây là giả. Tốt, giang thủ giám cự ca. Coi như một tầng tầng hai bên trong, mỗi một lần xuất hiện ngũ trọng tiêu sắt binh số lượng cũng không nhiều, nhưng một tầng bên trong hắn đều gặp gặp một lần tao nộ 10 cái tình huống lấy mỗi một tầng có thể ngưng tạo ngũ trọng tiêu sát binh số lượng sẽ càng ngày càng nhiều sát suất phán đoán. Tầng thứ tư bên trong ngũ trọng tiêu sát binh, chỉ cần cái này lục sát thiên địa nguyện ý cũng tuyệt đối có thể triệu tập ra nhiều như vậy. Cho nên giang thủ ngay cả cực những này ngũ trọng tiêu là giả đều không thế nào dám cực. cực sai chính là khả năng bị miểu sát ta mà nói đến cái này bên trong cũng không thể không xét chính là khu vực an toàn chỉ sở dĩ được xưng là khu vực an toàn, chính là ở nơi này căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì công sát thủ đoạn. Thiên địa bên ngoài ý chí vào không được, sát binh vào không được, thí luyện giả tại khu vực an toàn cũng công giết không được bên ngoài. Giang thủ cho dù nghĩ tại khu vực an toàn bên trong thăm dò tình huống ngoại giới thật giả, cũng không thể. Lau một vệt mồ hôi lạnh, Giang thủ mới đột nhiên vận chuyển pháp tắc chi tâm, ầm vang liền từ hai bên trái phải hấp dẫn đến hải lượng thiên địa linh khí cùng tự nhiên pháp tắc chi lực, tại thể nội lực lượng pháp tắc mượn nhờ ngoại lực nước lên thì thuyền lên bên trong, hắn khí cơ cũng triệt để bộc phát tràn lan, trực tiếp tăng lên tới Lục Trọng Tiêu. Huyết tiến kích. Lục Trọng Tiêu thực lực toàn bộ bộc phát, Giang thủ trong tay nuốt mây thường cũng biến hóa vì máu vải thương thân thể lóe lên liền đến hơn 100 ngũ trọng tiêu sát binh trung lương bị ảnh trợ tận trận hiện từng đạo huyết quang cũng là trận nam trận bắc duy trì lấy chân chính tốc độ ánh sáng đang nháy độ na gì mỗi một lần đột kích bên trong cảng có đạo đạo ngưng mà không lọt khủng bố sự bắn buộc phát đâm xuyên rầm rầm rầm liên tiếp khoanh sát chi hơn tại một đám ngũ trọng tiêu sát binh liên tiếp vỡ vụn phá diệt bên trong giang thủ lại nhanh chóng bỏ dở trong tay huyết tiến kích công sát phi tốc lui về khu vực an toàn tập kích mặc dù thành công nhưng cái này lấy giang thủ định lực tại cái này liên tiếp đột thứ sau cũng nhịn không được thấp mắng lên Hắn vừa rồi vận chuyển huyết tiến kích tại ngắn ngủi một hơi bên trong ám sát 11 cái mục tiêu, vậy mà tất cả đều là trống không, mỗi một lần đều là thương mang đạo qua mục tiêu liền tán loạn tử vong, cái này cũng nói kia 132 cái sát binh khả năng chỉ có một thành là thật. Nếu chỉ có dạng này, hắn căn bản không cần thiết lui về đến, ngược lại có thể mang theo thần uy pháp võ một đường rào giết tiếp, nhưng chính là một hơi về sau, tại kia 10000 bên trong phương viên càng bên ngoài, lại phần phật trôi nổi lên trọn vẹn 4-500 nói ẩn chứa ngũ trọng tiêu khí cơ sát binh, vừa vừa phù hiện liền có từ bốn phương tám hướng vây kín giang thủ xu thế. Cái này lại để giang thủ như thế nào lệnh ạ? Coi như ban đầu 132 bên trong chỉ có một thành là chân thật sát cơ, mới xuất hiện 4 5 nói bên trong cũng là như vậy tỷ lệ, nhưng cái kia có thể ẩn chứa 5 60 chân chính ngũ trọng tiêu sát binh. Như hắn bị vây tụi bắt đầu lâm vào vòng vây, còn muốn từ mấy trăm sát cơ bên trong phân biệt những cái nào là thật những cái nào là giả, đủ để cho người nhức đầu chết. Càng đừng đề cập hắn vừa rồi đâm ra hơn chục thương mặc dù đều là phá diệt hư giả sát cơ, dựa theo cái tỷ lệ kia lời nói có thể là một thành chân chính sát cơ mai phục, nhưng kia cũng chỉ là một cái khả năng tỉ lệ, vạn nhất chính là hắn vận khí kém. Bên trong kỳ thật có 2 3 thành chân chính sắc cơ, hắn lại xui xẻo một cái đều không có gặp được. Kia như lâm vào khổ chiến vây kín bên trong, thế cục cũng tuyệt đối sẽ càng nguy hiểm. Đây chính là trí tuệ bên trên tăng lên, cùng năng lực giải phóng a. Dạng này lục sắc thiên điểu ý chí, cũng thật so màu đỏ, màu vàng thiên điểu ý chí khó đối phó nhiều lắm a. Ta cũng không phải là không có biện pháp giết ra ngoài, nếu như ta kích phát ra Long Nguyên Thánh tinh công hiệu, vậy liền có thể tại 30 hô hấp bên trong vạn pháp bất xâm, cơ hội là vô địch tồn tại. Nhưng Long Nguyên Thánh Tinh 10 ngày bên trong chỉ có thể dùng 30 hô hấp. Thứ này ta ngay cả tại đối mặt bạch tịnh thời cùng màu đỏ thiên địa ý chí cầm tiếp theo tính vây giết bên trong đều không có sử dụng. Tại tầng thứ tư ngay từ đầu liền muốn dùng. Tầng thứ tư ngay từ đầu liền gặp được phiền toái như vậy, Giang Thủ cũng không nhịn được nợ nụ cười khổ. Hắn ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, không phải dựa vào nắm giữ lực nhanh tuần hoàn lục trọng tiêu bản thần, có thể để cho mạnh nhất tốc độ bay buộc phát đến gấp đôi tốc độ ánh sáng. Vừa mới trong khoảng thời gian ngắn hắn đều cũng không có khả năng, có năng lực giết ra ngoài lại giết trở lại tới. Như thế tốc độ bay, Viễn Siêu bất luận cái gì ngũ trọng tiêu sát bình chỉ cần giang thủ lấy nhanh đánh nhanh, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng giết ra ngoài, lại tại sát binh nhóm kịp phản ứng trước đó liền lui về khu vực an toàn, cũng có thể bảo chứng an toàn của hắn. nhưng thủ đoạn như vậy cũng không phải không có một điểm hạn chế, hạn chế chính là giang thủ gặp được hư giả ngũ trọng tiêu có thể nhẹ nhõm phá diệt, không lãng phí thời gian, gặp được chân chính ngũ trọng tiêu, một lần huyết tiến kích đều chưa hẳn có thể miệu sát, có thể miệu sát một hai cái chưa hẳn còn có thể miệu sát cái thứ ba, một khi cường thế bành sát bị ngăn lại, liền sẽ bị đối phương ngăn cản chặn đường, kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài một hơi, tạ hữu giữa thiên địa hải lượng sát, binh liền có thể vây quanh. Để hắn trung quanh bị hỗn loạn không đường tối lui, đây cũng là sẽ lâm vào chân chính vây giết. Tốc độ của hắn coi như rất nhanh, chỉ khi nào trước sau con đường đều có thần cấp sát binh cản trở, lại nhanh cũng được sông mở đối phương ngăn cản mới có thể trở về. Loại tình huống này, tựa hồ chỉ có Long Nguyên Thánh Tinh mới có thể để cho hắn có tin tức đối mặt trên trăm thậm chí càng nhiều ngũ trọng tiêu vây giết bên trong lúc còn có thể tự vệ cùng đại sát tứ phương. Nhưng nếu vừa tiến vào tầng thứ tư liền muốn thôi động Long Nguyên Thánh Tinh vạn pháp bất sâm chi lực mới có thể đi ra ngoài, vậy liền thật quá ăn đủng. Một vấn đề khác, như bên ngoài năm ngũ trọng tiêu tất cả đều là giả đầu, không có một cái chân thực ngũ trọng tiêu đâu. Vậy hắn thôi động Long Nguyên Thánh Tinh cũng sẽ lãng phí, dù sao vừa rồi tính ra mấy thành tỷ lệ cũng chỉ là giang thủ đoán chừng. Chương 644: Hy vọng chư vị sư tỷ tạo thuận lợi. Huyết Diên Kích. Nương Trọng nhìn chằm chằm phía trước 5 600 sát binh nhìn qua, giang thủ khẽ quát một tiếng, Huyết Diên Kích vận chuyển hậu thân tử lóe lên liền đến hai bên ngoài vặn dặm, mặc kệ đi ra khu vực an toàn bên ngoài có bao nhiêu phong hiểm, hắn cũng nhất định phải đi ra ngoài thử một chút. Hắn cũng không có ý định trực tiếp kích phát Long Nguyên Thánh Tinh, bởi vì kia có nguy hiểm tương đối là lãng phí. Giang thủ hay là muốn lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, đem cái này một nhóm sát binh hất ra sau lại đi đối mặt. Ban đầu 132 cái sắt binh đều tại khu vực an toàn bên ngoài mấy ngàn bên trong chi địa. Tại hắn trước đây không lâu trùng sát bên trong, từ hai bên trái phải hiện hiện mấy trăm sắt binh cũng liền phân tán tại kia một vùng trong vòng và giảm. Giang thủ lợi dụng hết tiến kích quỷ mị thân pháp một lần tránh đột về sau, quá trình không có công sát bất kỳ một cái nào mục tiêu, chỉ là xa xa tại tất cả sắt binh bên ngoài đứng vững, trong tay máu vảy thương mới bỗng nhiên nhất chuyển, tám không kích đột nổ bùng phát, rầm rầm rầm, từng đạo lao nhanh màu đỏ thường mang còn đỏ như máu sắt tình, một đạo tiếp một đạo thủy chiếu xuất hiện, thoáng qua liền đem năm sắt binh toàn bộ bao phủ một kích này, Giang Thủ chỉ cầu phân biệt sát binh bên trong những cái nào là thật những cái nào là giả, cũng không cầu đánh giết, không truy cầu chân chính đánh giết, lấy năng lực của hắn đủ để tại vừa đánh chúng liền đem gần ngàn thương mang phân phối đến mỗi một mục tiêu phía trên. một mảnh lộng lấy tàn bạo kinh hãi sự bắn quân qua, Giang Thủ trong mắt cũng hiện hiện một vẻ vui mừng. Kia năm sáu sát binh tại chính thức sự bắn dưới đại bộ phận phân đều bị phá diệt, chỉ còn lại có 37 mươi đạo tại một kích sau còn có thể duy trì gần đỉnh phong khí cơ mời lập hư không. càng sau đó lây khiến người hoa mắt suy thế hướng Giang Thủ bay nhào mà tới. Nhưng những cái kia sát binh bên trong nhanh nhất cũng chính là có thể gắn bó hai một tốc độ bay, tốc độ này. Tốt, giang thủ kinh hỉ vừa mới dâng lên, tại trước người hắn đến khu vực an toàn một mảnh trong khoảng cách, lại chợt hiện mấy trăm đạo khí cơ so sánh ngũ trọng tiêu sát binh, thoáng qua đem hơn 30 chân chính sát binh bao phủ, lẫn nhau tạp nhạp bay múa luồng vòng, lấy nghị dĩ giả loạn chân quá trình bên trong. Giang thủ muốn nhìn chằm chằm chân chính sát binh khóa chặt, từ phía sau hắn lại là 5600 sát binh hiện diện. Không chỉ phía trước cùng sau lưng, còn có tả hữu. Một hơi mà thôi, mấy chục ngàn bên trong phương viên bên trong liền khoảng chừng hơn 2000 so sánh ngũ trọng tiêu sát binh bốn phương tám hướng vây kín giảo sát. Thậm chí tại Giang Thủ đất lập thân, phía dưới đều hiện lên hơn chục nói sát cơ phóng lên tận trời. Loại tình huống này Giang Thủ cũng không có khả năng đợi tại nguyên chỗ đi phân biệt trước đó 37 mươi sát binh làm sao dung nhập cái khác sát binh bên trong, tăng không kích. Thừa dịp đại bộ phận phân sát binh còn đang bay nào bên trong, Giang Thủ lần nữa thôi động gần ngang tướng ảnh. Một tiếng ầm vang lại đem ngay phía trước mấy trăm sát binh bao phủ, nhưng cùng một thời gian, dưới người hắn hơn chục nói sát cơ cũng trùng sát tại Giang Thủ bên ngoài cơ thể, hơn chục nói sát cơ tám đạo trực tiếp phá diệt. Nhưng bên trong lại có 6 đạo toàn là chân chính sát cơ, là chân chính ngũ trọng tiêu sát binh một kích toàn lực, gào thét lên dung nhập vây tay không gian. Giang thủ sắc mặt đại biến bên trong vừa tại thể nội thôi động lên huyết tiến kích vận khí pháp quyết, cái này pháp võ cũng không có triệt để triển khai lúc, lại là 7, 80 nói sát cơ ầm vang rơi đợt. Trong đó hơn 70 nói tất cả đều là hư giả, nhưng cũng có 9 đạo là chân chính ngũ trọng tiêu toàn lực canh sát, cũng lại một lần nữa bị vây tay không gian thôn vệ sạch sẽ. Càng nhiều sát binh ngang nhiên đánh tới lúc, Giang thủ thân thể mới biến mất không thấy gì nữa, biến mất sau một hơi liền xuất hiện tại vừa bị hắn quét sạch sẽ hư giả sát binh ngay phía trước phía ngoài nhất một thương ra xuyên qua tại một mảnh linh động nhánh cỏ bên trên, đâm vào kia nhánh cỏ ken kết vỡ vụn vài vết rách. sau đó giang thủ ổn định thân thể, tại đông đảo sát binh lại thay đổi phương hướng hướng hắn đánh tới lúc, phá nguyệt kích đột nhiên bùng phát, một thương xuyên đấu, liền kết thúc kia linh động nhánh cỏ khiến cho hóa thành hư vô. nhưng cái này một thương quét xuống, hắn vừa thôi động hộ thân ngọc bài hấp thu tản mát thế giới chi lực, tả hữu lại có từng đạo thanh sắt liên miên không ngừng, giống như như chút nước quang vũ như rơi đập tại vẫy tay không gian. nhanh, những này sát binh đánh giết thật quá nhanh, đều là ngũ trọng tiêu sát binh, tốc độ nhanh nhất có thể so sánh hai một tốc độ ánh sáng. Đó chính là một hơi hai ba trăm ngàn bên trong, dạng này tốc độ bay dưới tại số mười ngàn giảm đánh giết, hiệu suất thật quá khủng bố. Chính là những cái kia tốc độ bay chậm chạp cũng đều có thể có bảy tám phần có một tốc độ ánh sáng, một hơi bảy, 80 ngàn bên trong cũng rất bình thường. Kia tại giang thủ trước đó xê dịch bên trong phương viên mấy bạn giảm, tùy thời đều có thể rào sát đến giang thủ trên thân. Thứ nhất hơi thở quá khứ, giang thủ lần nữa dùng vây tay ngăn lại hơn hai mươi cái sát binh ánh sát, thúc giục thân pháp pháp võ liền lui về khu vực an toàn ngay tại rút đi một khắc này, bên ngoài hơn một ngàn nói sát cơ đã cùng nhau chen chúc đổi đến lúc trước hắn lập thân chỗ, giống như dày đặc mưa móc quái thạch trồng chất ra một cái quái vật, để kia một vùng lộ ra giữ tợn đáng sợ. Nói cách khác vừa rồi giang thủ như lui hơi chậm một chút, kia hơn một ngàn sát binh liền sẽ đem tất cả công sát toàn bộ vung vại ở trên người hắn. Kết quả như vậy, kết quả như vậy tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm. Đây cũng là thiên địa ý chí không chế dưới sát binh ưu thế lớn nhất, đổi hơn một người tộc ngũ trọng tiêu bán thần vây giết giang thủ, nhân loại thân thể đều cùng giang thủ cao không sai biệt cho lâm dưới. Hơn một ngàn người coi như đều có thể có kinh khủng tốc độ bay, cũng không có khả năng trong cùng một lúc đem công sát toàn rơi vào giang thủ trên thân. Bởi vì phía trước chỉ muốn xông lên đến, ngăn trở con đường. Đằng sau ngoại vi võ giả liền không thể không trước cùng phía trước võ giả rút đi hoặc tránh đi sau mới có thể kế tiếp theo xuất thủ. Dưới tình huống đó giang thủ trong lúc nhất thời đối mặt cũng nhiều nhất là hơn mười. Nhưng những ngày sát binh chính là cây cỏ, mưa móc hoặc chỉ bụng lớn hơn đá, cái kia sợ chúng nó chừng hơn một ngàn cái. Đối mặt giang thủ dạng này một cái hơn một mét 8, cao thấp đại định, chỉ cần tự thân hiểu được cảm giác né tránh riêng phần mình xuyên qua thông đạo liền có thể để tất cả công sát ngay lập tức cùng nhau đánh rơi tại mục tiêu thể bên trên. Sát binh nhóm mạnh nhất đánh giết thất bại lúc, Giang Thủ lòng bàn tay cũng vỡ ra một chút xíu vết thương, trào ra ngoài mấy sợi nhiệt huyết, đây là vây tay không gian bị chống đỡ nát một chút. Giang Thủ vận chuyển huyết tiến kích phá vòng đây, lập thân bạo khởi táng không kích, tiếp nhận dưới thân 6 cái ngũ trọng tiêu một kích toàn lực, lần nữa vận chuyển táng không kích quét dọn trước người, lại tiếp nhận hậu phương cùng trái phải 9 cái ngũ trọng tiêu một kích toàn lực, trở sau cùng chuyển phá nguyệt kích đánh giết mục tiêu thứ nhất lúc, lại dung nạp hơn hai cái ngũ trọng tiêu một kích toàn lực trước trước sau sau hai ba hơi hắn vây tay liền tiếp nhận gần 40 ngũ trọng tiêu một kích toàn lực ngắn như vậy thời gian bên trong ban đầu đón lấy thanh sắt căn bản không có bị tiêu hao đủ để căng nước hắn vây tay không gian đây là vây tay bí võ đổi ngũ trọng tiêu vừa rồi như vậy đi một lần chỉ sợ đã chết rồi đổi lục trọng tiêu vừa rồi như thế đi một lần chỉ sợ cũng phải trọng thương đây cũng là vì cái gì trước kia một chút chủ cường giả thần cấp dưới trưởng lục trọng tiêu đệ tử đều có thể chỉ là dừng bước tầng thứ tư chủ thần dưới trưởng khá mạnh thế lục trọng tiêu tỷ như ngã thanh dục cùng mới có thể miễn cưỡng phá vỡ tầng thứ tư dừng bước tầng thứ năm nhưng bất kể nói thế nào. Đến bây giờ một lần dò xét, Giang thủ không có thôi động Long Nguyên Thánh Tinh, cũng thành công thu hoạch một cái Lục Sắc Thiên địa bên trong ngũ trọng tiêu sát bình. Một cái ngũ trọng tiêu chính là 40 độ thế giới màu xanh lục chi lực. Cửa thứ tư thế giới màu xanh lục cũng chỉ muốn tích lũy 400 độ liền có thể phá quan, mặc kệ quá trình này phải trang nguy hiểm là không đáng sợ, hắn lần thăm dò thứ này đều là có không tiểu ý nghĩa. Một thành, phong hiểm mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần ta nghiêm túc cẩn thận, không để đại lượng công sắt thật rơi vào trên người ta, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng Long Nguyên Thánh Tinh đỡ một chút, kia nghi phá cửa thứ tư cũng có hơn chín thành hy vọng cảm thấy hiện lên một tia suy tư, nhưng Giang Thủ cương trảo ra mấy viên thuốc nuốt vào lúc hơn một ngàn sát binh hội tụ thành quái vật liền đột ngột từ tầng trời thấp hạ xuống, tràn vào đại địa biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi về sau, cùng Giang Thủ khôi phục tay trái một chút xíu vết thương nhẹ lúc tại hắn phía trước phần vật lại trôi nổi lên 4 năm ngàn đạo giữ tận sắc cơ, mỗi một đạo đều là ẩn chứa ngũ trọng tiêu khí tức, mà lại lần này số lượng so với vừa rồi Giang Thủ đối mặt nhiều nhất sát binh lúc còn nhiều gấp đôi, từ hơn hai biến thành bốn năm phẩy không dài rộng đều tháng tư năm năm không ngàn bên trong dài ràng khu vực đều là giữ tận lộ ra nhằm vào Giang Thủ nghiêng nhìn mà tới. Giang thủ cũng sắc mặt cứng đờ, hấp hực đều muốn mắng người. Thời gian vội vàng nhoáng một cái, lại làm một tháng sau, vẫn như cũ ở trong vũ trụ không ngừng cực nhanh toé tinh mộ mây thiên thạch bên ngoài, đột nhiên liền có một chiếc bảo thuyền nghịch hành mà đến, kia bảo thuyền tốc độ bay không sai biệt lắm là gấp 10 tốc độ ánh sáng trí cự, thoáng qua liền đến chứa thị, lợi thị cùng đám chân thần bọn họ tu dưỡng mây thiên thạch thể phương vị, bảo thuyền cũng thay đổi phương vị, lấy cùng mây thiên thạch giống nhau tốc độ bay, bay về phía trước trôi qua. Dăm dăm, cùng mây thiên thạch thể bên trên đông đảo đám chân thần bọn họ đứng dậy nhìn lại lúc, bảo thuyền bên trên thì lóe ra bảy đạo thân ảnh bên trên chứa thị chỗ thiên thạch bên trên, những này thân ảnh đều là nhân tộc Hoa Mỹ bảo phục hoặc váy dài trước ngực cũng đều theo khắc lấy một cái tinh mỹ chưa viết nhầm thần văn. Ninh Uyển Trinh lập tức cười nói, nguyên lai là Bạch sư Minh, nhiều năm không gặp, Bạch sư Minh ngược lại là phong thái càng hơn trước kia, thật làm cho tiểu muội đều kém chút tâm động. Không dám, linh sư tỷ quá khách khí. Nương theo lấy Ninh Uyển Trinh yêu kiều cười, một tên dung nhan tuấn mỹ, khí chất trầm ổn áo bào tím trung niên cũng khách khí đáp lại, thi lễ sau trung niên mới nhìn xung quanh, đối tả hữu chú ý đến lợi thị, thân thị, bộ thị cùng trưởng sinh tộc đám chân thần bọn họ cười nói, gặp qua chư vị sư tỷ, tại hạ cạn bỉnh tinh hệ Bạch ánh cát, thêm lại trắng thị nhị trưởng lão, mà Bạch mụ ý đổi đến có lẽ chư vị sư tỷ đã trong lòng có chút suy đoán bạch mỗ cũng hy vọng chư vị sư tỷ tạo thuận lợi để tại hạ điều kém một phen cũng lúc nguyên nhân cái chết bạch anh cắt chân thân lục biến cấp từ giả chính là phía sau hắn mấy thân ảnh cũng phần lớn là chân thân ba từ biến như thế đường hoàng vũ lực chỉ tùy tiện tại thiên thạch bên trên một trạm, liền cho ở đây rất nhiều trường sinh tộc chân thần không tiểu áp lực cho nên dù là bạch anh cắt giọng điệu nôn ngữ rất khách khí không mang một tia tiêu căng nhưng chúng trường sinh tộc đám chân thần bọn họ hay là nhao nhao biến ngưng trọng không thôi không biết bạch sư huynh muốn làm sao điều tra nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là ninh uyển trinh mở miệng cười. Bạch Anh Cắt cũng khách khí nói, theo ta Bạch Thị bên trong cũng lâm lời nói, lần này đại bị tổng cộng có 6 vị ngũ trọng tiêu, lục đại tứ trọng tiêu hát mã, còn có một cái tam trọng tiêu hát mã, cùng 15 vị phổ thông cường giả, mà tại cũng lúc buồn mệnh ngọc bài vỡ vụn cái khác 27 vị thí lệ giả, có 21 vị đều tại trong quảng trường tu dưỡng, Bạch Mô điều tra tự nhiên không có quan hệ gì với bọn họ. Ta chỉ là muốn dùng trong tộc một kiện kỳ bảo hỏi ý dưới không ở tại chỗ 6 vị. Bảo vật này có mê hoặc linh hồn công hiệu, ở bảo vật này dưới bị khống chế người linh hồn bị quản chế, hỏi gì đáp lấy, cũng đều là phát ra từ bản tâm linh hồn ký ức, Bạch Mộ sẽ chỉ hỏi ý cũng lúc cái chết, hành vi này nhưng tại chư vị sư tỷ giám sát dưới tiến hành, hoặc là mời đối phương trưởng bối cùng một chỗ ở đây đứng ngoài quan sát, bộ dạng này mới có thể rửa sạch tất cả mọi người hiểm nghi, như bị hỏi ý người. Đều cùng cũng lúc cái chết không quan hệ, ta Bạch thị tự nhiên sẽ cho đầy đủ đến bố xem như nhặt lỗi. Bạch anh cắt lần nữa khách khí khí ở miệng, giọng điệu ngữ khí khí khí không thể đi, lời nói ra lại bá đạo hung lăng. Chương 645, cặn bệnh tinh hệ bệ Cạn định tinh hệ là một cái so lưu hỏa tinh hệ càng khổng lồ hơn nhiều siêu cấp sinh mệnh tinh hệ, tổng cộng có 1 triệu tinh thần, hơn mười ngàn sinh mệnh tinh cầu, tinh hệ bên trong linh văn tộc, nhân tộc, cự nhân tộc và phân thiên hạ. Không bá cạn định tinh hệ bên trong mạnh nhất linh văn tộc thế lực chính là túc hoài thị. Giang thủ tại thượng cổ thần tộc nơi tập luyện bên trong tao nộ túc hoài sách, cùng dẫn đội đi trước thật cường giả thần cấp túc hoài thiếu mang, đều là túc hoài thị bên trong nhân vật trọng yếu. Túc hoài thị lại chỉ là tam đại bá chủ một trong, trong đó nhân tộc thế lực đồng dạng không yếu, người mạnh mẽ nhất tộc thế lực cũng không phải là bá thị, mà là có một vị nhân tộc chủ thần tọa chân siêu nhiên tông môn trưởng thần tông. Nhưng bạch thị cũng là trưởng thần bên ngoài tông nhân tộc thế lực bên trong cực kỳ siêu quần bạn tụi tồn tại, cấp bậc không sai biệt lắm tương đương với lưu hỏa tinh hệ chữ thị, lợi thị hoặc thân thị. Chữ thị bên trong trường hơn chục vị chân thần, mạnh nhất vị chân thần thất biến, cũng chính là ninh nguyện Trinh, Trừ ninh nguyện Trinh còn có hai cái chân thần lục biến, một vị ngũ biến, ba cái tứ biến. Lợi thị so với chữ thị thì kém một chút, mà bạch thị cũng chừng 14 vị chân thần, ba vị chân thần lục biến, một vị ngũ biến, bốn năm cái ba tứ biến. So chữ thị yếu một chút, lại cùng lợi thị lực lượng ngang nhau. Cái khác trường sinh tộc trung tâm hình thị tộc so với bạch thị liền yếu, trước kia xếp hạng thứ bảy bộ thị. Chân thần phân bốn là một cái lục biến cấp bộ linh ngữ, một cái tứ biến cấp bộ linh tố, một cái tam biến cấp bộ thủ tâm, còn lại một cái nhị biến, ba cái biến đổi. Dạng này bộ thị bảy chân thần cùng bạch thị so sánh cơ hội yếu, như song vương tại tinh không bề ngoài gặp đều không có có thể mượn trợ trận bảy cấm chế sử dụng, bộ thị bảy thần hội bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Bộ thị đã là thứ bảy thị tộc, có thể nghĩ không bằng bộ thị thị tộc nhóm đối so bạch thị lại cỡ nào không đáng giá nhất tới, chính là chữ thị, lợi thị cũng không dám chút nào tiểu xùi bạch thị. Cho nên bạch anh cát đang nói cái gì lúc trong thực tế hàm cực kỳ bá đạo hung lăng hắn muốn chủ động dùng thần khí đi mê hoặc dự thi đám thiên tài bọn họ thậm trí. làm cho đối phương không tự chủ được phó thác ra sâu trong linh hồn ký ức, đôi này những thiên tài kia đến nói là cái gì? Quả thực là trà đạp đối phương hết thảy tôn nghiêm. Những thiên tài kia lại là đại biểu các nhà thị tộc tham gia thi đấu, cũng chưa chắc cùng Bạch Tỉnh thời cái chết có quan hệ, liền muốn thụ như thế cốt đủ, thật không phải bình thường lãng phí người. Loại hành vi này đối những thiên tài kia đại biểu thị tộc cũng là nhục nhã, thay người tham gia thi đấu, vô duyên vô cớ cũng không nhiều dám hiểm nghi liền bị đối phương như thế bức bách, ngươi còn bảo hộ không được, không phải liền là ném nhất tộc mặt mũi a? như vậy cùng yêu cầu cũng không phải bình thường bá đạo. Trong lúc nhất thời cũng làm cho nghe được lời ấy chúng trường sinh tộc đám chân thần bọn họ lần lượt im lặng. Im lặng mấy hơi, ở đây không ít võ giả mới nhìn hướng linh nguyện Trinh cùng Lợi thị cầm đầu chân thần. Nhưng hai vị kia chỉ là chờ mặc. Bạch anh cắt yêu cầu mặc dù vô lễ, nhưng Bạch anh cắt cũng nói, hắn sẽ chỉ hỏi ý tại Bạch Tịnh thời bọn mình lúc, cũng không trên quảng trường an dưỡng 61 thiên tài. Những thiên tài kia bên trong vừa lúc không có đại biểu chữ thị Lợi thị, bởi vậy việc này cơ hồ không có quan hệ gì với bọn họ, còn nữa bất kể nói thế nào, Bạch Tịnh thời cũng là đại biểu chữa thị tham gia thi đấu, hắn chết chữa thị ít nhiều có chút xấu hổ giờ phút này bạch anh cắt thái độ ngựa khí đều rất khách khí chữ thị càng thêm không có ý tứ nói cái gì cái này không tốt cũng không thích hợp bạch sư minh thứ lỗi mặc dù thiếp thân cũng rất tiếc hận cũng người đường quyền điệt vẫn lạc, nhưng càng nghĩ những thiên tài khác nhóm đều không có bao nhiêu hiểm nghi lớn nhất nhưng có thể vẫn là cũng người đường quyền điệt không cẩn thận bị thiên địa ý chí giết chết loại tình huống này chủ động đi mê hoặc người dự thi chúng ta nhưng cũng bất hảo bằng giao bọn hắn dù sao cũng là đại biểu chúng ta thị tộc tham gia thi đấu thấy linh nguyện trinh cùng không lên tiếng chúng thần ở giữa mới có mấy cái chân thần liếc nhau nho nhau chuyển chuyển cười nhẹ từ chối bạch tịnh thời tử vong lúc Sáu một thiên tài không tại khu vực an toàn mà bên ngoài du liệp, nhưng trừ Giang thủ bên ngoài, năm cái khác khả năng đều quá tiểu, cơ hội đều không có khả năng. Năm cái khác, chỉ có một cái là tứ trọng tiêu hắc mã cấp nhân vật, kia là đại biểu thứ 8 thị tộc cô thị tham gia thi đấu sư cảnh chế, nhưng sư cảnh chế là bảy đại hắc mã ly bình thường nhất, không chỉ ở đấu vòng loại phổ thông, trận chung kết bên trong đồng dạng rất phổ thông, linh quang cảnh chỉ là dừng bước cửa thứ 10, tu thần tháp thu hoạch hiệu suất cũng đều bị cái khác ngũ trọng tiêu cùng hắc mã hạ ra. Thực lực như vậy tựa hồ cũng không có tư cách cùng Bạch Tịnh thời làm đối thủ chưa sư cảnh chế thừa hơn bốn cái càng ngay cả hắc mã cũng không tính tứ trọng tiêu thực lực phổ thông liền cùng những cái kia có thể trên lôi đài bị bạch tịnh thời miễu sát tứ trọng tiêu không sai biệt lắm liền ngay cả giang thủ hiểm nghi cũng không lớn hay là như bạch tịnh lâm vừa đi ra gì chỉ lúc nói tới như thế giang thủ trong một ngày điên cuồng thu hoạch nhiều như vậy thế giới chi lực làm sao có thời giờ đi đối phó bạch tịnh thời mà lại bạch tịnh thời sau khi chết mấy canh giờ trở về lúc hay là vô hại trạng thái nhưng dù vậy lấy bộ linh ngữ cùng ô thị chân nhân ôi múa cầm đầu mấy cái chân thần hay là bản năng không nghĩ để sự tình phát triển đến một bước kia, một khi đi đến một bước kia, giang thủ bọn người thật cùng việc này không quan hệ, đối với những thiên tài kia cũng là một loại nhục nhã cùng tổn thương, đối với các nàng những này thị tộc cũng là như thế. Không có thực tế tổn thất cũng sẽ ném không ít mặt mũi Bất quá từng tiếng nguyện chuyển cười khẽ tự tuyệt bên trong, Bạch Anh cắt lại Tiếu Dung không thay đổi, lần nữa khách khí hướng bộ linh ngữ, "Ôi múa cùng thi lễ một cái, bộ sư tỷ, ô sư tỷ thứ lỗi." Bạch Mộ cũng biết việc này đối chư vị thị tộc đều sẽ có ảnh hưởng, cho nên Bạch Mộ tự sẽ cho chư vị một cái công đạo. Nói xong lời này, Bạch Anh cắt tay phải một dương điểm bên vai trái, toàn bộ vai trái liền bịch một tiếng nổ vì huyết vũ. bộ linh nữ cùng ô y múa cùng nhau nhau ngạc nhiên, thậm chí còn có tốt một bộ phân không liên quan cường giả đều kinh hô lên tiếng. một đầu cánh tay trái làm bàn dao. đối với võ giả mà nói, gây mất một bộ phân chi thể lời nói chỉ cần không phải chí mạng bộ vị cũng không tính là gì nghiêm trọng sự tình, có gây chi trùng sinh bảo dược, căn cứ dược hiệu trình độ khác biệt, nhiều thì một hai năm ít thì một hai tháng đều có thể khôi phục. nhưng bạch anh cắt nhưng là chân thần lục biến cấp cường giả, vì mình quét ra trường sinh tộc mặt mũi một chuyện, đối phương còn không có đáp ứng liền trực tiếp phá hủy một đầu cánh tay trái, cái này liền quá có thanh ý hay là trước mắt bao người ngay trước đại lượng cường giả mặt dù sao tại nơi này không chỉ có trường sinh tộc chúng thần giống như đi theo phong văn cao cùng một chỗ đến nơi này phong thị mấy thần lực tuổi tác siêu việt thọ nguyên hai thành tiến vào không được di chỉ cũng tại cái này mây thiên thạch bên trong chờ lấy đâu nhiều cường giả như vậy ở đây bạch anh cắt lại làm như thế sau đó cho dù sự tình truyền ra truyền bá đến toàn bộ tinh không trường sinh tộc bên này cũng không tính mất mặt bộ linh ngữ, ố y mua cùng lên tiếng trước từ chối nhã nhận chân thần cũng tại chỗ không biết nên nói cái gì nếu như mấy vị sư tỷ còn cảm thấy chưa đủ tại hạ nhiều bàn giao một chút chính là. Bạch Anh Cắt lần nữa cười một tiếng, tay phải điểm phía bên trái chân, ngang bên cạnh vang lên vài tiếng khỏi phải lúc. Bạch Anh Cắt đã một tay điểm bên chân trái, chân kia cũng chớp mắt hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có chân sau một cánh tay độc lập. Bạch Anh Cắt khuôn mặt vẫn như cũ như vậy, Anh Tuấn thế nhưng thêm ra vài tia chói đau chi ý. Thương thế kia khôi phục không coi là chuyện lớn, nhưng dù sao cũng là một tay một chân tổn thất. Bạch sư huynh đây là làm gì? Ta Văn Thị kỳ thật không có ý kiến. Tại Bạch Anh Cắt sau lưng một tên Bạch Thị chân thần xuất ra thuốc trị thương, vui sai hướng về phía trước tay cụt chân gãy ra lúc. Thứ mười thị tộc Văn Thị cầm đầu chân thần mới cười khổ lắc đầu. Sáu cái không ở tại chỗ thiên tài có một cái là đại biểu văn thị. Bất quá kia bị đại biểu thiên tài cũng chỉ là bình thường nhất tứ trong tiêu. Nói như vậy, tên kia tiến vào trận chung kết hay là dựa vào nhất định vận khí thành phần. tỉ như bán kết thi đấu bên trong tao ngộ hất mã trái đợi càng liền bị đánh bại, bị bại còn rất nhanh, mà song cùng một cái khác người bị thua cạnh tranh thứ tam tài thắng được. Hất mã trái đợi càng thì là cùng sư cảnh chế một cái cấp độ. Loại kia tồn tại không thể có thể đối bạch tỉnh thời sinh ra nguy hiếp, nếu không phải cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, văn thị một phương thật sẽ không mở miệng từ chối nhã nhận. Nói một tiếng văn thị không có ý kiến. Văn thị chân thần vừa cười nhìn về phía sau lưng một tên cự nhân tộc cường giả, kia cũng chỉ là một cái cự nhân tộc lục trọng tiêu lão giả. Bất quá vị này dưới thành qua sư điệt mới là vị kia dưới thành được tiểu hưu trưởng bối. Nguyên lai là dưới thành tiểu hưu, bạch muội lần nữa thanh minh một chút, ta đối tiểu hưu chỗ thị tộc cũng không cố ý mạo phạm, lần này cũng là bởi vì ta bạch thị tốn thất quá lớn, nếu không tra ra hết thảy rất khó cam tâm tình nguyện. Hy vọng dưới thành tiểu hưu thông cảm, mà lại ta bạch thị cũng sẽ không bạch bạch mạo phạm, minh cực. Một tiếng minh cực đạo ra, Bạch Anh cắt sau lưng liền đi ra một cái khắc Bạch thị chân thần, Tam biến cấp cường giả đến dưới thành qua trước người không người đi một đại lễ, liền đưa tay cầm ra một đem lưới dao, không chút do dự hướng giữa bụng đâm một đao. Nhất huyết phiêu vậy trung hạ thành qua đều kinh hoàng đầy đỏ mặt lên, thân thể cự chiến, há hốc mồm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lo lắng qua tay. Hắn chỉ là bán thần lục trọng tiêu, vậy mà hưởng thụ được chân thần Tam biến cấp cường giả tự mình hại mình bồi tội đại nộ. Đây là ta Bạch thị bội tội, như cha gia cũng lúc cái chết cùng dưới thành được tiểu Hưu không quan hệ, ta Bạch thị còn sẽ có nhận lỗi dâng lên, 50 triệu trưởng thần tệ tạ tội chí thật dưới thành thị rất yếu, so bộ thị đều yếu không ít, trong tộc chỉ có 3 chân thần, mạnh nhất Tam biến. Đối mặt Bạch thị như thế quái vật khổng lồ không có chút nào khả năng so sánh, liên tiếp hành động lời nói về sau, dưới thành qua không có mảy may vấn đề, một mặt thụ sủng nhược kinh liên tục gật đầu cam đoan, chờ chút thành được xuất cảnh, nhất định khiến hắn phối hợp. Một cái như thế giải quyết, hai cái như thế. Ngắn phút chốc, Bạch Anh cắt hủy đi một chân một tay, Bạch Minh cực thì ngay cả đâm mình năm lao đi 5 lần đại lễ, còn riêng phần mình hứa hẹn sẽ xuất ra 50 triệu trưởng thần tệ phối cấp bị hỏi ý thế tài, sự tình liền lại sinh không nội gọn sóng. Du La bộ linh ngữ Ôi y múa còn cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhưng Bạch thị làm đến mức độ như thế, các nàng ngay cả cự tuyệt đều khó mà nói, nhất là sáu cái mục tiêu đã có bốn nhà đều đáp ứng phối hợp Bạch thị về sau, các nàng cũng tìm không ra lý do cự tuyệt. Đáng chết, mặc dù Bạch Tịnh thời là Bạch thị bên trong mấy đời thiên tài bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, nhưng Bạch thị như thế tỏ thái độ cũng không tránh khỏi quá huy động nhân lực, giang thủ vốn cũng không có bao nhiêu nghi nghi, bọn hắn chỉ là vì một khả năng nhỏ nhoi liền chạ giá như thế lớn đại giới, kỳ thật đại giới không tính lớn, chủ yếu là để chân thần ở trước công chúng làm như thế, đối với bọn hắn mặt mũi tổn thất cũng không tiểu. Đã chết Bạch Tịnh thời Làm sao lại đáng giá Bạch Thị coi trọng như vậy? Chẳng lẽ Bạch Tịnh thời trên thân còn có cái gì kỳ bảo? Giá trị đối phương huy động nhân lực thu hồi. Dù là còn cảm thấy không ổn, nhưng nói không nên lời cự tuyệt, bộ linh ngữ cảm thấy cũng hiện lên liên tiếp suy nghĩ, tâm tình cũng có một chút nặng trọng, bởi vì nàng biết, chuyện này thật liền chưa hẳn cùng Giang Thủ không có một điểm quan hệ, nếu quả thật có, lần này liền thật sẽ khiến siêu cấp đại phiền toái. Lấy Bạch Anh cắt cùng như thế thế thái, thật muốn tra ra Giang Thủ cùng Bạch Tịnh thời chết có quan hệ, hậu quả liền sẽ tự phiền phức cực phiền phức. Chương 646, Sa sư đệ, ngươi đây là Số chín thí luyện giả tích lũy 980 độ thế giới màu xanh lục chi lực, phá thế giới màu xanh lục, thời gian sử dụng 43 ngày. Số chín thí luyện giả phá tầng thứ tư thế giới màu xanh lục, khen thưởng thêm 200 độ tinh khiết thế giới chi lực. Lấy Bạch Anh cắt cầm đầu Bạch thị võ giả đến toé tinh mộ mây thiên thạch bên trên hơn 10 ngày về sau, huyền bụi trong tông tu thần tháp một tầng, cùng trên quảng trường chính tĩnh dưỡng bên trong đám người nghe tới một tiếng cấm chế biểu thị công khai, mặc kệ trước đó đang làm cái gì, giờ phút này đều đỗng nhiên lộn xộn thân thể, lâm vào một mảnh nốc trệ bên trong. Nốc trệ cầm tiếp theo mười mấy cái hô hấp về sau, đám người bên trong mới nổi lên từng đạo đãng chặt thánh tuyến. Phá bốn tầng, hắn vậy mà phá bốn tầng rồi. Hắn ngay cả bốn tầng đều có thể phá vỡ a. Hắn tại phá vỡ tầng thứ tư lúc, bản nhân còn tại tầng thứ nhất đau khổ dãy rựa, càng đáng giận là, phá thế giới màu đỏ cần tích lũy 700 độ thế giới chí lực, đến nay quá khứ hai cái dưới thắng, ta mới tích lũy 210 độ. 980 độ thế giới chí lực. Đáng chết, tầng thứ tư không phải chỉ cần 400 độ liền có thể phá quan a. Hắn làm sao cho tới bây giờ mới lựa chọn phá quan? 980 độ rõ ràng đã viễn siêu bốn tầng có thể phá quan số lượng, chẳng phải là nói như hắn nguyện ý, có lẽ hơn 20 ngày liền có thể phá quan rồi. Hiệu suất này tựa hồ so 3 tầng còn khoa trương. Cái này không có gì kỳ quái, đầu tiên 4 tầng cùng 5 tầng ở giữa, có một cái có hay không lục trọng tiêu sắt binh khác nhau, như thế khác nhau dưới cho dù có cường giả có thể phá vỡ tầng thứ 4, cũng chưa chắc sẽ lập tức tiến vào 5 tầng, bởi vì 4 tầng cùng 5 tầng hối đoái tỷ lệ khác biệt không lớn, một vấn đề khác, giang thủ coi như phá 4 tầng so 3 tầng còn nhanh hơn, cũng chỉ nói rõ hắn 3 tầng thụ thương lúc có lẽ thương thế nghiêm trọng hơn chút, chúng ta tại cái này bên trong, thụ thương cơ bản đều là không thể khống trạng thái thụ thường, chuyện này chỉ có thể xem vật khí. Từng tiếng tràn ngập đằng chắc tiếng thở dài bên trong. Còn sống chúng các thiên tài rõ ràng so với lần trước nghe tới giang thủ phá 3 tầng lúc thay đổi cho nhiều, lần trước phá 3 tầng bọn hắn chính là trầm mặc cùng trầm mặc. Trừ Phong Văn Cao muốn nói đánh giang thủ một trận bên ngoài, cái khác cơ hồ không có gì muốn nói, cũng không thể nói gì hơn. Lần này không tự chủ được sợ hãi thán phục lên tiếng, chính là 3 tầng thế giới màu vàng độ khó cùng 1 tầng thế giới màu đỏ kém nhiều. Thậm chí càng nhẹ nhõm chút, giang thủ có thể phá 1 tầng, kia phá 3 tầng liền không hề thấy quái lạ, cho nên bọn hắn không lợi nào để nói. Nhưng 4 tầng cùng 3 tầng ý nghĩa là đã khác biệt a. Đơn giản đến nói Một chút hùng bá tinh không chủ cường giả thần cấp dưới chướng tuổi tác không đủ tổng thọ nguyên hai thành lục trọng tiêu thiên tài, đều sẽ dừng bước tầng thứ tư, ngã thanh dục tại loại này tiền tài bên trong xem như cực kỳ siêu quần bát tụy, mới có thể phá vỡ tầng thứ tư. Mà tiến vào cái này tu thần trước, đông đảo thiên tài cũng đều có dự đoán, đó chính là Ninh Du, Lợi Thanh La cùng có nhất định hy vọng có thể tiến vào tầng thứ tư, nhưng phá vỡ 4 tầng tiến vào 5 tầng hy vọng cơ hồ không có. Tựa như các nàng không có cách nào tại linh quang cảnh phá 13 quan đồng dạng. Cái khác chính là có tối đa nhất dừng bước 3 tầng thực lực. Cho nên Giang Thủ hiện tại phá vỡ 4 tầng, có thể tiến vào 5 tầng. Cơ hội nói rõ hắn đã đạt tới ngay cả Ninh Du, lợi thanh là Hứa Thanh Luyện đều không thể nào tiến vào cấp độ. Lại một lần chứng minh hắn triệt để đem Ninh Du cùng Hứa Thanh Luyện cùng vùng thoát khỏi không còn hình bóng. Càng hoàng biết chính là, cho tới bây giờ bọn hắn tiến vào tu thần tháp 2 tháng dưới, Ninh Du, Hứa Thanh Luyện còn bị vây ở một tầng thế giới màu đỏ. khác nhau là Ninh Du tích lũy 650 độ thế giới trí lực, dưới mắt tại trong lúc chữa thương, chữa thương sau đoán chừng liền có thể đi vào tầng thứ 2. Hứa Thanh Luyện là tích lũy 690 độ, chỉ kém 10 cộng thêm thương thế khôi phục là được. Lợi Thanh La thì là 620 độ. Có lẽ cái thứ ba nguyệt kỳ hạn bên trong mới có thể tiến nhập tầng 2. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn càng không hy vọng tiến vào tầng thứ 5. Toàn bộ tu thần tháp bên trong, ngươi chỉ có thể thí luyện nửa năm, cũng chính là 6 tháng. Một tầng liền dùng xong 2-3 tháng. Tầng 2 một đoạn thời gian, ba tầng cùng một tầng đồng dạng, cho nên coi như hứa thanh luyện cùng mình du, lợi thanh la, đều chưa hẳn thật có thể tiến vào tầng 4. Như thế trạng thái dưới, giờ phút này biểu thị công khai ý niệm nhắc nhở cũng kích thích quảng trường trung thiên tài lại một lần thất thố, nghĩ không thất thố cũng khó khăn. Không khuyết điểm thái một hồi về sau, trên quảng trường dần dần khôi phục trầm mặc tính dưỡng trạng thái. Lúc một thân ảnh lại đột nhiên đứng dậy, nhìn một chút tả hữu thiên địa sau liền đến rộng giữa sân đại điện cửa vào. A, xa sư đệ, ngươi đây là? Tiêng đến đại điện cửa vào thân ảnh chính là xa đồ, đường đường ngũ trọng tiêu cường giả. Nhưng xa đồ động tác cũng làm cho quá nhiều võ giả chấn kinh, hắn hiện tại đi đại điện làm cái gì? Tiến vào đại điện liền cơ bản chỉ có hối đói bảo vật hoặc là tiến vào tầng tiếp theo cùng lựa chọn, nửa đường dùng không phải tinh khiết thế giới chi lực hối đói bảo vật rất không có ý nghĩa, nhưng tiến vào tầng tiếp theo, xa đồ tích lũy đủ rồi, không có khả năng. Theo bọn hắn biết xa đồ mới tích lũy bốn độ thế giới chi lực, khoảng cách bảy còn kém xa lắm. Hiện tại Sa Đồ vẫn còn có chút thương thế trong người, liền xem như thời hạn nửa năm đến lúc, hắn đều chưa hẳn có tư cách có thể đi vào tầng thứ 2. Đám người kinh động bên trong, hơn 20 thí luyện giả thẳng tắp nhìn chằm chằm Sa Đồ, ở hoành còn nhịn không được hầu nghi mở miệng đặt câu hỏi. Hỏi ý dưới, Sa Đồ mới dừng bước trở lại cười khổ, làm cái gì? Đương nhiên là rời đi cái này tu thần tháp, như cách nào đó thật thời hạn nửa năm sau khi đến mới rời khỏi, sẽ chỉ cùng Giang thủ khác biệt càng thêm khổng lồ a. Hắn linh quang cảnh tích lũy 8191 nói linh quang, hồi đối Long Nguyên Thánh Tinh, ta đây. Hơn 2000 nói Hắn hiện tại nếu dùng đã thu hoạch không phải tinh khiết thế giới chi lực hối đối tinh khiết, đã 531 độ, ta đây, ta 420 độ thế giới màu đỏ chi lực chỉ có thể đổi lấy 10 độ tinh khiết, giá trị trên lệch 25 lần. Cắt nào đó lại tại cái này bên trong chính là lãng phí thời gian, phải biết định nguyên đại bị chỉ có 1 năm kỳ hạn, cùng nó tại cái này bên trong lại lãng phí hơn 3 tháng, còn không bằng hiện tại liền đi phía đông bắt trận lực chỗ tổn hại. Cùng Sa Đồ tràn ngập bất đắc dĩ cùng hậm hực tiếng nói vang lên, chú ý hắn chúng thiên tài mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Tỉnh ngộ sau tất cả thiên tài lại đen mặt, bởi vì Sa Đồ nói là sự thật, nhưng việc này thực cũng quá đả kích người. Việc này đơn giản đến nói chính là Sa Đồ đã bị Giang Thủ đả kích không có lòng tin lại tại Tu Thần Tháp Đốc cũng không dám lại tại cái này bên trong cùng Giang Thủ tranh phong. Chúng Thiên Tài trong trầm mặc, Sa Đồ thì quét sau lưng một chút, quay người liền tiến vào Đại Điện. Đại Điện bên trong cũng đích xác có thể chọn rời đi Tu Thần Tháp truyền thống trận. Số 4 thí luyện giả từ bỏ thí luyện, mấy hơi thở về sau lại một đạo bình thẳng cấm chế ba động nhiệt vang, quảng trường mới hô hô hô đứng lên hơn chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh tại quan sát tả hữu một chút về sau cũng nho nhau, nhau tiến vào Đại Điện. Lần này cũng căn bản khỏi phải giải thích cái gì, muốn đi cũng rõ ràng đều là lựa chọn từ bỏ lại là liên tiếp thí luyện giả từ bỏ thí luyện biểu thị công khai hiện vang về sau cũng lại có lần luyện từng thân ảnh đứng lên ngắn phút chốc toàn bộ tu thần tháp một tầng quảng trường cũng chỉ còn lại có ninh du hứa thanh luyện lợi thanh là, bên trên tác an bốn cái nhưng nhìn một chút sắc mặt âm tình bất định ninh du ba cái một chút bên trên tác an cuối cùng cũng đành chịu vô vô chán vươn người đứng dậy đi hướng đại điện chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy từ bỏ thí luyện cùng một thời gian vừa đến tu thần tháp năm tầng cũng là đã từng vây khốn ngả thanh dục thế giới màu xanh bên trong bạch ngọc quảng trường giang thủ cũng bị kia liên tiếp cấm chế tăng lên âm thanh làm cho biến sắc rất nghi ngờ nhìn về phía hậu phương đại điện. Vừa rồi thô sơ giản lược tính toán, từ cái thứ nhất từ bỏ thí luyện bắt đầu, ngắn ngủi mấy chục hơi thở liền có 23 cái thí luyện giả từ bỏ thí luyện. Mà định ra nguyên đại bị trận chung kết bên trong, ngay từ đầu là 30 ngày mới, linh quang cảnh chết mất 2 cái, tu thần tháp bên trong giang thủ thì từng đánh chết bạch tình thời, giờ phút này tăng thêm ở bên trong cũng chỉ có 27 vị. Nói cách khác trừ không có vang đặt tên Linh Du, lợi thành là hứa thanh luyện ba cái, nó thiên tài của hắn nhóm đã đều rời đi, từ bỏ. Nghi ngờ nhìn mấy lần về sau, giang thủ sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Loại này cổ quái cũng chỉ là duy trì mười mấy cái hô hấp, khác một đạo thanh tuyến lại vang lên. Kia là biểu thị công khai lợi thanh la đại biểu số 2 thí luyện giả từ bỏ. Lại đi theo, hứa thanh luyện, linh du cũng từ bỏ. Giang thủ triệt để im lặng. Im lặng mấy hơi sau hắn hay là lắc đầu không tiếp tục để ý, quay người nhìn về phía phía trước quảng trường bên ngoài. Mặc kệ những tên kia là không phải là bởi vì cảm thấy đã không cách nào đuổi theo hắn mới lựa chọn từ bỏ tu thần tháp. Sau đó muốn đi liên chiến cuối cùng một chốt nhưng siêu tầm phạm vi, nghỉ tại phía đông bắc trận kia lực tổn hại ra tìm kiếm cái khác cơ duyên. Những cái này cùng Giang thủ không quan hệ nhiều lắm. Thời khắc này Giang thủ còn cần càng nhiều tinh khiết thế giới chi lực, trong tay hắn mới tích lũy 531 độ tinh khiết thế giới chi lực, cái này có thể làm cái gì? Cái này có lẽ có thể để cho Giang thủ trong tay máu vậy thương từ dưới phẩm thần khí tăng lên tới trung phẩm. Nhưng có thể hay không để đã vỡ vụn thành cặn bã huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ khôi phục đỉnh phong, cái này chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Bởi vì màu đỏ bảo thụ bị võ giả luyện hóa về sau, có thể giống như là thế thân đồng dạng giúp võ giả ngăn cản 3 lần tử vong nguy cơ. Loại cấp bậc này dị bảo cơ hồ có thể đuổi theo cựu huyền thân bí võ bộ phân uy năng, mà cựu huyền thân bí võ giá trị gì? lại có thêm a khó tu luyện. Giang thủ muốn để kia khôi phục, cần tinh khiết chi lực tuyệt đối sẽ không ít, chỉ là 531 độ căn bản không đáng chú ý. Tầng thứ 5 hắn hay là kế tiếp theo phá đi xuống, tầng thứ 5 bên trong, mặc kệ hắn tích lũy có bao nhiêu, chỉ cần có thể phá vỡ liền có thể đạt được ngoài định mức 500 độ ban thưởng, 6 tầng khen thưởng thêm 1000 độ, 7 tầng 2000 độ đâu. Giang thủ mong đợi cũng không chỉ là phá vỡ 5 tầng, mà là 7 tầng đâu. Tu thần tháp thời hạn còn có 3 tháng rưỡi, vậy còn dư lại 3 tầng, liền 1 tháng phá một tầng, coi như những này quan hải bên trong thiên địa ý chí đều có thể kiến tạo lục trọng tiêu sát binh, trí tuệ cũng sẽ càng hoàn thiện nhiều nhưng chỉ cần ta mượn nhờ bất tử thân không ngừng khôi phục, nghị phá quan hy vọng rất lớn. Suy tư sau Giang thủ thân thể lóe lên liền đến dọc theo quảng trường, cùng một thời gian, màu xanh thiên điểu bên ngoài rộng lớn trong sơn dạ cũng hiện hiện một tầng lít nha lít nhít sắc cơ, chính là hơn 120 khí cơ ngũ trọng tiêu, cộng thêm hơn 10 lục trọng tiêu sắt binh, trực tiếp đem Giang thủ đường đi vòng đây. Giang thủ cũng cảm thấy run lên, đi theo lại thở dài một hơi. Nơi này thiên điểu ý chỉ đánh giết thí luyện giả sáo lộ cùng năm tầng đồng dạng a. Khắc nẹo là cái này bên trong ẩn chứa một bộ phân lục trọng tiêu. Số 9 thí luyện giả tích lũy 310 độ thế giới màu xanh chi lực, phá thế giới màu xanh, thời gian sử dụng 29 ngày. Số 9 thí luyện giả phá tầng thứ 5 thế giới màu xanh, khen thưởng thêm 500 độ tinh khiết thế giới chi lực. Lại là 2 sau 9 ngày, cùng tu thần trong tháp bên ngoài hiện vang một đạo cấm chế nhắc nhở. Tại giang thủ mừng rỡ tiếng cười bên trong, ngoài tháp quảng trường, vẫn như cũ còn canh giữ ở cái này, bên trong ngã thanh dục lại lục mặt, xấu hổ không thôi chừng tu thần tháp một chút, nàng mới bất đắc dĩ thà nói, tiểu tử này thật không hổ là nghiền ép những thiên tài khác cũng không dám cùng hắn cùng một chỗ cạnh tranh yêu người ta, phá năm tầng, ta đều làm không được chương 647, tử sắc thiên điệu ý chí. Số 9 thí luyện giả tích lũy 200 độ thế giới màu xanh lam chi lực, phá thế giới màu xanh lam, thời gian sử dụng 37 ngày. Số 9 thí luyện giả phá tầng thứ 6 thế giới màu xanh lam, khen thưởng thêm 1000 độ tinh khiết thế giới chi lực. Lại làm một tháng sau, giờ phút này khoảng cách chúng tiên tài tiến vào tu thần tháp đã qua gần 5 tháng, khi trong tháp ngoài tháp nổi lên một đạo cấm chế nhấp nhở, canh dự ở ngoài tháp còn đang chờ đợi giang thủ đại bị thành tích đám tiên tài bọn họ cũng không biết nên phản ứng ra sao. Dù sao đây là phá vỡ 6 tầng tu thần tháp. Từ khi tu thần tháp xuất hiện tại lưu họa tinh hệ đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế ghi chép, thậm chí đều không có người biết sáu tầng bên trong tình huống đến cùng là cái gì, dù là Ngã Thanh Dục còn không thể nào vào được không biết. Hiện tại thật có thiên tài phá sáu tầng, tức sẽ tiến vào bảy tầng. Cái này còn để Ngã Thanh Dục cùng nên nói cái gì? Cho tới bây giờ, Ngã Thanh Dục cùng còn lưu tại nơi này, bộ tiêm ảnh cùng duy nhất xác định chính là, Giang thủ lần này tuyệt đối ngồi vững vàng định nguyên đại bị vị trí thứ nhất. Bởi vì cái thằng này tại tu thần tháp bên trong thu hoạch quá khoa trương. vừa đến bốn tầng tích lũy 531 độ tinh khiết chí lực, năm tầng hồi đới thêm khen thưởng thêm thì là 570 độ. Dưới mắt sáu tầng hối đoán thêm tích lũy là 1066 độ. Trước sau tất cả cộng lại, Giang thủ đã được đến 2167 độ tinh khiết chi lực. Hơn 2000 độ A, số lượng này quá khoa trương, lấy tinh khiết thế giới chi lực giá trị, Giang thủ tích lũy bảo vật giá trị đồng dạng viễn siêu gia Ninh du cùng hứa thanh luyện cùng người rất rất nhiều. Nhiều những cái kia tồn tại coi như tại góc đông bắt trận lực tổn hại khu vực lại cố gắng như thế nào, chỉ sợ đều không có hy vọng đuổi kịp Giang thủ, đây là chỉ Giang thủ đi ra tu thần tháp về sau, còn lại 4 năm tháng không đi trận lực tổn hại mang, chỉ ỷ vào hai lần trước tích lũy là được rồi. Loại tình huống này, bộ Tiêm Ảnh đối Giang Thủ tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp, sớm biết cùng gia hỏa này cùng một chỗ sẽ lần thụ đả kích, nhưng bị đả kích thành dạng này vẫn là để nàng thất thần. Một phương diện khác, nàng cũng lo lắng lên Giang Thủ đến, bộ Tiêm Ảnh cũng biết Bạch Thị bên trong chân thần cường giả đến, còn chuẩn bị vị Bạch Tịnh thời cái chết, tại chúng thi luyện giả đi ra sau đối những cái kia không ở tại chỗ đám thiên tài bọn họ hạ thủ. Ngay từ đầu bộ Tiêm Ảnh không có cảm thấy Giang Thủ sẽ có bao nhiêu đánh giết Bạch Tịnh thời hiểm nghi, theo nàng biết Giang Thủ này đó nhiều một mực tại điên cuồng tích lũy, trở về sau hay là vô hại, vậy làm sao có cơ hội đi giết Bạch Tịnh thời khủng bố, như vậy tồn tại nhưng bây giờ thấy Giang Thủ một đường đột bay manh tiến vào, ngay cả ngã thanh dục đã từng ghi chép đều bị bỏ xa, đây cũng là một loại khác thực lực chứng minh, chứng minh Giang Thủ nói không chừng thật có vô hại đánh giết bạch tịnh thời thực lực. Vạn Nhất Giang Thủ thật làm như vậy, chờ hắn đi ra đằng sau đối khí thế hung hung bạch thị chân thần, một khi hắn bị đối phương lợi dụng bảo vật ép hỏi linh hồn ký ức, phiền phức liền thực sẽ bị lớn. Cũng mặc kệ lại lo lắng, giờ phút này bộ tiêm ảnh không liên lạc được Giang Thủ, chỉ có thể kế tiếp theo duy trì phức tạp tâm tình chờ đợi. bất quá cùng mấy hơi về sau, bộ tiêm ảnh vẫn là không nhịn được nhìn về phía bên cạnh thân, ngã sư tỷ. Ngươi nói Giang Thủ còn có thể phá vỡ Tu Thần Tháp tầng thứ bảy A. Chỉ còn lại có tầng cuối cùng A. Ta đây nào biết được, ta cũng rất tò mò Tu Thần Tháp tầng thứ sáu, tầng thứ bảy đều là cái gì đây? Bởi vì trước kia chúng ta chỉ có thể dừng bước năm tầng, đối phía sau hoàn toàn không biết gì. Khen thưởng thêm một chuyện thì là ngươi tiến vào tầng thứ nhất liền có thể biết, hắn nếu có thể phá vỡ tầng thứ bảy, ta cũng là muốn đối hắn viết một cái chữ phục. Ngã Thanh Dục lắc đầu, ngữ khí đã phức tạp không cách nào hình dung. Cùng một thời gian, Tu Thần Tháp tầng thứ bảy vừa tiến vào tầng thứ bảy Giang Thủ dù đẩy cõi lòng lòng tin, nhưng vừa nhìn thấy tầng thứ bảy bạch ngọc quảng trường tả hữu tình thế lại nhìn không được biến sắc, trong mắt cũng tràn ngập hồ nghi. Tầng thứ 7, tại sao sẽ là như vậy? Mỗi cái tu thần tháp bạch ngọc quảng trường cùng trung ương cung điện đều là giống nhau, đây là Huyền Bụi Tông lưu lại cấm chế, mà quảng trường bên ngoài, một tới sáu tầng đều là thần thái khác nhau đại địa hình dạng, hoặc sơn mạch hoặc bình nguyên cũng không phải trường hợp cá biệt. Cũng là bất luận cái gì một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên cực kỳ thường gặp hình thái. Nhưng Giang Thủ đứng tại tầng thứ 7 quan trường, hướng về hai bên phải trái nhìn thấy chính là khuôn cùng tinh không, nhìn qua đi, cái này ngược lại giống một cái bạch vũ quảng trường phiêu phủ ở tinh vũ bên trong. Đến tận cùng chỉ là ngoại hình biến ảo hay là chỉnh thể tình thế đều hoàn toàn khác biệt rồi. Nhìn xem mấy ngàn dặm ngoài rộng lớn vũ trụ, giang thủ cảm thấy kinh nghi cảm giác cũng rất mạnh liệt. Rốt cục lại có thí luyện giả trước đã đến rồi sao? Ngay tại hắn nghi hoặc bên trong, một đạo bình thản âm lại đột nhiên tại giang thủ sau lưng hiện vang, cùng giang thủ hãi nhiên quay người, nhìn thấy thì là một tên nhân tộc lão giả áo bào trắng đứng tại phía sau hắn, chính mỉm cười hướng hắn nhìn tới. Mặc dù lão giả này râu tóc bạc trắng, Lục Thân nhìn qua đến liền giống sinh mệnh sắp đi đến cuối cây khô, thể nội bên ngoài cơ thể cũng không mang một tia khí cơ báo động, nhưng bằng hắn chống rỗng xuất hiện tại quảng trường, hay là giang thủ không có chút nào phát giác ra hiện tại hắn sau lưng mấy mét bên ngoài. Cái này, không cần lo lắng, dựa theo ngươi lý giải phương thức, ngươi có thể gọi là ta tầng thứ bảy thiên điệu ý chí, ta đối với ngươi không có ác ý dù sao lão phu bị nhốt nơi đây, cùng ngươi không có quan hệ. Giang thủ biến sắc bên trong, lão giả áo bào trắng lần nữa mỉm cười mở miệng, một câu liền nói giang thủ da đầu có chút run lên, tầng thứ 7 tự sắc thiên điệu ý chí. Thiên điệu ý chí hóa là thân người xuất hiện tại bạch ngọc quảng trường huyền bụi tông lưu lại cấm chế hạch tâm điện. Ngồi, ngươi như nghĩ phá tầng thứ bảy, ta giúp ngươi một đêm cũng không quan trọng, nhưng muốn lấy thu hoạch ta thế giới màu tím chi lực vì phương thức phá quan cũng không cần phải, tính mạng của ta sắp đi đến cuối cùng, không có gì có thể đưa cho ngươi tiêu xài. Khen thưởng thêm ngược lại là Huyền bụi tông lưu lại, cùng lão phu cũng không quan hệ, đưa ngươi cũng không quan trọng. Tử Sát Thiên Điệu ý chí cười nhạt một tiếng, không thấy đối phương có bất kỳ động tác gì, bình tĩnh không lay động bạch ngọc trên quảng trường đã xuất hiện một chương bản đá hai cái băng ghế đá, hắn càng đã ngồi tại kia bên trong, trên bản đá còn xuất hiện mấy cái tinh xảo khúc ngọn. Giang thủ hít sâu một hơi, cũng thản nhiên ngồi xuống, nắm lên trên bàn đá một chén linh nhưỡng liền uống sùm dưới, uống, cái này cúp sau hắn mới cười nói, tiền bối tại sao phải giúp ta? Trước lúc này ngàn nghĩ và nghĩ, Giang thủ nhiều nhất cảm thấy tầng thứ bảy Tử Sắc Thiên Điệu ý chí có thể phái ra lục trọng tiêu sát binh sẽ số lượng nhiều, thực lực càng mạnh, trí tuệ cũng càng đam miêu tốc trí, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương có thể thẳng vào Bạch Vũ quảng trường, điều này nói rõ bảy tầng Huyền Bụi tông cấm chế, có lẽ đã khốn không được cái này Tử Sắc Thiên Điệu ý chí. Nếu như khốn không được, vậy đối phương có lẽ chính là một cái so sánh thật cường giả thần cấp, nói không chừng còn là thật cường giả thần cấp bên trong cường giả. Tỉ Như chân thần bốn ngũ biến phía trên. Tự mình đối mặt một cường giả như vậy, giang thủ coi như át chủ bài lại nhiều, cũng không thấy phải hắn có thể có cái gì phần thắng, lại thêm lão giả xuất hiện hắn không cảm giác được, nơi này bàn đá băng ghế đá xuất hiện cũng không có dấu hiệu nào, chí ít giang thủ không cảm giác được, đủ để chứng minh thực lực của đối phương đáng sợ không cách nào hình dung. Kia giang thủ mặc kệ có tính toán gì, đều muốn tạm thời đè xuống, bởi vì ta cũng muốn để ngươi giúp ta một chuyện. Tử Sát Thiên Điệu ý chí cởi vốn một chén linh nưỡng, bình thản mở miệng. Ta có thể giúp đỡ tiền bối. Giang thủ hồ nghi mở miệng, có thể, tu thần tháp tầng thứ 7 cấm chế đã khốn không được lao phu, nhưng ta không thể rời đi tu thần tháp thân tháp, tại cái này bên trong, mỗi một tầng cấm chế chỉ là tự cấm chế, bên ngoài còn có một tầng tổng cấm chế. Ta như giúp ngươi đạt được tầng thứ 7 khen thưởng thêm, chỉ cần lựa gạt rũi tầng thứ 7 cấm chế là được, vì ngươi ban phát khen thưởng thêm thì là tu thần tháp tổng cấm chế, tầng kia, trừ phi ta tại sinh thời có thể tấn thăng chủ thần, nếu không căn bản không phá nổi, phải biết lúc trước quản hạt phù nguyệt đại lục lão thất phum, thế nhưng là chủ thần bên trong năm đạo cường giả, hắn lưu lại cấm chế, lão phu đến nay cũng vô lực dung chuyện. Bản thân tu lực lượng pháp tắc, có thần nói cựu trùng có khác. Chân thần tu đạo chi lực, nói chi ý cảnh, có chân thần cửu biến có khác. Chủ thần tu đại đạo chi lực, nhưng ở chủ thần cảnh giới đồng dạng có chín đạo có khác, cái này chín đạo chính là một đạo chủ thần, hai đạo chủ thần, ba đạo chủ thần vân vân. Đương nhiên, một đạo chủ thần không phải chỉ hắn nắm giữ một đầu đại đạo chi lực, năm đạo chủ thần cũng không phải nói nắm giữ năm đầu đại đạo. Đây là căn cứ đại đạo chi lực là chút thành tựu, đại thành hay là viên mãn mà khu phân cấp độ thực lực. Năm đạo chủ thần, đã từng huyền bổi tông phù nguyệt đại lục hệ thống trị là năm đạo chủ thần. Theo Giang Thu biết, Hồng Bá lưu hỏa tinh hệ ngà thị chủ thần, chỉ là hai đạo chủ thần. Hắn tiếp xúc qua Túc Hoài Thị võ giả bên trong, Túc Hoài Thiếu mang Túc Hoài sách phía sau chủ thần cũng chỉ là hai đạo cường giả, toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương các chủ thần, nhiều nhất mạnh nhất cũng chính là ba đạo, kia cũng chỉ có chút ít một hai cái. Tại Giang Thủ bị chấn động, Tử Sắc Thiên Địa ý chí mới cười khổ lại uống gấp đôi linh ngưỡng. 10.000 năm trước, ta đã đến chân thần bất biến, tăng thêm bảy tầng cấm chế chi lực tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong sói mòn hao tổn, liền đã có thể xem nơi đây cấm chế như không, nhưng bây giờ ta dù là đến chân thần cửu biến, vẫn như cũ không phá nổi tu thần tháp tổng cấm chế chân áp. Lão Phu đã triệt để tuyệt vọng, bởi vì ta thọ nguyên còn lại không đủ ngàn năm. Giang thủ chỉ là lặng lặng lắng nghe, đối với tử sắc thiên điểu ý chí nói tới 10000 năm trước bắt biến, hiện tại tấn thăng cựu biến cái gì? Tốt, cái này cùng nhân tộc không quan hệ, một viên sinh mệnh tinh cầu thọ nguyên sao có thể cùng tinh cầu so. Nhưng sinh mệnh tinh cầu cũng đích thật là có thọ nguyên. Lao phu bây giờ tại cái này bên trong chính là chờ chết, trước khi chết, lớn nhất một cái tâm nguyện lại là muốn nhìn một chút ta nhục thân của mình, ta cùng trước sáu tầng thiên điểu ý chí cũng khác nhau, bọn hắn đều là nhục thân thêm linh hồn cùng một chỗ bị trấn áp, chỉ có lao phu là linh hồn trấn áp. Lục thân thì còn tại Khôn cùng tình vũ bên trong, bởi vì bọn hắn sợ hai ta linh thân hợp một về sau, thật có tấn thăng chủ thần năng lực. Tiền bối làm muốn cho ta. Linh hồn của ta cùng lục thân mặc dù cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng, thậm chí tại cổ thần tinh vực bên ngoài, nhưng vốn là một thể, cũng có thể trong cõi u minh cảm ứng được nhất định liên hệ, bởi vì cách xa nhau quá xa, ta cũng cảm thụ cũng không chân thiết, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tiêu hao nhất định sinh mệnh lực lượng đưa ngươi đi, ngươi chỉ muốn giúp ta đem lục thân hiện trạng vẽ quay xuống, lại trở lại để ta thưởng thức tâm nguyện, ta liền giúp ngươi lừa gạt bảy tầng cấm chế, giúp ngươi đạt được kia ngoại định mức 2000 độ thế giới chi lực. Giang thủ thì tại câu nói này sau trầm mặc, giúp cái này tử sắc thiên điệu ý chí trở về hắn nhục thân sợ tại địa nhìn một chút, nhìn một chút đối phương hiện tại nhục thân là cái dạng gì. Giúp hắn dạng này một chuyện, đối phương liền nguyện ý giúp Giang thủ lừa gạt nơi đây cấm chế chi lực thu hoạch tầng thứ 7 khen thưởng thêm. Mặc dù mẫm nghe xong đi những lời này cũng hợp tình hợp lý, nhưng kia cũng chỉ là mẫm nghe xong đi thôi, trên thực tế cẩn thận cân nhắc, lại có quá nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Chương 648, không phản bác được. Tha thứ vãn bối ngu dốt, không biết tiền bối có thể hay không giúp ta giải đáp một vài vấn đề. Từ sát thiên điệu ý chí nói ra điều kiện trao đổi, Đích sắc có quá nhiều khả nghi địa phương, Giang Thủ đang suy tư sau rất ngay thẳng mở miệng. Tử Sắc Thiên điệu ý chí biến thành lão già cũng mỉm cười gật đầu, ngươi cứ mở miệng. Tiền bối ngay cả tu thần tháp tổng cấm chế cũng không đủ sức phá vỡ, lại như thế nào đem vãn bối đưa về thân thể ngươi sở tại địa? Kia là cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài, thậm chí không tại cổ thần tinh vực tinh không, mà truyền tống trận pháp hoặc thủ đoạn, không có cái khác cấm chế quấy nhiều lúc còn có thể thi triển, nhưng ở tu thần tháp tổng cấm chế, thậm chí phù nguyện đại lục bên ngoài huyền bùi tông tổng cấm chế quấy nhiều dưới, tiền bối như thế nào phá trừ những này quấy nhiễu? Giang Thủ hỏi ra thứ một cái nghi vấn về sau. Tử sắc thiên điệu ý chí cũng bình thản mở miệng. Nếu như ngươi lấy hiện tại trạng thái bị ta truyền tống, tất nhiên là đến không được. Lão phu căn bản là không có cách để thân thể ngươi trốn xa xa như vậy. Nhưng nếu như ngươi lấy linh hồn thể trạng thái bị lão phu hộ tống truyền đâu, ta liền có thể làm đến. Linh hồn bản chất là vô ảnh vô hình, chỉ cần linh hồn của ngươi đầy đủ mạnh, cũng hiểu được một chút biến hóa, tăng thêm ta cùng linh hồn thể cùng nội thân ở giữa loại kia mơ hồ cảm ứng, liền có thể làm được. Bất quá ta linh hồn của mình thể thì không được, cái này bên ngoài tổng cấm chế co đặc biệt nhắm vào ta linh hồn áp chế lực lượng, bảy cái thiên địa ý chí bên trong liền ta mạnh nhất, hay là đặc thù linh hồn thể. Bọn chúng có một nửa lực lượng đều là nhằm vào lão phu, trừ phi ta xóa đi tự thân hết thể linh hồn là cấn, mới có hy vọng chân chính đi ra ngoài. Nhưng linh hồn của ngươi cùng lão phu hoàn toàn khác biệt, chỉ cần ta nguyện ý trả giá đầy đủ đại giới, tự nhiên có thể tại dung chuyển một chút cấm chế chi lực lúc đem ngươi cái này vô ảnh vô hình linh hồn thể đưa ra ngoài. Cùng câu nói này rơi xuống đất, Giang Thủ nháy mắt ngạc nhiên, linh hồn thể phương thức chuyển đâu? Đúng vậy, ngươi cần đem nhục thân lưu tại tầng tứ bảy tu thần tháp, linh hồn ly thể sau bị ta hộ tống chuyển đâu, ngươi cũng có thể yên tâm, bình thường sinh mệnh nhục thân cùng linh hồn tách rời, nhục thân sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng ta không giống. Ta là tinh cầu biến hóa ra linh trí, tại ta sinh ra linh trí trước, một khỏa tinh cầu cũng căn bản không có linh hồn, không có linh hồn liền có thể tại dưới trời sao tồn tại sinh sôi vạn vật. Căn cứ loại phương thức này, ta cũng tìm hiểu ra một bộ công pháp, có thể để loại người như ngươi tộc, cự nhân tộc, linh văn tộc các loại thần tộc, chủng tộc tu luyện về sau cũng có thể làm đến linh hồn ly thể mà nhục thân không thương tổn. Giang thủ có chút biến sắc, nhìn về phía tử sắc thiên địa ý chí ánh mắt đã nhiều một tia cảnh giác. Linh hồn ly thể nhục thân không thương tổn, mặc dù vậy cũng là miễn cưỡng giải thích cái gì, nhưng Giang thủ càng cảnh giác, đối diện chính là một cái linh hồn thể nên sẽ không là như vậy. cố ý nghĩ đem linh hồn hắn thể lừa gạt cách nhục thân, lại chiếm cứ nhục thể của hắn. Ngươi không cần hoài nghi lão phu là muốn đoạt lấy nhục thể của ngươi. Nói không được nghe. Linh hồn của ta quá cường đại, nhục thể của ngươi quá yếu nhỏ, ta như tiến vào đi nhục thể của ngươi sẽ trực tiếp băng diệt. Chân thần cùng bán thần, nhất là chân thần cựu biến cùng bán thần ngũ trọng tiêu ở giữa, trên lệ quá lớn. Cùng nói như thế, ta còn không bằng tùy tiện mượn nhờ một gốc thần dược đến giúp mình ngừng tụ nhục thân, lấy ngươi lịch duyệt hẳn là cũng biết thế giới này có một ít có thể để cho võ giả nhục thân băng diệt sau còn có thể che chở linh hồn bất diệt. Để linh hồn ý phụ trên đó nặng đắp nhục thân thần dược. Ta vốn là sinh mệnh tinh cầu sinh ra linh trí, tự trưởng đại lượng thế giới chi lực, coi như chủ động có mục đích thôi hóa một cố. Xê loại này bảo dược cần thời gian rất lâu, nhưng ta thiếu thời gian a. Nhìn ra Giang Thủ nghi hoặc, Tử sắc Thiên Điệu ý chí lại chủ động giúp Giang Thủ giải thích nói. Giang Thủ sắc mặt khẽ bừng lỏng, vẫn như trước lòng tràn đầy hồ nghi. Nếu như là dạng này, ngươi vì cái gì khỏi phải thế giới chi lực thôi hóa một chút sinh mệnh có trí tuệ hoặc thần cấp sát binh, lại để cho những cái kia sát binh giúp ngươi hoàn thành việc này? Ta đương nhiên thử qua, ta tự có thể phá vỡ cái này tầng thứ 7 tử cấm chế bắt đầu thể nội còn lại lực lượng đã không nhiều, đừng nói thúc đẩy sinh trưởng thật cường giả thần cấp, chính là thúc đẩy sinh trưởng cường đại bán thần đối ta đều là tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Thúc Thăng không có bao nhiêu lần, tại cái này 10.000 năm bên trong, ta nếm thử 4 lần, chuyển vận tam tứ trọng tiêu bán thần linh hồn thể rời đi nơi đây trở về ta nhục thân chỗ, nhưng có lẽ là bọn hắn quá yếu, đều là một đi không trở lại. Cái này truyền thâu quá trình cũng là có hung hiểm, ta dù sao muốn đột phá tu thần tháp tổng cấm chế, còn có huyền bùi tông tổng cấm chế, lại vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng tri địa, mà lại ta cùng nhục thân ở giữa cảm ứng vẫn còn tương đối mơ hồ. Không có cách nào xác định quá chính xác phu vị, coi như ngươi đáp ứng lão phu, ta cũng toàn lực xuất thủ, đồng dạng có khả năng để ngươi tại truyền thâu quá trình bên trong hóa thành cho bụi. Cung tử Sắc Thiên Điệu Di chỉ mở miệng lần nữa lúc, Giang thủ lần nữa im lặng. Im lặng suy tư một lát, Giang thủ mới cười khổ nói, "Tiền bối xin thứ lỗi, vạn bối càng nghĩ, thật đúng là không nghĩ đáp ứng cái này điều kiện trao đổi." Từ Sắc Thiên Điệu ý chí cười nhìn Giang thủ một chút, ngươi không đáp ứng cũng không được, đáp ứng chúng ta thử một lần, ngươi còn có còn sống hy vọng, thậm chí đạt được 2000 độ tinh khiết chi lực bát thượng, nhưng không đáp ứng, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trong lúc cười khẽ tử sắp thiên điệu ý chí quát tay, một cây giản mua ngón tay chậm chậm hướng phía Giang thủ Mi tâm điểm xuống, quá trình này rất chậm, chậm cùng bình thường lão giả đưa tay hư điểm đọng dạng. Nhưng từ đối phương có hành động bắt đầu, Giang thủ liền phản phất nhận vô tận áp bách, toàn thân cao thấp động một cái cũng không thể động, bất kể như thế nào phản kháng, mặc kệ là thôi động lực lượng phát tác, nhục thân lực lượng hay là cái gì khác, căn bản không động đậy mảy may. Cùng kia một chỉ nhẹ nhàng điểm tại Giang thủ Mi tâm, Giang thủ mới mắt tối sầm lại, vang một tiếng liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Giang thủ lần nữa ý thức lúc Mới cảm giác mình tựa hồ là kỳ diệu phiêu phù ở tầng trời thấp, hắn đều không cảm giác được mình nhục thân tồn tại, một cái cảm giác xuống dưới, hắn nhìn thấy chính là nhắm mắt ngồi ngay ngắn mình, chính trên băng ghế đá không nhúc nhích, tự sát thiên điểu ý chí thì tại khác một trường trên băng ghế đá nắm lấy một chén linh dược nhấm nháp. Ngươi nhìn, ta nếu là muốn đoạt thân thể ngươi, ngươi bây giờ đã linh hồn lý thể, nhục thân bên trong cũng không có chúa tể linh hồn, muốn động thủ hiện tại liền có thể, căn bản không cần thiết trước đem ngươi lừa gạt đi lại động thủ tất yếu, tính toán một chút thời gian, 100 cái hô hấp sau ta để linh hồn ngươi trở về, đến lúc đó ngươi lại đối so lý thể trước sau phải chăng có bất kỳ khó chịu nào. Đầu đều không có nhắc, Tử Sắc Thiên Điểu ý chí nhẹ mở miệng cười về sau, Giang Thủ Linh Hồn bên trong lại nổi lên đại đại cười khổ. Thân đạo ngũ trong tiêu, cùng chân thần cựu biến cấp cường giả thật trên lệch quá lớn. Hắn hiện tại đã bị bức bách linh hồn ly thể rồi. Dù là có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn thật không cảm giác được mình nục thân tồn tại, ngược lại nhìn thấy nục thân của mình ở phía dưới mấy mét chi địa không lúc nhích ngồi yên. Bởi vì kia là nục thân của mình, Giang Thủ cũng có thể cảm ứng được một cô mơ hồ liên hệ. Không có thịt sau lưng linh hồn, vậy mà lại là loại cảm giác này. Loại cảm giác này cùng trước kia tao ngộ qua các loại hồn chiến khảo nghiệm hoàn toàn khác biệt, tại hồn chiến khảo nghiệm bên trong, hắn coi như thuốc dục cũng là linh hồn thể huyết ảnh, có thể cảm thấy được cũng là cùng nguyên bản nhập thân hào không khác biệt trạng thái, nhưng bây giờ hắn căn bản không có bất luận cái gì tứ chi, cũng không cảm giác được mình lớn nhỏ, không, có thay mắt mũi miệng, nhìn hướng phía dưới lúc đều là ỷ vào võ giả linh hồn năng lực nhận biết. Giang thủ yên lặng cảm ứng không có chút nào hình dạng linh hồn thể một hơi, mới thử nghiệm vận chuyển pháp võ, kết quả lực lượng pháp tắc còn có thể dùng, nhưng hắn lại không cách nào thu nạp linh khí, căn bản điều động không dậy nổi pháp võ. Điều này cũng làm cho hắn rất không thít đứng, các loại không thít đứng một trăm cái hô hấp quá khứ, cùng từ sắp thiên điệu ý chí hướng lên vây tay một cái, giang thủ lại lần nữa mắt tối sầm lại, mất đi hết thể cảm ứng, thanh tỉnh về sau, hắn lại cảm thấy nhục thân tồn tại, các loại nếm thử đưa chân chen chân vào, thậm chí dùng thai mắt đi nhìn lại nghe, kia đều cùng linh hồn hắn ly thể trước hào không khác biệt. Trước đó là ta bảo vệ nhục thể của ngươi, nếu không nhục thể của ngươi liền sẽ không như thế không hề ảnh hưởng, cái này cùng hồn chiến khảo nghiệm khác biệt rất lớn, hồn chiến phần lớn là linh hồn rơi vào huyết cảnh, từ trận pháp cùng linh hồn chí bảo thúc đẩy sinh trưởng, linh hồn của ngươi còn tại thể nội. Vừa rồi mới thật sự là ly thể, mùi vị đó là rất khó chịu, nhưng lão phu đã tiếp nhận ngàn tỷ năm, càng tại quá trình bên trong dần dần thích ứng không có nhục thân trạng thái, vì có thể để cho ai giúp ta một đêm, tại hơn 10 ngàn năm qua bên trong ta cũng thôi diễn mấy bộ công pháp, cam đoan ngươi tu luyện về sau, dù là lấy linh hồn thể trạng thái, cũng có thể diễn hóa xuất cùng có được nhục thân lúc cơ bản đồng dạng năng lực, khác nhau chỉ là không có cơ hở. Ân chính nhục thân, thực lực ngươi sẽ hạ ngã. Chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt, tỉ như tu luyện lão phu sáng tạo công pháp trước, những võ giả khác như muốn giết ngươi, đánh giết nhục thể của ngươi linh hồn liền sẽ tại nục thân phá diệt lúc cùng một chỗ tử vong nhưng tu luyện công pháp này coi như người khác phá hủy nục thể của ngươi ngươi còn có thể dùng linh hồn thể diệt hóa suốt hết thảy về sau tìm cơ hội dựa vào bảo vật nặng đắp nục thân lần nữa khôi phục hết thảy từng câu lời nói rơi xuống đất giang thủ lần nữa trầm mặc trầm mặc mấy hơi bất đắc dĩ thản nói tiền bối không phải nói đúng tại hạ không có ác ý à dù là câu nói này hiện tại lại nói đã thành nói nhảm nhưng giang thủ nhìn thấy cái này tự sắp thiên địa ý chí lúc đối phương ngay từ đầu liền nói đối giang thủ không có ác ý hiện tại ngược lại tốt giang thủ ngay cả muốn tự tuyệt đều làm không được. Nhất định phải giúp đối phương song xuôi một sự kiện, thực hiện hắn một cái tâm nguyện mới có thể còn sống rời đi. Ha ha, kia không tính ngắc ý, chỉ là một cái công bằng giao dịch, nếu như là chân chính ngắc ý, ta nhẹ nhóm liền có thể giết ngươi, ngươi cũng khỏi phải bất mãn, liền đem chuyện này xem như tầng thứ 7 tu thần tháp khảo nghiệm tốt, quá trình bên trong có nhất định nguy hiểm, nhưng không, có gặp nguy hiểm, nguyên cái kia có cơ hội thu hoạch được 2000 độ tinh khiết chi lực. Tử Sáp Thiên Điệu ý chí cười nhạt một tiếng, nói rất bằng phẳng, giang thủ thì không phản bác được. Nguyên bản tu thần tháp khảo nghiệm là tại Thiên Điệu ý chí tiến công trạm xuống lấy được thế giới chi lực, hiện tại biến thành giúp Tử Sáp Thiên Điệu ý chí làm việc. Mặc dù cái này thí luyện đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng tổng nói đến, giống như vẫn như cũng là một cái thí luyện mà thôi. Tiền bối nói ngươi cùng nhập thân ở giữa cảm ứng rất mơ hồ, không cách nào chuẩn xác đem ta đưa đến, chỉ có thể tại phụ cận, vậy ta coi như đến kia bên trong, cũng giúp ngươi vẽ ghi chép nhập thân hiện trạng, nhưng ta lại làm sao trở về? Lại là mấy hơi thở?" Giang thủ mới hiếu kỳ hỏi ý. "Rất đơn giản, ta sẽ tại linh hồn ngươi thể nội lưu lại một chút lạc ấn, lại giao lưu một chút đặc thù liên hệ ký ảo, chờ ngươi muốn trở về lúc kích phát những cái kia là vấn, ta liền có thể cảm thấy được vị trí của ngươi, lại kéo ngươi trở về." Chương 649 Tốt tiên kỳ cục, hơn một tháng, ngươi tiến vào tầng thứ bảy thời gian quá ngắn, tổng cấm chế không chế dưới, coi như đến lúc đó linh hồn ngươi không trở về, nhục thân cũng sẽ bị chuyển tống ra tu thần tháp, ngươi nhất định phải bóp lấy thời gian trở về, vượt qua tu thần tháp thí luyện kỳ hạn trước đó, nhất định phải kích phát ta cho ngươi leo xuống là ấn. Hết thề đều cùng tử sát thí luyện thiên địa thỏa đàm, chủ yếu là giang thủ tại cái này chân thần cựu biến cấp cường giả trước mặt căn bản không có bản điều kiện thực lực, không thể không đáp ứng giúp đối phương đi nhục thể của hắn tinh cầu nhìn một chút, tử sát thiên địa ý chí mới lại căn dặn lên giang thủ. Một khi vượt qua ta giữ gìn phạm vi độc thể của ngươi rời đi cái này bên trong sau còn không có linh hồn trưởng khống, vậy liền rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Giang thủ bất đắc dĩ gật đầu, tiền bối yên tâm, ta so ngươi còn để ý nhục thể của ta đâu. Ha ha, vậy thì tốt, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi trưởng khống thuần túy linh hồn thể công pháp, ngươi có thể thời còn tuổi nhỏ bên trong tăng lên tới trình độ này, nghĩ đến ngộ tính cũng không kém, hẳn là có thể trong thời gian ngắn nắm giữ hết thảy. Từ sắc thiên điệu ý chí cười khẽ vươn tay, lại là tại Giang thủ không có kịp phản ứng trước liền bị điểm trúng mi tâm, sau đó một cỗ khổng lồ phức tạp ý niệm liền tràn vào Giang thủ não hải. Những này tất cả đều là công pháp. Công pháp học tập chính là dựa vào nội tính, sau đó ngắn ngủi mấy canh giờ, Giang Thủ liền học được đại lượng linh hồn thể chuyên dụng công pháp. Mấy canh giờ sau, bảy tầng bạch ngọc trên quảng trường, khi Giang Thủ dò xét mình toàn thân trên linh giới, nhìn nhìn lại mấy mét bên ngoài một cái khác vô tư ngồi ngay ngắn Giang Thủ, cảm thấy cũng hiện lên một tia kỳ diệu cảm xúc. Chân chính linh hồn thể là vô ảnh vô hình, không tồn tại bất luận cái gì hình thái, nhưng Giang Thủ hay là quen thuộc nhân tộc lục thân, dựa vào một chút phương thức vận chuyển nhẹ nhõm liền để linh hồn thể hóa thành cùng đục thân không khác biệt thân thể. Giờ phút này bước thân thể, không chỉ vẻ ngoài bên trên cùng chân chính hắn không khác biệt, chính là nội bộ cấu tạo. Huyết nọc xương cốt mạch lạc cũng cũng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn dùng linh hồn lực mô phỏng ra nguyên khí tu vi, lợi dụng những này mô phỏng ra nguyên khí tu vi. Hắn đều khả năng hấp dẫn tới chi phối linh khí trong thiên địa kích phát phát võ. Nhưng cái này từ linh hồn lực tạo nên một thân, cùng giang thủ chân chính nụ thân hay là có khác biệt rất lớn. Đầu tiên cái này cái linh hồn lực thân thể, không có một thân thần lực, không có nhiều màu linh cốt, cũng không có pháp tắc chi tâm dung hợp, thậm chí không có vây tay không gian. Giang thủ trực lực cũng điên cuồng sụt giảm đến vô vây tay trạng thái thần đạo nhị trọng tiêu. Phát tác chi tâm tăng lên một trọng tiêu, thân lực và nhiều màu linh cốt cho đến trước mắt tăng lên hắn nhị trọng tiêu chiến lực, nhìn như vậy đi linh hồn hắn thể cùng nục thân ở giữa khác biệt hẳn là tam trọng mà không phải tứ trọng. Nhưng hắn cần mô phỏng ra cùng chân chính huyết nục không khác biệt linh hồn lực thân thể, duy trì loại trạng thái này cũng cần tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Cái này tiêu hao liền để hắn thực lực lần nữa sụt giảm. Bất quá thực lực từ lục trọng tiêu rơi xuống nhị trọng tiêu lúc, Giang Thủ linh hồn lực thân thể cũng có được nục thân không có năng lực, ý niệm nhất chuyển, nguyên bản tồn tại chính thức huyết nục nục thân liền có thể hóa thành trong suốt vô hình, không trở ngại chút nào xuyên qua đại địa, thậm chí một chút cấm chế. Những võ giả khác công sát như rơi vào linh hồn hắn lực trên thân thể, chỉ cần hắn nguyện ý cũng thường thường lại biến thành vô dụng công. Tựa như là ngươi một thương xuyên thấu hư không, không có công kích đến thực thể, tự nhiên hiệu lực giảm lớn. Lại về phần cái khác một chút linh hồn lực vận dụng, giang thủ cũng học không ít, chủ yếu chính là hắn dùng mắt thường quan sát sự vật. Một lúc này đi liền có thể rõ ràng ghi chép trong linh hồn, sau đó linh hồn lực kích phát, liền có thể giống hiện ra một vài bức rộng lớn bức tranh đồng dạng đem hắn nhìn qua đồ vật bày biện ra đến, khiến người khác có thể có loại thần lâm kỳ cảnh cảm giác. Đây mới là giang thủ đến từ sát thiên điệu ý chí chỗ nhục thân tinh cầu sau giúp đối phương quan sát nhục thân hiện trạng biện pháp. tiền bối, ta hiện tại chỉ là nhị trọng tiêu, mất nhục thân đã từng tăng lên qua thần lực và nhiều màu linh cốt, có thể có năm chắc a. mặc dù nắm giữ các loại linh hồn lực vận chuyển kỹ xảo, giang thủ vẫn là không nhịn được hầu nghi nhìn từ sát thiên địa ý chí. từ sát thiên địa ý chí cũng cười nói, ngươi phải biết, ta bồi dưỡng một cái tam trọng tiêu sát binh cũng là từ linh hồn cùng nhục thân cùng một chỗ bồi dưỡng. một khi bọn hắn bỏ qua nhục thân so ngươi càng không chịu nổi, ngươi bây giờ đã so ta đã từng sai phái ra đi mấy cái kia đều mạnh hơn nhiều, có thể thành công khả năng cũng là lớn nhất. một vấn đề cuối cùng, nhục thể của ngươi tinh cầu hiện tại có hay không mạnh đại võ giả tồn tại? Nếu là có bán thần chân thần, ta như vậy hình thái quá khứ, giang thủ lại hỏi ra vấn đề mới. Từ sắc thiên địa ý chí thì chậm chạp mà mang theo vẻ đạo thường, cơ bản không có khả năng. Một viên sinh mệnh tinh cầu nếu không có sinh ra linh trí, tất cả thế giới chi lực đều tại bên trong tinh cầu bộ. Kia sinh ra bộ tộc có trí tuệ, thiên tài địa bảo thậm chí linh khí nồng đậm đều rất bình thường, nhưng sinh ra linh trí về sau, giống ta dạng này tinh cầu linh hồn lại bị nắm đi, liền bao quát bị vồ lấy đi hải lượng thế giới chi lực, còn xuất lại một thành đều không đủ. Ngục thể của ta có lẽ sớm đã biến thành hoang vu vắng lặng tĩnh mịch tinh cầu cũng có lẽ coi như mặt trên còn có sinh mệnh sống sót cũng rất khó sinh ra sinh mệnh có trí tuệ nhất nhiều một chút phi cầm tẩu thú càng là hoang vu ngay cả nhất yêu thú cấp thấp đều rất khó đản sinh tinh cầu đừng nói bán TH. hát chân thần nhiều năm như vậy về sau phía trên có thể có sinh mệnh tồn tại đã là kỳ tích nhưng coi như kia đã biến thành tĩnh mịch tinh cầu cũng là nhục thể của ta dù là thổi phồng bùn đất một khối nhang thạch cũng là nhục thể của ta ngươi đi về sau có cơ hội liền tận lực nhiều đi nhìn nhiều nhìn càng kỹ càng càng tốt nếu như mặt trên còn có sinh mệnh tồn tại cũng giúp ta nhìn nhiều nhìn. Ta là một khỏa tinh cầu linh hồn, tinh cầu bên trên đạn sinh sinh mệnh. Đối ta ý nghĩa cũng sẽ giống như là các ngươi nhân tộc tử tôn đồng dạng. Nghe tới những này đau thương nuốt nước, Giang Thủ ngược lại không biết trả lời như thế nào, tâm hắn dưới cảm xúc cũng rất phức tạp. Như Tử Sắc Thiên điệu ý chí nói tới hết thể đều là thật, hắn chỉ là linh hồn cùng nhục thân cách rời không biết bao nhiêu mười nghìn năm. Nghĩ tại trước khi chết nhìn một chút mình nhục thân đều làm không được cô độc linh hồn, Giang Thủ thật là có tâm giúp hắn một đêm. Nhưng đám này bận điệu đối với hắn có rất lớn tử vong phong hiểm, còn là bị buộc không thể không giúp, cảm giác kia liền để hắn phiền muộn. Ta hết sức. Suy tư sau Giang Thủ mới gật gật đầu vậy liền xuất phát ngươi chỉ cần vận chuyển tìm linh quyết bằng vào ta đánh vào trong cơ thể ngươi là cấn khí cơ chỉ cần xuất hiện tại ta nhục thân phụ cận lúc, đều có thể cảm ứng được nó vị trí chính xác hết thể liền xin nhờ ngươi từ sắc thiên điệu ý chí lúc này mới hưng phấn mở miệng một câu rơi xuống đất hắn càng hư không tiêu thất tả hữu bạch ngọc quảng trường thậm chí quảng trường bên ngoài hết thể liền ầm vang hướng giang thủ linh hồn lực thân thể chỗ của tới một cái hô hấp liền để giang thủ bao phủ vô tung vô ảnh từng đợt kinh khủng không gian ba động truyền đến quá trình này còn lâu mới có được giang thủ bình thường cơi truyền tống trận lúc nhẹ nhàng như vậy tự nhiên mà là cảm giác được có kinh khủng không gian đè ép lực lượng. Bành bành không ngừng áp bách lấy linh hồn hắn thể hướng tới tán loạn. Loại này tán loạn, tựa như chân chính muốn đem linh hồn hắn lực thân thể triệt để ma diện, quá trình hắn cũng vô pháp vận chuyển pháp võ ngăn cản, chỉ có thể dựa vào linh hồn lực bản thân đi ngăn cản. Ầm ầm. Không biết qua mấy hơi thở hay là qua mấy canh giờ, Giang thủ xuất hiện lần nữa lúc, mới phát hiện mình đặt mình vào tại một mảnh tinh không mịt mùng, đây là một mảnh rất bình tĩnh hư không, chờ hắn nhìn về phía tự thân lúc, phát hiện trước đó linh hồn lực hội tụ thân thể đã bị chèn phá chỉ còn lại có nửa cái đầu, nửa bên cái cổ, cái khác toàn bộ chỉ còn lại có tạp nhạp màu đen trong suốt mây tia đồng dạng sự vật cùng Giang Thủ vận chuyển linh hồn lực cơ pháp, một lần nữa ngưng tụ thân thể về sau, thân thể dù là thành hình, một thân linh hồn lực cũng khô kiệt chỉ còn lại có một thành. Giang Thủ còn bị thương, linh hồn tổn thương, loại kia thương thế đều để hắn ý thức có chút mơ hồ, mê man khó mà bảo trì thanh tỉnh. Cùng một thời gian, tại Giang Thủ sâu trong linh hồn cũng nổi lên một trận kinh khủng cảm giác đói bụng. Bất tử thân, nguyên lai bất tử thân thật sự là tại ta linh hồn thể bên trong, mà không phải bộ kia nhục thân. Cảm nhận được quen thuộc cảm giác đói bụng, Giang Thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kia là bất tử thân cần thôn vệ đại lượng bảo vật lúc mới đưa tới cảm giác đói bụng, như thế nào để Giang Thủ không thích? Trong vui mừng giang thủ lại dầu dĩ, hắn bây giờ đi đâu tìm kiếm ẩn chứa hải lượng linh khí bảo vật tồn vệ. Hắn là linh hồn lực thân thể xuất hiện tại cái này bên trong, trên thân không có chứa vật giới chỉ cùng động phủ, không có bất kỳ cái gì bảo vật mang theo, chân chính vũ trụ bên trong cũng không có chút nào linh khí. Nhất thụ lấy thể nội đại lượng cảm giác đói bụng cùng u ám cảm giác, giang thủ lại thả mắt hướng về hai bên phải trái dò xét, dò xét trải qua sau mới vui mừng, bởi vì hắn tại đông phía dưới nhìn thấy một viên cũng không tính lớn, nhưng ánh mắt xuyên thấu tầng khí quyển sau cũng thấy nhiều màu xanh biết tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu. Ta trực tiếp xuất hiện tại một viên sinh mệnh tinh cầu phụ cận. Không sai ngược lại là có thể đi xem một chút. A, viên tinh cầu này, thật đúng là từ sắc thiên địa nhục thân tinh cầu, không có biến thành tĩnh mịch hoang vu nơi trốn, ngược lại còn có sinh mệnh sinh hoạt thường ngày. mừng rỡ trung cấp giang thủ đánh ra mấy đạo mông lung mơ hồ lực lượng pháp tắc, lực nhanh pháp tắc gia trì, mặc dù không có khả năng hấp dẫn đến linh khí hình thành pháp võ, nhưng tốc độ của hắn cũng có thể duy trì tại một hơi mấy chục bên trong trình độ, nhanh chóng hướng phía tinh cầu kia đột hạ. sau một thời gian ngắn, cùng giang thủ đến tinh cầu kia tầng khí quyển bên ngoài, lại hầu nghi nhìn xem một cái trôi nổi ở trong vũ trụ cổ quái sự vật khởi sướng nốc. đây là cái gì? Tựa như là máy móc cấu tạo sự vật không có một tia sóng linh khí có thể rời đi tinh cầu. ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia kỳ quái sự vật nhìn một hồi, giang thủ ánh mắt xuyên thấu nhiều tầng trong suốt liu ly li về sau, càng nhìn đến một người mặc người kỳ quái tộc tại kia máy móc bên trong hành tẩu, cảm ứng xuống, kia mặc người kỳ quái tộc trong miệng lo liệu lấy kỳ quái ngôn ngữ không nói, toàn thân trên dưới cũng không có một tia sóng linh khí, không có một tia tu vi mang theo, yếu đối hủ trên người. không chỉ bị hắn nhìn thấy cái này, giang thủ còn cảm thấy được kia máy móc vật bên trong có cái khác đồng dạng nhân tộc, đều không có chút nào tu vi. một đám không có tu vi mang theo, người bình thường nhất tộc, có thể tại tinh cầu bên ngoài sinh tồn. nói đùa. Từ trước đến nay đều là giang thủ cái này cái đồ biến thái gây nên vô số võ đạo thiên tài rung động, nhưng giờ khắc này giang thủ ngược lại cảm thấy một màn trước mắt vượt qua tưởng tượng, đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Suy tư sau giang thủ cũng không lo được trước hướng phía dưới tinh cầu tìm kiếm bảo vật chữa thương, nhục thân hư hoa trong suốt, lách mình liền trốn vào kia chuyện cổ quái vật bên trong. Tùy ý tìm một cái ngay tại làm lấy cổ quái hạng mục công việc người bình thường tộc, nhẹ mà xâm nhập đối phương linh hồn, ngắn ngủi thời gian một nén nhang giang thủ liền đánh cấp tên kia không ít linh hồn ký ức thậm chí ngôn ngữ. Trạng không gian, phi hành gia, Trung Quốc. Cái gì loạn thất bát nào, bất quá tử sắc thiên điệu ý chí nhu thân còn có mấy chục trên trăm trăm triệu nhân tộc sinh tồn. Viên tinh cầu này bị người nơi này xưng là địa cầu. Không phải kêu cái gì tinh, mà là cái gì cầu, tốt tên kỳ cục. Chương 650, cái gì là đùa? Chậc chậc, thật sự là một cái như kỳ tích tinh cầu, từ khi tử sắc thiên địa ý chí bị bắt đi về sau, đã không biết bao nhiêu mười nghìn năm, cái này bên trong tàn hơn thế giới chi lực không đủ thời kỳ cường thịnh một thành, đồng dạng tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không có mất, hiện tại ngay cả 1% đều không có đi, lại vẫn có nhiều người như vậy tộc sinh tồn. Nói cũng đúng, như thế ô trọc không khí, không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Mấy tỷ người tộc bên trong không có một võ giả, đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, cung tiêu hao không là cái gì. Tiêu Hao tuy người nơi này tộc còn là có chút khó tin, vậy mà phát triển ra kỳ quái như thế khoa học con đường. Chỉ dựa vào cái này cái gì khoa học, liền có thể chế tạo ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi khí cụ. Hoàng hôn lúc phân, ngay tại chỗ thổ dân trong suy nghĩ được xưng là địa cầu tinh cầu bên trên, tên là Trung Quốc hẹp tiểu trong quốc gia, Giang Thủ dạo bước tại một ngôi lầu vũ kiến trúc 10 điểm khoa trương trong thành thị nhỏ, ven đường cũng một mực dùng hiếu kỳ mà sợ hãi than ánh mắt nhìn chăm chú lên hết thảy. Tâm hắn dưới thật tràn ngập tò mò từ tinh cầu bên ngoài kia một cái gọi chạm không gian máy móc kiến trúc bên trong bắt đầu hắn liền tiếp nhận hải lượng tin tức đều lúc trước chưa từng thấy nghe tin tức thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt đương nhiên giang thủ lấy đánh cắp cái nào đó phi hành gia linh hồn ký ức phương thức đọc đến tin tức cũng không nhiều bởi vì cường giả sâm lấn kẻ yếu linh hồn trực tiếp giao lưu không có gì vơ vét linh hồn cũng rất dễ dàng làm cho đối phương linh hồn thụ thương tổn thương triệt để trở thành nỡ ngẩn giang thủ hay là theo tự sát thiên địa ý chí học tập không ít linh hồn lực trưởng khống phương thức về sau mới dám làm như vậy mà lại làm sao cũng sẽ không đả thương đến đối phương linh hồn, nhưng loại sự tình này thời gian ngắn có thể, dài hắn cũng không chế không nổi. Cho nên một lần kia đánh cắp, hắn cũng chỉ là đại khái đọc đến một loại gọi là hán ngữ hoặc là tiếng phổ thông văn tự cùng nô nữ, nắm giữ chỉ là một tiểu bộ phân. Mặt khác, chính là đơn giản biết cái gì là khoa học, trên địa cầu quốc gia, nhân tộc tình hình chung vân vân, cái khác hoàn toàn không biết. Kia loại phương thức giang thủ cũng không có ý định tùy tiện sử dụng, kia dù sao cũng là một loại cảm giác đục nhã rất nghiêm trọng phương thức, người nơi này tộc cũng đều xem như tử sắc thiên địa ý chí hậu duệ tử tôn, để giang thủ đều không có ý tứ hạ thủ. Hắn giờ phút này chỉ là tại dạo bước tại đầu đường bên trên, chuẩn bị từ giờ khắc này bắt đầu dùng cặp mắt của mình cùng cảm giác đi quan sát tinh cầu này hết thảy, không còn tùy ý đánh cắp người khác linh hồn ký ức. Giang Thủ do xét đặt mình vào chi địa các loại cảnh tượng lúc kỳ thật từ hắn tả hữu đi qua không ít địa cầu thổ dân đồng dạng tại đang hầu nghi mà hiếu kỳ nhìn chăm chăm Giang Thủ quan sát, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút nói nhỏ vang lên. Ngay từ đầu Giang Thủ còn nghe không hiểu những cái kia nói nhỏ, nghiêm túc suy tư. Cộng thêm hỗn hợp kia phi hành ra bộ phân ký ức hiểu sau hắn lại nhịn không được cười lên. Quay phim. Quay phim là cái gì? Hán phục. Đường phục. Cổ quái. Giang Thủ nghe được xì xào bản tán bên trong, có người là đang nghị luận hắn có phải là quay phim mặc đoàn làm phim phục liền ra, sau đó nghi hoặc bọn hắn cái này huyện thành nhỏ lại có đoàn làm phim, lại hoặc là có người đang nghị luận hắn xuyên đồ hóa trang là cái gì triều đại cổ trang, không giống hán phục cũng không giống đường trang, dù sao cùng bọn hắn trước kia tại trên TV nhìn qua cổ trang các loại tứ bất tượng. Nếu như ta phải nghiêm túc quan sát nơi này hết thảy, nhất là nhiều quan sát một chút cùng là nhân tộc bộ tộc có trí tuệ nội bộ công việc, tựa hồ cũng không thể biểu hiện quá khoa trương, tốt nhất là không để cho người chú ý ở một bên quan sát. Cho nên cùng những người này tộc có lớn khác biệt võ giả bảo còn có tóc tựa hồ cũng nên biến hóa một chút, cũng may đây đều là ta linh hồn lực luyện hóa ra đến, không phải chân chính ngục thân, cũng là thuận tiện. suy tư sau, giang thủ thân thể lõe lên liền biến mất tại nơi đó. ta rảnh. quỷ a. giang thủ dù sao với cái thế giới này hiểu rõ còn rất thô thiện, hắn một hơi thiểm độn ra ngoài, bởi vì tốc độ viễn siêu người bình thường cảm ứng, tại trước mặt người bình thường chẳng khác nào hư không tiêu thất, mà lại là hoàng hôn lúc phân, một đầu người đi đường mặc dù không nhiều, cũng coi là huyện thành biên giới tòa nào đó đường đi khu vực trung tâm một khắc này tả hưu cũng chỉ ít có hơn 10 thân ảnh chính đối giang thủ kỳ trang dị phục quan sát đánh giá kết quả giang thủ ngay tại giữa lộ biến mất không thấy gì nữa không có một điểm tâm hơi chính sĩ xào bàn tán thấp luận hơn 10 người nháy mắt kinh hãi lên tiếng hét dầm lên còn có người đặt mông dọa đến ngồi sập xuống đất sắc mặt thê bạch toàn thân phát run nhưng tất cả những thứ này giang thủ đã không thèm để ý chút nào một hơi về sau hắn đã xuất hiện tại mấy ngoài trăm dặm một mảnh hoang dã nhìn xem đầy đất tiếp cận thành thụ kỳ thực vật cùng loại người bình thường khẩu phần lương thực đồng dạng tồn tại giang thủ lại hiếu kỳ nhìn mấy lần quan sát bên trong nguyên bản võ giả bảo đa hóa vì một kiện cổ quái kỳ lạ trên dưới háo Những này quần áo tại lúc trước hắn dò xét nghe được tin tức bên trong, tựa hồ là cái gì ngắn tay cùng của Jin, mà giang thủ một đầu đen nhánh còn như là thác nước tóc dài cũng biến thành lưu loát tóc ngắn. Linh khí quá mỏng manh, căn bản là không có cách thi triển pháp võ. Ta như thi triển pháp võ, dù chỉ là nhị trọng tiêu chi thân cũng có thể có được 4 năm vô cùng một tốc độ ánh sáng, một hơi hơn 10.000 bên trong, nhưng không có linh khí nguyên khí phụ tá, chỉ dựa vào cơ sở lực lượng phát tác, trên người ta còn có tổn thương, không chỉ không cách nào quá nhanh, cũng không thể quá nhanh. Cũng may tinh cầu nhỏ, vươn quanh cả cái hành tinh chạy vội đều không bao lâu, nơi này thời gian. Hai ngày hai đêm mới là linh võ đại lục một ngày một đêm, ta tại cái này bên trong, còn có bản địa hơn hai tháng có thể dùng. Cùng một thân khí cơ triệt để thu liễm, trừ khí cơ đặc biệt trầm ổn thong rong bên ngoài, hiện tại giang thủ nhìn qua đi cùng trên địa cầu thổ dân thanh niên không có gì khác biệt, cùng giang thủ lần nữa chợt lấy người, đã đến khoảng cách trước đó huyện thành 4-500 bên trong, một cái khác tỉnh lận cận tự kiểm điểm trong lòng ngoại ô khu. Đây là hắn cố gắng không chế tốc độ kết quả, nếu không sớm đi ra cái này gọi Trung Quốc quốc gia nhưng hắn nhiệm vụ dù sao cũng là quan sát tinh cầu này hết thảy, dù là một ngọn cây cỏ, một khối đất đá cũng là tự sắp thiên địa ý chí muốn nhìn, cho nên đến cái này tỉnh thành biên giới về sau, hắn đã hóa là người bình thường bình thường du tẩu dạo bước bắt đầu. Ai, chờ chút. Ngay tại Giang Thủ chậm chạp du tẩu bên trong, một tiếng duyên dáng gọi to lại từ trước người hắn phía bên phải hơn 10 mét bên ngoài ven đường vang lên, cùng Giang Thủ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thì là một người mặc bó sát người váy trang, dưới làn váy còn có một đôi rất kỳ quái thiếp thân màu đen tất chân cô gái trẻ tuổi chính đang ngó chừng hắn. Giang Thủ quét mắt một vòng tà hưu vị này tại biên giới thành thị trên đường xi si măng chỉ ít mấy trăm mét bên trong chỉ có hắn cùng nữ tử kia nữ tử kia khí cơ cũng là người bình thường vẫn là một thân mồ hôi đầm địa đem cẩn thận váy trang đều thấm ướt không ít khí cơ cũng rất mệt mỏi theo giang thủ phán đoán đối phương duyên dáng gọi to hẳn là cũng không có năng lực truyền lại đến mấy trăm mét bên ngoài bởi vậy đối phương hẳn là tiêu hắn giang thủ cái này mới hiếu kỳ mở miệng ngươi gọi ta hắn không biết trước mắt địa cầu nữ tử vừa đừng đề cập hắn vừa mới đến cái này bên trong ư không có ý tứ có thể hay không để ta dùng một chút điện thoại di động của ngươi Điện thoại di động của ta vừa vặn không có điện, mà lại ta xe điện cũng hỏng, muốn dùng dưới điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại. Cô gái trẻ kia mang theo một tia không có ý tứ tiếu dung đi tới, càng chỉ chỉ hậu phương một cỗ tại Giang thủ trong mắt rất cổ quái ngồi cười công cụ. Điện thoại là cái gì? Giang thủ thoải mái sau lại hiếu kỳ nhìn về phía cô gái trẻ kia. Nữ tử kia sững sờ, sững sờ trên dưới nhìn một chút Giang thủ, phát hiện Giang thủ bộ dáng không giống như là nói đùa, mà là thật không biết cái gì là điện thoại mới hiếu kỳ hỏi nàng, nàng lại ngậm. Cái này đều 201 mới năm, còn có người không biết điện thoại là cái gì? Tỉnh tỉnh từ mang theo trong người túi đeo vai bên trong xuất ra một bàn tay lớn dài mảnh sự vật, nữ tử mới chọn tròn con mắt, đầy mắt không xác định tại Giang Thủ trước mặt lung lay. Giang Thủ liếc mắt qua mới cười nói, cái này a, có thể. Trong lúc cười khẽ tay một dương, hắn trưởng trong lòng cũng thêm ra cùng đối phương giống nhau như đúc điện thoại. Nữ tử kia lại giật này mình, a, ta vừa rồi không thấy tay ngươi bên trong có à, còn có, điện thoại di động của ngươi cùng ta một cái thẻ bài. Sắc ngoài đều giống nhau. Ngay từ đầu kinh hãi đến sau cùng kinh nghi, cô gái trẻ tuổi nhịn không được từ Giang Thủ cầm trong tay qua tay cơ, thả ở trước mắt nàng liền kỹ càng đối so với hai cái điện thoại so tới so lui, phát hiện hai cái điện thoại mặc dù cùng kiểu dáng cùng sắc ngoài, nhưng Giang Thủ rõ ràng so với nàng đổi mới cũng không có một điểm vết cắt cùng cho đổi loại hình, tựa như là vừa mua đồng dạng. Cái này cũng không có cái gì, nàng dùng điện thoại vốn là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng nhắn hiệu, trừ điện thoại di động sắc đồng dạng có chút trùng hợp, cái khác không có chút nào dị thường. Nhưng nữ tử vẫn là không nhịn được chớn mắt, kiều sân chừng Giang Thủ một chút, ngươi người này quá đùa, vừa rồi ta còn bị ngươi kia phản ứng làm cho là người thật ngay cả điện thoại là cái gì cũng không biết đâu. Cái gì là đùa? Giang Thủ lại hiếu kỳ nhìn về phía nữ tử. Hắn nói môn này gọi hắn ngữ ngôn ngữ hiểu rõ dù sao rất thô sơ giản lược, có cá biệt không hiểu tự nhiên bình thường. Mà nghe nữ tử này hình dung hắn rất đùa, cũng không giống chế dê ước. Cô gái trẻ tuổi lại mắt chớp tròn, ngẩng đầu sững sờ nhìn giang thủ một chút, phát hiện vị này ánh mắt biểu lộ đều là rất tự nhiên rất tự nhiên, thật giống là bởi vì không hiểu cũng không hiểu, mới nghiêm túc cùng tò mò hỏi ý đáp án, nàng tại chỗ vỗ chán một cái, im lặng hơn rồi nói, "Soa ca, ngươi liền đường đùa ta, ta thật bị ngươi chọc cho rất muốn cười. Bất quá vẫn là ta, ta dùng xuống liền trả lại cho ngươi." Im lặng sau nữ tử không còn nhìn giang thủ, bắt điện thoại di động liền theo lên. Kết quả không có bao nhiêu thời gian, cô gái trẻ tuổi lại ngạc nhiên nhìn về phía Giang thủ, làm sao mở không được cơ. Dừng một chút nàng mới lại ở trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, đầu tiên nói trước, điện thoại di động của ngươi cho ta sau ta ở ngay trước mặt ngươi cầm, vẫn luôn là mở không được cơ, cũng không phải ta chuẩn bị cho ngươi hỏng. Lần này Giang thủ không tiếp tục hỏi, hắn phát hiện hỏi hai lần, nữ tử trước mắt rõ ràng không vui lòng giúp hắn giải hoặc, cho nên Giang thủ một cái cảm ứng ném ra bên ngoài, trực tiếp bao phủ sở tại địa tình thành, cảm thấy được một bộ phân tại dùng di động người, lại kỹ càng tìm hai cái mục tiêu chú ý hạ. Trong mắt của hắn mới cũng hiện lên vẻ lúng túng, thật rất xấu hổ. Hắn vừa rồi xuất ra điện thoại di động này, liền là dựa theo nữ tử kia trong tay điện thoại ngoại hình dùng linh hồn lực mô phỏng đối phương, cái dạng gì hắn tự nhiên cũng cái dạng gì. Nguyên lai điện thoại còn có thể mở ra, còn có thể hiện ra rất phức tạp hơn để hắn nhất thời đều lý giải không được nội dung. Thốt tinh xảo kỳ diệu máy móc, mặt mò khó được đỏ một chút, Giang Thủ tay phải lại một đường. Ngươi dùng cái này đi, cái này hẳn là có thể sử dụng. Cái điện thoại di động này thế nhưng là hắn cảm thấy được mười mấy dặm ngoài một tòa phong ốc bên trong, một cái vừa dùng qua điện thoại di động này nam tử mới đưa di động xuống, hắn liền thuận tay lấy ra, hẳn là có thể sử dụng sẽ không lại xuất hiện trước đó như thế cho cười. Phốc ngươi chơi ma thuật. Tại sao lại đột nhiên lấy ra một cái? Chương 651, phải tìm cơ linh một điểm tới cứu. Điện thoại ta đánh xong, tạ ơn. Một lát sau, cô gái trẻ tuổi đánh qua một thông điện thoại, lập tức cười đưa di động đưa về phía Giang thủ. Quá trình này bên trong Giang thủ cũng đại khái biết rõ điện thoại di động công hiệu, cái này đúng là cùng đưa tin ngọc giản vật tương tự, khác nhau là không có chút nào sóng linh khí máy móc sự vật người bình thường cũng có thể sử dụng. Gật gật đầu tiếp nhận điện thoại, Giang thủ mặt ngoài bất động thanh sắc, bất quá tay cơ vừa tiến vào bàn tay của hắn. Dưới tay phải vùng tại quần jean túi chỗ liền biến mất không thấy gì nữa, cái này dù sao cũng là hắn từ địa phương khác mà tới, sau khi dùng qua còn muốn trả lại. Điểm quá mức sau Giang thủ đã chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi ra một bước hắn lại đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm cái này cô gái trẻ tuổi trên dưới liếc nhìn vài lần, đây cũng là Giang thủ lần thứ nhất nghiêm túc chú ý nàng này, tại hắn ấn tượng bên trong, đây chính là một người mặc một loại nào đó mùa hè bộ váy 18-19 tuổi tiểu nữ hài, trắng nõn mặt trứng ngông cũng miễn cưỡng được cho xinh đẹp, phối hợp loại kia thanh xuân rạo rạt khí tức, vẻ ngoài bên trên bể ngoài cũng coi, như chịu được. Một chút về sau Giang thủ mới đem ánh mắt rơi vào đối phương chỗ cổ, kia bên trong là một cái tiểu hồng sắc bất quy tắc mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bị một cây phổ phổ thông thông dây thường treo. "Có thể để cho ta nhìn một chút ngươi cái này mặt dây chuyền a?" Nhìn chăm chăm mặt dây chuyền nhìn mấy hơi thở, Giang thủ mới mở miệng cười. Cô gái trẻ tuổi lại sững sờ, hầu nghi phản nhìn Giang thủ vài lần, không xác định chỉ chỉ trước ngực mặt dây chuyền, đối với nàng mà nói, Giang thủ hành động này có chút đường đột. Giang thủ lại cười nói, "Ta cũng biết hỏi như vậy có chút đột đột, bất quá ta cảm thấy ngươi cái này mặt dây chuyền có chút không sai, nghi nghiêm túc nhìn xem." Nam lên nữ tử lại để phòng nhìn Giang thủ một chút trong mắt đều toát ra một tia ý cự tuyệt, nhưng tụi hồ lại nghĩ tới trước đó mượn Giang thủ điện thoại một chuyện, cuối cùng nàng vẫn đưa tay tại phía sau cổ giải bật học rơi đưa tới. Giang thủ nắm lấy mặt dây chuyền nhìn mấy lần, cảm thấy cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục, thượng cổ thần văn, vậy mà là chữ viết của thần tộc, một cái sinh mệnh chữ lạ, cái này tiểu hồng sắc đồ vật tựa như là một loại nào đó hòn đá, lại giống là. Đúng, người địa cầu xương đây là hồ phách. Nhờ cây trải qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến thành hóa thạch, mà cái này hóa thạch nội bộ thì có một mảnh không biết tên thực vật mảnh vỡ, thực vật mảnh vụn bên trên là một cái mơ hồ chữ lạ. Không có một tia sóng linh khí, ngay cả thần văn loại kia có thể thẳng sở sinh mệnh linh hồn cảm giác bị cái này hóa thạch tầng ngoài ngăn trở. Nếu không phải vừa mới nhìn đến cái này chữ lạ, ta còn tưởng rằng chính là một khối phổ thông đồ trang sức. xác nhận không phải mới vừa hoa mắt, là cái này vẻ ngoài không có chút nào sóng linh khí mặt dây truyền thật nội hàm huyền cơ, Giang Thủ đều hơi kinh ngạc. đương nhiên, coi như cái này hổ phách bên trong giấu một mảnh thời kỳ thượng cổ không biết tên thực vật mảnh vỡ, phía trên cũng biết lấy một cái chữ lạ, nhưng đơn giản một chữ cũng không có gì trọng yếu. suy tư mấy hơi, Giang Thủ mới nhìn hướng cô gái trẻ kia. Thứ này người bán ra a, ta muốn mua xuống tới. Dù là như thật muốn, hắn quay người lại liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cấp đoạt một cái bình thường không có chút nào tu vi nhược nữ tử, hay là một tiểu nha đầu đồ vật, loại này không có phẩm sự tình giang thủ thật làm không được. Ngươi muốn mua cái này hổ phách? Cô gái trẻ tuổi triệt để mắt tròn tròn, kinh nghi bất định nhìn giang thủ vài lần, mới lạc lả cười khẽ nói, xoáy ca, đây là ngươi theo đuổi con gái mới phương pháp à? Giang thủ im lặng mấy hơi cũng cười nói, không phải, ta không có truy cầu ngươi ý tứ, chỉ là đối cái này cảm thấy hứng thú. Loại này hổ phách chính là ta tại quán Ben Đường mua được, mấy chục khối tiền mà thôi, ngươi muốn thật muốn cũng được. Ta ra gốc bán cho ngươi." Cô gái trẻ tuổi nghiêm túc nhìn Giang thủ vài lần, phát hiện Giang thủ nói không có truy cầu nàng ý tứ lúc một mặt lạnh nhạt, ánh mắt bên trong cũng không có cái khác nam tử nhìn về phía nàng lúc loại kia mịt mờ hoặc nóng rực ánh mắt, mới nở nụ cười. Bất quá nói đùa lúc nàng vẫn như cũ cảm thấy việc này có chút khó tin. Sau đó càng bất khả tư nghị phát sinh, bởi vì Giang thủ nghe lời này về sau, trực tiếp đem hổ phách nhét về tay của nàng bên trong, "Có thể, chờ ta đi lấy tiền, sau đó lại tìm ngươi giao dịch." "Đúng, ta là Giang thủ, ngươi đây, chân doanh." Cô gái trẻ tuổi trợn khóc trợn cười nhìn Giang thủ một chút, mới bao hàm thú vị lắc lắc Sự tình phát sinh đến bây giờ, Trần Doanh xác định tên trước mắt là biến đổi hoa văn nghĩ bắt chuyện, nghĩ tìm cơ hội truy nàng. Đây cũng không phải là nàng nhiều tự đại, là tại giang thủ trong mắt tính chịu đựng bên ngoài, tại bình thường người địa cầu trong mắt đã là cực kỳ tốt sắc đẹp, dù sao giang thủ tiếp xúc qua bao nhiêu tuyệt sắc. Trường sinh tộc một chủng tộc, tuy tiện lôi ra tới một cái đều là nhân tộc các loại thần tộc chủng tộc giáng ngoài xem dung mạo có thể đến cực hạn đẹp, cũng không ít trời sinh tự mang linh hồn mị hoặc, một chút liền có thể làm cho tâm thần người trầm luân, linh hồn mê say, mỗi ngày tiếp xúc loại cấp bậc kia tuyệt sắc, cho nên hắn quan sát Trần Doanh thần thái rất là nhạn, không, có một tia cái khác suy nghĩ có thể đối chân doanh đến nói, từ trung học cơ sở bắt đầu liền không thiếu các loại người theo đuổi, cũng một mực được vinh dự ban hoa giáo hoa, đi làm về sau liền xem như đi tại trên đường cái tao ngộ người xa lạ bắt chuyện yêu cầu dễ số cũng rất phổ biến. Kia trước mắt giang thủ như thế kỳ hoa giang hỏa, một mặt đứng đắn hỏi nàng muốn quán ven đường mua được mặt dây chuyển quan sát, tùy tiện nhìn mấy dây liền đổi lại nói muốn mua, còn mấy chục khối tiền đều không bỏ ra nổi. Muốn lần sau giao dịch, kia nàng chỉ cần trí thông minh bình thường điểm, đều sẽ hoài nghi giang thủ động cơ. Bất quá nói như thế nào đây, ngậm lại trước đó giang thủ vẻ mặt thành thật cùng to mò hỏi nàng cái gì là điện thoại. Một cái chớp mắt vị này lại lấy ra đến hai cái điện thoại, các loại đùa so biểu lộ thật chọc cho nàng mừng rỡ không được. Đối Giang thủ cái này bề ngoài cũng coi như lớn lên đẹp trai, còn như thế sẽ chơi hài hước, càng không phải là loại kia ác tục hài hước ra hỏa, coi như xem thấu ra hỏa này tâm tư, nàng cũng không phải là quá ghét. Chỉ ít cái này so trước kia các loại đầu đường bắt chuyện nam nhân thú vị nhiều lắm, đổi trước kia những cái kia đầy mắt bẩn thỉu vẻ ngoài bên trên mới giả giả vờ đứng đắn, nàng mới không thèm để ý. "Tốt, ta lấy ra tiền lại tìm ngươi." Giang thủ nhưng lại không biết đường lý tâm tư, cười đối Trần Doanh gật gật đầu liền đi. "A?" Trần Doanh ngược lại là kinh ngạc chẳng lẽ vị này không thuận cột yêu cầu nàng vương thức liên lạc kinh nghi một tiếng sau Trần Doanh lại vỗ chán một cái trước đó nàng có thể dùng qua Giang Thủ điện thoại đánh qua một lần điện thoại coi như kia dãy số không phải nàng mà là nàng bằng hữu cũng giống vậy có thể tìm tới nàng thật vua lần nữa khép cười một tiếng nhìn xem Giang Thủ dần dần rời xa nàng mới quay người đi hướng cách đó không xa xe điện đặt chỗ nên đi cái kia bên trong làm chút nhân dân tệ Giang Thủ vẫn như cũ không để ý Trần Doanh thái độ tâm tư xác nhận bên kia nguyện ý bán ra cái sách tay kia lấy một cái thần văn chữ lạ hồ phách hắn hiện tại thật đúng là thiếu người địa cầu tộc sử dụng tiền tệ nghiêm ngặt nói đến một cái đơn giản chữ lạ chỉ là một cái văn tự đối giang thủ cơ hồ không có ý nghĩa gì. chí ít tại tâm hắn bên trong cái kia chữ lạ là có cũng được mà không có cũng không sao. vừa rồi hắn cũng chỉ là sau khi thấy sinh ra một kia hứng thú, như hỏi sau trần doanh không nguyện ý bán ra hắn cũng sẽ như vậy coi như thôi. nhưng nghĩ viết thượng cổ thần văn ít nhất phải là võ thành giai đoạn mới có loại kia linh hồn lực, tại cái này xuống dốc hoang vu cơ hồ không có một kia linh khí thế giới, giang thủ đụng phải một chút liên lụy đến rất viễn cổ công việc đồ vật vào tay không khó khăn, tự nhiên nghĩ thuận tay nghiên cứu một chút. thế nhưng là mấy chục khối nhân dân tệ hắn đều không có, cũng không biết làm như thế nào đi làm suy tư mấy hơi, giang thủ lần nữa thả ra linh hồn lực phản ứng, lần này linh hồn của hắn sức cảm ứng không còn giới hạn tại một cái tỉnh thành, là lập tức liền đem sở tại địa một cái tỉnh phạm vi toàn bộ run não, bao quát toàn bộ tỉnh bên trong mấy triệu nhân loại. lấy hắn ban thần giai đoạn thực lực, làm những này cũng sẽ không có cái gì cảm giác cật lực. cảm giác một trận giang thủ mới hai mắt tỏa sáng, thân thể lóe lên liền biến mất tại nơi đó. sau một khắc xuất hiện lúc, giang thủ đã đặt mình vào tại một mảnh mưa to bên trong, mưa to bên trong một đầu ở vào hoang dã đường sông phía trên, một cỗ màu đen xe con chính sông phá cầu núi bên trên cũ nát hàng rào. Gào thét lên phóng tới cao hơn 10 mét dưới cầu dòng sông. Giờ phút này tại trên ghế lái nam tử thì một mặt hoảng sợ lên tiếng thét chói tai vang lên. Cứu hắn một mạng, thu chút tiền không có gì. Giang thủ lách mình đến tầng trời thấp, căn bản không gặp may động tác, chính đánh thẳng vào hạ xuống xe con liền dừng ở không trung. Ngược lại kia thét lên nam tử bởi vì quán tính giắt tay lái xuống kích, lại một đầu đâm tiến vào an toàn khí nang bên trong. Nhưng coi như như thế, nam tử kia vẫn tại thét lên không ngừng, đầy ngập đều là sợ hãi cùng nghĩ tư ngọn nguồn bên trong. Đi, không có việc gì. Giang thủ đều không thể không vận chuyển linh hồn lực phất động mà qua, mới khiến cho kia kinh hoàng bên trong nam tử tỉnh táo một chút, sau đó nam tử càng mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chờ hắn nhìn thấy xe của mình vậy mà lơ lửng tại mưa to bàng bạc cầu nối bên ngoài tầng trời thấp. Đường sông bên trên không lúc đích, giữa không trung còn nổi lơ lửng một cái một mặt lạnh nhạt thanh niên, nam tử tại trống ngốc. Giang thủ thì khoát tay chặn lại, nam tử cùng xe của hắn trước liền xuất hiện tại màn mưa bên trong cầu nối bên trên, thường thường vút vàng, thân thể của hắn đồng dạng đứng tại ngoài cửa sổ xe trong mưa, nhưng cho đến lúc này, nam tử vẫn như cũ ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem Giang thủ, hoàn toàn không có cái khác phản ứng. Giang thủ ngược lại phiền muộn. An ngay nói thật, hắn bản tâm chính là cứu người bình thường này một mạng. Sau đó tốt đến một chút hồi báo, lại đi mua trần doanh trong tay hơi có một chút thưởng thức giá trị hổ phách. Nhưng bây giờ bị hắn cứu người hoàn toàn chỉ biết là người này làm sao xử lý? Chẳng lẽ để hắn chủ động mở miệng nói ta cứu người một lần, ngươi cầm điểm kia tiền ra. Loại lời này, Giang thủ ngược lại có chút không tốt lắm ý tứ nói. Thi ân cầu báo cái gì? Để hắn làm sao đi chủ động nói? Tại hắn trong ấn tượng mình cứu đối phương, đối phương hẳn là sẽ chủ động biểu thị một chút lòng biết ơn. Hắn tại thuận tay tiếp xuống không được là được rồi. Nhưng cái này cùng nghĩ hoàn toàn không giống a. Dầu dĩ nhìn nam tử một hồi, đối phương vẫn như cũ ở lại, Giang Thủ mới vỗ chán một cái, cũng không tốt nói ra một tiền, chỉ có thể lách mình biến mất, phải tìm cơ linh một điểm tới cứu, không có thể chờ ta mở miệng a. Biến mất sau xuất hiện lần nữa, Giang Thủ lại bắt đầu cảm ứng chỗ tình hết thảy, mấy chục triệu nhân khẩu sinh tồn sinh hoạt thường ngày khu vực, mấy triệu hình thái khác nhau nhân loại, coi như một cái người xảy ra bất chắc khả năng không lớn, nhưng nghiêm túc đi tìm lúc, tìm tới cá biệt cũng thật không lạ kỳ. Một lần cảm ứng về sau, Giang Thủ cũng lập tức khóa chặt mục tiêu mới, mà hắn toạ định mục tiêu mới cũng vẫn như cũ là tỉnh thành, nhưng là cùng Trần Doanh sợ tại địa phương hướng ngược nhau chân doanh tại tỉnh thành Bắc Ngoại Âu, giang thủ tòa định địa phương lại là Thành Nam. Chương 652, ta cho ngươi làm con nuôi đều được. Thì ra là thế, ta là phạm thói quen sai lầm, cái này gọi là địa cầu tình cầu bên trên, trừ những cái kia mở mịt hư ảo truyền thuyết thần thoại bên ngoài, trong hiện thực cơ hồ chưa từng người nhìn thấy qua chân chính siêu việt người bình thường cực hạn sinh mệnh, ta nếu là trước mặt người khác biểu hiện quá khoa trương, sẽ chỉ làm bọn hắn coi là gặp quỷ thần, hoặc là đang nằm mơ. Đây không phải phía trước ta cứu được hai cái quá không cơ linh, là biểu hiện của ta vượt qua bọn hắn nhận biết, để bọn hắn quá rung động, cái này bên trong dù sao không phải võ đạo thịnh vượng thế giới tại võ đạo thế giới coi như ta một quyền đánh nát một toà núi lớn bị thành ngàn hơn mười ngàn người bình thường quan sát đến cũng chỉ sẽ bị cho rằng là cường giả cũng có thể minh bạch loại này cường đại là cái gì nhưng tại cái này bên trong chính là vượt qua nhận biết quỷ thần ta cũng không nên xem nhẹ điểm này địa cầu thiên địa ý chí đã bị bắt đi không biết bao nhiêu mười nghìn năm người nơi này tộc từ sinh ra bắt đầu liền ở vào linh khí thiếu thốn gần như không thể tu luyện thế giới bên trong cho nên đây là không nên phạm thường thức tính sai lầm một canh giờ sau đèn đốt sáng trương đông giang bộ bất thành một toà tràn ngập hiện đại hóa xa hoa khí tức trong khách sạn giang thủ thuần thụ thao túng một nổ tẹp xem qua đại lượng cùng địa cầu có liên quan hạng mục công việc mới che lấy cái chán cười khổ hắn hôm nay thật sự là mất mặt dứt bỏ từ cái nào đó huyện thành hư không tiêu thất đưa tới rung động thế lên sự kiện kia giang thủ căn bản không có lưu ý từ cứu lái xe rơi sông nam tử bắt đầu lần thứ hai cứu vớt hành động về sau hắn gặp phải hay là si ngốc ngơ ngác nhìn xem hắn người được cứu cái này đã để giang thủ hùng y cái thứ nhất như vậy không cờ linh cái thứ hai hay là chờ hắn lần thứ ba xuất thủ hay là không sai biệt lắm dáng vẻ hắn coi như có ngốc cũng biết không thích hợp mang đi cái thứ ba người được cứu hơi hỏi một ít chuyện hắn mới rốt cuộc biết náo trò cười Có lẽ những cái kia trò cười tại bình thường người địa cầu trong mắt, căn bản không phải trò cười mà là giống như quỷ như thần thần tích, nhưng đối giang thủ cấp độ này cường giả mà nói, đủ để cho hắn xấu hổ. Cũng may từ cái thứ ba người được cứu trong miệng hơi biết một chút tình huống, lại cẩn thận hồi ức một chút từ cái kia phi hành gia linh hồn bên trong đọc đến một chút tin tức, biết thế giới này có cái gì internet có thể để người nhanh chóng đọc đến hấp thu tri thức thường thức. Giang thủ trong khoảng thời gian này bên trong, cũng chính là đang học lấy các loại thường thức tri thức, một canh giờ tương đương hai cái địa cầu lúc, coi như cứu người dùng một chút thời gian, nhưng kia cộng lại chính là mười mấy cái hô hấp còn lại đã để hắn đối cái này tuần khoa kỹ thế giới lại thâm nhập hiểu rõ rất nhiều rất nhiều, càng biết mình nếu không nghĩ tại toàn cầu gây nên quá lớn khủng hoảng, tốt nhất chính là không muốn lại trước mặt người khác tùy ý bại lộ viễn siêu người bình thường thực lực. Phanh phanh phanh. Giang thủ thoải mái bên trong, khách ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một trận mang theo thanh âm rung động tiếng đập cửa, cùng giang thủ một giọng nói tiến vào, ngoài cửa mới dậm chân đi tới một tên mặc đồ vét quần tây xoáy khí trung niên. Giang tiên sinh, ngài, ngài muốn điện thoại. Xoáy khí trung niên run rẩy đi lên trước, càng cung kính vô cùng đem một cái vừa mua điện thoại đặt ở giang thủ trước mặt đây chính là giang thủ cứu cái thứ ba người địa cầu, tựa như là công ty gì lão bản, họ đàm tên chí kiệt cũng coi như hơi có tài sản. hắn cứu đàm chí kiệt quá trình cũng rất đơn giản, chính là một tòa phòng ốc bốc cháy, đàm chí kiệt bị nuốt, giang thủ đi qua sau khoát tay chặn lại liền biến mất mây tiêu hỏa thế do tắt. ân, tạ. giang thủ khách khí nói tạ, nắm lên điện thoại thưởng thức mấy lần mới cười nói, đúng, nếu như ta có thể tìm tới một chút đồ cổ, hoàng kim loại hình, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới người mua? ngay từ đầu hắn là nghĩ đến cứu cái kia người bình thường, thu lấy một điểm báo nhỏ thủ. Nhưng bây giờ thông qua địa cầu internet đã hấp thu không ít tri thức, Giang Thủ lại nghĩ tìm một chút tiền. Thật không cần lãng phí loại kia thời gian. Tùy tiện chui vào biển cả đại dương mênh mông, cảm giác một chút địa cầu đại hàng hải thời đại thuyền đắm di bảo, ân, trí ít đối với địa cầu người mà nói tính tài phú đồ vật, lấy thêm ra đi bán ra, cái này thật quá đơn giản. Đương nhiên có thể. Đàm Chí Kiệt bản năng gật đầu, điểm quá mức mới hiếu kỳ nói, bất quá là dạng gì đồ cổ hoàng kim? Lượng có bao nhiêu? Giang Thủ trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra, dù sao Đàm Chí Kiệt đã biết hắn một chút thủ đoạn, cũng không cần thiết kế tiếp theo giấu giếm, Đàm Chí Kiệt lại nghe choáng. Thân thể lắc hạ sai điểm ngã xuống, hắn lại suy tư một hồi mới nói, cái này cũng được, nhưng là phương diện này, thu hàng người sẽ có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng bối cảnh, nếu không biểu hiện ra một điểm năng lực thủ đoạn, có lẽ sẽ bị đối phương hung hăng ép giá hoặc là đen ăn đen. đương nhiên, Giang Tiên Sinh khẳng định khỏi phải cố kỹ bên kia, nhưng nếu từ ta đi thương lượng kiểu gì cũng sẽ có chút phiền phức, cuối cùng sẽ còn phiền phức đến ngày, ta ở bên kia trong suy nghĩ cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Tiểu nhân vật công ty của ta tại tỉnh thành cũng chỉ là rất không đáng chú ý công ty nhỏ, liên hệ hắn, ta mang các ngươi cùng đi. Giang thủ trầm ngâm một chút liền quả quyết mở miệng. Hắn mặc dù không có ý định lại tùy ý tại đại lượng trước mặt người bình thường triển lộ quá nhiều thực lực, nhưng cá biệt mục tiêu là không quan trọng. Một lát sau, Trung Quốc Đông Bộ miền Ngông Đại Dương mênh Long, khôn cùng dưới bóng đêm sóng biển chập trùng thoải mái, run rẩy gió biển thổi phất trúng, hai thân ảnh lại thần thái khác nhau có quắc tại hư không, đều là ngốc ngốc nhìn tả hữu mặt mũi tràn đầy mở mịt, tựa hồ đến hiện tại bọn hắn đều không thể tin được trước mắt đây hết thể như, có thể tin tưởng không? Hai thân ảnh bên trong một cái là đàm chí kiệt, một cái khác thì là Đông Giang bộ bất thành phải tính đến đại nhân vật. Xem như đen trắng ăn sạch chân chính đại lao, nhưng vị này đại lao giờ phút này lại chỉ ở giữa háng bọc lấy một cái khăn tắm, một thân mỡ tại trong gió biển bị quét run rầy phát run, nhưng lạnh hơn, lại là nào đó đại lao tâm, còn có che kín quanh thân mồ hôi lạnh. đàm tổng, chúng ta cái này thật tại Đông Hải. Một hai phút trước ta còn tại ngâm nga bài hát hưởng thụ mới tới tiểu mỹ nữ xoa bóp đầu. Có phải như vậy hay không? Trước kia đều là cầm miệt thị ánh mắt, chưa từng nhìn tới tiểu nhân vật, giờ phút này lại tại nào đó đại lao trong suy nghĩ vô hạn phong đại Ai bảo lúc trước hắn chính đang hưởng thụ sau bữa ăn phục vụ lúc, đột nhiên tiếp vào cái này đã bị hắn lãng quên tại cái nào đó góc nhỏ bên trong tiểu nhân vật điện thoại, nói là tay bên trong có một nhóm lai lịch không rõ đổ cổ cùng Hoàng Kim muốn ra tay, lượng còn không tiểu. Bởi vì lượng không tiểu nào đó đại lão liền tâm động, cố ý ân chuẩn đối phương tới gặp hắn. Kết quả báo ra bản thân địa điểm để điện thoại di động xuống, mấy chục giây, đàm trí kiệt liền cùng một cái cao thiên nhiên lớn xuất hiện tại trước mặt hắn, lại làm một hai phút, hai người liền từ giữa trong nước Đông Giang bớt đến Đông Hải Á. Trong lúc này vượt qua khoảng cách, khoảng chừng hơn ngàn bên trong. Hắn cũng không biết trộm bóp bắp đùi của mình mấy lần, mỗi một lần đều là đau như vậy. Để hắn xác nhận không phải đang nằm mơ, khoa trương hơn chính là, hắn hiện đang ngồi ở mặt biển tầng trời thấp. Tại hắn cùng Đàm Chí Kiệt phía dưới là một tầng phảng phất trong suốt đồ vật, giống như là bình đài đồng dạng nhờ lấy bọn hắn. Vâng, kỳ thật ta cũng cảm thấy giống nằm mơ. Theo nào đó Đại Lão hỏi ý, Đàm Chí Kiệt thì sát mồ hôi lạnh gật đầu. Ngay tại gật đầu bên trong Đàm Chí Kiệt lại méng kinh, dù là nào đó Đại Lão cũng kinh hãi đột nhiên nhìn hướng phía dưới, phía dưới, một đầu rách rách dưới dưới giống như là thế kỷ 18 thuyền biển trực tiếp phá vỡ nước biển nhanh chóng lên cao. Vương Bảng dừng ở trước người hai người hơn 10 mét bên ngoài. Nào đó đại lão trực tiếp quỳ nhìn sang. Sau một khắc hắn nhìn thấy thì là từ thân tàu bên trong rầm rầm lượn vòng ra đại lượng hoàng kim, đô sứ thậm chí thanh đồng khí vân vân. Hẳn là đủ, chúng ta đi." Cùng một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, Đàm Chí Kiệt cùng nào đó đại lão liền lại cảm thấy xung quanh hết thảy đều đang nhanh chóng cực nhanh, mặc dù nhanh không cách nào hình dung, nhưng bọn hắn lại không có cảm giác được ngọn gió nào thế, tựa như ngồi tại trong cabin nhìn xem đám mây mây trắng lùi bước như kỳ dịu cảm giác. "Dương tiên sinh, ta cam đoan" Ta cam đoan nhóm này đồ vật sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hối đoái thành tiền mặt, hay là hết thể lai lịch sạch sẽ. Bất quá trước lúc này, Giang tiên Sinh cũng không thể bạch các loại, đây là vương ngỗng người một điểm tâm ý, cũng coi là sớm dự chi. Lại là vài phút, một gian chất đầy tràn ngập biển mùi thanh hoàng kim, đồ sứ cùng sự vật khí quyển khách phòng. Nào đó đại lao tại rốt cục sau khi lấy lại tinh thần, trực tiếp liền quỳ mở miệng, nói nói sờ một cái thân thể toàn thân trên dưới chỉ có một kiện khăn tám, kia một trương vốn cũng chỉ có thêm màu trắng gương mặt lại trướng thành màu gan heo. Ta có, một bên đảm chí kiệt cũng minh bạch cái gì, vội vàng đưa tới một cái túi tiền. Ân, túi tiền ta nhận lấy, nhóm này đổ vật bán ra sau, đổi lấy tiền phân hắn một nửa. Giang thủ tiếp nhận túi tiền mở ra, mới cười chỉ chỉ Đàm Chí Kiệt. Đàm Chí Kiệt giò quỳ, mặt đều lục, Giang thủ lại không thèm để ý, cười thu hồi túi tiền sau mới hài lòng gật gật đầu, hiện tại ta mới cảm thấy mình như cái người địa cầu. Đàm Chí Kiệt cùng Vương tổng nghe lời này lại hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết phản ứng ra sao. Bất quá Giang thủ cũng không cần bọn hắn đáp lại, cười một tiếng sau liền biến mất tại nơi đó. Đàng ca, từ giờ trở đi ngươi chính là anh ta, tại ruột. Không, ta cho ngươi làm con nuôi đều được. Thằng đến Giang thủ biến mất thật lâu, Trong phòng hai vị cũng xác nhận Giang thủ là biến mất, hai to mặt lớn Vương tổng mới mang theo tiếng khóc nức nở, mặt mũi tràn đầy kích động nắm lấy Đàm Chí kiệt đầu vai tỏ thái độ: "Xin hỏi là Trần Doanh bằng hưu a? Có thể hay không hỏi một chút Trần Doanh số điện thoại di động?" Lại sau một thời gian ngắn, dựa theo địa cầu thời gian giờ phút này chính là hơn 9h đêm, Giang thủ mặc một thân quần áo thoải mái sức xuất hiện tại Trần Doanh ở lại đô thị thôn, người đối thủ cơ đối diện mở miệng đặt câu hỏi. Hắn giờ phút này chỉ từ vẻ ngoài cùng ngôn hành cử chỉ phán đoán, cũng cùng chân chính địa cầu thanh niên lại không một tia khác biệt. Người là ai? Cùng điện thoại đối diện truyền đến một giọng êm tai thanh tú: Giang thủ mới đơn giản sáng tỏ giới thiệu buổi chiều sự tình. Kết quả Giang thủ cũng rất nhanh nghe tới đối diện tiếng nói biến nhỏ, còn truyền đến một trận tiếng cười giêng, tiếng cười kia nội dung cũng làm cho Giang thủ một mặt phiền muộn. Bởi vì hắn nghe được là một tiếng, Trần Doanh, ngươi nói cái kia đùa sọ ca tìm ngươi. Đùa sọ ca. Xem qua một hồi người địa cầu internet, Giang thủ cũng minh bạch cái này là dạng gì từ ngữ, dù là cái này từ ngữ chỉ có thể tính nói đùa phạm chủ, xưng hô như vậy vẫn là để Giang thủ có chút im lặng cũng có lẽ điện thoại đối diện nữ tử sẽ cảm thấy như thế vui cười không có khả năng lại xuyên thấu qua điện thoại truyền vào giang thủ trong hai, nhưng thực tế lại là giang thủ liền đứng tại trần doanh hai người cách đó không xa, cách xa nhau mấy cái đường đi mà thôi. Đừng nói điện thoại bên trong có thể nghe tới, chính là không dùng tay cơ hắn cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chương 653, ta là nghiêm túc. Chết cười ta, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa đâu, không nghĩ tới là thật. Đông Giang bỏ bất thành Bắc ngoại ô nào đó đô thị thôn, một tòa sắt đường cờ tở vờ nào đó trong phòng chung, giọng lớn khí quyển bao phòng ngồi tám cái nam nữ, mà lại là nữ nhiều nam ít phân phối tỉ lệ, chỉ có hai tên nam tử một nam trưởng 20 bộ dáng, một cái khác nam tử là 340 tuổi, quần áo vừa vặn, cử chỉ thông dong. Sáu nữ tử tụ cùng một chỗ bên hên nhà điền, nhưng đếm tới đếm lui hay là ngồi tại biên giới Trần Doanh càng suất chúng động lòng người, đồng dạng, ngồi tại Trần Doanh bên cạnh thân một cái một em M6 trên dưới, gương mặt xinh đẹp tinh xảo gợi cảm, dáng người cũng là có lồi có lõm, cô gái trẻ tuổi đồng dạng rất đoạt người nhãn cầu. Thỉnh thoảng hấp dẫn trong phòng trung hai nam tử ghé mắt xem ra, hoặc mịt mờ hoặc nóng rực. Đường Tĩnh, Trần Doanh, hai người các ngươi nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Cùng Trần Doanh hai nữ tiếng cười càng lúc càng lớn lúc khác một bên một cái tuổi trẻ nữ tử cũng tò mò nhìn lại, chính là chính đang hát ba bốn mươi tuổi nam tử đều theo tạm dừng hóa, cũng cười nhìn về phía Trần Doanh hai nữ. Vừa vẫn rất tốt chơi, xế chiều hôm nay Trần Doanh đối mặt một phòng toàn người hỏi ý, dù là quá trình bên trong Trần Doanh kéo đường tính mấy lần, đường tính vẫn là không nhịn được đem chuyện nào đó nói ra. Phen này kể ra về sau, lập tức dẫn tới trong phòng mấy nữ tử đều là nghẹn ngào yêu kiều cười, hai nam tử lại mắt lộ ra ung dung, còn hơi hơi nhũ mày, chứng hai cao thiên niên lớn rất nhanh liền cũng cười nói, như thế người thú vị, mà lại các ngươi an bộ này a, sớm biết ta lúc đầu liền nên dùng chiêu này truy Trần Doanh. Trần Chí Quang, muốn chết ngươi. Cái này vừa mới nói xong địa, Cao Thiên Nhiên lớn bên cạnh thân cả người đoạn điệu điệu nữ tử liền cười mắng lấy truy hắn một chút. Trần Chí Quang cũng lập tức cười xin khoan dung. Cái nhau hầm ý bên trong, Đường Tĩnh còn lớn tiếng nói đã để cái kia giang thủ đến cái này bên trong, chờ chút chờ lấy nhìn về vui, nhìn tên kia đến cùng có bao nhiêu lừa. Điểm này cũng không có người để ý. Kia ba bốn mươi tuổi nho nhã trung niên tuổi hồ cũng không vui lòng tại cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng nói, Trần Doanh, Đường Tĩnh, kỳ thật hai người các ngươi hình tượng rất không tệ. Còn trẻ như vậy, nếu như gặp phải người nâng, nghĩ tham gia diễn một chút nhân vật rất đơn giản. Vương ca, ngươi liền đừng đùa chúng ta, chúng ta cái kia đi. Chúng ta đều là tốt nghiệp trung học liền ra làm công, muốn cái gì không có gì. Một câu nói kia mới tính đè xuống giang thủ chủ đề. Đường Tĩnh càng tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm nho nhã trung niên, miệng thảo luận lấy đừng đùa nàng, nhưng trong ánh mắt kia chờ mong cùng hưng phấn lại cho thấy quá nhiều chuyện. Buổi tối hôm nay là Trần Chí Quang bên cạnh thân cô gái trẻ tuổi giêu vui đỉnh sinh nhật, nguyên bản một đám nữ hài tử dự định đơn độc vì nàng chúc mừng, kết quả giêu vui đỉnh nói đảm người bạn trai. Còn giống như có cái cứu cứu là truyền hình điện ảnh vòng nhân vật, đối với 18-19 tuổi thiếu nam thiếu nữ đến nói, truyền hình điện ảnh vòng, minh tinh loại hình tuyệt đối tràn ngập dục hoặc. Cuối cùng trận này nguyên chỉ có một đám mới tốt nghiệp trung học không lâu liền tham gia công tác. Làm việc trường hợp nhận biết một đám các nữ sinh sinh nhật chúc mừng sẽ, cũng nhiều hai người nam tính. Tốt nghiệp trung học làm sao rồi? Phổ thông đại học học tập nội dung cùng Minh Tinh có quan hệ gì? Nho nhã trung niên Vương tòa nhà bình thản mở miệng, trong lời nói mang theo một chút thận trọng, nhưng hắn lại biết lúc này vốn là nên thận trọng. Chỉ là mấy cái làm lấy Minh Tinh ngậm tiểu nha đầu phía từ hắn biểu hiện thận trọng một chút, ngược lại lại càng dễ lừa gạt tay. vậy phần vào tay về sau, vậy liền thật là chuyện sau này, ai còn sẽ để ý. thận trọng lại hàm xúc nâng dưới dung mạo xuất chúng nhất đường tính hai nữ, vương tòa nhà cũng rõ ràng nhìn thấy hai tiểu mỹ nữ bên trong. đường tính mới là đầu tâm, cái kia càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi chân doanh, dù là trong ánh mắt cũng hiện lên một tia chờ mong. nhưng tia chờ mong lại cấp tốc biến mất, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. giải quyết họ đường nha đầu không khó, hoàn toàn là ngực to mà không có não. ngược lại trần doanh có chút tự mình hiểu lấy, không tốt hơn tay, dù sao ta cũng không thể lực nâng các nàng tiến vào đoàn làm phim nhìn xem đối diện phản ứng, vương tòa nhà cảm thấy cũng hiện lên một tia hiệu rõ. Kỳ thật hắn càng hy vọng chính là nhất tiễn sông diêu, đáng tiếc trần doanh là tỉnh táo hình, đối loại sự tình này cũng không phải nhiều nóng lòng, tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau, vương tòa nhà lại cười nhạt nhìn về phía đường tĩnh, mở miệng lại là một phen thận trọng trong mang theo hàm xúc miệng mở thổi phồng, rất nhanh liền nói đường tĩnh càng ngày càng kích động, cái khác diêu vui đỉnh cùng nữ đồng dạng tràn đầy phấn khởi đứng xem, không ngừng ngắt lời để vương tòa nhà nói nhiều một chút, nhanh giải trí sự tình, thậm chí còn có một cái biểu hiện chủ động, đã tại u ám bao phòng dưới ánh đèn nhanh đem bộ ngực sữa treo ở vương tòa nhà trên cánh tay nhẹ dọa hờn rồi đáng tiếc cái kia chủ động tướng mạo bình thường, quá bình thường, Vương Tỏa nhà không cảm giác một chút hứng thú. Bành bành. Bao phòng bên trong bầu không khí càng ngày càng hòa hợp cũng càng ngày càng nhiệt liệt lúc, một tràng tiếng gỗ cửa mới từ bên ngoài vang lên, ngồi tại phía ngoài đoàn người vây Trần Doanh cũng đứng dậy đi đi mở cửa, kết quả vừa nhìn thấy ngoài cửa giang thủ, Trần Doanh cũng tại chỗ yêu kiểu cười. Ngươi thật đúng là dám đến. Cười nói ra một câu, giang thủ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn làm sao không giáng tới? Cái này không phải liền là một trận rất phổ thông giao dịch a? Ta mang tiền đến, ngươi cái kia mặt dây chuyền Ngươi hoặc lóe lên liền biến mất, không để ý bên trong chính nói cao hứng bừng bừng mấy người dần dần chuyển rời đến trên người hắn lực chú ý, Giang Thủ rất sảng khoé xuất ra túi tiền, đối Trần Doanh cười nói, Trần Doanh ngạc nhiên, ngược lại trước đó tại vương tòa nhà bên cạnh thân đường tĩnh đột nhiên đứng dậy, kiểu mở miệng cười, à, hay là cái đại xoáy caa xoáy caa, ngươi hay là bỏ bớt, muốn đuổi theo Trần Doanh lời nói cũng không phải không được, nhưng đều đến lúc này còn giả vờ giả vịt làm cái gì? Ta liền không tin ngươi thật sự là đến mua cái kia hổ phách mặt dây chuyền, ta thật sự là đến mua mặt dây chuyền. Giang Thủ vẻ mặt thành thật nhìn Đường Tĩnh một chút, trên mặt đều xuất hiện một kia không thể tưởng tượng thần sắc, hắn muốn đuổi theo Trần Doanh. Nói đùa cái gì đâu? Bất quá chính là Giang Thủ loại này chuyên chú mà thần tình nghiêm túc, lại dẫn tới bao phòng bên trong một đám nữ tử ồn ào cười to, một cái thi đấu một cái cười vui sướng, Đường Tĩnh đều cười đến run rẩy cả người, trước ngực sung mãn hai đoàn tại mùa hè đơn bạc quần áo bọc vào trên dưới này loạn, thằng hấp dẫn ngồi ở một bên vương tòa nhà đều đông nhiên trừng thẳng mắt. Trần Doanh lại đỏ mặt trừng Đường Tĩnh một chút, mới đối Giang Thủ nói, đừng nghe nàng nói mỏ, tốt, ngươi nếu là thật muốn mua cái này mặt dây chuyền, ta cho ngươi chính là mấy chục khối tiền mà thôi. Nói từ cái cổ hậu phương giải khai mặt dây chuyền, cũng không cùng mặt dây chuyền bị giao tại giang thủ tay bên trong, Đường Tính đã từ phía sau giậm chân đi tới, một đem cướp đi mặt dây chuyền. Không được, không thể dễ dàng như vậy hắn, tiểu tử này quá không thành thật, mặc dù dáng dấp thật đẹp trai, cũng rất cao. Nhưng ta nhìn hắn so với ai khác đều lão cá, như thế lớn người trên thân có thể ngay cả mấy chục khối đều không có. Còn muốn tận lực trở về lấy tiền, lại tìm tới. Hừ, hiện tại lại nghĩ mua cái này mặt dây chuyền nhưng tăng giá. Trên dưới liếc nhìn giang thủ vài lần, Đường Tính đôi mắt bên trong thêm ra một tia dị sắc, bởi vì nàng thật không nghĩ tới giang thủ hội trưởng phải đẹp trai như vậy. Giang Thủ so với những cái kia hành tẩu tại tinh hệ ở giữa các loại loại thần tộc võ giả rằm ngoài xem tài năng xuất chúng nhất nam tính võ giả mà nói, thật không tính đẹp trai khí hoặc tuấn mỹ. Nhưng hắn dáng dấp không khó coi, mi thanh mục tú gương mặt, bởi vì vô số lần huyết tinh rất chóc. Vô số bên trong không cách nào hình dung ma luyện, đã sớm bị tô đậm ra một cố khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả kiên nghị lạnh lùng. Chỉ một gương mặt, đặt ở đại bộ phận phân người bình thường bên trong cũng được cho thượng thừa, phối hợp loại kia trầm ổn nặng nghề khí chất, đao tước hình thể hình dáng, hơn 1.8 thân cao không có một chút thị dư, có thể xứng hoàn mỹ nhất nam tính thân thể tổng hợp sau coi như giang thủ đem hết thể tư thái khí tức đều thu liễm, chỉ nói vẻ ngoài cũng là một cái hiếm có ngai hùng nam nhi. Chỉ nhìn ngoại hình, gọi hắn là hàng trăm bên trong chọn một suất chúng nhất tiêu chuẩn cũng không chút nào khoa trương. Vừa lúc Đường Tĩnh không chỉ thuộc về loại kiêm ngực to mà không có não, rất dễ dàng bị Vương tỏa nhà mấy câu liền lừa gạt đầu góc tráng váng đại tố minh tinh ngậm tiểu nữ, đồng dạng là một cái có chút tiểu hoa si, thích xem xoáy ca tiểu nữ. Đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ sau, Đường Tĩnh mới nhẹ hít một hơi tức giận trừng Trần Doanh một chút, Tựa Hồ đang trách trách Trần Doanh trước đó không cho nàng nói rõ nghị bắt chuyện theo đuổi nàng là như thế xuất chúng xoay ca, sau đó nàng mới phát tay đem hồ phách mặt dây truyền ném tiến vào mình, cao ngất trước ngực. Xoay ca, tăng giá a, hiện tại mấy chục khối tiền nhưng mua không được. Giang Thủ lập tức bật cười, tiền muốn bao nhiêu? Kỳ thật một viên ẩn chứa thời kỳ viễn cổ còn sót lại chữ viết của thần tộc đồ vật, dùng mấy chương giấy lộn liền có thể mua xuống. Giang Thủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng không có ý định thật chỉ dùng mấy chục khối, mà là chuẩn bị cho thêm Trần Doanh một chút, cho nên đối đường tĩnh khiêu khích hắn cũng không để ý. A, khẩu khí thật lớn bất quá tỉ nhưng không thiếu tiền muốn cầm cái này mặt dây chuyền uống trước ba bình đường tĩnh lần nữa cười tủm tỉm mở miệng một bên trần doanh nghẹn họng nhìn chân chối cũng chừng mắt về phía đường tĩnh lúc đường tĩnh lại lôi kéo giang thủ liền hướng bao phòng đi vào trong càng chỉ chỉ trên mặt bàn một bình bình san sát bình trang địa như thế lớn cái nam nhân uống ba bình không tính làm có ngươi. ngươi nếu có thể một hơi uống năm bình cái này mặt dây chuyền ta liền tặng cho ngươi cùng ấy câu nói như vậy rơi xuống đất giang thủ lần nữa một trận dở khóc dở cười dở khóc dở cười quét tả hưu vài lần phát hiện trừ hai nam nhân nhìn hắn ánh mắt có chút không thích cái khác mấy nữ tử đều là hưng phấn nhìn chằm chằm hắn rõ xét. Giang thủ mới nắm lên một bình bình rượu, một hơi uống một hơi cạn sạch. ngắn ngủi một hai phút, tại một phòng nam nữ càng ngày càng kinh ngạc ánh mắt dưới. Giang thủ nhẹ nhõm vô cùng rót ngũ phẩm địa, một chút không dư thừa. lợi hại. ngươi. Đường tĩnh chấu mắt chi hơn, mới cầm ra mặt dây truyền liền nhét tiến vào giang thủ tay bên trong. bất quá sau khi làm xong đường tĩnh lại đôi mắt đẹp nhất chuyện, cười khanh khách nói, tốt, mặt dây truyền là ngươi, ngươi có thể đi. nói xong lời này, nàng tựa như đang chờ cái gì chuyện đùa phát sinh đồng dạng, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm giang thủ không ngừng rõ xét. Dù sao tại các nàng cảm thấy Giang Thủ là tìm một cái rất đùa so lý do cố ý che lấp truy trần doanh mục đích như vậy hiện tại để hắn đi, tiểu tử này chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắn còn có lý do gì để hắn lưu lại. Giang Thủ không để ý đường tĩnh tâm tư, chỉ là nắm lấy mặt dây truyền nhìn thoáng qua, mới bình tĩnh nói: Ta ăn ngay nói thật, cái này mặt dây truyền giá trị viễn siêu suy đoán của các ngươi, cứ như vậy cho ta, các ngươi liền thiệt to lớn. Dạng này, nói điều kiện hoặc là nguyện vọng, ta giúp các ngươi thực hiện, dạng này mới xem như thanh toán xong vẫn là câu nói kia, uống vài chén rượu liền từ mấy cái không có chút nào tu vi không có chút nào kiến thức tiểu nữ tử trong tay lừa gạt đi một cái khả năng ẩn chứa một ít huyền diệu mặt dây chuyền loại sự tình này giang thủ còn kéo không dưới mặt đi làm nhưng cái này chứng chặt đàng hoàng lời nói rơi xuống đất một phòng nữ sinh trừ trần doanh là sắc mặt có chút xấu hổ trường giang thủ một chút bên ngoài cái khác chúng nữ cũng nhao nhao cười ngửa tới ngửa lui giang thủ khen như mày nhưng vẫn là trầm ngâm một chút mới nói ta là nghiêm túc mặc dù ta năng lực cũng có hạn nhưng nghĩ đến các ngươi sách điều kiện hoặc là yêu cầu chỉ cần không phải quá khó ta đều có thể giúp các ngươi thực hiện nghiêm túc nói xong câu đó. Một phòng nữ tính cũng cười càng sung sướng, đường tính đều cười kém chút tựa ở giang thủ trên thân, bên cạnh cười bên cạnh vỗ trước ngực, "Không được, không được, ngươi cái tên này quá đùa. Ta nhờ ngươi lúc nói chuyện không muốn mỗi lần đều một mặt nghiêm túc có được hay không? Dạng như vậy thật quá khôi hài, biết rất rõ ràng ngươi là đang đùa ta nhóm, nhưng phối hợp loại kia biểu lộ vẫn là để ta không nhịn được cười." Chương 654, thay Giang Tiên Sinh chạy xuống chân. "Ta không có nói đùa." Đối mặt một phòng bật cười thiếu nữ, Giang thủ cũng một mặt im lặng, nói một câu không có nói đùa đường tính lại cười đến ghế lưng rồi, "Tốt, ngươi không có nói đùa, vậy dạng này Ta muốn làm Minh Tinh khi nhân vật nữ chính, phim truyền hình là được à, tùy tiện một bộ đều có thể, còn có Trần Doanh, cho nàng một cái nữ phối, dù sao cái này mặt dây chuyền là Trần Doanh, ta chỉ là tiện thể mà thôi. Đây rõ ràng là đang treo gẹo Giang thủ, lời nói này dưới Trần Doanh cũng một mặt hết sức vui mừng ở đầu. Dù là Giang thủ đến về sau, Đường Tĩnh lời nói đi để nàng cũng có chút xấu hổ, nhưng mới rồi Giang thủ những lời kia quá đùa, nàng cũng không chút do dự chơi đùa bắt đầu. Giang thủ đồng dạng nghe ra được đối phương lời nói bên trong phần lớn là chơi đùa ý tứ. Nhưng nói thế nào, làm Minh Tinh, chỉ là tùy tiện khi một bộ phim truyền hình nhân vật nữ chính là được. Đội trước đây không lâu hắn không hiểu đây là cái gì, nhưng bây giờ hắn không chỉ minh bạch ý tứ này, cũng biết việc này đối với bình thường địa cầu thiếu niên thiếu nữ mà nói, tựa hồ cũng rất có lực hấp dẫn. Tâm tư nhất chuyển mà qua, Giang thủ mới bình thản nói, nếu như đây là tâm nguyện của các ngươi, vậy rất đơn giản. Nói xong câu đó sau hắn lại nhìn về phía Trần Doanh, các ngươi xác định chính là đơn giản như vậy điều kiện. Phốc ta vốn đang cảm thấy ngươi cái tên này rất thú vị, cũng thật đàng hoàng chơi vui, hiện tại mới phát hiện ngươi quá chơi ác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Doanh cười phun. Đường Tĩnh thì hưng phấn mở miệng, "Tốt, tốt, ta nguyện vọng chỉ đơn giản như vậy." chính là cái này, ngươi nếu là có thể giúp chúng ta thực hiện, đừng nói một cái mặt dây chuyền, để ta cùng Trần Doanh cùng một chỗ làm bạn gái của ngươi đều được. Lan, Trần Doanh cười mắng lấy cho Đường Tĩnh một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Giang Thủ yên lặng, Tiên Lặng chi hơn hắn thật cảm thấy việc này rất đơn giản, với hắn mà nói không có một chút khó khăn. Tùy tiện để ít tiền, mua cái kịch bản, mời cái đạo diễn mời một ít minh tinh đập bộ hí, đối phương yêu cầu lại không nhiều, cái này rất khó à? Tiền tài phương diện Giang Thủ cũng không thiếu, hắn tùy tiện từ đáy biển vớt một chiếc thuyền, không phế khí lực gì lấy không. Bên trên liền có 18 thế kỷ 19 hoàng kim mấy trăm cân, chí ít có thể hối đoái mấy chục triệu nhân dân tệ. Cái khác châu đáo đồ trang sức đều có thể tức khi châu đáo lại làm đồ cổ, còn có đồ sứ cho chút. Nếu như như thế vẫn chưa đủ, Giang thủ lại xuống biển vớt mấy chiếc thuyền là được. Ta đi an bài." Lệnh nhạt gật gật đầu, Giang thủ vừa cười đối Đường Tĩnh hai nữ lên tiếng chào, mới xoay người rời đi. "Xuy." Giang thủ quay người rời đi, Đường Tĩnh cùng Trần Doanh lại ngạc nhiên với hắn vậy mà liền như thế muốn rời khỏi lúc, một tiếng chế nhạo lại đột nhiên vang lên, đám người quay người nhìn lại, mới phát hiện là Vương Tỏa Nhã khinh bị ra mặt bưng một ly bia chậm chạp nhấm nháp người tuổi trẻ bây giờ khẩu khí thật to lớn à? bất quá dám có khẩu khí lớn như vậy cần gì phải vội vã rời đi? ta vừa lúc cũng là người trong vòng, chúng ta có thể cùng một chỗ nhiều giao lưu trao đổi nha. thứ giang thủ tiến vào tới bắt đầu. phòng bên trong hai cái mỹ nữ lực chú ý liền rơi vào giang thủ trên thân, vương tòa nhà rất khó chịu, nhất là tại hắn mắt bên trong giang thủ cũng có được cực tốt nam tính mỹ lực, trẻ tuổi, cao lớn, xoát khí, hết thảy đều như vậy để hắn chán ghét. lời nói ra càng so với hắn hơn còn có thể thổi, cái này kém chút không có đem hắn buồn nôn chết. hiện tại gia hỏa này thổi phá gia châu, tựa hồ cũng không mặt mũi lưu lại. Vương Tòa nhà lại cái kia bên trong có thể để cho hắn cứ như vậy rời đi. Để Đường Tinh Trần Doanh làm nhân vật nữ chính rất đơn giản. Thật sự là quá không muốn mặt, giống hắn loại này mỗi ngày chơi loại này, lửa gạt thích nằm mơ thiếu nữ nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng nhiều nhất thổi một chút giúp người ta tiến vào đoàn làm phim, lấy chút không đáng chú ý tiểu nhân vật đâu. Quá lớn hắn cũng không dám thổi, sợ thổi pháng lưu ra, dù sao hắn cũng chỉ là thường xuyên tại hành điểm ảnh thành đoàn làm phim bên trong tán loạn, không phải đại nhân vật gì, bầy đầu mà thôi. Kia tiểu tử ngược lại tốt, thật đem ra châu thổi thượng tiên. Bất quá để Vương Tòa nhà ngoài ý muốn chính là Tại hắn tràn ngập hổ thẹn cười ngựa dưới, nguyên lai tưởng rằng Giang Thủ tuổi con trẻ sẽ chịu không nổi kích, sẽ lưu lại, sau đó hắn chỉ cần tùy tiện phơi bày một ít nhân mạch, lại nhiều dùng một chút người trong vòng tin tức chứng thực lai lịch của mình, liền có thể rất dễ dàng để Giang Thủ các loại da châu bị phá, đầy bụi đất rời đi. Ai nghĩ đến Giang Thủ lại như không nghe đến như vậy, nghe đều không có nghe liền kế tiếp theo rời đi. Vương tỏa nhà ngạc nhiên, Trần Doanh tại sừng sốt một chút sau cũng rốt cục mở miệng, Giang Thủ, ngươi thật cứ như vậy đi rồi, ân, giúp các ngươi an bài xuống. Giang Thủ cũng không bay đầu lại biến mất, chỉ là đưa tới một câu, lời này lại làm cho Trần Doanh lần nữa sững sờ. Đường Tĩnh cũng không nhịn được trừng thẳng mắt, sau đó mới thấp giọng hô nói, tiểu tử này đến cùng là đang đùa thật hay là nói đùa? Bất kể thế nào muốn ta đều biết hắn đang nói đùa, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần nói chuyện đều nghiêm túc như vậy, tốt như loại này sự tình tại tay hắn bên trong thật rất đơn giản. Làm sao có thể là thật, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ngành giải trí không phải tốt như vậy tiến vào, ta đều tại dòng này hơn, hơn 10 năm, cũng chỉ có thể tính có chút nhân mạch, chỉ có các ngươi những này kiến thức không nhiều tiểu cô nương sẽ tin tưởng tiểu tử này. Vương Tòa nhà cũng lấy lại tinh thần đến, giờ khóc giờ cười nhìn về phía Đường Tĩnh mặc dù hắn suy nghĩ nhiều bóc trần một chút giang thủ gia châu nhưng kia tiểu tử dù sao đã quả quyết rời đi hắn cũng không có khả năng lại đuổi theo ra đi không phải lôi kéo giang thủ không làm cho đối phương đi không phải đúng vậy à chúng ta nơi này chính là ngồi cái chân chính trong vòng lao tiền bối đâu mới vừa rồi bị gia hỏa này chọc cho đều mơ hồ vương ca mới thật sự là có bản lĩnh vị kia đâu nhìn xem người ta nói nhiều khiêm tốn nào giống là kia tiểu tử nói đến bình thản giống như ăn cơm uống nước đồng dạng vương ca ngươi lành nghề bên trong hôn lâu như vậy đều gặp những cái kia đại minh tinh à theo vương tòa nhà lời nói mấy nữ hải lại nhau nhau đem lực chú ý rơi vào vương tòa nhà trên thân. Giang Thủ trước khi đến bọn hắn vốn là vây quanh Vương Tòa nhà tại chuyện, lời nói chỗ đàm cũng đều là các nàng cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Bây giờ bị Giang Thủ đùa nhiều lần như vậy, mặc dù tốt chơi, để người rất vui vẻ, nhưng kia dù sao cũng là chơi đùa, hay là Vương Tòa nhà trong miệng đối với các nàng càng có lực hấp dẫn, cũng không nhiều, chính là ngẫu nhiên gặp qua một chút, giao tình đều không sâu. Lưu Đức Hoa biết không, đây mới thực sự là siêu sao a, nghĩ đến Vương ca khẳng định nhận biết. Nào có, ta cũng không có lớn như vậy năng lực, chính là hợp tác qua một hai lần, ta biết hắn hắn không biết ta, ta tại vòng tròn bên trong chỉ là tiểu nhân vật, không tính là cái gì. T Cùng Lưu Thiên Vương đều hợp tác qua, hắn bình thường đều cái dạng gì? Cùng màn bạc bên trên kém đường lớn a. Khi mấy nữ hải chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng vây quanh Vương Tòa nhà nói đùa lúc, Vương Tòa nhà cũng càng ngày càng hài lòng, nói lời nói mặc dù vẫn luôn khiêm hường như vậy, nhưng kia một mặt lạnh nhạt cùng cao ngạo, cũng không nghi ngờ hướng ngoại cho thấy hắn chính là tại khiêm tốn, mà nghe tới từng cái như sấm bên hai, cơ hồ thả ở trong nước đều là nổi tiếng đại minh tinh, lại có mấy cái đều bị Vương Tòa nhà nói là từng có hợp tác, không thể nghi ngờ càng làm cho các cô gái kinh thán không thôi. Nhìn về phía Vương Tòa nhà ánh mắt cũng càng ngày càng sùng bái, thậm chí nhiều hơn không ít kính sợ trước đó một mực không thế nào để ý phương diện này tin tức Trần Doanh cũng không nhịn được ở phía xa nghiêng tai lắng nghe dù là nàng cũng cảm thấy một cái tại Đông Giang bất đô thị thôn chạm đến ngành giải trí nhân sĩ có thể cùng những cái kia thiên vương siêu sao nhóm từng có hợp tác cái này lộ ra khoa chương chút nhưng nhớ tới Diêu Vui Đình nói Vương tòa nhà là Trần Chí Quang cứu cứu cũng chỉ là về nhà đi ngang qua tỉnh thành tới gặp thấy Trần Chí Quang bình thường vẫn luôn tại Hoàng Điếm ảnh thành làm việc lâu dài lưu lại lại thêm Vương tòa nhà loại kia mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng cũng không phải do nàng không hiểu tin mấy phân náo nhiệt vui sướng không khí trọn vẹn cầm tiếp theo một hai giờ cùng thời gian đến nửa đêm khoảng mười giờ một đám tại cờ tờ vỡ bên trong chơi chán nam nữ mới nhao nhao đi ra bảo phòng, tiêu nhân viên phục vụ tính tiền, hành tẩu bên trong, vương tòa nhà một ngựa đi đầu, nắm lấy túi tiền chuẩn bị biểu hiện ra dưới khí quyển cùng phú quý, cái khác mấy nữ hải tử, trừ chấn doanh bên ngoài cũng đều là hương phấn xuyên qua tại vương tòa nhà bên cạnh thân, điều này cũng làm cho vương tòa nhà càng nhanh hơn ý, nhưng cùng nhân viên phục vụ thật đi đến đám người trước người, cung kính một giọng nói quý bao phòng đã có người mua qua đơn, mấy người mới nhao nhao sương sở, có người mua qua rồi, là gian thủ, cái tiều cao cao to to, rất xuất khí ra hỏa sự sở qua đi đường tĩnh nhớ ra cái gì đó đầu tiên là bao hàm treo gẹo nhìn trần doanh một chút mới nhìn hướng nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ lại lắc đầu giang thủ không là là vương tổng trả hóa đơn vương tổng các ngươi không biết là hương thịnh địa sản vương tổng bất quá vương tổng sản nghiệp cũng không chỉ là long thịnh địa sinh còn mở mấy nhà cửa hàng châu đáo đồ cổ vòng tròn bên trong cũng là đại đại danh nhân nhân viên phục vụ trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng vẫn là cung kinh bắt lại hương thịnh địa sản thoáng một cái đường tĩnh cùng trần doanh đều kinh hô lên Long Thịnh Địa sản các nàng cũng chưa quen thuộc, nhưng có một chút. Dưới mắt thời đại này bất động sản chính nóng, Đông Giang bội bất thành bên trong, khắp nơi đều có Long Thịnh Địa sinh chính khai thác tòa nhà. Tùy tiện một cái tại tỉnh thành làm việc người, ngồi xe buýt tại tỉnh thành chuyển bài vòng, đều có thể nhìn thấy cùng loại khai phát cư xá. Tiêu Tùy tiện suy nghĩ một chút hiện tại tỉnh thành giá phòng, liền đều có thể minh bạch Long Thịnh Địa sản tổng giám đốc là dạng gì nhân vật. Càng đừng đề cập trải rộng tỉnh thành Long Thịnh Địa sinh vẫn chỉ là Vương tổng sản nghiệp một trong. Vương tổng ở đại sảnh chờ các ngươi, lão bản của chúng ta cũng tại, còn có cương vị trại bí thư bao quát khu bên trong mấy cái khu trưởng, đều là nghe nói Vương tổng đến nơi này đang bồi vung tổng nhân viên phục vụ còn nói ra một câu đừng nói Trần Doanh bọn người nho nho kinh hãi trợn mắt hốc mồm dù là vương tòa nhà cũng là một mặt hái nhiên.